Chương 45, Hậu Thiên Cảnh Cựu Tầng, chương 45, Hậu Thiên Cảnh Cựu Tầng. Một người một khô lâu, hai người cách xa nhau không đến một mét, cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn, một lát sau, thủ hộ Sa di Khô lâu tựa hồ là xác nhận Hàn Lâm vô hại, xoay người, về tới trước đó vị trí, tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say, Hàn Lâm thì là có chút không hiểu ra sao. Đúng lúc này, tuyết tiềm tự ngoại núi rừng bên trong, không hiểu vậy vang lên từng đợt thú hống, tựa hồ là đang đáp lại Hàn Lâm trước đó tiếng hổ gầm. Không, không đúng, đây không phải đáp lại, mà là khiêu khích. Hàn Lâm mơ hồ có thể cảm giác được một tiếng này thanh thú hống bà con cô cậu đạt ý nghĩa, không ngờ rằng ở trong vùng rừng núi này lại ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực cường hãn dị thú. Một tiếng này thanh gào thét đại biểu cho cảnh cáo của bọn nó, thậm chí là tuyên chiến. Thú vị, Hàn Lâm khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Học sinh cấp 3 là cấm chế rời khỏi căn cứ khu, tiến về ra ngoại săn giết dị thú. Nếu như không phải Hàn Lâm phụ thân là đi săn đội một thành viên, chỉ là hắn lấy ra những dị thú kia vật liệu đều sẽ khiến người hoài nghi. Dị thú đối với người bình thường mà nói là tử vong, là tai nạn, nhưng mà đối với cường đại võ giả mà nói lại là từng khoản có thể di động tài nguyên. Hàn Lâm tự nghĩ vì thực lực của hắn bây giờ cùng Đông đảo át chủ bài, cùng phụ thân Hàn gia khoe so sánh, cho dù không bằng, nhưng cũng sẽ không trên lệch quá nhiều. Bởi vậy trong lòng một mực ngao ngay muốn động, muốn cùng chân chính dị thú giao thủ, kiểm nghiệm một chút thực lực mình, cổ võ thế giới bên trong những thứ này dị thú. Đối với Hàn Lâm mà nói, đều là kiểm nghiệm thực lực mình tốt nhất kiểm tra đối tượng, đồng thời còn có thể thu hoạch dị thú vật liệu, Cấp lấy tài nguyên. Mặc dù trước đó đánh cờ nghị, Hàn Lâm cho dù thua nỗ lực cũng bất quá là một đống lấy không lân giáp phiến, có thể nói dường như không có gì thứ bị thiệt hại, nhưng này chủng vì 50 vạn tinh tệ liền bị bách ký kết đánh cực hiệp nghị quan cảnh, Hàn Lâm là cũng không muốn gặp phải, không bằng hiện tại liền xuống núi, kiểm nghiệm một chút thực lực của ta làm sao? Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chuẩn bị rời khỏi Tuyết Thiềm Tự. Ngay tại hắn bước ra từ miếu, chuẩn bị xuống núi lúc, Thủ Hộ Sa Di Khô Lâu đột nhiên bắt đầu chuyển động, Hàn Lâm chỉ cảm thấy một đạo hắt ảnh theo bên cạnh lướt qua, ngẩng đầu nhìn lên, Thủ Hộ Sa Khô Lâu lại đứng ở trước mặt mình, chặn đường xuống núi. Tiền bối, ngươi đây là? Hàn Lâm hướng phía Khô Lâu chắc tay, nghi ngờ nói thủ hộ Sa Ji Khô Lâu mặc dù chỉ là một bộ vong linh sinh vật, nhưng thời gian dài như vậy ở chung tiếp theo, Hàn Lâm cảm giác chính mình cùng nó đã cũng vừa là thầy vừa là bạn, bởi vậy đối với bộ Khô Lâu này rất là cung kính. Khô Lâu ra tay phải, ngăn cản Hàn Lâm tiếp tục xuống núi. Không cho phép xuống núi sao? Hàn Lâm nhíu mày, hắn không rõ thủ hộ Sa Ji Khô Lâu vì sao không cho phép hắn rời khỏi Tuyết Tiệm tự. Suy nghĩ một lúc, Hàn Lâm lắc đầu, quay người lại trở về Tuyết Tiệm tự luyện võ chàng. Về đến luyện võ chàng về sau, thủ hộ Sa Ji Khô Lâu không biết từ chỗ nào cầm một quyển hơi mỏng vài trang sách nhỏ, ném cho Hàn Lâm. Hàn Lâm mở ra xem, lại là Tuyết thiểm Tự tự quy. Tuyết thiểm Tự giới quy, một giới khi sư diệt tổ, bất kính tôn trưởng, nhị giới cầm mạnh lâm yếu, lạm sát kẻ vô tội, ba giới gian dâm háo sắc, bốn giới đồng môn tương tàn. Nhiều như rừng, lại có 36 cái tự quy, với lại một đầu cuối cùng tự quy là thứ 36 giới tham dự tác lao, không, cầu phát triển, tông môn đệ tử, bất kể nội môn ngoại môn, mong muốn xuống núi, nhất định phải đạt tới tiên thiên cảnh, khiêu chiến thủ hộ Sa Di, sau khi thành công mới có thể xuống núi, không rơi vào Tuyết Tiềm Tự uy danh. Hàn Lâm thở dài, xem ra, muốn rời khỏi Tuyết Tiềm Tự xuống núi nhất định phải đạt tới tiên thiên cảnh, hơn nữa còn muốn chiến thắng trước mắt cái này thủ hộ Sa di khô lâu mới được. Tiếp tục tu luyện đi, ít nhất phải đem truy hồn đoạt mệnh thập bát phá đạt tới tinh thông cảnh giới, làm được vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình mới được." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm tại cổ võ thế giới tu luyện 6 giờ, vẻ mặt mệt mọi truyền tống trở về. Rơi khỏi phòng ngủ, Hàn Lâm đầu tiên là tắm rửa một cái, sau đó đều ngồi liệt ở trên ghế salon, mở TV nhìn lại. Tu luyện phải có lòng có chỉ, toàn cơ bắc băng thật chặt rất dễ dàng mất. Hàn Lâm tùy ý tìm cái game xô đều nhìn lại, cổ tay tự nhiên rủ xuống, khoác lên trên đùi, có thể nhìn thấy Hàn Lâm hai cánh tay dưới lảng ra, dường như có từng đầu tựa như khâu dẫn loại khí tức, ở trong kinh mạch không dừng lại lưu động, thỉnh thoảng còn có thể run rẩy hai lần. Truy hồn đoạt mệnh thập bát phá tu luyện, chia làm động công cùng tĩnh công hai bộ phận, động công chính là dựng đứng điên ngắm, vận dụng truy hồn đoạt mệnh thập bát phá trong miêu tả ám khí thủ pháp, thi triển từ ngọ truy hồn châm công kích điên ngắm, đây là luyện nhãn lực, độ chính xác cùng với ném mạnh ám khí lúc vật hình. Tĩnh công thì là tại bình thường nghỉ ngơi, thậm chí là đang ngồi nằm hành tẩu thường ngày trong động tác tiến hành tu luyện. Sử dụng khí huyết nội kính kích thích hai cái trên cánh tay mấy đầu đặc thù kinh mạch, thúc đẩy sự nhanh chóng trưởng thành, thậm chí là kích thích hai cái cánh tay cùng với bàn tay xương cốt, cơ thể và một loạt sinh trưởng. Bất luận là động công hay là tinh công, đều làm hài nước công phu, không cách nào một lần là xong. Nhưng mong muốn luyện tốt truy hồn đoạt mệnh thập bát phá nhất định phải như thế tu luyện. Vốn là muốn đem nó là thi võ lúc một lá bài tẩy, hiện tại xem ra đến lúc đó ta chỉ sợ ngay cả vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình tinh thông cảnh giới cũng làm không được. Hàn Lâm cảm thụ lấy trong cơ thể không ngừng tầm bổ lượng cái cánh tay khí huyết chi lực, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khổ ngay tại Hàn Lâm một bên luyện tập tĩnh công, một bên xem tivi lúc phòng khách cửa lớn đột nhiên chuyển đến động tĩnh. Hàn Lâm quay đầu nhìn lại, Hàn Phụ Hàn gia khuê xách một đám túi Thái đi đến, tiện tay đem chìa khóa nhét vào sau cửa trên sân khấu. Hàn gia khuê nhìn thoáng qua lười nhát nằm trên ghế sofa Hàn Lâm, không khỏi hơi cao mày. đứng dậy, đem những này Thái cũng phóng tới phòng bếp đi. Hàn gia khuê đem trong tay Thái túi hướng phía Hàn Lâm một đưa, trầm giọng nói, được. Hàn Lâm liền vội vàng đứng lên, chạy mau hai bước tiếp nhận Hàn gia khuê trong tay Thái túi, một đường chạy đem Thái túi bỏ vào phòng bếp. Phụ thân, mấy ngày nay ngươi cũng đi làm cái gì, như thế nào lão không gặp được ngươi. Hàn Lâm hiếu kỳ hỏi, Hàn Lâm nội giáp chế tác chi phí còn kém 13 vạn, vốn là mong muốn hướng phụ mẫu đưa tay, kết quả mấy ngày nay một mực chưa thấy bọn hắn, Hàn Lâm buổi tối chịu không được ngủ, bọn hắn còn chưa có trở lại, buổi sáng Hàn Lâm lên, bọn hắn cũng đều đi nhà. Nguyên bản định mua sắm chút ít tiếp tế, là lần sau ra ngoài đi săn làm chuẩn bị. Hàn Gia Khuê do dự một lát, trên mặt hiện ra một vòng hưng thú không rõ cổ quái thần sắc, tiếp tục nói, nhưng mà hiện tại. Sau một khắc, một cỗ hùng hậu khí huyết chi lực từ trên thân Hàn Gia Khuê phun trào ra đây, hậu thiên cảnh tầng. Hàn Lâm chừng to mắt, vẻ mặt hưng phấn nói, phụ thân, ngươi đột phá, hậu thiên cảnh tầng! Hàn Gia Khuê vào ngày kia cảnh bắt tầng chờ đợi gần 5 năm, vốn cho là đột phá xa xa khó vời, không ngờ rằng, ra ngoài mua một lần thái, lại không hiểu đột phá. Hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông. Vào ngày kia cảnh bắt tầng thượng trọn vẹn chờ đợi thời gian 5 năm, Hàn Gia Khuê cuối cùng đột phá, biến thành một tên hậu thiên cảnh cửu tầng võ giả. Tiếp đó, Hàn Gia Khuê sẽ vì tấn thăng tiên tiên cảnh trước giờ làm chuẩn bị. Chương 46, Thiên Tiên Đan, chương 46, Tiên Tiên Đan. Thân là một tên võ giả, nếu như không có tấn thăng tiên tiên dạ tâm, tuyệt đối là một tên không hợp cách võ giả. Ta năm nay 145 tuổi. Khoảng cách 50 tuổi tiên tiên đại nạn còn có 5 năm, mặc dù biết tấn thăng cơ hội cũng không lớn, nhưng khả năng này là đời ta duy nhất một lần tấn thăng tiên tiên cơ hội, không liều một phát, ta như thế nào vậy sẽ không cam lòng. Hàn Gia Khuê ngồi ở trước bàn cơm, ngán quả đấm nói: "Linh khí khôi phục thời đại, mỗi một tên võ giả tại 50 tuổi đạt tới trước hậu thiên cảnh cửu tầng, cũng có cơ hội tấn thăng tiên tiên cảnh, 50 tuổi sau đó, võ giả thể nội khí huyết chi lực rồi sẽ bắt đầu suy bại, thiên môn quan bế, đều cũng không có cơ hội nữa dẫn linh nhập thể, tấn thăng tiên tiên. Có cơ hội liền đi liều một lần, dù sao thất bại cũng sẽ không chết, nhiều lắm là nằm trên giường mấy tháng." đến lúc đó ta hầu hạ ngươi. Bộ giật chân cho Hàn Gia khuya kẹp một đóa thái, nhẹ nói: phụ thân, ta hy vọng ngươi năng lực tấn thăng tiên thiên. đến lúc đó, ta đều có một tên tiên thiên cảnh võ giả phụ thân rồi. Hàn Lâm lột khẩu cương nói: Đỗ Đồng ở trường học vì sao cao ngạo như vậy? Không cũng là bởi vì có một tên tiên thiên cảnh tu vi phụ thân à? Lam Tinh Liên Minh Trong, hậu thiên cảnh địa vị của võ giả cũng không cao, nếu như đặt ở chức nghiệp hệ thống cấp bậc trong, hậu thiên cảnh võ giả chỉ tương đương với là học đồ địa vị, chỉ có thật sự tấn thăng làm tiên thiên cảnh võ giả mới xem như chính thức chức nghiệp cấp. Có các ngươi ủng hộ, ngã tướng tin ta nhất định có thể tấn thăng thành công. Hàn Gia Khuê cười nói, "Hôm nay ta đã cùng đi săn đội nói, từ hôm nay trở đi, đều tạm thời rời khỏi đi săn đội, chuyên tâm tấn thăng, đợi đến Lâm Lâm cao khảo sau khi kết thúc, ta muốn về đến Kỳ Lân Đạo viện, đem lần này tấn thăng tiên thiên cơ hội dùng xong." Hàn Lâm gật đầu, đột nhiên nghĩ đến, phụ thân muốn bắt đầu chuẩn bị tấn thăng tiên thiên, chí ít cần một thời gian 2 năm, trong khoảng thời gian này hắn cũng sẽ không rời đi đệ lục căn cứ khu, cũng sẽ không giống như trước đó nguy hiểm như vậy, như vậy vật dị thú nội giáp cũng liền không cần giao cho hắn sử dụng. "Khô khô, cái đó, ta có chuyện cần trong nhà ủng hộ." Hàn Lâm đem chính mình mua một kiện dị thú nội giáp sự việc nói ra, chẳng qua cũng không có nói nội giáp vật liệu là hắn cung cấp, chỉ nói là một kiện giá trị 200 vạn tinh tệ nội giáp. Nói như vậy, ngươi lần trước kiếm hơn 100 vạn cũng góp đi vào còn chưa đủ. Mẫu thân phóng Bá, chân thành nói. Hàn Lâm gật đầu, có chút xấu hổ nói, còn thiếu 13 vạn tinh tệ. Mẫu thân hướng phía Hàn Lâm lườm một cái, nói ra, may mà ta không có nghỉ việc. Hàn Lâm lập tức cảm giác được có chút nóng mặt. Lâm Lâm có trí tại ghi danh một quyển đại học tiên môn, đây là chuyện tốt. Hàn Gia Khuê do dự một lát sau nói ra, muốn cùng thị trường chuyên cấp ba những hải tử kia tranh đoạt một quyển danh lệnh, không có thú khí là không có khả năng. Nguyên bản ta liền định cho Lâm Lâm mua sắm một kiện thú khí, chỉ là một mực không tìm được thích hợp. Hiện tại Lâm Lâm chính mình tìm được rồi, chúng ta khẳng định phải ủng hộ. Hàn Gia Khuê nói, 13 vạn tinh tệ cũng không nhiều, trong nhà lấy ra được tới. Dứt lời, Hàn Gia Khuê hướng phía Hàn Mẫu nhìn lại. Hàn Lâm trong nhà, bình thường đại sự đều muốn nghe Hàn Phụ, bình thường việc nhỏ đều thuộc về Hàn Mẫu quản, Hàn Phụ chỉ có quyền đề nghị. Hàn Lâm từ lúc còn nhỏ đến nay trong nhà dường như một mực không có xảy ra cái đại sự gì tượng cho Hàn Lâm 13 vạn tinh tệ việc nhỏ như vậy, tự nhiên muốn nghe Hàn Mẫu. Nhìn thấy hai cha con cũng hướng chính mình nhìn sang, Hàn Mẫu mở người, trưởng Hàn phụ một chút nói ra, Lâm Lâm cao khảo, đây là chính sự, ta có thể kéo Lâm Lâm chân sau sao. Dứt lời, Hàn Mẫu điều ra cá nhân trí não, trực tiếp tại trí não thượng chuyển 13 vạn tinh tệ, lại không yên lòng dặn dò một câu, không cần luận hoa, không đủ, lại cùng ta nói, làm tinh liên minh trong, chỉ cần thi vào đại học, rồi sẽ cho một lần tấn thăng tiên thiên cơ hội, cơ hội này trừ ra sẽ cung cấp một cái an toàn tấn cấp nơi trốn, mỗi ngày cung cấp số lượng nhất định dị thú thịt, còn có thể miễn phí cung cấp một hạt hộ mạch đan. Hàn Gia khuê trước đây mặc dù chỉ thi cái ba quyển đạo viện đại học, nhưng cũng là có cái này tấn thăng cơ hội. Với lại Tiên Thiên đan là làm Tinh Liên Minh cấp cho, cũng không chiếm dụng kỳ lân đạo viện tài nguyên. Lam Tinh Liên Minh trong, hậu thiên cảnh võ giả mong muốn tấn thăng Tiên Thiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, thất bại tỷ lệ cực lớn. Tại không có Tiên Thiên đan những năm kia giữa tháng, không thiếu có hậu thiên võ giả vì tấn thăng Tiên Thiên thất bại mà bản thân bị trọng thương, thậm chí là tê liệt tại giường. Cho đến Lam Tinh Liên Minh chữa bệnh bảo hộ bộ tập hợp đến chỗ đại học y khoa, trên trăm tên đại sư cấp y sư, sĩ liên hợp nghiên cứu phát minh. Cuối cùng luyện chế được Hộ Mạch Đan, Khí Huyết Đan, Tiên thiên Đan ba loại hậu thiên cảnh võ giả tấn thăng tiên thiên cảnh năng lượng. Hộ Mạch Đan có thể làm cho hậu thiên cảnh võ giả cho dù tấn thăng thất bại, cũng có thể bảo trụ một cái mạng, sẽ không bởi vậy trọng thương tê liệt thậm chí tử vong. Khí Huyết Đan là gia tăng hậu thiên cảnh võ giả thể nội khí huyết chi lực, bình thường sử dụng sẽ để cho hậu thiên cảnh võ giả vì khổng lồ khí huyết chi lực bạo thể mà chết, nhưng ở tấn thăng tiên thiên lúc, cần khống lồ khí huyết chi lực, sử dụng khí huyết đan, chẳng những sẽ không bạo thể mà chết, ngược lại sẽ là tấn thăng cung cấp xung tốc khí huyết chi lực, để thằng tấn thăng sát suất thành công. Tiên Thiên đang có thể làm cho hậu Thiên võ giả lại càng dễ dẫn vào Thiên Địa Linh khí. Đồng thời tại Tiên Thiên Linh khí nhóm lửa thể nội khí huyết lực lượng, tôi luyện hậu Thiên cảnh võ giả thân thể lúc, khống chế tăng võ khí huyết chi diễm, tránh khí huyết chi diễm mất khống chế. Đồng thời vào ngày kia cảnh võ giả tôi luyện thân thể hoàn tất, đạt được Tiên Thiên thân thể về sau, hóa thành một viên tối tinh tụ tập Tiên Thiên chi trùng, giúp đỡ võ giả thuận lợi từ hậu Thiên quá độ Vi Tiên. Thiên, này ba loại đan dược quý giá nhất chính là Tiên Thiên Dan, cái khác hai loại đan dược đều có thể dùng điểm cống hiến mua được. Nhưng Tiên Thiên đan chỉ có thể dụng công văn điểm mua sắm, Hàn Gia Khuê nếu như muốn một lần tấn thăng thành công, trừ ra miễn phí hộ mạch đan ngoại, tốt nhất đem hai loại khác đan dược cũng mua sắm đầy đủ, mới có một tia tấn thăng hy vọng thành công. Ngày thứ hai, Hàn Lâm thật sớm ngồi lên đi học xe công cộng, Hàn Gia Khuê thì là tiến về câu lạc bộ bắt kích thiết hán tiếp tục để thăng chính mình tu vi, mặc dù hậu thiên cảnh cửu tầng có thể dẫn linh nhập thể, nếm thử tấn thăng Tiên Thiên, nhưng khẳng định là hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn, khí huyết chi lực càng thêm tràn đầy, lại đột phá tỷ lệ muốn lớn hơn một chút, ngoài ra Hàn Gia Khuê còn phải nghĩ biện pháp đạt được khí huyết đan cùng tiên Thiên đan, quá trình này, chỉ ít cần một thời gian 2 năm, lúc này khoảng cách cao khảo chỉ còn lại hai ba ngày, trong trường học cũng là lòng người bàn hoàng, phần lớn người cũng căn bản học không vào đi, tất cả đều như ong vỡ tổ chui vào tu luyện cao úc. Hiện tại trường học vậy bung ra đối với học sinh cấp 3 hạn chế, trừ ra để bọn hắn có thể tùy thời bước vào phòng tu luyện, cái khác năm cấp không thể tranh vượt ngoại, ngay cả hai giờ miễn phí thời gian vậy ra gia tăng đến 4 giờ. Hàn Lâm tưởng thường ngày tại đam tân huyện lão sư trong văn phòng tu luyện tam thể thung, nơi này tương đối yên tĩnh, thích hợp nhất tam thể thung cái này không nhao nhào không nháo cấp pháp. Ngay tại Hàn Lâm tu luyện tam thể thung lúc, không hiểu tiến vào nhập tĩnh trạng thái, hai mắt khép hờ. Cả người nhìn qua trùng xuống, nhưng hai cái chân lại tựa như mọc rễ bình thường, cho người ta một loại ổn trọng như núi cảm giác. Hàn Lâm cảm giác khí huyết chi lực trong người chạy chậm chậm trôi, trải rộng thân thể toàn thân, lục phủ ngũ tạng, toàn thân ấm áp, tựa như ngâm tại nước ấm trong. Đúng lúc này, trong đầu đen nhánh không gian trong, không hiểu xuất hiện thanh thạch mạo hồ đồ, quan tượng pháp tại thời khắc này lại cùng tam thể tung liên bắt đầu chuyển động, bắt đầu đồng thời tu luyện, hàng luân mát lạnh tâm ý theo trong đầu rủ xuống, theo cái hốt, cuốn sống nước vọt khắp toàn thân, tu luyện tam thể tung sinh ra khí huyết chi lực lại từ lục phủ ngũ tạng tuôn ra. Cùng cỗ này mát lạnh tâm ý dung hợp lẫn nhau, từng lần một cọ rửa Hàn Lâm thân thể, lại sản sinh một cỗ một. Lớn hơn nhị hiệu quả, Hàn Lâm cả người đắm chìm trong tiểu này cảm giác sảng khoái trong, thậm chí có một loại mong muốn vĩnh viễn ở vào loại trạng thái này suy nghĩ xuất hiện. Chương 47, kiểm tra, chương 47, kiểm tra. Thời gian trôi qua, Hàn Lâm hoàn toàn đắm chìm trong nhập tinh trạng thái, tam thể tung cùng quan tượng pháp đồng thời tu luyện, bổ sung hiệu quả rõ ràng, trong đầu không ngừng truyền ra một tia mát lạnh tâm ý, cùng thể nội bành trướng cực nóng, khí huyết chi lực qua lại giao hòa, sản sinh nào đó tức giận biến hóa, nhường Hàn Lâm hoàn toàn đắm chìm trong đó. Không biết đã qua bao lâu. Hàn Lâm toàn thân chấn động, theo nhập tĩnh trong trạng thái thoát ly ra đây, quay đầu nhìn lại, Nguyên Lai là Đàm Tân Nguyệt lão sư vỗ xuống bờ vai của hắn. "Hàn Lâm, người đây là ngộ đạo." Đàm Tân Nguyệt trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc kinh ngạc, "Hàn Lâm trạng thái, thật sự là rất giống trong sách vợ miêu tả ngộ đạo trạng thái, nhưng ngộ đạo thế, nhưng tiên tiên cảnh trở lên võ giả, tu luyện nhiều loại công pháp, dung hội quán thông hạ mới có một tiêu cực nhỏ tỷ lệ phát động trạng thái, chưa từng nghe nói qua, hậu thiên cảnh võ giả cũng có thể tiến vào ngộ đạo trạng thái." "Đàm lão sư, mấy giờ rồi?" Hàn Lâm nhìn xuống ngoài cửa sổ sắp mở tối sắp trời, nhìn không được hỏi. "6 giờ chiều." Đang Tân Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, phản phất đang nhìn xem một kiện cơ bảo. "6 giờ chiều, ta đứng 6 giờ." Hàn Lâm kinh ngạc nói. "6 tiếng 38 phân." Đạm Tân Nguyệt cho Hàn Lâm một cái chính xác dữ liệu, tiếp tục nói, "Nếu như không phải ta quấy rầy, ngươi đoán chừng còn có thể tiếp tục đứng xuống đi, chẳng qua loại trạng thái này cũng là mười phần nguy hiểm, đã từng có Tiên Tiên võ giả bước vào ngộ đạo trạng thái, trầm mê trong đó 3 tháng, cuối cùng bị tươi sống chết đói, ngươi bây giờ chỉ là hậu thiên cảnh võ giả, chấm mê loại trạng thái này cũng sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, cho nên ta mới quấy rầy ngươi, ngươi sẽ không." "Trách lao sư a." Hàn Lâm cũng không biết chính mình có phải hay không tiến vào ngộ đạo trạng thái, chỉ là tại tu luyện tam thể thung lúc, không hiểu phát động quan tử pháp, hai loại tu luyện pháp bất ngờ cùng hoạt động, lại sản sinh cực tốt hiệu quả, loại đó thân thể không ngừng bị cọ rửa sàng khoái cảm giác, hiện tại còn nhường Hàn Lâm dư vị. Ngộ đạo trạng thái có phải không có thể tái diễn, nhưng Hàn Lâm loại tu luyện này cách thức lại là có thể lập lại, chỉ là về sau luyện động tu luyện phải chú ý thời gian tu luyện, không thể thật sự trầm mê, hang quá hóa dở đạo lý, Hàn Lâm nên cũng biết. Cô Hàn Lâm bụng phát ra một tiếng kêu cái gì, bình thường tu luyện tam thể thùng, Hàn Lâm chỉ có thể đứng nửa giờ, quan tưởng đồ lời nói cũng không thể vượt qua 2 giờ, bằng không rồi sẽ hăng quá hóa dở, hôm nay cùng hoạt động tu luyện, lại tu luyện hơn 6 giờ, cũng chỉ là tiêu hao có chút đại, bụng có chút đói mà thôi. "Lão sư, ta này hình như không phải ngộ đạo trạng thái." Hàn Lâm không để ý tới trong bụng đói khác, gãi gãi đầu nói, "Không phải sao?" Đàm Tân nhướng mày, nàng chỉ là một tên hậu thiên cảnh võ giả, đối với ngộ đạo trạng thái hiểu rõ, biết đến không hề so Hàn Lâm nhiều hơn bao nhiêu, đều là theo sách vở trong đạt được, cũng chưa từng thật sự gặp qua ngộ đạo trạng thái, đến tột cùng là bộ dạng gì? Trên sách nói, ngộ đạo trạng thái là rất khó tái diễn, với lại mỗi một lần ngộ đạo cũng không giống nhau nhưng mà ta cái này dường như có thể lập lại." Hàn Lâm giải thích nói. Đàm Tân Nguyệt gật đầu, cho dù không phải ngộ đạo trạng thái, Hàn Lâm trước đó trạng thái tu luyện, vậy cùng phổ thông hậu thiên cảnh võ giả khác nhau, Đàm Tân Nguyệt mặc dù còn chưa bắt đầu tu luyện chân chính hình ý quyền, nhưng nàng cũng biết, chỉ có tiên tiên cảnh cường giả mới có thể duy nhất một lần đứng hơn 6 giờ tam thể thùng, phổ thông hậu thiên cảnh võ giả căn bản đứng không lâu như vậy, gượng ép tu luyện lời nói, hai cái chân đều sẽ phế bỏ. Tốt. lần sau nếu như còn muốn như vậy tu luyện, chính mình muốn cẩn thận một chút, đừng trầm mê trong đó." Đang Tân Nguyệt trên mặt hiện ra một vòng tiếp nối thần sắc phất phất tay, ra hiệu Hàn Lâm rời khỏi, nhanh lên đi ăn điểm nhiệt độ cao lượng đồ ăn, đừng đem thân thể làm làm hư. Hàn Lâm gật đầu, rời đi trường học, đầu tiên là mua hai khối chocolate nhét vào trong miệng, sau đó lại đi mua mấy cái dị thú bánh bao, dị thú bánh bao mua cái đều so năm đấm của hắn còn lớn hơn, mặc dù không ăn ra dị thú thị hương vị, nhưng mấy cái bánh bao lớn vào trong bụng, cuối cùng không có như vậy đói bụng. đúng lúc này, nhà máy may hải hồn điện thoại đánh tới, hắn vật nội giáp, lại trước giờ một tiên chế tác hoàn thành, mời Hàn Lâm tiến đến kiểm tra, nếu như thỏa mãn, khoản giao dịch này cho dù hoàn thành, đồng thời đánh cược hiệp nghị cũng muốn khởi động. Được rồi, ta liền tới đây. Hàn Lâm treo thông tin, lên xe công cộng, hướng phía nhà máy may Hải Hồn mà đi. Nhà máy may Hải Hồn. Kim Công Bạ bị Thời Tuệ cầm trong tay một thanh thú khí trường kiếm, không ngừng hướng phía xuyên tại người giả trên người nội giáp chém tới, mỗi lần chém vào đều sẽ dùng tận lực lượng toàn thân, làm thú khí trường kiếm chém vào ở bên trong giáp thượng lúc, đều sẽ có một tầng thật mỏng màu lam nhạt linh khí cháo hiện hiện, ngăn cản công kích, thú khí trường kiếm căn bản không có cách nào chạm tới nội giáp bên trên. Tốt, giờ ngừng một chút. Một bên Phùng Đại sư đang đối nội giáp ngưng tụ linh lực tốc độ tiến hành kiểm tra, nhìn dụng cụ trong tay, Phùng Khánh Vinh thỏa mãn gật đầu một cái đối với bên cạnh một tên lão giả râu tóc bạc trắng trên mặt lộ ra bộ phục thần sắc từ đại sư quả nhiên không tầm thường à cái này tụ linh trận tốc độ khôi phục vượt xa chúng ta mong muốn tụ linh hiệu suất so với chúng ta thiết tưởng đề cao 13% linh khí cháo phòng ngự cường độ tăng lên 9% nếu như là một tên hậu thiên cảnh hạ phẩm võ giả đứng ở chỗ này nhường hắn đánh lên một ngày một đêm đều không có cách đánh vỡ linh khí hộ thuận phòng ngự chỉ có hậu thiên cảnh trung thượng phẩm võ giả cầm trong tay thú khí mới có thể đánh vỡ linh khí hộ thuận vật liệu tốt đại sư tay nghề cũng tốt trận pháp đại sư từ xương bình cười nhạt nói giờ nghỉ ngơi một chút phía sau khí huyết hộ thuận cùng nội kình hộ thuận liền để cái này nội giáp chủ nhân tự mình đến kiểm tra đi có không nơi thích hợp vừa vặn cũng được điều tiết một chút kích thước phùng khánh vinh vẻ mặt ý cười nói sư phó cái này thú khí nội giáp coi như không tệ hậu thiên cảnh võ giả mặc nó vào đơn giản chính là vô địch cho dù đối mặt tiên thiên cảnh cường giả cũng có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ thời tuệ thu hồi thú khí trường kiếm khắp khuôn mặt là hâm mộ thần sắc ha ha hai tên đại sư liên thủ nếu như còn không đạt được hiệu quả dự chủ chẳng phải là đập chúng ta nhà máy may hải hồn chưa bài phùng khánh vinh vẻ mặt đắc ý nói đúng rồi Tiểu thư khi nào đến? Nếu như hộ khách tới trước, đều mượn cớ nhường hắn chờ một chút, và tiểu thư đến lại mời hộ khách đối với cái này nội giáp tiến hành kiểm tra. Đúng, tiểu thư nghe nói cái này nội giáp, cảm thấy rất hứng thú. Thời Tuệ thấp giọng nói, muốn ta nói, tiểu thư như thế thích, trực tiếp mua lại liền tốt, làm gì còn muốn phí công phu kia, lượn quanh nhiều như vậy cùng. Ngươi muốn đã hiểu, ngươi chính là tiểu thư. Phùng Khánh Vinh mặt không thay đổi liếc đồ đệ mình một cái nói, tòa này căn cứ khu còn chưa xuất hiện lúc, Phùng gia liền đã tồn tại 300 năm, Phùng gia khối này ở biển chữ vàng, há có thể sẽ vì một kiện nhất giai phẩm chất nội giáp mà hủy đi? Tiểu thư tự nhiên có thể hoa gấp 2, gấp 3 thậm chí giá tiền cao hơn đem cái này nội giáp mua lại. Nhưng cái này nội giáp vật liệu là vị tiên hộ khách chính mình mang. Nếu quả như thật bị chúng ta mua lại, ngoại nhân biết, khẳng định sẽ nói chúng ta phùng ra cướp đoạn, mà sẽ không để ý sự thực đến tột cùng như thế. Phùng Khánh Vinh nhìn xem một mặt khó coi thời tuệ, thở dài, nói khẽ. Hơn nữa còn có đảm tiểu thư mặt mũi. Nếu để cho đảm tiểu thư hiểu rõ chuyện này, khẳng định sẽ trách tội tiểu thư. Chúng ta không thể để cho tiểu thư làm khó. Hiện tại chúng ta ký đánh cược nghị, cái này nội giáp tạm thời nhường Hàn Lâm Mặc vào tham gia cao khảo, đợi đến hắn cao khảo thất bại. Không có thi vào một quyển đại học tiên môn, đàm tiểu thư cho dù hiểu rõ đánh cược hiềm nghị, cũng sẽ không nói cái gì. Những người khác càng là hơn không có tư cách xen bảo. Nhân tính tham lam, có người nghĩ chiếm chúng ta phủng ra tiền nghi, tự nhiên phải có bị chúng ta phủng ra tất cả nuốt mất chuẩn bị tâm lý. Lỡ như thời tuệ trên mặt lộ ra một vòng trần chờ thần sắc, thấp giọng nói, lỡ như hắn thật sự thi đậu một quyển làm sao bây giờ? Tiểu thư, tiểu thư có tức giận hay không? Chương 48, tiểu thư, chương 48, tiểu thư, người thật tin tưởng, một cái bình thường cao trung học sinh cấp 3 có thể thi đậu một quyển đại học. Phùng Khánh Vinh kinh ngạc nhìn đồ đệ của mình hỏi: "Ý của ta là, lỡ như, lỡ như đâu?" Thời Tuệ ánh mắt có chút bối rối, thấp giọng nói: "Bất kể nhỏ cỡ nào xác suất, nó đều là có thể xuất hiện, đây là sư phó ngươi dạy ta." Phùng Khánh Vinh nhịn không được bật cười, lắc lắc đầu nói: "Đệ Lục căn cứ khu chỉ là tam cấp thành thị, quá khứ hơn 100 năm chỉ có 7 tên học sinh thi vào qua một quyển đại học tiên môn, này 7 tên học sinh, tất cả đều là trường chuyên cấp 3 ra tới, phổ thông cao trung." "Ha ha." Dứt lời, Phùng Khánh Vinh quay đầu hướng phía Thời Tuệ nhìn qua, cười nói: "Cái đó gọi là hàn lâm học sinh." Tại đảm nữ sĩ chỗ trường học thành tích nhất định vậy vô cùng ưu tú, bằng không sẽ không bị đảm nữ sĩ ưu hái, nhưng lại ưu tú, cũng không có khả năng cùng thị trường chuyên cấp 3 những học sinh kia so sánh. Quá khứ 100 năm, thị trường chuyên cấp 3 tổng cộng có một vạn 3 phẩy tên học sinh cấp 3 tham gia cao khảo, thi đậu một quyển chỉ có 7 người, tỷ lệ không đủ muôn phần chi 7, phổ thông, cao trung thì là linh. Hàn Lâm cảm thấy mình có cái này nội giáp, đều nhất định có thể thi đậu một quyển, đây chỉ là hắn kiến thức nông cạn, nếu như ta là của hắn người cạnh tranh, chí ít có 7 loại cách phá vỡ cái này nội giáp phòng ngự. Phùng Khánh Vinh cười nói: "Ngã tướng tin những kia thị trường chuyên cấp ba học sinh, phá vỡ cái này nội giáp phòng nữ cách, nhất định so với ta nhiều. Lần này đánh cực, chúng ta thắng chắc." Phùng Khánh Vinh tự tin nói. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay theo phòng nghiên cứu lầu 2 vang lên, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, một tên thân xuyên đi sang phòng đap phục, trên người vẫn đang lưu lại mấy phần sát khí, dường như vừa mới trải qua một trận chiến đấu thiếu nữ, chính nhiều hứng thú hướng phía lầu 1 nhìn lại. Thiếu nữ này có một tấm xinh đẹp vô song gương mặt, đôi mắt như tinh thần bình thường, chỉ thấy khóe miệng nàng mỉm cười, một bên vỗ tay, vừa hướng Phùng Khánh Vinh khẽ gật đầu, dường như rất hài lòng lúc trước hắn biểu hiện thiếu nữ bên cạnh đứng mấy tên võ giả mỗi một cái đều là khổng vũ hữu lực toàn thân khí huyết đồng đậm gần như sắp ngưng là thật chất lại tất cả đều là hậu thiên cảnh cựu tầng định phong võ giả khoảng cách tiên thiên cảnh vậy chỉ kém một bước ngắn những võ giả này tựa hồ cũng là vì trước mắt thiếu nữ này như thiên lôi sai đầu đánh đó nhìn về phía trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kính sợ phung bá là cái này ngươi nói vật nội giáp thiếu nữ nhẹ giọng cười nói âm thanh không tốn sức chút nào từ lầu 2 truyền đến lầu một mấy người trong hai tiểu thư đang kiểm tra nội giáp hiệu suất mấy người tất cả đều hướng phía lầu hai hành lễ lớn tiếng nói tiểu thư Này chính là ta nói vật nội giáp." Phùng Khánh Vinh kích động sắc mặt đỏ lên, chỉ vào nội giáp lớn tiếng nói, "Cái này nội giáp mặt ngoài toàn bộ sử dụng một đầu trưởng thành lân giáp thú lân giáp phiến, trải qua hơn 100 đạo đặc thù công nghệ rèn đúc mà thành, áo lót thì là tiểu thư trước đó săn giết báo tuyết thú gia thú, gia thú cùng lân giáp phiến cũng do từ đại sư tự mình khắc ấn trận pháp phù văn, bị vật liệu hạn chế, cái này nội giáp chỉ là một kiện nhất giai thượng phẩm thú khí, nhưng hiệu quả lại năng lực có thể so." Với nhị giai, Phùng Tấn Dao mặt không biểu tình, khẽ gật đầu nói, "Phùng thúc, tất nhiên hộ khách không đến." Không nếu như để cho ta tới tự mình kiểm tra một chút khí huyết hộ thuẫn cùng nội kình hộ thuẫn hiệu quả, làm sao? Dứt lời, Phùng Tần giao tay phải chống đỡ lầu hai lan can, trở mình ngảy lên, thân ảnh giống lông vũ bình thường, nhẹ nhàng rơi vào lầu một, giống như không có trọng lượng. Tiểu thư, mặc dù cái này nội giáp phòng ngự rất mạnh, nhưng kiểm tra hay là có nhất định tính nguy hiểm. Phùng Khánh Vinh một mặt lo nghĩ nói, ta nghĩ tự mình cảm thụ một chút, cái này nội giáp thuộc tính. Phùng Tần giao vẻ mặt lạnh nhạt nói, trong giọng nói để lộ ra không thể lay động kiên định. Phùng Khánh Vinh mặc dù là đại sư cấp thú khí thọ rèn, nhưng hắn trên thực tế là được ban cho họ Phùng Phùng gia nô bộ. Phùng Tần Dao là hắn nhìn lướt lên, tự nhiên hiểu rõ chủ tử tính nết, thế là hắn không lại nói cái gì, ngược lại chủ động tiến lên, đem người giả trên người nội giáp tháo dỡ xuống dưới, đưa cho Thời Tuệ, ra hiệu Thời Tuệ giúp Phùng Tần Dao mặc vào. Cái này nội giáp cũng không phải là chính thể, mà là chia làm trước sau hai mảnh, có thể biên độ nhỏ điều tiết lớn nhỏ. Trong phòng thay quần áo, Phùng Tần Giao thay đổi trên người phòng đâm phục, mặc vào nội giáp, bước bước ra ngoài. Tiểu thương mong muốn kiểm tra khí huyết hộ thuẫn, nhất định phải đem linh khí hộ thuần đánh tan mới được. Một bên Từ Sương Bình đột nhiên nói, Từ Sương Bình cũng không phải là người Phùng gia mà là phùng gia hao tốn giá tiền rất lớn thuê trận pháp đại sư đến đệ lục căn cứ khu thuộc về nửa dưỡng lao trả thái đồng thời cũng là phùng gia cho trong gia tộc ngoại phóng con cháu trợ lực lam tinh liên minh bên trong đại gia tộc vì bồi dưỡng được ưu tú gia tộc tử đệ tại bọn họ sau khi thành niên đều sẽ phái phóng tới mỗi cái căn cứ khu cấp cho nhất định trợ lực về sau đều bỏ mặc chính bọn họ phát triển chỉ có dựa vào lấy chính mình lực lượng phát triển gia tộc tử đệ mới có tư cách cạnh tranh gia tộc vị trí tộc trưởng nhà máy may hải hồn chỉ là phùng tần giao tại đệ lục căn cứ khu một chỗ sản nghiệp bản thân nàng thích ra ngoài đi săn bởi vậy chính mình gây dựng một đầu đi săn đội ngũ Đối với đại lục bên trong căn cứ thị sản nghiệp, quản lý cách thức phần lớn áp dụng chính là nuôi thả, cũng không thèm để ý hao tổn hay là lợi nhuận. Hổ tử, tiếp theo đánh tan linh khí hộ thuẫn. Phùng Tần giao hướng phía lầu 2 hồ. Đến, lão đại. Một tên dáng người khôi ngô, thân trên chỉ mặc một bộ màu xám vải thô áo dệt kim hở cổ, thân dưới mặc ngụy trang tác chiến quần, nhìn lên tới hơn 20 tuổi nam tử, cười hắc hắc, thả người từ lầu 2 ngày xuống tới. Nam tử này gọi Vương Hổ, vừa mới tham gia hết khai thác chiến tranh xuất ngũ hậu thiên cảnh tiểu gia nhập Phùng Tần giao đi săn tiểu đội chỉ là vì có cơ hội đạt được khí huyết đan cùng tiên thiên đan hai loại tấn thăng tiên thiên đan dược phùng tấn giao trong đội săn bắn mấy người khác đều là hậu thiên cảnh tiểu tầng gia nhập đi săn đội mục đích cũng đều giống như vương hổ người bình thường muốn mua hai loại đan dược độ khó quá lớn đầu nhập vào một đại gia tộc mượn nhờ đại gia tộc thế lực mua sắm đan dược cơ hội càng nhiều hơn một chút càng dễ dàng một chút vương hổ đầu tiên là thăm dò tính một quyền đập vào linh khí hộ thuận bên trên cảm thụ hạ linh khí hộ thuận phòng ngự cường độ lập tức nhíu mày lão đại ta nắm đấm không phá nổi linh khí hộ thuận phải dùng tú khí vương hổ vẻ mặt thành thật nói vương hổ lời nói khiến cho lầu hai mấy tên đồng bạn chế giễu. Ha ha ha, hổ tử, như thế nào trở thành nhuyễn chân tôm, một cái nhất giai thượng phẩm phòng ngự thú khí linh, khí hộ thuần cũng không phá nổi. Còn muốn dùng tới thu khí, rốt cục được hay không a? Không được để ta tới, dùng thú khí ngươi không sợ làm bị thương lão đại rồi sao? Đúng đấy, lão đại bị kiểu thích mắc, ngươi nếu làm bị thương lão đại, chúng ta mấy cái liên thủ đem ngươi ném đến tự nhà kiến trong xào hủy đi. Vương Hổ nghe được sau lưng đồng đội chà phúng, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, mong muốn quay đầu phản bác nói móc trở về, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống. Phùng Tấn giao chầm chậm vào Vương Hổ nhìn một hồi. Lạnh lùng khuôn mặt đột nhiên nổi lên một vòng ý cười, gật đầu nói, "Tốt, đều dùng thú khí." Chương 49, vô bổ, chương 49, vô bổ. "Vương Hổ, sử dụng thú khí đi." Phùng Tần Giao lạnh nhạt nói. Phùng Khánh Vinh sắc mặt biến hóa, thú khí uy lực quá lớn, nếu như khống chế không tốt, rất có thể sẽ làm bị thương Phùng Tần Dao, ngay tại Phùng Khánh Vinh chuẩn bị mở miệng ngăn cản lúc, Phùng Tần Giao một cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại, Phùng Khánh Vinh lập tức sắc mặt cứng đờ, cung tính túi đầu, không dám nói thêm câu nào. "Được rồi, lão đại." Vương Hổ trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, cổ tay khai đảo, hai thanh đoản kiếm riêng phần mình theo chỗ cổ tay bắn ra ngoài. Vương Hổ thú khí là hai thanh đoản kiếm, bình thường cũng nút trong chỗ cánh tay, lúc cần phải có thể mượn nhờ trên vỏ kiếm cơ quan nhỏ trực tiếp bắn ra, tất cả quá trình ngay cả một giây đồng hồ đều dùng không đến. Này hai thanh đoản kiếm là dùng nào đó dị thú răng nanh rèn đúc mà thành, chẳng những sắc bén vô cùng, với lại thân kiếm bổ sung tê liệt độc tố, một sáng thấy máu, đối thủ sẽ ở trong vài giây trái tim tê liệt mà chết. Lang nha đột, Vương Hổ một tiếng quát nhẹ, tay phải đoản kiếm vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía phùng tần dao cổ họng đâm tới, tốc độ nhanh chóng vậy mà tại không trung xuất hiện một vòng tàn ảnh. Đoạn kiếm đâm đến khoảng cách phùng tần giao cổ hạng 3 tất vị trí đều nhận trở ngại, Vương Hổ đoàn kiếm trong tay vừa chạm vào tứ thu, ở những người khác còn chưa phản ứng, một lần công kích đã kết thúc, nhìn xem Vương Hổ thoải mái bộ dáng, một kích này không còn nghi ngờ gì nữa cũng không sử xuất toàn lực. 3. Theo Vương Hổ một kích này, một tiếng thanh thủy phá toái tiếng vang lên, Phùng Tần Giao mặt ngoài thân thể tầng này linh khí hộ thuẫn đột nhiên hóa thành vô số giống thủy tinh loại hóng ánh mảnh vỡ nổ bể ra đến. Hổ tử, ngươi đối với lực lượng lực khống chế lại tăng lên, trước đó đi sát lúc, còn làm không được như thế cử trọng được hình. Phùng Tần Giao trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hắc hắc. Đa tạ lão đại khích lệ. Vương Hổ cười nói, dắc ý hướng phía lầu 2 lướt qua. Phía dưới đến kiểm tra khí huyết hộ thuần. Phùng Tần Dao nói khẽ, sau một khắc, một vòng nhàn nhạt hào quang màu đỏ đưa nàng toàn thân bao phủ, quang mang thu lại, Phùng Tần Dao mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng tựa như như lưu ly li phong cháo. Tầng này quang cháo dính sát Phùng Tần Dao thân thể, Phùng Tần Dao huy quyền đá vào cẳng chân, tùy ý làm mấy cái động tác, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh dị. Không sai, khí huyết này hộ thuần đối với động tác không có bất kỳ cái gì trở ngại, cho dù trong chiến đấu cũng sẽ không vận bẹo biến hình, phòng hộ rất toàn diện. Phùng Tần Dao trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Tiểu thư, phát động khí huyết hộ thuẫn, ngươi khoảng tiêu hao bao nhiêu khí huyết chi lực?" Phùng Khánh Vinh liền vội vàng hỏi. "Không sai biệt lắm một phần năm dáng vẻ." Phùng Tấn Giao dường như nghĩ tới điều gì, nhíu mày. Phía dưới kiểm tra khí huyết hộ thuẫn cường độ, còn xin tiểu thư lại để cho vị tiên sinh này dùng vừa nãy cường độ công kích khí huyết hộ thuẫn. "Vương Hổ, một lần nữa, còn cần trước đó cường độ." Vương Hổ trên mặt lộ ra một vòng trần chờ thân sắc, thấp giọng nói, "Lão đại, nếu như khí huyết này hộ thuẫn không có trước đó linh khí hộ chuẩn độ biến cao, ta một kích này có lẽ sẽ làm bị thương ngươi." "Sẽ không, trên lý luận khí huyết hộ thuẫn phòng ngự cường độ cao hơn tại linh khí hộ thuẫn." Phùng Khánh Vinh ngay lập tức nói, ha ha, ngươi cũng rõ ràng như vậy, còn làm cái gì kiểm tra? Vương Hổ liếc mắt nhìn nhìn về phía Phùng Khánh Vinh cười lạnh nói, nếu là kiểm tra, thuyết minh các ngươi đối với cái này nội giáp thuộc tính còn chưa hoàn toàn hàn giải, lỡ như khí huyết hộ thuận phòng ngự cường độ thấp hơn linh khí hộ thuận làm sao bây giờ? Cái này? Phùng Khánh Vinh lập tức nhẹ lời, sau đó cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, một sáng tiến hành thú khí kiểm tra, Phùng Khánh Vinh đều quên đi chính mình thân làm Phùng Gia Nô bộ thân phận, hiện tại đột nhiên ý thức được, đứng ở Phùng Tần Giao lập trường, Vương Hổ lời nói, dường như chuẩn xác hơn thỏa đáng một ít. Tiểu thư, Lão Nô. Phùng Khánh Vinh toàn thân run rẩy, trong lòng sinh ra sợ hãi. Vương Hổ, tiếp tục đi, trước đó lực đạo. Phùng Tần Giao khoẹt miệng nổi lên một tia khinh thường ý cười, lạnh lùng nói: Thế nhưng, lão đại. Vương Hổ đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, lại đột nhiên nhìn thấy Phùng Tần Giao nhìn về phía hắn lạnh leo ánh mắt, không khỏi thân hình du lên, liền vội vàng gật đầu nói: Đúng, lão đại. Dứt lời, Vương Hổ hít sâu một hơi, đoạn kiếm trong tay lần nữa hướng phía Phùng Tần Giao đâm tới, chỉ là lần này mục tiêu đổi thành Phùng Tần dao vai trái. Lang nha đột, kiếm quang lóe lên liền biến mất. Vương Hổ dùng cùng trước đó giống nhau như lúc lục đạo cũng là chạm đến trở ngại sau đều ngay lập tức thu hồi chỉ sợ thật sự làm bị thương Phùng Tần Giao may mắn ầm một tiếng thanh Thúy tiếng va chạm vang lên lên Phùng Tần Giao mặt ngoài thân thể tầng kia giống màu đỏ như lưu ly li hộ thuận vì vai trái vị trí làm trung tâm đột nhiên xuất hiện vô số vết dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới mọi người ở đây cũng cho rằng khí huyết hộ thuận sẽ tượng linh khí hộ thuận giống nhau hoàn toàn vỡ vụn lúc vết dạng khuếch tán chậm rãi biến mất tất cả khí huyết hộ thuận tượng như một cái ngã nát lại lần nữa dính hợp lại tác phẩm nghệ thuật mặc dù che kín vết dạng nhưng không có tượng linh khí hộ thuận như thế hoàn toàn vỡ vụn ra Nó tại rút ra trong cơ thể ta khí huyết chi lực." Phùng Tấn Dao đột nhiên kinh ngạc nói, "Tiểu thư, đây là khí huyết hộ thuần hiệu quả đặc biệt, chỉ cần hộ thuần không có hoàn toàn vỡ vụn, có thể thông qua không ngừng bổ sung khí huyết lực lượng khôi phục." Phùng Khánh Vinh vội vàng giải thích nói. Phùng Tấn Dao gật đầu, khép hờ hai mắt, cẩn thận cảm giác thể nội khí huyết lực lượng biến hóa. Hô hấp ở giữa, nguyên bản che kín vết dạng khí huyết hộ thuần lần nữa khôi phục thành ban đầu bộ dáng, Phùng Tấn Dao mở to mắt, ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng kinh hỉ thần sắc, nói ra, "Chữa trị hộ thuần hấp thu khí huyết chi lực rất ít, không sai biệt lắm 3 phần trăm dáng vẻ, chức năng này vô cùng thực dụng." Hoàn toàn có thể trong chiến đấu liên tục sử dụng, nhưng mà hình như không thể tự chủ điều khiển đưa vào khí huyết bao nhiêu để tăng cường khí huyết hộ thuẫn cường độ. Phùng Tấn Giao ngẩng đầu hướng phía phụ trách điều khắc trận pháp phù văn Từ Sương Bình nhìn lại. Khu cụ tiểu thư, ngài nói loại công năng này nhất định phải nhị giai trận pháp mới có thể thực hiện, đồng thời chỉ có có thể dẫn linh nhập thể tiên thiên cảnh võ giả mới có thể điều khiển loại trận pháp này. Nếu như là hậu thiên cảnh võ giả sử dụng có kiểu này công hiệu thú khí, sơ ý một chút, rất dễ dàng xuất hiện thể nội khí huyết lực lượng bị hút khô tình hình. Từ Sương Bình giải thích nói. Phùng Tấn dao gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, đột nhiên hỏi. Nếu như khí huyết chi lực thấp hơn 1/5, cái này khí huyết hộ thuần có phải hay không đều không cách nào sử dụng. Từ Sương Bình cùng Phùng Khánh Vinh sắc mặt biến hóa, liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận Phùng Tần Dao kiệu này suy đoán. Có chút vô bộ a. Phùng Tần Dao hơi nhếch môi lên lên, toát ra một tia khinh thường thần sắc. 1/5 khí huyết chi lực nghe tới không nhiều, nhưng ở thực tế trong chiến đấu, thứ bị thiệt hại 1/5 khí huyết chi lực sẽ biến tướng suy yếu người sử dụng sức chiến đấu, dùng sức chiến đấu đổi lấy lực phòng ngự, tại rất nhiều võ giả nhìn tới, đều là không đáng, rốt cuộc mạnh nhất phòng ngự chính là tiến công, cái này lý niệm đi sâu vào lòng người chỉ cần ta đủ mạnh, trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối thủ, đều không cần phòng ngự. Đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, đều là lời lẽ chí lý. "Tốt, ta đại khái hiểu cái này nội giáp phòng ngự nguyên lý." Phong Tấn giao trên mặt lộ ra một vòng tiếc nối thần sắc, mặc dù không có kiểm tra nội kình hộ thuần, nhưng chắc hẳn và khí huyết hộ thuần nguyên lý một dạng, cũng phải cần thứ bị thiệt hại một bộ phận nội kình để kích thích hộ thuẫn, tiến hành phòng ngự. Kể từ đó, cái này nội giáp phòng ngự thuộc tính có thể nói là có chút quá thừa, hơn nữa còn cần thứ bị thiệt hại nhất định chiến lực để đổi lấy kiểu này lực phòng ngự, mặc dù tổn thất chiến lực không nhiều nhưng ở thực tế trong chiến đấu đánh bại địch nhân cùng chính mình sống lâu mấy phút sau chỉ ở giữa trinh lệnh hay là rất lớn ta nghĩ phía sau hai loại phòng ngự hình thức có chút dư thừa có thể sửa đổi sao phùng tấn giao tại thời tuệ hiệp trợ dưới đem nội giáp thời ra lại lần nữa đổi về chính mình đi săn phòng đâm phục đi vào hai tên đại sư trước mặt trầm giọng hỏi tiểu tiểu thư trận pháp phủ văn một sáng ấn khắc đều không cách nào sửa lại mong muốn sửa đổi sẽ có tỷ lệ rất lớn hư hao vật liệu thứ xương bình khẩn chưa nói đáng tiếc phùng tấn giao lắc đầu Trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc thất vọng, tiện tay đem nội giáp nhét vào bàn làm việc của thợ mộc bên trên, mang theo chính mình đồng đội, bước nhanh rời đi phòng nghiên cứu. Chương 50, cao khảo, chương 50, cao khảo. Phùng Tấn giao đối với cái này, nội giáp hứng thú đại giảm, cái này cũng đưa đến Phùng Khánh Vinh tâm tình không tốt, đem đến tiếp sau tất cả sự vụ cũng giao cho Thời Tuệ về sau, sắc mặt âm trầm rời đi phòng nghiên cứu. Từ đại sư, cái này. Thời Tuệ cười khổ, đối với sư phó trước sau độ tương phản vậy cảm giác được có chút khó hiểu. Ha ha, khảo nghiệm không sai biệt lắm, vậy niệm chứng lao phu đối với tụ linh trận một ít tưởng tượng. Từ xương bình mỉm cười nói, "Hộ khách tới." Ngươi đem cái này nội giáp giao cho hắn là được, sự tình phía sau, lão phu đều không tham dự. Nói tóm lại, cái này nội giáp 3 tầng hộ thuận đã đạt đến từ xương bình mong muốn, vì rèn đúc vật liệu phẩm chất ưu tú, dẫn đến hiệu suất còn hơi có đề thăng. Đối với từ xương bình mà nói, lần này rèn đúc thú khí nội giáp, có thể nói là rất thành công. Về phần sự tình khác, là một tên phùng gia ngoại xính rèn đúc đại sư, từ xương bình bảo vẻ, chính mình đồng thời không muốn tham dự. Được rồi, đến tiếp sau sự vụ, liền từ ta cùng hộ khách kết nối đi. Thời Tuệ gật đầu nói. Thần giao đối với cái này nội giáp mất đi hứng thú dẫn đến nhà máy may hải hồn tất cả nghiên cứu rèn đúc đoàn đội tự hồ cũng đối với cái này nội giáp mất đi hứng thú hà lâm đi vào xưởng may về sau hay là chỉ có thời tuệ một người đem nội giáp giao cho hà lâm hà lâm cũng đem phí thủ tục số dư đánh tới nhà máy may hải hồn trong tài khoản tất cả quá trình cũng rất bình thường nhưng hà lâm lại cảm giác có chút khác thường trước đây hắn đến hiệp đàm rèn đúc nội giáp lúc thời tuệ biểu hiện hưng phấn dị thường chẳng những lần lượt kiểm tra lân giáp phiên hiệu suất hơn nữa còn cùng hà lâm kỹ càng giải thích ba bộ thiết kế phương án có vẻ rất nhiệt tình nhưng mà lần này thời tuệ lại có vẻ hơi không quá tâm qua loa cho xong Dường như một chút đối với cái này nội giáp mất đi hứng thú. Cái này nội giáp sẽ không phải có vấn đề gì a? Hàn Lâm nhịn không được trong lòng suy đoán, nhưng tiếp nhận lúc tiến hành các hạng kiểm tra, lại cho thấy đây là một kiện phi thường ưu tú nội giáp, linh khí hộ thuần, khí huyết hộ thuần, nội tình hộ thuần lại thêm nội giáp thân mình có thể ngăn cản hậu thiên cảnh võ giả phòng ngự cường độ, nhường Hàn Lâm cảm giác rất là an tâm, hiệu quả vượt ra khỏi lúc trước hắn đơn trước, căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Được rồi, hay là thật tốt ứng đối ngày mai cao khảo đi. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Lam Tinh Liên Minh cao khảo, tổng cộng chia làm hai bộ phận, đầu tiên là thi văn lục môn môn học 300 điểm tổng hợp bài thi, mong muốn ghi danh một quyển đại học tiên môn, thi văn thành tích ít nhất phải tại 280 năm phân trở lên mới có tư cách, hai bản đại học thần tông phân số là 260 phần, ba quyển đạo viện đại học phân số là 220 điểm. Hàng năm phân số đều sẽ có một chút biến hóa, nhưng đại khái đều là cái này phân số, trên lệch sẽ không có nhiều. Cao khảo thi văn, không cho phép học sinh tại bản giáo khu tiến hành kiểm tra, sẽ lẫn nhau đổi. Nghi an khu đệ nhị cao trung lần này là tiến về khu trường trung học phổ thông trọng điểm của thành phố tham gia kiểm tra, cái này khiến rất nhiều học sinh cấp 3 cũng vô cùng ưng phấn, rốt cuộc thị trường chuyên cấp 3 Tại Đại Lục căn cứ khu cái khác phổ thông cao trung học sinh trong đã trở thành một loại truyền thuyết rất là thần bí, lần này có thể tự thể nghiệm một chút thị trường chuyên cấp 3. Dạy học môi trường đều sẽ biến thành tương lai một đoạn thời gian rất dài để tại câu chuyện. Ngày thứ hai, Hàn Lâm tại phụ mẫu cùng đi, đi tới thị trường chuyên cấp 3 trước cửa trường, lặng lặng chờ đợi. Vì hôm nay cao khảo, Hàn Mẫu cố ý xin nghỉ một ngày, đi cùng Hàn Lâm cùng nhau, mặc dù Hàn Lâm cảm thấy sao cũng được, đồng thời khuyên can qua mẫu thân không cần đi cùng, nhưng là Hàn Lâm nhân sinh chồng quan trọng nhất đại sự một trong, Mẫu thân bổ dật chân cảm thấy, chính mình nhất định phải tham dự một chút. Rất nhanh bước vào trường thi đã đến giờ, số lớn học sinh tràn vào thị trường chuyên cấp 3 giáo khu. "Nhĩ tử, cố lên." Bộ giật chân lớn tiếng hướng phía Hàn Lâm hô. Hàn Lâm không có quay đầu, chỉ là đem tay phải cử qua đỉnh đầu, bảy cái ok thủ thế. Quả nhiên không hổ là trường chuyên cấp 3, giáo viên lực lượng xa so với phổ thông cao trung muốn tốt quá nhiều. Hàn Lâm nhìn trong phòng học mới tinh ba dê mô phòng máy chiếu, hình người khôi lỗi luyện công cọc và đủ loại dạy học công trình, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng hâm mộ thân sắc. Đợi đến tất cả thí sinh toàn bộ vào chỗ, một lát sau, hai tên thần tình nghiêm túc lão sư, cầm túi bịt kín đi vào phòng học này hai tên lão sư không có che giấu tu vi của mình, tất cả đều là tiên thiên cảnh võ giả, minh mông tiên thiên linh lực theo trên thân hai người phun trào, uyển như thủy triều. Nhường trong phòng học tất cả thí sinh sắc mặt biến hóa, chú ý kỷ luật trường thi, phát hiện ra lận, thành tích hết hiệu lực, ghi chép hồ sơ cá nhân. Một tên lão sư liếc nhìn toàn trường, lạnh lùng nói. Sau một khắc, một vòng cảm giác kỳ quái đột nhiên phun lên hàn lâm trong lòng, thật giống như có người cầm kính hiển vi đưa hắn từ trong tới ngoài, toàn thân trên dưới cũng rò xét thấu triệt, thân thể không còn có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Hàn Lâm thân thể một cách tự nhiên sản sinh phản kháng, nguyên bản ẩn nấp bất động tuyệt thiền cảnh, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Đây là thần thức. Hàn Lâm nhịn không được trong lòng kêu lên. Vì cùng chủ nhiệm lớp Vương lão sư, Đàm lão sư quan hệ không tệ, Hàn Lâm vậy theo trong miệng hai người thu được không ít về tiên tiên cảnh thông tin. Tiên Thiên cảnh cường giả, trừ ra có cường hãn tiên tiên chi thể, có thể dẫn linh nhập thể ngoại, tinh thần cũng sẽ ngưng tụ, diễn hóa thành thần thức, chẳng những có thể nội thị, xem xét thân thể lục phủ ngũ tạng, tất cả khiếu huyệt, huyết mạch, hơn nữa còn năng lực ngoại phóng, do xét hoàn cảnh xung quanh. Thực lực càng cường đại tiên tiên võ giả, thần thức dò xét phạm vi càng lớn, tiểu này dò xét hiệu quả, xa so với hai mắt quan sát toàn diện nhiều, bởi vậy càng cường đại tiên tiên võ giả đều vượt ǐ lại thần thức dò xét. Hàn Lâm lại đã đã nhận ra lão sư tại dùng thần thức dò xét tất cả thí sinh, vừa mới phát động tuyết tiềm kình, tự nhiên cũng liền lại lần nữa thu về, chẳng qua trước đó phản ứng đã rơi vào đến hai vị lão sư giám khảo trong mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, một người trong đó dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh, nói khẽ, nội công tâm pháp không sai, không ngờ rằng phổ thông tao trùng, cũng có như thế học sinh ưu tú, cho dù đặt ở trường học của chúng ta, cũng là trung thượng du trình độ. Ha ha, đây là tổn thất của hắn, mà không phải chúng ta trường chuyên cấp 3 thứ bị thiệt hại. Một tên khác lão sư đứng thẳng xuống bả vai nói, chỉ là có chút đáng tiếc, nếu như trước đây bị trường học của chúng ta trúng tuyển, nói không chừng lại là một cái quốc hoa tam kiệt giống nhau tiêu tử. Hai tên lão sư ánh mắt không ngừng quét về phía Hàn Lâm, vì tu luyện ngũ hành quyền, tam thể thung cùng với tuyết tiềm kình, đặc biệt thanh thạch ngọa hổ quan tượng pháp đã tu luyện đến tinh thông cảnh giới. Hàn Lâm hiện tại mặc dù chỉ là hậu thiên cảnh thất tầng tu vi, nhưng thể nội khí huyết hùng hậu, tinh khí tràn đầy, đặc biệt thể nội hai loại nội kình, khí huyết kình cùng tuyết tiềm kình có thể Hàn Lâm nhìn lên tới cùng hậu thiên cảnh cựu tầng võ giả vậy không có gì khác biệt. bởi vậy tại Hàn Lâm chỗ trường thi, tại hai tên tiên thiên cảnh lão sư thần thức dò xét dưới, hắn liền tựa như hạt giữa bầy gà bình thường, không chỗ trái thân. không chỉ trong chốc lát, điện tử tiếng trung vang lên, đinh linh linh, hai tên lão sư bắt đầu mở ra túi bị kín, đem bên trong bài thi lấy ra ngoài, bắt đầu lúc trước về sau, theo thứ tự cấp cho. cao khảo trận đầu thi văn chính thức bắt đầu. chương 51, thi văn kết thúc. chương 51 thi văn kết thúc. cao khảo trận đầu thi văn chính thức bắt đầu. Tại hai tên tiên tiên cảnh lão sư giám khảo thần thức dò xét dưới, căn bản không có bất luận cái gì một tên thí sinh dám ra lận, không cần nói, châu đầu ghé hai, làm một ít động tác, dù là tâm tình bên trên có chút ít ba động, đều sẽ dẫn tới hai tên lão sư chú ý. Hàn Lâm Quy Quy củ củ đem bài thi phô ở trên bàn, nghiêm túc đắp mỗi một đạo đề, gần đây mấy lần thi thử, thành tích của hắn đều có thể ổn định tại 290 phân trở lên, lần này chỉ cần phát huy bình thường, ghi danh một quyển tiên môn vấn đề không lớn. Sau hắn mặt chính là hắn cùng bạn Lục Vân Kiệt, lúc này Lục Vân Kiệt cũng là thành thành thật thật không dám luận động, trước đó có chút vào đầu bất hai tiểu động tác đã khiến cho hai tên lão sư dám khảo chú ý, tiên thiên cảnh võ giả nhìn chăm chú, nhường Lục Vân Kiệt cái này chỉ có hậu thiên cảnh 4 tầng con tôm nhỏ mồ hôi lạnh, cũng không dám lại có bất kỳ tiểu động tác, trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Một hồi thi văn tiếp theo, Hàn Lâm cái thứ nhất đi ra trường thi, Lục Vân Kiệt thì là vẻ mặt cầu xin, đi theo sau Hàn Lâm. Trước đó gian lận kế hoạch, còn chưa bắt đầu liền đã chết từ trong trứng nước. Hàn Lâm mỉm cười an ủi vài câu, nếu như không liên quan đến chính mình, Hàn Lâm cũng không ngại cho Lục Vân Kiệt cung cấp một ít giúp đỡ, nhưng nếu như muốn tổn hại đến chính mình lợi ích, đặc biệt cao khảo kiểu này đặc thù thời khắc hơn nữa còn là có này hai tên tiên thiên cảnh lão sư giám khảo ở đây tình huống dưới hàn lâm cũng sẽ không vì lục vân kiệt mà hủy cả đời mình lục vân kiệt như thế nào cũng không có nghĩ đến cố ý nhường thuốc thúc sắp đặt mình ngồi ở hàn lâm sau lưng kết quả vận khí không tốt trường thi lại đến phiên thị trường chuyên cấp 3, lão sư giám khảo đều là bản giáo lão sư mà có thể đi vào thị trường chuyên cấp 3 lão sư tu vi không có một cái nào thấp hơn tiên thiên cảnh tính sai tính sai ai có thể nghĩ tới sẽ thay phiên đến thị trường chuyên cấp 3. lục vân kiệt lòng như cho nguội không có hàn lâm giúp đỡ lần này hắn thi văn thành tích đoán chừng nhiều nhất chỉ có 200 phân tả hữu khoảng cách ba quyền đạo viện cũng có nhất định chiến lệnh, chớ nói chi là hai bạn đại học thần tông. Chẳng lẽ nói thật sự muốn sau khi tốt nghiệp tham gia quân liên minh? Mười năm à, lớn như đụng tới khai thác chiến tranh, bằng vào ta thực lực, cùng chịu chết không có gì khác biệt ta. Lục Vân Kiệt trong lòng kêu rên. Nói như vậy, khai thác chiến tranh mỗi 10 năm đều sẽ cử hành một lần, bởi vậy rất nhiều người bị chiêu mộ về sau, chỉ ít gặp được một lần khai thác chiến tranh, nhưng cũng có may mắn, Lam Tinh liên minh 10 năm cũng không khởi xướng khai thác chiến tranh, thuận thuận lợi lợi suất ngũ, đồng thời còn có thể quân liên minh trong kiếm lấy điểm công lao, quả thực kiếm lợi lớn. Mấy năm gần đây chiến tranh tình thế nghiêm trọng, đã có trong vòng 10 năm liên tục 2 lần khởi sướng khai thác chiến tranh tình huống xuất hiện, bởi vậy vậy rất khó xuất hiện loại đó 10 năm cũng không tham gia khai thác chiến tranh may mắn. Mỗi một lần khai thác chiến tranh đều là cỡ lớn tối say thịt, mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn võ giả đều sẽ mất mạng tại cùng dị thú, hung thú chém rất trong, nhưng cũng có nhiều người hơn kiến công lập nghiệp, biến thành khai thác kỵ sĩ, khai thác lãnh chúa, tại Lam Tinh liên minh bên trong hưởng thụ vô tận binh dự cùng tài nguyên. Hàn Mỗ Bộ giật chân nhìn thấy Hàn Lâm đi ra trường thi, vội vàng nên đón tiếp lấy. Lâm Lâm, thi thế nào? Hoàn hảo. Hàn Lâm cười nói, cụ thể bao nhiêu điểm? còn muốn đối với hết đáp án sau mới biết được. Thi văn kết thúc, 3 ngày sau sẽ cử hành thi võ, sau đó sẽ có thi văn bài thi đáp án phát xuống, mỗi cái trường học học sinh cấp 3 đánh giá phân về sau, bắt đầu ghi danh đại học viện giáo, sau đó chính là chờ đợi chúng tuyển báo tin. Thực chất, tại thi võ lúc, nếu như xuất hiện tốt người kế tục văn phòng tuyển sinh lão sư đều sẽ cắt hiện thần thông trước giờ đạt được cái kia thí sinh thi văn thành tích một sáng phát hiện qua bản giáo chúng tuyển phân số rồi sẽ chủ động xuất kích bởi vậy tại thi võ lúc thường xuyên sẽ xuất hiện văn phòng tuyển sinh lão sư trước giờ chúng tuyển tình huống thậm chí còn có thể vì một tên thí sinh mấy viện giáo tiến hành tranh đoạt mở ra mê người điều kiện chiều ghi chép cái kia sinh về nhà trước mụ mụ cho ngươi làm bữa ăn ngon mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị thi võ hắn mũ giật chân sở lấy hàn lâm đầu cười nói. Hàn mẫu bổ giật chân làm dừng lại phong phú cơm trưa, người một nhà vây quanh bàn ăn vui vẻ hòa thuận, bình thường Hàn phụ ra ngoài đi săn, Hàn mẫu thường xuyên tăng ca, Hàn Lâm đã lâu rồi không có giống như bây giờ, một nhà ba người ngồi cùng một chỗ ăn cơm đi. Ăn cơm chưa xong, Hàn Lâm một người trong phòng ngủ, tu luyện Tam thể thùng cùng quan tưởng pháp, lần trước tại Đàm Tân Nguyệt lão sư trong văn phòng, Hàn Lâm trong lúc vô tình phát hiện Tam thể thùng cùng quan tượng pháp đồng thời tu luyện, lại có phụ trợ lẫn nhau hiệu quả, từ ngày đó trở đi, Hàn Lâm mỗi lần đều sẽ đem hai chủng công pháp cùng nhau tu luyện, hiệu quả cũng là cực kỳ tốt, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Hàn Lâm lại có hai loại công pháp sắp lần nữa đột phá cảm giác. Hàn Lâm tu luyện đến chưa tam thể thung cung quan tường pháp, nếu như không phải vì đói khát dẫn đến ngừng lại, Hàn Lâm sợ rằng sẽ một mực tu luyện tới đêm kia. Tam thể thung cường cung cân cốt, tráng thể phách, để thăng tố chất thân thể; quan tường pháp thì khả năng khai thác não vực, để thăng tinh thần thuần tính, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cho nên mới sẽ có nảy kỳ hiệu. Hàn Lâm trong lòng suy đoán nói: ăn xong cơ tối, Hàn Lâm sớm bước vào phòng ngủ, đồng thời đem khóa cửa bên trên, hắn cũng không muốn phụ mẫu trong lúc vô tình xông vào phòng ngủ mình, phát hiện mình không tại mà gây chiến. Tâm niệm khẽ động, một đạo bạch quang theo Hàn Lâm cổ tay trái phật châu trong tỏa ra, nhanh chóng đưa hắn bao vây. Sau một khắc. Quang mang đột nhiên lóe lên, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, phòng ngủ trên giường Hàn Lâm cũng biến mất theo. Hàn Lâm xuất hiện lần nữa tại Tuyết Điểm tự tự miếu cửa, cất bước đi vào tự miếu, Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Đây, đây là tình huống thế nào? Chỉ thấy Tuyết Điểm tự đá xanh luyện võ chàng bên trong, thủ hộ Sa di khô lâu ngồi xếp bằng, tựa thường ngày rơi vào trạng thái ngủ say, mà nó chung quanh nằm luẩn ngang mười mấy bộ thi thể, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh huyết tinh, một ít dưới thi thể máu đen thậm chí còn chưa khô cạn, thật giống như vừa mới giết chết. Hàn Lâm chần chờ nhìn thủ hộ Sa Ji khô lâu một chút, cất bước hướng phía những thi thể này đi đến. Hàn Lâm trước đó đạt được hai lần bất ngờ chi tài, đều là vì thủ hộ Sa Di khô lâu tiêu diệt kẻ xông vào mà thu được. Lần đầu tiên là một đầu tam nhãn mi hầu, lần thứ hai thì là một tên thế giới này võ giả. Đây là độc giáp lân hỏa trùng. Hàn Lâm nhìn một đầu giống cho con kích cỡ tương đương giáp sắt trùng, trên mặt hiện ra một vòng thân sắc kinh ngạc. Không cần sử dụng trí nào giám định, Hàn Lâm cũng biết trước mắt đây là một đầu cái gì dị thú. Theo Hàn phụ Hàn ra khuê trong miệng, Hàn Lâm hiểu rõ rất nhiều trong sách vợ cũng không xuất hiện qua khủng bố dị thú, trước mắt cái này độc giáp lân hỏa trùng chính là một cái trong số đó. Cái này độc giáp Lân Hỏa trùng mặc dù chỉ là nhất giai dị thú, nhưng liền xem như tiên tiên cảnh võ giả, cũng không nguyện ý trêu chọc nó, cái này dị thú chẳng những có độc, hơn nữa còn sẽ tự bạo, tự bạo sau sẽ sinh ra một loại sinh vật Lân Hỏa, tiểu này Lân Hỏa một sáng nhiễm đến huyết nục bên trên, rồi sẽ vì huyết nục là nhiên liệu không ngừng tiêu đốt, đồng thời rất khó dập tắt, mong muốn cứu trừ, cần đem Lân Hỏa trùng quanh huyết nục toàn bộ đào xuống đến, một sáng loại sinh vật. Này Lân Hỏa nhiễm quá nhiều, hay là nhiễm đến bộ vị không cách nào kịp thời đào đi, như vậy cả người đều sẽ bị Lân Hỏa đốt thành cho bụi. Quan trọng nhất chính là, loại độc này giáp Lân Hỏa trùng thân thể không có bất kỳ cái gì đáng giá bộ vị duy nhất có giá trị sinh vật lân hỏa lại không cách thu thập, bởi vậy ra ngoài đi săn võ giả, nhìn thấy nó đều là nhượng bộ lui binh, sẽ không tùy tiện trêu chọc chúng nó. trước mắt cái này độc giáp lân hỏa trùng lại không có tự bạo, lưu lại một bộ hoàn chỉnh thi thể, cái này khiến hàn lâm không khỏi hơi kinh ngạc. hoàn chỉnh thi thể độc giáp lân hỏa trùng, trong cơ thể nó sinh vật lân hỏa còn chưa thả ra ngoài, sẽ tùy thời xảy ra nổ tung, hay là cách nó xa một chút cho thỏa đáng. hàn lâm nhìn cái này độc trùng một chút, xa xa vòng qua nó, hướng phía hạ một cỗ thi thể đi đến. chương 52 tướng thủ chương 52 tướng thủ Hàn Lâm xa xa nhìn thoáng qua độc giáp lân hỏa trùng, vòng qua nó hướng phía một cô thi thể khác đi đến. Còn sống độc giáp lân hỏa trùng không ai vui lòng trêu chọc, chết mất độc giáp lân hỏa trùng càng là hơn giống như một viên lúc nào cũng có thể nổ tung bom hẹn giờ, càng là hơn không ai vui lòng tới gần. Hà Lâm nói thầm một tiếng suối quậy bắt đầu phân biệt cổ thi thể thứ hai. Cổ thi thể thứ hai vẫn là một đầu dị thú, hình thể nhìn lên tới cùng trước đó tam nhãn mi hầu không sai biệt lắm, chỉ là cái đuôi thật dài, không sai biệt lắm là thân thể gấp 5 lần, hiện tại quan xoắn thành một đoàn, nhìn lên tới thật giống như một cái chết mãng. Đây là Trường Vĩ tiên hầu Hàn Lâm trong mắt hiện hiện một vòng kinh hỉ thân sắc, thả người nhảy lên, đi tới cái này chỉ dị thú trước thi thể, vượt qua thi thể, cẩn thận kiểm tra. Không sai, đúng là một đầu trường vĩ tiên hầu. Ha ha ha, lại là một phen phát tải. Hàn Lâm nhịn không được bật cười. Trường vĩ tiên hầu da lông, huyết nụ, xương cốt đều là phổ thông, không có bất kỳ cái gì giá trị, nhưng nó thể nội sinh trưởng một cái gì cân, Căn này cân theo sau đầu xương cổ bắt đầu vòng qua cổ sống một mực kéo dài đến đuôi sao. Trường vĩ tiên hầu lợi hại nhất chính là căn này cái đuôi, uy lực đủ để đoạn một lưỡi thạch. Lam Tinh Liên Minh Thư Viện Công Pháp trong kho đều ghi chép một bộ nhất giai thượng phẩm công pháp. tên là loạn vũ tiên pháp nghe nói sáng lập bộ công pháp kia võ giả chính là trường kỳ quan sát trưởng vĩ tiên hầu chiến đấu đạt được linh cảm sáng lập ra. Trong đó tham khảo rất nhiều trường vĩ tiên hầu vung với cái đuôi công kích động tác. Nếu như có thể có một chi dùng trường vĩ tiên hầu dị cân làm tài liệu rèn đúc trường tiên phối hợp bộ công pháp kia có thể phát huy kỳ hiệu. Căn này dị cân trừ ra có thể rèn đúc trường tiên, hay là rèn đúc cung tiễn dây cung rất tốt vật liệu. Ngoài ra cũng là rèn đúc buộc giáp quan trọng vật liệu công dụng rộng khắp. Bởi vậy giá cả một mực giá cao không hạn. Hàn Lâm rất mau đem cái này Trường Vi tiên Hầu căn này dị cân rút ra, căn này dị cân dài tới hơn 3m, toàn thân sam trắng, mặt ngoài chán phóng nhàn nhạt kim loại sáng bóng, cầm ở trong tay nhẹ nhàng, trọng lượng không đủ một cân, Hàn Lâm tùy ý huy vũ một chút, cách một tiếng, liền đem luyện võ chàng một tảng đá xanh gạch đánh cho vỡ vụn ra. Phát tài, căn này dị cân, chí ít có thể bán được 80 vạn tinh tệ. Hàn Lâm vui vẻ nói, đem buộc thành một đoàn, cất vào trong ba lô. Phát hiện căn này dị cân về sau, Hàn Lâm vận khí tốt dường như đều sử dụng hết, liên tục lật sách mấy cái dị thú, đều không có phát hiện có giá trị thân thể vật liệu thực chất đây mới là trạng thái bình thường cũng không phải tất cả dị thú cũng có giá trị đáng giá dị thú mặc dù không ít nhưng cũng tuyệt đối không nhiều căn cứ khu đi săn đội ra ngoài đi săn tay trắng trở về không kiếm phản bội cũng không phải số ít liên tiếp kiểm tra mười mấy con dị thú thi thể Hàn Lâm không thu hoạch được gì rất nhanh Hàn Lâm tại một cái góc phát hiện một tên thân xuyên màu đen trang phục hai tay tô to, to nhìn lên tới khổng vũ hữu lực nhân loại võ giả thi thể tên võ giả này khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc tựa hồ là gặp phải cái gì đối thủ đáng sợ Dũng khí mất sạch, mong muốn chạy khỏi nơi này, lại bị người từ phía sau lưng tiêu diệt, nơi này khoảng cách Tuyết Tiềm tự tưởng vây không có mấy bước, nếu như hắn năng lực vượt qua tường đây, có lẽ có thể chạy khỏi nơi này, bảo trụ một cái mạng nhỏ, đáng tiếc. Hàn Lâm tìm kiếm cổ thi thể này, rất nhanh theo độ ngực hắn, bên hông cùng với ống tay áo và chỗ tìm ra một đống tạp vật. Lượng thỏi ước chừng có hai lượng nặng thỏi bạc dòng cùng một ít rời rạc bạc, mười mấy mai hiện ra xích hồng kim loại sáng bóng tiền đồng, tiền đồng ngoài tròn trong vuông, phía trên ấn khắc lấy đại thông bảo chữ, trừ đó ra Hàn Lâm còn lật ra một quyển tên là ưng chào Thủ Nhất giai thượng phẩm công pháp cùng với một khối điêu khắc tiểu Doãn Sơn phường thị thẻ gỗ. Hàn Lâm thân làm một tên võ giả, nhìn thấy công pháp mới tự nhiên nóng lòng không đợi được, nhịn không được là xem. Cái này bản danh là ưng chào Thủ Nhất giai thượng phẩm công pháp, tổng cộng có 13 thức, nhìn lên tới đơn giản, nhưng uy lực lại không dung kinh thường, tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, cũng đủ để khai kim liệt thạch, tu luyện đến cảnh giới đại thành, thậm chí có thể trong người sinh ra một loại tên là ưng Trảo Kình nội kình, phối hợp Ứng Thủ uy lực đủ để cùng thú khí sánh ngang, nhìn xem Hàn Lâm nhiệt huyết dân kích động không thôi. Làm tinh liên minh bên trong công pháp, tuyệt đại đa số mục đích cũng là vì để thăng khí huyết, để thăng tự thân tu vi, uy lực không thể cùng sử dụng thú khí công pháp sánh ngang, không ngờ rằng tại Cổ Võ thế giới, bộ này Trảo Pháp ý lực lại có thể sánh ngang thú khí công pháp, nếu như cầm tới chủ thế giới sợ rằng sẽ dẫn tới biến động, nếu như bán ra, ít nhất phải sử dụng điểm cống hiến mới có tư cách đấu giá. Đáng tiếc, khoảng cách thi võ chỉ còn 3 ngày. Hàn Lâm trong lòng tiếc nuối nói, thời gian ngắn như vậy, căn bản không đủ để đem bộ công pháp kia tu luyện đến cảnh giới lại thành, bằng không mà nói, chỉ dựa vào bộ công pháp kia, Hàn Lâm đều có lòng tin tại thi võ trong lấy được không tệ thành tích. À, lại còn có tốc thành phương pháp. Hàn Lâm đem bộ công pháp kia lật đến cuối cùng, đột nhiên phát hiện, tu luyện bộ công pháp kia lại còn có tốc thành đường tắt, có thể tại ngắn ngủi mấy ngày, liền đem bộ công pháp kia tu luyện đến đại thành thậm chí là cảnh giới viên mãn. Cần một loại tên là huyền thiết tinh xa nhất giai vật liệu, có loại tài liệu này phụ trợ, có thể tại cực trong thời gian ngắn đem môn này ương trảo thủ tu luyện đến đại thành, thậm chí là cảnh giới viên mãn. Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Sau đó, hắn lại tại quyển công pháp này một trang cuối cùng, phát hiện có người tại phòng bỉ thượng viết một câu. Huyền Thiết Tinh Sa cực kỳ chân quý, cần tại đại giang đại hải trong thu thập, vạn hạt phổ thông cát sông trong, mới có thể thu thập một hạt Huyền Thiết Tinh Sa. Ý ta ngoại biết được, Tiểu Y Di Sơn trong phường thị bán ra qua Huyền Thiết Tinh Sa, hy vọng chuyến này có thể mua được đầy đủ Huyền Thiết Tinh Sa, đem ta môn này ứng trảo thủ tấn thăng đến viên mãn cảnh. Tiểu Y Di Sơn phường thị có Huyền Thiết Tinh Sa, Hàn Lâm ánh mắt không khỏi hướng phía cuối cùng khối kia thẻ gỗ nhìn lại, tấm thẻ gỗ này thượng điêu khắc Tiểu Y Di Sơn phường thị mấy chữ, xem ra hẳn là cùng loại giấy thông hành tồn tại. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi đem tấm thẻ gỗ này cầm lên, không ngờ rằng tấm thẻ gỗ này lại cực kỳ nặng nghề, giống sắt đá bình thường nhưng mặt ngoài lại có chất gỗ hoa văn, xem ra chế tác tấm thẻ gỗ này vật liệu cũng không phải phản phẩm. hồi đến chủ thế giới có thể dùng cá nhân trí não giám định một chút, nói không chừng tấm thẻ gỗ này cũng là cái gì ghê gớm bảo vật. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. đúng lúc này Hàn Lâm trong đầu đột nhiên hiện ra một bộ địa đồ, này tấm địa đồ một cách tự nhiên xuất hiện tại Hàn Lâm trong đầu, thật giống như vốn là hắn ký ức một bộ phận, hắn đã từng đi qua nơi này, khắc sâu ấn tượng, nhưng nơi này chính là cổ võ thế giới, trừ ra tuyết thiểm từ ngoại, Hàn Lâm không còn có đi qua cái khác bất kỳ địa phương nào. đây là Tiểu Y Sơn Phường Thị địa đồ. Hàn Lâm kinh ngạc nói. Cẩn thận phân biệt về sau. Hàn Lâm phát hiện, Tiểu Y Sơn địa đồ khoảng cách Tuyết Thiềm Tự chỉ có hơn 100 dặm. Xem ra người trước mắt này muốn đi Tiểu Y Lôi Sơn phường thị trên đường, ngoại ý muốn phát hiện Tuyết Thiềm Tự, mong muốn thăm dò. Kết quả lại mất mạng đang thủ hộ Sa Di khô lâu trong tay. Không có trận pháp ẩn nấp, Tuyết Thiềm Tự vậy ẩn tàng không được bao lâu. Hàn Lâm không khỏi thở dài, mắt nhìn trong tay gương trảo thủ cùng thẻ gỗ. Do dự một lát sau, Hàn Lâm lại sờ một cái mặc trên người nội giáp. Trên mặt không khỏi hiện hiện một vệt kiên định thần sắc. Đi vào thế giới này lâu như vậy, cũng nên ra ngoài đi một chút. Trạng thứ nhất không bằng đều định tại cái này Tiểu y Sơn Phùng thị, nếu như có thể mua được huyền thiết tinh xa, đem mừng chào thủ tu luyện đến viên mãn cảnh, thì Võ lúc cũng có thể xuất kỳ bất ý, cho thị trường chuyên cấp 3 những người kia một niềm vui bất ngờ. Chương 53, Tiểu y Sơn Phùng thị, chương 53, Tiểu y Sơn Phùng thị. Theo thi Võ Lân Cận, lần này phổ thông cao trung thí sinh sẽ cùng thị trường chuyên cấp 3 học sinh cùng nhau tham gia đại liên khảo, mong muốn tại thi Võ thượng lấy được vượt trội thành tích, trổ hết tài năng, phổ thông cao trung thí sinh không thể tránh khỏi sẽ cùng thị trường chuyên cấp 3 thí sinh đối đầu. Bởi vậy, về thị trường chuyên cấp 3 thí sinh rất nhiều thông tin, cũng bắt đầu chậm rãi lưu truyền tới. Thị trường chuyên cấp 3 thí sinh, ở chính giữa thi kết thúc chúng tuyển sau năm thứ nhất, đều sẽ chọn môn học một môn binh khí công pháp môn học, 3 năm tu luyện, sẽ để cho thị trường chuyên cấp 3 học sinh, đối với môn này binh khí công pháp cảnh giới, chí ít nắm giữ đến tiểu thành thậm chí là cảnh giới đại thành, tại thi võ trong, cầm trong tay binh khí thậm chí thú khí thị trường chuyên cấp 3 thí sinh, đối đầu tay không tất sát chỉ hiệu quyền cấp phổ thông cao trung thí sinh, hoàn toàn có thể làm được thực lực ép. hà Lâm mặc dù có một môn ám khí công pháp, đồng thời cũng là dùng thú khí tử ngọ truy hồn châm là vũ khí. Nhưng ám khí chỉ có thể là át chủ bài dùng tại thời khắc mấu chốt, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ mới có thể có sở kiến công, ám khí công pháp ám tự, liền đã vô cùng thuyết minh vấn đề. Bởi vậy truy hồn đoạt mệnh thập bát phá công pháp không cách nào xem như thông thường phương thức chiến đấu, một sáng quá sớm bại lộ, phía sau thí sinh rồi sẽ sinh lòng cảnh giác, đến lúc đó ám khí hiệu quả đều sẽ đại giảm. Hiện tại có môn này hương trả thủ chỉ cần trong vòng 3 ngày đưa nó tu luyện đến đại thành thậm chí cảnh giới viên mãn, có thể xem như thông thường chiến đấu thủ đoạn, cho dù đối mặt cầm trong tay thú khí thị trường chuyên cấp 3 thí sinh, cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Đến lúc đó Hàn Lâm thủ có nội giáp không có ương trả thủ, cho dù đối mặt thị trường chuyên cấp 3 thí sinh, cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Xem ra, ta nhất định phải muốn đi một chuyến tiểu y đi sơn phường thị, đem huyền thiết tinh sa mua đến tay mới được. Hàn Lâm ruốt ruột thẻ gỗ, trong lòng làm ra quyết định. Tiểu y đi sơn phường thị, là bác vực 36 quốc tới gần băng nguyên khu vực khá lớn một chỗ phường thị, lưu lượng khách một mực rất lớn. Bởi vậy làm Hàn Lâm dựa theo địa đồ chỉ dẫn lại tới đây lúc, cũng không có dẫn tới quá nhiều người chú ý, Hàn Lâm gặp qua nhân loại của thế giới này, mặc dù chỉ là thi thể, nhưng cũng năng lực rất tốt hiện ra thế giới này, nhân loại mặc quần áo cách ăn mặc. Theo quần áo thượng nhìn tới, nhân loại của thế giới này càng khuynh hướng trưởng sam và rộng rãi chút trang phục, hình dạng cách ăn mặc thì là khuynh hướng người cổ đại bộ dáng. Cố thứ nhất cho Hàn Lâm đưa truy hồn đoạt mệnh thập bát phá cùng với thi thể của Tử Ngọ Truy Hồn châm, để tóc dài, cuộn lại bùi tóc, cách ăn mặc càng giống là người cổ đại. Cho lúc trước Hàn Lâm đưa ưng chào thủ cùng thẻ gỗ thi thể, thì là giống như Hàn Lâm tóc ngắn, nhìn lên tới cùng hắn vậy không có gì khác. Biệt, Hàn Lâm trên người phủ lấy tiếp thân nội giáp, bên ngoài che lên một kiện rộng rãi áo giả kín, nguyên bản có chút bận tâm chính mình quần áo cách ăn mặc sẽ cùng thế giới này không hợp nhau, nhưng đứng ở phường thị trước cổng chính quan sát hồi lâu, Hàn Lâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cổ võ thế giới nhân loại, mặc quần áo phong cách khác biệt rất lớn, có người mặc trên người giáp da, có người thì là mặc trọn bộ kim loại áo giáp, ngay cả khuôn mặt đều bị trầm trọng kim loại mũ giáp che lấp, có người mặc trưởng sam bằng vải xanh, con trường kiếm, giống cổ đại kiếm khách, có nữ tử quần áo đây chủ thế giới nữ tử còn muốn bại lộ, vẹn vẹn dùng tơ lụa bao lấy trên người bộ vị mỗ chốt, lộ ra trắng non cánh tay cùng cái bụng, một đôi đôi chân dài nhìn xem Hàn Lâm trong lòng đều có. Chút nữa, vị tiên bối này, đây chính là thiên độc môn đệ tử, ngươi dạng này chăm chú nhìn, cẩn thận sẽ cho vị kia tiên cô không thích. Một tên chỉ có hậu thiên cảnh tầng hai thiếu niên, bước nhanh lại gần Hàn Lâm. Hạ giọng nhắc nhở. Khu khu. Hàn Lâm hơi có chút lúng túng, thật giống như nhìn lén mỹ nữ bị bắt lại bình thường, vội vàng thu hồi ánh mắt. Vị tiên bối này, dường như là lần đầu tiên đến tiểu Y Sơn phường thị. Thiếu niên nhẹ giọng cười nói, không biết nhưng có Phường thị giấy thông hành. Nếu như không có, ta có thể thay làm, chỉ cần 5 phần trăm chân chạy phí là được. Ngươi là? Hàn Lâm nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên, thiếu niên trước mắt mi thanh mục tú, nhìn lên tới 15-16 tuổi bộ dáng, ánh mắt linh động, nhìn lên tới rất là thông minh, trên người hắn mặc một bộ màu xám vải thô quần áo, phía trên còn có mảnh vá, nhưng tẩy rất sạch sẽ cho người ta một loại mặc dù nghèo khó không cùng nhưng lại rất nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ cảm giác ta là tòa này phường thị dẫn đường nơi này tất cả cửa hàng thậm chí là trên sạp hàng chỗ bán vật ta cũng hiểu rõ như lòng bàn tay thiếu niên khẽ cười nói bình thường vậy rút muốn tiến vào phường thị mọi người làm giấy thông hành phải biết tiểu y sơn phường thị giấy thông hành còn không phải thế sao dễ dàng như vậy làm được nhất định phải là tông môn đệ tử hay là tại bắc vực có danh vọng võ giả mới được han lâm gật đầu hỏi làm giấy thông hành cần bao nhiêu tiền không quý chỉ cần bạch ngân ngàn lượng là đủ thiếu niên thấp giọng nói Hàn Lâm khẽ miệng có hơi có quắc, mặc dù còn không biết thế giới này giá hàng làm sao, nhưng theo trước đó cô thi thể kia trong chỉ tìm ra hai cái hai lượng thỏi bạc dòng cùng với một ít rời rạc bạc có thể nhìn ra, cái này bạch ngân ngàn lượng chỉ sợ là một bút của cải đăng giá. Về phần 5 phần trăm chân chạy phí, được rồi, Hàn Lâm toàn thân trên dưới đều không có 50 lượng bạch ngân, chớ nói chi là cho người trước mắt này chân chạy phí hết. Cái đó, Hàn Lâm đem thẻ gỗ móc ra, hướng phía thiếu niên Cơ Cơ nói ra, giấy thông hành dường như ta đã có. Thiếu niên nhìn thấy giấy thông hành, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng hắn không hề nói gì. Lễ phép hướng phía Hàn Lâm thi lễ một cái, chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên mở miệng hỏi, "Nếu như thuê ngươi là dẫn đường, cần bao nhiêu tiền?" Thiếu niên nghe xong, trên mặt lại lần nữa tách ra nụ cười, vội và nói, "Chỉ cần 5 lượng bạc, ta có thể cùng Tiền Bối đi dạo thượng cả ngày, với lại bất kể Tiền Bối cần gì, ta đều có thể vì tốc độ nhanh nhất giúp Tiền Bối tìm thấy phù hợp cửa hàng, thậm chí năng lực thế Tiền Bối đảm một cái giá cả thích hợp." "5 lượng bạc?" Hàn Lâm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trước đó thu được hai cái hai lượng thỏi bạc lại thêm những kia rời rạc bạc, không sai biệt lắm có 5 lượng đi. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm đem chứa bạc cùng mười mấy mai màu đỏ sẩm tiền đồng bố nang móc ra, ôm đùm ra trong túi đại bộ phần bạc, đưa cho thiếu niên. Những thứ này không sai biệt lắm đủ năm lượng đi. Thiếu niên nhìn thấy Hàn Lâm trong túi tiền những số tiền kia, biến sắc, nét mặt càng biến đổi thêm cung kính, hai tay tiếp nhận lượng tỏi bạc dòng cùng với mấy khối bạc vụn, vội vàng nói, đủ rồi, đủ rồi. Dứt lời, thiếu niên lại nhỏ giọng nhắc nhở, tiền bối, Phương Thị mặc dù có Tam Thánh Sơn là hậu trưởng, bình thường không có kiếp võ xuất hiện, nhưng tiền tài không để ra ngoài, một sáng bị người hữu tâm nhìn thấy tiền bối có nhiều như vậy thú tệ, sợ rằng sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Thú tệ. Ngươi là nói những thứ này tiền đồng. Hàn Lâm ngẩn người, vô thức đem còn lại bạc vụn cùng màu đỏ sậm đại càn thông bảo lại lần nữa thả lại đến trong bao vải. Thiếu niên gật đầu, thấp giọng nói, thú tệ có giá trị không nhỏ, bình thường mua sắm đại tông hàng hóa mới có thể dùng được. Tại tiểu yết sơn phường thị, người tham lam hay là có thật nhiều, vì một viên thú tệ, liền dám sát nhân võ giả không phải số ít, không thể không phòng. Hàn Lâm gật đầu, nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Dựa theo thưởng thức, những thứ này tiền đồng hẳn là cấp thấp nhất tiền, ngay cả bạch ngân cũng không bằng. Không ngờ rằng, lại nhìn sai rồi. Dựa theo thiếu niên nói, bố nang bên trong những thứ này tiền đồng, lại là giá trị cao hơn thú tệ. Đây bạch ngân giá trị cao hơn. Không biết dựa theo tiểu y thị sơn phường thị trao đổi tỷ lệ, một viên thú huyết tệ có thể trao đổi bao nhiêu ngân lượng? Hàn lâm giả bộ như không thèm để ý mà hỏi. Bất kể cái nào thế giới, chỉ cần thành lập nên thành thụ tiền tệ hệ thống, tồn tại khác biệt chủng loại tiền tệ, như vậy tiền tệ trong lúc đó nhất định sẽ tồn tại đối suất, với lại khác nhau địa phương tỷ suất hối đoái khẳng định cũng sẽ có điều ba động. Tiền bối cũng biết, đại can vương triều triều đình quan vô trọng, một viên thú huyết tệ có thể trao đổi một vạn lượng bạch ngân, chẳng qua ta hiểu rõ chút ít cửa hàng có thể trao đổi một vạn một thậm chí là một vạn hai. Thiếu niên nhẹ giọng nói, nếu như tiền bối mong muốn trao đổi. Ta có thể cung cấp giúp đỡ, một viên thú huyết tệ chỉ lấy 100 lượng bạch ngân qua tay phí, bảo đảm an toàn. Chương 54, Tam Thánh Sơn, chương 54, Tam Thánh Sơn. Hàn Lâm trong lòng giật mình, lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ lạ, những thứ này thú tệ thì ra là chủ nhân, là muốn đến tiểu Y Sơn phường thị mua sắm huyền thiết tinh xa, có thể toàn thân trên dưới đều mang theo bốn lượng tỏi bạc ròng, hai lượng tả hữu bạc vụn còn có mười mấy mai tiền đồng, chút tiền như vậy mua vật phẩm bình thường cũng tốn sức, huống chi là nhất giai vật liệu huyền thiết tinh xa. Bây giờ nghe thiếu niên kiểu nói này mới minh bạch qua đến, nguyên lai like là chính mình ngốc này mười mấy mai đại cảnh thông bảo tiền đồng. Mỗi một mai cũng giá trị vạn lượng bạch ngân, chỉ cần huyền thiết tinh sa giá cả không phải quá bất hợp lý, mười mấy vạn lạng bạch ngân đủ để mua sắm một đống lớn huyền thiết tinh sa. Đa tạ nhắc nhở, không biết xưng hôi như thế nào. Hàn Lâm đem bố nang thu vào trong lòng, cười nói. Thiếu niên trong lòng vui mừng, xem ra mình đã sơ bộ thu được vị tiền bối này tín nhiệm, liền vội vàng tiến lên nói ra. Tại hạ thiết ma ý, ấy, tiền bối gọi ta áo gai là đủ. Hàn Lâm gật đầu, hỏi, áo gai, không biết này trong phường thị, nhưng có huyền thiết tinh sa bán ra? Có. Thiếu niên liền vội vàng gật đầu nói, khoảng cách phường thị không xa có một cái trầm sa hà. Đái sông có thể khai thác ra huyền thiết tinh sa, là tam thánh sơn sản nghiệp, mỗi khắc huyền thiết tinh sa cần một lượng bạc. Một khắc một lượng bạc. Hàn Lâm nhịn không được hít sâu một hơi, hắn chỉ có thập nhị mai thú tệ, dựa theo một viên thú tệ trao đổi một vạn bạch mà tính, cũng chỉ có thể mua sắm 120 kg huyền thiết tinh sa. 120 kg, nghe tới rất nhiều, nhưng thật sự dùng, Hàn Lâm không biết có thể hay không đem môn này hướng trợ thủ tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Ta chỗ này có thập nhị mai thú tệ, nếu như toàn dùng để mua sắm huyền thiết tinh sa, không biết năng lực mua bao nhiêu. Hàn Lâm khẽ hỏi. Trước đó Tiết Ma ý, ý cũng đã có nói Một viên thú tệ có thể trao đổi một vạn hai bạc ngân, nếu như trực tiếp dùng thú tệ mua sắm, nhất định có thể mua càng nhiều. Tiên Ma Ilya Bob lấy ngón tay tính toán một chút, nói khẽ, không sai biệt lắm có thể mua sắm 145 kg tà hữu, lớn như vậy lượng, cùng trưởng quỹ thật tốt thảo luận, có lẽ còn có thể cho cái chiết khấu. Hàn Lâm gật đầu, 150 kg tà hữu huyền thiết tinh xa, không sai biệt lắm có thể đem ứng chào thủ tu luyện đến viên mãn a. Vậy liền xin nhờ áo gai tiểu huynh đệ, mang ta đi Tam Thánh Sơn cửa hàng, ta dự định mua sắm một ít huyền thiết tinh xa. Tiền bối mời tới bên này, Tam Thánh Sơn cửa hàng là tiểu y sơn phường thị lớn nhất, vị trí cũng là tốt nhất. Hàn Lâm gật đầu, tại Tiết Ma Y chỉ dẫn dưới, hướng phía trong phường thị đi đến. Cùng lúc đó, Phương Thị miệng mấy tên đại hán dùng khỏe mắt dư quang nhìn Hàn Lâm bóng lưng, cho đến hắn cùng Tiết Ma Y thì biến mất tại góc rẽ. Ha ha, Phương Thị lại tới một bộ mặt lạ hoắc, với lại trực tiếp liền đi Tam Thánh Sơn cửa hàng, xem bộ dáng là chỉ dê béo à? Mấy ca, cuộc mua bán này là chính chúng ta âm thầm làm, hay là báo cáo bác phái? Chính chúng ta làm đi, tiểu tử này nhìn trẻ tuổi như vậy, cũng có thể lấy ra thú tệ, khẳng định là cái nào công tử của đại gia tộc Cai Nhi đến lúc đó chúng ta cấp tiền không kết mệnh, đe dọa một phen có thể bị hù tiểu tử kia tệ ra quần, cũng có thể miễn trừ một ít hậu hoạn. Ha ha, Trương Hà Tử, nói ngươi mỏ mẫm ngươi còn không nhận, đơn giản chính là hám lợi đen lòng. Ngươi cũng không nhìn một chút tiểu tử kia là tu vi gì, còn cấp tiền không kết mệnh, đến lúc đó, mấy ca mạt nhỏ, nói không chừng đều muốn chôn vùi tại trong tay người kia. Không thể nào, Vũ ca, tiểu tử kia tu vi gì, ta trước đó chủ quan, không nhìn ra. Được xưng là Vũ ca chẳng hán, cười lạnh một tiếng, đưa tay khoa tay một cái bảy thủ thế. Hầu thiên cảnh thất tầng, làm sao có khả năng, hắn mới bao nhiêu lớn? Có người hoảng sợ nói: "Sẽ không phải là cái nào đại tông môn đệ tử a?" "Thế, không dễ làm a, chúng ta mấy cái chỉ sợ bắt không được a. Hay là báo cáo bang hội đi, mặc dù muốn phân ra hơn phân nữa, nhưng thắng ở an toàn a, hậu thiên cảnh thất tầng còn trẻ như vậy, cẩn thận lật thuyền trong mương." Mấy tên tráng hán nhỏ giọng thầm thì một hồi, hướng phía phường thị một cái hẻm nhỏ chui vào, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lâm đi theo tiết ma y y, cũng không có trực tiếp tiến về Tam Thánh Sơn cửa hàng, mà là bên đường một đường bên cạnh đi dạo vừa nhìn, phường thị đại lộ bên trên, hai bên cửa hàng san sát, trừ ra bán da đang ăn dược, thú khí cửa hàng còn có không ít quán rượu, khách sạn thậm chí là sông bạc, phá hoa nơi trốn, Hàn Lâm còn chứng kiến một nhà bán ra trận pháp cửa hàng, nhìn xem động tâm không thôi. trừ đó ra, cửa hàng đến, phường thị trên đất trống, đâu đâu cũng thấy phủ lên một mảnh vải đen, phía trên trưng bày lấy vật phẩm bán ra hàng vỉa hè, những thứ này trên sạp hàng vật phẩm thiên ký bách quái, nếu như không phải Hàn Lâm cá nhân trí nào ở vào họ phờ trạng thái, hắn thật nghĩ từng cái quét hình quá khứ, dần dần giám định, nói không chừng thật có thể nhặt nhạnh trôi tốt phát hiện một ít chân trinh có giá trị đủ tốt. Tiết Ma đem Hàn Lâm dẫn tới trong phường thị khu vực, trong đó một gian chiếm diện tích lớn nhất cửa hàng trước, la lớn. Hoa trưởng quý, hoa trưởng quý, có lớn hộ khách tới cửa, còn không nhanh ra đây tiếp đãi. Một lát sau, một cái vóc người công kền, cười dạng dỡ mập mạp, trên tay cầm bản tính, xốc lên cửa hàng màn cửa, vội vã chạy ra được. Ai u, quý khách tới cửa, chưa từng viễn nên, thất kính thất kính a. Hoa trưởng quý chắp tay cúi đầu, nhìn lên tới ngây thơ chân thành, nhưng một đôi liếc mắt trong mắt nhỏ, lại để lộ ra một tia khôn khéo thân sắc. Hoa trưởng quý, vị này chính là khách hàng lớn, muốn mua hàng loạt huyền thiết tinh xa, ngươi cũng không thể bởi vì hắn là lần đầu tiên tới Tiểu Y Y Sơn Phường Thị đều hô hắn a. Thiết Ma cười nói, ngươi nói gì vậy? Ba chúng ta Thánh Sơn thế, nhưng Bắc vực có danh tiếng đại tông môn, từ trước đến giờ già trẻ không gạt, hàng thật giá thật, lại làm sao sẽ làm ra chặt chém khách hoạt động ra đây." Hoa trưởng quý liên tục khoát tay nói. "Vị quý khách kia, mời vào bên trong đảm, Tam Thánh Sơn vừa mới mới mẻ hái mưa xuân trồi non trà, chúng ta tiểu y đi sơn trong cửa hàng, vừa vặn phân đến hai lượng, quý khách vừa vặn nếm thử hương vị." Hoa trưởng quý vẻ mặt tươi cười, đem Hàn Lâm nên vào cửa hàng. Đợi đến Hàn Lâm đi vào cửa hàng, Hoa trưởng quý quay đầu liếc nhìn Tiết một cái, Tiết lấy tay khoa tay một cái thập nhị sau đó lại nắm lên năm đấm, nhẹ nhàng gõ ngực một chút. Hoa trưởng Quý nụ cười trên mặt càng thịnh, hướng phía Tiết Ma Yi khẽ gật đầu, đi theo Hàn Lâm sau lưng, Tiết Ma Yi cười hiếp mắt hướng phía nhìn xung quanh một chút, vậy cùng đi vào. Tam Thánh Sơn cửa hàng quả nhiên rất lớn, bên trong vậy rất rộng rãi, dài mấy chục mét trong quầy trưng bày lấy các loại vật phẩm, hơn 10 người nhân viên cửa hàng trong đại sảnh bận rộn, Hàn Lâm tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện này Tam Thánh Sơn cửa hàng lại cái gì làm ăn cũng làm, đang dược, thú khí, vật liệu, trận pháp, thậm chí là công pháp, cái gì cần có điều có, nhưng bày thả ra thứ phẩm, phẩm giai cũng không cao, phần lớn là nhất giai hạ phẩm, trung phẩm dáng vẻ, thượng phẩm là đắc, không có mấy. Hoa trưởng quỹ mang theo Hàn Lâm, Tiết Ma Y thì hai người tới lầu 2, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Tiết Ma Y thì cùng kính đứng tại sau lưng Hàn Lâm, cũng không có ngồi xuống. Hoa trưởng quỹ phân phó dâng trà, sau đó cười híp mắt đánh giá Hàn Lâm, phát giác được đối phương là hậu thiên cảnh thất tầng võ giả về sau, trong ngôn ngữ không khỏi càng biến đổi thêm thận trọng lên. Không biết quý khách xương hô như thế nào? Hoa trưởng quỹ khẽ hỏi. Họ Hàn. Hàn Lâm tích chữ như vàng, cùng nhân loại của thế giới này liên hệ, Hàn Lâm nhất định phải đề cao cảnh giác, hành sự cẩn thận, rốt cuộc rất nhiều thế giới này thưởng thức cũng không biết, lỡ như nói sai cái gì, rồi sẽ dẫn tới hoành nghi. Hàn Tiên Sinh, Hoa trưởng quỹ gật đầu nói, không biết Hàn Tiên Sinh muốn mua cái gì. Không phải ta nói mạnh miệng, tất cả tiểu y đi sơn phường thị, nếu như Hàn Tiên Sinh tại ta chỗ này cũng mua không chú ý nghi hàng hóa, như vậy cái khác cửa hàng, ngươi cũng sẽ không cần lại đi nhìn. Thân làm Tam Thánh Sơn đệ tử, tại tiểu y đi sơn trong phường thị chính là như thế ngang tàng. Rốt cuộc tất cả phường thị đều có thể tính là Tam Thánh Sơn sản nghiệp. Ha ha, muốn mua một nhóm huyền thiết tinh xa. Hàn Lâm cười nói. Hoa trưởng quỹ nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn thật là có chút ít sợ sệt đối phương nói ra một ít cửa hàng trong không có có đồ vật. Huyền thiết tinh sa là nhất giai rèn đúc vật liệu, rèn đúc vũ khí lạnh thú khí lúc, gia nhập một ít có thể để cao thú khí tính bền dẻo tương độ, bởi vậy không ít môn phái cũng cùng Tam Thánh Sơn có hợp tác, sẽ định kỳ mua sắm một nhóm huyền thiết tinh sa. Huyền thiết tinh sa đúng là chúng ta Tam Thánh Sơn đặc sản, không biết Hàn Tiên Sinh cần bao nhiêu. Hoa Trưởng Quy gật đầu, cười nói: "Càng nhiều càng tốt, tối thiểu nhất muốn 100 kg trở lên." Hoa Trưởng Quy đang chuẩn bị mở miệng, một tên gã sai vật nâng lấy khay trà đi tới, đem hai chén trà nhỏ sau khi để xuống, Hoa Trưởng Quý đối với Hàn Lâm so cái mời động tác, chính mình lấy trước lên chén trà, nhấp một miếng. Hàn Tiến Sinh mời. Hàn Lâm bắt đầu, lễ phép tính cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một miếng, sau một khắc, Hàn Lâm sắc mặt biến hóa, nhìn trong tay búp hơi nóng màu vàng nhạt nước trà, trên mặt hiện hiện một vòng kinh hỉ thân sắc. Chương 55, Huyền Thiết Tinh Sa, chương 55, Huyền Thiết Tinh Sa. Hoa trưởng quỹ, trà này có chút gì đó a? Hàn Lâm thở dài nói, nhịn không được uống một hớp lớn. Trong chốc lát, nước trà nóng chảy vào trong bụng, hóa thành một cỗ sóng nhiệt, theo cổ sống bay thẳng cái trong đầu thanh thạch ngọa quan tưởng đồ đột nhiên chiếu sáng rạng rỡ, thật giống như rót vào năng lượng nào đó. Ông ong, ông ong. Hàn lâm bên thay vang lên một hồi run rong, giống như theo giữa ngực bụng tuân ra bình thường. Trong đầu quan tưởng đổ bên trong con kia ngọa hổ, theo phát ra hong nóng lầm thanh, toàn thân cũng tại có hơi rung động. Quan tưởng đổ bên trong ngọa hổ thân thể rung động, Hàn lâm thân thể, lại vậy bắt đầu cùng rung động theo, đồng thời theo giữa ngực bụng tuân ra vụ vụ thành càng lúc càng lớn. Hàn lâm trong miệng mũi vậy bắt đầu phát ra loại thanh âm này. Sau một khắc, Hàn lâm đột nhiên mở ra hai mắt, một vòng tinh quang theo Hàn lâm đôi mắt chỗ sâu hiện hiện, Hàn lâm toàn thân xương cốt truyền đến một hồi đùng đùng, không dứt, giòn vang, giòn vang thanh qua đi, Hàn lâm cảm giác chính mình toàn thân gân mạch cùng với xương cốt cũng tại run nhẹ nhẹ đồng thời phát ra một hồi bành bành nhẹ vang lên thanh. hổ báo lôi âm gân cốt cùng vang lên đây cũng không phải là tất cả hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả đều có thể đạt tới cảnh giới chỉ có nội ngoại kim tu khí huyết tinh thần cũng đạt tới đỉnh phong võ giả mới có thể tại trên hậu thiên cảnh phẩm đạt tới cảnh giới như thế đạt tới cảnh giới này vậy tỏ vẻ lấy tên võ giả này căn cơ vô cùng vững chắc có năng lực hướng cảnh giới cao hơn kéo lên hoa trưởng quỹ phong chen trà trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc trong lòng càng thêm chắc chắn hàn lâm là nào đó đại tông môn đệ tử bằng không mà nói như thế nào lại vào ngày kia cảnh thất tầng Có thể đạt tới hổ báo lôi âm, gân cốt cùng vang lên cảnh giới. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm trên người khí tức thu vào, nhịn không được cười lên ha ha. Lúc này nếu như mở ra thuộc tính cá nhân giao diện, Hàn Lâm có thể phát hiện, hắn quan tưởng pháp, thanh thạch ngọa hổ đồ đã theo tính thông, tấn thăng đến cảnh giới tiểu thành, cùng lúc đó, nguyên bản chỉ có 10 giờ tiên thiên căn cốt thuộc tính, vậy tăng lên 1 điểm, khí huyết càng là hơn theo 21 h tăng lên tới 22 điểm. Quan tưởng pháp tăng lên, đồng thời cũng làm cho Hàn Lâm bất ngờ đạt đến hổ báo lôi âm, gân cốt cùng vang lên cảnh giới, cái này khiến trong cơ thể hắn khí huyết nội tình lớn mạnh hơn 2 lần đã có thể sánh ngang phổ thông hậu thiên cảnh cựu tầng võ giả thực lực so trước đó chỉ ít tăng lên ba thành còn nhiều chúc mừng chúc mừng hàn tiên sinh hậu tích bạt phát thực lực nâng cao một bước ca. hoa trưởng quỹ chắp tay khen không dám nhận hàn lâm khoát qua tay lại lần nữa ngồi xuống nói cảm ơn còn muốn đa tạ hoa trưởng quỹ cái này đĩa mưa xuân trồi non trà không có nó ta vậy sẽ không như thế nhanh đột phá hoa trưởng quỹ ngay lập tức cười nói hàn tiên sinh tích lũy đầy đủ cho dù không có này chén trà nhỏ tối nhiều thời gian một tháng cũng sẽ làm ra vượt phá này chén trà nhỏ chẳng qua là dệt hoa trên lấm không coi là cái gì Hoa trưởng quỹ cũng không biết, Hàn Lâm ba ngày sau muốn tham gia thi võ, lúc này đột phá cùng một tháng sau đột phá, tính chất có thể hoàn toàn không giống. Hàn Lâm khẽ gật đầu, không nói gì nữa, chỉ là trải qua lần này đột phá, quan hệ giữa hai người càng biến đổi thêm hài hòa lên. Hàn Lâm trực tiếp đem bố nang ngóc ra, đem thập nhị mai thú tệ theo thứ tự xếp tại trên mặt bàn, đối với Hoa trưởng quỹ nói ra, Hoa trưởng quỹ, lần này ta tới mua sắm huyền thiết tinh xa, tổng cộng chuẩn bị thập nhị mai thú tệ, không biết có thể mua sắm bao nhiêu. Hoa trưởng quý ngẩn người, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người làm như vậy làm ăn, trực tiếp đem lá bài tẩy của mình cũng lấy ra này còn thế nào có kẻ mà cả một hai bệnh ngân một khắc xa huyền thiết tinh xa cần theo mười trượng sâu trong nước sông tại đếm bằng ước vạn đất cắt trong chọn lựa ra tất cả quá trình có nhiều khó khăn cũng không cần ta lắm lợi a hoa trưởng quỹ trên mặt hiện hiện một vòng bi ai thần sắc nhẹ giọng thở dài hàng năm đều sẽ có không ít xa công mất mạng lạc xa hà chỉ là tiền trợ cấp tam thánh sơn đều có chút nhập không đủ suất hoa trưởng quỹ một mực kẻ khổ hai mắt ngậm nước mắt giống như những kia mất mạng lạc xa hà Sa công đều là hắn chi ai thân bằng thủ tục minh đệ bình thường thực chất thuê sa công giá cả cực kỳ rẻ tiền chỉ cần người bình thường thậm chí là mười mấy tuổi hải tử về phần tiền trợ cấp, ký khế ước lúc phía trên có thể không có nói tới cái gì tiền trợ cấp, hoa trưởng quy thân làm tam thánh sơn đệ tử, thân phận tôn quý, đồng thời tuân quy thủ cụ, hành động tất cả tự nhiên muốn theo khế ước làm việc, thế giới này người bình thường tính mệnh cực kỳ giá rẻ, người chết nhiều nhất cho thượng mười mấy lượng bạc phí bình miệng, hàn lâm không nói gì, chỉ là mặt mỉm cười, lặng lặng nghe, ngẫu nhiên cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một cái trà thơm, nay mưa xuân trồi non trà, mỗi uống một ngụm đều sẽ hóa thành một đạo dòng nước gấm bay thẳng trong óc cho dù không có nhập tĩnh, hàn lâm vậy có thể cảm giác được quan tượng pháp tại không ngừng tăng lên. Mưa xuân trồi non trà, lại có để thăng quan tượng pháp hiệu quả, nếu như có thể đưa đến chủ thế giới, khẳng định có thể bán hơn một cái giá tốt, chẳng qua nghe Hoa trưởng quý lời nói, mưa xuân trồi non trà cho dù ở cổ võ thế giới, cũng là cực kỳ trân quý, chính mình năng lực uống một chén, chỉ sợ cũng là khách hàng lớn nguyên nhân. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hoa trưởng quý nhìn thấy Hàn Lâm không hề bị lay động, trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly lời nói xoay chuyển, nói với Hàn Lâm, hàng tiên sinh như thế thành ý, hoa mộ tự nhiên vậy sẽ không hỏi, tùy theo cùng những tông môn khác cho nói chiết khấu giá cả, đem huyền thiết tinh sa bán cho hàng tiên sinh, làm sao? Cái này chiết khấu giá tiền là bao nhiêu? Hàn Lâm truy hỏi một câu, "Thập nhị mai thổ tệ, 160 kg huyền thiết tinh sa." Hoa Trưởng Quý rỗi ra bàn tay nói, "Hàn Lâm do dự một lát, ở trong lòng bàn tính toán một cái, khẽ gật đầu, cười nói, tự theo Hoa Trưởng Quý giá cả đi thôi, bất quá, nhóm này hàng ta một gốc, tốt nhất là năng lực mau chóng cầm tới hàng." Hoa Trưởng Quý nhíu mày, giải thích nói, hàng tiên sinh, 160 kg huyền thiết tinh sa, số lượng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, với lại chúng ta cùng Bắc vực rất nhiều tông môn cung ký về bán ra huyền thiết tinh sa khế ước, hàng của bọn của bọn hắn, là vạn không dám động." Ta vậy không dám hứa chắc trong kho phòng hiện tại đều có nhiều như vậy hàng." Dứt lời, Hoa Trưởng quỹ kêu lên một tên gã sai vật, phân phó vài câu, gã sai vật vội vã xuống dưới, một lát sau quay về, tại Hoa Trưởng quỹ bên thai nhẹ nói vài câu. Hoa Trưởng quỹ chân mày nhíu càng sâu, đứng dậy, hướng phía Hàn Lâm chắp tay nói, "Thật có lỗi, Hàn tiên sinh, trong khố phòng chỉ có 30 tập kg hàng tồn, lần tiếp theo thời gian giao hàng là 3 ngày sau, không biết Hàn tiên sinh có thể hay không chờ đợi 3 ngày." Hàn Lâm vẻ mặt nghiêm túc, tương trợ thủ nhất định phải trong vòng 3 ngày chí ít tu luyện đến đại thành cảnh, bằng không mà nói Ba ngày cùng 30 ngày đối với Hàn Lâm cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hoa trưởng quỹ còn xin nghĩ một chút biện pháp. Hàn Lâm đứng dậy, hướng phía Hoa trưởng quỹ chắp tay nói: Vội vã như vậy sao? Hoa trưởng quỹ do dự không nói. Một lát sau, gật đầu nói: Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể phiền phước Hàn Tiên sinh tự mình đi một chuyến. Dứt lời, Hoa trưởng quỹ tiếp tục giải thích nói: Chúng ta Huyền Thiết Tinh Sa đều là tại lạc xa hà bên trong thu thập mà đến, chỗ nào chắc hẳn sẽ có hàng tồn. Nếu như Hàn Tiên sinh nhất định phải hôm nay giao hàng lời nói, chỉ có thể tự mình đi một chuyến lạc xa hà, đi vào trong đó lấy hàng. Lạc Sa Hà chỗ nào đều nhất định có lưu hàng sao? Hàn Lâm nhịn không được hỏi. Hoa Trưởng Quỹ cười nói, "Bắc vực ba môn thập nhị tông, cần huyền thiết tinh sa đều là do bị phái cung cấp, Lạc Sa Hà lại là duy nhất thu thập huyền thiết tinh sa địa phương, không cần nói, 160 kg liền xem như 2-300 kg, chỗ nào cũng có thể cho Hàn Tiên Sinh lấy ra. Ta viết phong thư, lại phái một tên người làm thuê đi cùng, Hàn Tiên Sinh chỉ cần đem tin giao cho nơi đó quản sự là đủ." Hoa Trưởng Quỹ nói ra, "Ta sẽ sắp đặt một chiếc xe ngựa, chỉ cần nửa canh giờ, Hàn Tiên Sinh có thể đến Lạc Sa Hà đem lấy hàng tới tay." Hàn Lâm gật đầu đem thập nhị mai thú tệ hướng hoa trưởng quý đẩy, chắp tay nói, "Vậy liền thiền phất hoa trưởng quý." Chương 56, An Quản sự, chương 56, An Quản sự. Lạc xa Hà khoảng cách phường thị cũng không xa, chỉ có hơn 30 dặm, Hàn Lâm cùng một tên gã sai vặt, cưỡi xe ngựa chỉ tốn không đến một giờ, liền đi tới bờ sông. Hàn Lâm xuống xe ngựa, lập tức bị trước mắt một màn kinh đến, chỉ thấy hơn ngàn mét rộng đại hà tròng, vô số người tựa như nấu như sủi cảo, tại trong nước sông không ngừng nổi lên, lặn xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có trên vạn người tại đại hà tròng. Nhiều người như vậy, Hàn Lâm nhịn không được sợ hai thanh nói: đây đều là ba chúng ta thánh sơn công nhân làm thuê thay chúng ta thu thập huyền thiết tinh sa một bên gã sai vật giắt ngựa một bộ đắc ý bộ ra nói thực chất tên này gã sai vật ngay cả tam thánh sơn đệ tử cũng không tính chỉ có thể tính làm tam thánh sơn tập dịch nhưng lại khắp nơi vì tam thánh sơn người tự cho mình là tự giác muốn hơn người một bậc này lạc xa hà sâu bao nhiêu hàn lâm nhịn không được hỏi haha ha, lạc xa hà dài 800 trăm dặm rộng ba dặm chỗ sâu nhất vượt qua trăm trượng gã sai vật cười nói nơi này coi như là khoảng cách tiểu y sơn phường thị gần đây lại là lạc xa hà tối cạn khu vực chẳng qua cũng có chừng 10 trượng chiều sâu Lạc xa hà càng sâu địa phương, linh khí càng là dữ giả, vượt năng lực dự dục ra huyền thiết tinh sa, quý khách nhìn thấy những thứ này cũng chỉ là một ít tiếp mạng người, ở chỗ này tìm vẫn may, thật sự có thể thu thập được huyền thiết tinh sa, còn phải lại hướng hạ du đi đến 10 dặm, chỗ nào tối cạn chỗ cũng có 30 trượng sâu, đáy sông huyền thiết tinh sa nhiều nhất. Một trượng 3m, 30 trượng chính là gần 100 mét. Thế giới này nhưng không có dụng cụ lặn, chỉ dựa vào kỹ năng bơi có thể lặn xuống 100 mét thu thập huyền thiết tinh sa, liền xem như võ giả đi làm, đều không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi là người bình thường. Phía trước chính là quản sự đại nhân sở tại địa phương, quý khách mời tới bên này Gã sai vật chỉ chỉ khoảng cách là xa Hà Bờ không đến 100 mét địa phương, có mấy hàng túp lều, một đám người trốn ở túp lều dưới, uống vào tách trà lớn, nhìn trong sông khai thác các ông, thỉnh thoảng buộc phát ra một hồi cười vang. Túp lều ở dưới những người này, đều mặc áo trắng quần đen, chỉ có ngồi ở ở giữa một người đàn ông tuổi trung niên, mặc một bộ trưởng sam màu xanh, mặt chữ quốc, trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, khí độ phi phàm. Đó chính là A Lương, an quản sự, người đem trưởng quỹ tin giao cho hắn là được. Gã sai vật ở một bên dùng ánh mắt ra hiệu tên kia thân xuyên trưởng sam màu xanh nam tử trung niên, thấp giọng nói, nhìn hắn bộ dáng Tựa hồ đối với tên này an quản sự có chút e ngại. Đúng lúc này, Tố Liều ở dưới tên kia nam tử áo xanh, tựa hồ nghe đến gã sai vật nói chuyện, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía bên này nhìn lại. Hàn Lâm trong lòng du lên, khoảng cách xa như vậy, tên quản sự kia lại có thể nghe được gã sai vật nói chuyện, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiên thiên cảnh. Hàn Lâm trong đầu linh quang lóe lên, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đúng lúc này, Lạc xa Hà trong đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, sau một khắc, trong sông thu thập huyền thiết tinh sa chợt phát điên một loại hướng về bờ sông bay đi, một bên dù một bên điên cuồng rất lớn, thủy quỷ, thủy quỷ, nơi này có thủy quỷ. Chỉ thấy lạc xa Hà Trong, đột nhiên tuân ra vô số hình ảnh, những người này hình hắc ảnh toàn thân lông, dài, hai mắt xích hồng, tại trong nước sông cực kỳ linh hoạt, tựa như đi săn bình thường, không ngừng nào về phía khai thác các công, cắn xé lôi kéo, đem kéo vào trong sông, không chỉ trong chốc lát, một mảnh đỏ thắm đều theo lôi kéo địa phương khuyết tán ra tới. Thủy quỷ! Đó là cái gì? Hẳn là nơi này thật sự có quỷ quái. Hàn lâm cao mày nói. Chỉ là một chút nước hầu tử, cùng núi rừng bên trong những dị thú kia không có gì khác biệt. Gã sai vật hướng phía trên mặt đất nổ ngụm nước miếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, những thứ này ngu phu ngu phụ chính là vô tri, nhìn thấy thủy hầu tử đều hoàng hốt lo sợ, lung tung kêu to, chết rồi cũng xứng đáng. Cùng dị thú không hề khác gì nhau. Hàn Lâm im lặng, đối mặt dị thú, không cần nói, những thứ này người bình thường, liền xem như võ giả cũng không dám kinh thường, tại người bình thường trước mặt, thủy hầu tử cùng thủy quỷ, thực chất vậy cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hàn Lâm liếc qua bên cạnh tên này gã sai vật, cũng bất quá mới hậu thiên cảnh một tầng, tại dị thú trước mặt, hắn cùng những kia người bình thường vậy không có bao nhiêu khác nhau, đồng dạng sẽ chết thảm tại thủy hầu tử trong miệng đúng lúc này một tiếng quát lớn từ đằng xa túp lều trong truyền ra nghĩa súc, nhận lấy cái chết trong chốc lát túp lều nóc nhà cỏ tranh bay loạn một bóng người theo túp lều trong phóng lên tận trời gã sai vật trong miệng an quả sự nảy lên bay lên hơn 30 mươi mét thân thể lại lơ lửng ở giữa không trung cầm trong tay một thanh đại cung dương cung cái tên nhắm chuẩn lạc xa hà trong không ngừng truy đuổi khai thác cắt công những kia thân ảnh màu đen buông ra đã kéo thành căng dây cung trạng thái dây cung vang cũng như thích lịch dây cung kinh một tiếng biết thai nứt có tiếng quanh mình tại hàn lâm bên thai nổ vang trường tiễn vì thế sét đánh không kịp bung thai hướng phía trong sông vào tới tốc độ nhanh chóng Hàn lâm lại không cách nào dùng mắt thường bắt giữ hắn phi hành quỹ đạo. Nếu như một tiễn này bắn về phía chính là ta, ta có thể hay không né tránh. Hàn lâm sắc mặt dần dần ngưng chọc lên, cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, hắn phát hiện, nếu như an quản sự một tiễn này, mục tiêu là mình, như vậy chính mình trừ ra ngạnh kháng ngoại, không còn cách nào khác. Bang, bang, bang. An quản sự thân ở giữa không trung, trên lưng xoài bước lấy bao đựng tên, tay trái cầm cùng, tay phải nổ tiễn, dựng cùng, bắn tên nhất khí hợp thành, ba cái hô hấp liền đem bao đựng tên trong 12 con tiên toàn bộ bắn không, đồng thời trong nước sông có 12 con thủy hầu dị thú thân thể bị trường tiên suy thủng, trở thành một cô thi thể. Tiên đến, an quản sự thân ảnh bắt đầu chậm rãi rơi xuống, tiên tiên cảnh võ giả, bằng vào một ngụm tiên thiên chân khí, có trên không trung nhất thời lơ lửng năng lực, nhưng lại không cách nào tượng điểu giống nhau tại thiên không phi hành, cho dù kiểu này ngắn ngủi trôi nổi, tiêu hao cũng là cực lớn, với lại an quản sự tại trôi nổi đồng thời, hoàn thi dương công pháp, dùng cung tiên săn giết mười mấy con thủy hầu tự dị thú, hắn thực lực cường hãn, không khỏi làm người liễu lười không nói nên lời sợ hãi. Thát thủ đợi đến an quản sự triệt để rơi xuống đất, sớm đã có người nâng lấy đổ đầy trường tiện mới bao đựng tên trở, an quản sự không nói hai lời, một cái kéo đã bắn trống không bao đựng tên, đem mới bao đựng tên trên lưng về sau, hướng nhét vào miệng viên thuốc, tiếp tục đột nhiên đạp lên mặt đất, thân ảnh lần nữa hướng phía không trung bay đi, vang, vang, vang, giống như lôi đình dây cung thanh vang lên lần nữa, một đầu lại một đầu thủy hầu tự tiếng tiêu thảm thiết theo mặt sông vang lên, nhưng mà những thứ này dị thú nhìn thấy đồng mắt chết, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hung tính đại phát, bỏ rơi trong nước những kia người bình thường, lại nhảy ra mặt nước, tứ chi chấm đất, dẫm lên mặt sông, lướt sóng phi nhanh thuấn phía an quản sự vị trí lao đến tốt xuất sinh an quản sự giận quá thành cười cung tiễn xạ tốt không khỏi lại nhanh 3 phần mấy hơi thở lại là 12 con thủy hầu dị thú trở thành thi thể ngã vào lạc xa hà đợi đến an quản sự lần nữa thay đổi mới bao được tên còn lại thủy hầu dị thú đã vọt tới bên bờ lần này an quản sự chỉ bắn giết 5 con thủy hầu tử đều ngừng lại lúc này một đám thủy hầu dị thú đã vọt tới tốt đều đưa hắn bao bọc vây quanh an quản sự không sợ chút nào chỉ thấy tay hắn cầm trường cung tựa hồ là nhấn trường cung cung sống lương thượng nơi nào đó chớp mở trường cung trên dưới hai bên bạch một tiếng các bắn ra một đoạn dài đến một xích mũi nhọn Cái này trường cung lại trong nháy mắt biến thành một kiện cận chiến binh khí, an quản sự hai tay cầm cùng, thân ảnh không ngừng múa tung bay, rõ ràng là một cái hơn 30 tuổi cậu thả hán tử tử, lúc chiến đấu, lại cho người ta một loại huyền chuyển nhảy múa yêu mị cảm giác. Vốn cho là là một tên viên trình chức nghiệp, không ngờ rằng, cận chiến vậy lợi hại như thế. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng tính nghệ thần sắc, an quản sự trong tay trôi này trường cung, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là một kiện thu khí, cùng Hàn Lâm tử ngọ truy hồn châm một dạng, cũng có một bộ công pháp đặc thù cùng với nó xứng đôi. Công pháp phối hợp thú khí, lực sát thương dường như tăng lên mấy lần, an quản sự mặc dù bị mấy chục cái thủy hầu dị thú vây công, nhưng thấy thế nào, đều giống như hắn một người đem bọn này thủy hầu dị thú bao vây lại nơ sát, mà không giống như là thủy hầu dị thú đang vây công hắn. Không chỉ trong chốc lát, an quản sự bên người đều nằm vật xuống mười mấy con thủy hầu dị thú, với lại mấy hộ không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, tất cả đều bị an quản sự chém thành hai nửa. Những thứ này thủy hầu dị thú, căn bản không phải an quản sự một chiêu chi địch. Theo thủy hầu dị thú từng cái ngã xuống, bên ngoài thủy hầu dị thú cuối cùng bắt đầu cảm giác được sợ hãi trong đó một đầu thủy hầu dị thú đột nhiên bỏ cuộc vây công quay người đều hướng phía lạc xa hà bỏ chạy ngay tại cái này thủy hầu dị thú chạy ra xa mười mấy mét sắp nhảy vào lạc xa hà lúc thân ảnh lật một cái một cái lảo đảo mới ngã xuống đất co quắp mấy lần sau liền rốt cuộc hết rồi sinh tức, biến thành một cỗ thi thể hàn lâm trong mắt hơi híp vì hắn hậu thiên cảnh thất tầng tu vi lại không có thấy rõ cái này thủy hầu dị thú là thế nào chết mất có chuyện gì vậy chẳng lẽ nói an quản sự còn có thể pháp thuật hắn là dùng pháp thuật đem con kia chạy trốn thủy hầu dị thú giết chết sao hàn lâm thầm nghĩ trong lòng vô thức cho cá nhân trí não hạ ghi chép quá trình chiến đấu mệnh lệnh. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi là làm sao cách xa như vậy, không cần cùng tiến đem chạy trốn thủy hầu dị thú đánh chết." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. "Chương 57, kinh lôi, chương 57, kinh lôi." An quản sự là tiên thiên cảnh võ giả, mà những thứ này thủy hầu dị thú mặc dù số lượng không ít, nhưng tất cả đều là hậu thiên cảnh tu phẩm, bị an quản sự tựa như giết gà làm thịt dê bình thường, một đao một cái, toàn bộ đánh bay trên mặt đất. Thủy hồ dị thú lại làm sao hung hãn, nhìn đồng bạn từng cái ngã xuống đất, thọ tử hobi, trong lòng cũng không khỏi dâng lên ý sợ hãi. Bên ngoài chạy trốn thủy hầu dị thú vậy bắt đầu càng ngày càng nhiều. Nhưng mà để người kỳ quái là, những thứ này chạy trốn thủy hầu dị thú, có chút vừa mới chuyển thân, rồi sẽ một đầu mới ngã xuống đất, có chút thì là chạy ra xa mười mấy mét về sau, mới biết mới ngã xuống đất. Lúc này An quản sự vẫn đang bị mười mấy con thủy hầu dị thú vây quanh, trong tay trường cung, hiện tại cũng chỉ là một kiện cận chiến thú khí, tại An quản sự trong tay trên dưới tung bay, ngăn cản thủy hầu dị thú công kích, cũng không có bắn ra một mũi tên. An quản sự trong tay trường cung hiển nhiên là chế, hai đầu bắn ra lưới đao sắc bén vô cùng, thỉnh thoảng theo thủy hầu dị thú thân thể sẽ qua. Tổng hội mang đi một chùm máu tươi, mà ở thao túng trường cung vị trí, lại có một khối rõ ràng là dị thú xương cốt rèn đúc mà thành kiên tròn, kiên tròn không lớn, bảo vệ diện tích có hạn, nhưng ở an quản sự điều khiển dưới, lại đem chung quanh thủy hầu dị thú công kích, tất cả đều cản lại, tự thân không có nhận tổn thương chút nào. Cả công lẫn thủ, đồng thời còn năng lực gồm cả viễn trình cận chiến, còn có công pháp cùng với nó phối hợp, an quản sự trong tay cái này tú khí trường cung, chỉ sợ có giá trị không nhỏ à. Hàn lâm kinh ngạc nói, An Quản sự thế nhưng ba chúng ta Thánh Sơn nội môn đệ tử, cái này thú khí cùng với đối ứng công pháp, cũng là bởi vì An Quản sự là tông môn làm việc, lập qua công hơn mà được. Gã sai vật Dương Dương đắc ý nói, tất cả bắc vực lại có người nào không biết ba chúng ta Thánh Sơn đại danh, hàng năm mong muốn bái nhập tam Thánh Sơn võ giả, không biết có bao nhiêu, chỉ cần đi vào tông môn, lập xuống công lao, tông môn ban thưởng khen thưởng, là bao nhiêu tán tu võ giả cả đời đều không có cách lấy được bảo vật. Hàn Lâm gật đầu, không nói gì, trong đầu lại điều ra trước đó An Quản sự săn giết thủy hầu dị thú tình cảnh hình ảnh bên trong, làm chạy trốn thủy hầu dị thú ngã xuống đất một mấy mắt, Hàn Lâm tạm dừng hình tượng, bắt đầu tiến hành nhanh chậm chiếu lại, đầu tiên là gấp 2 nhanh chậm, tiếp lấy gấp 5 lần, gấp 10, cho đến điều đến 50 lần nhanh chậm, Hàn Lâm mới nhìn đến, Nguyên Lai là bị vây công an quả sự, nhìn thấy có thủy hầu dị thú chạy trốn, đều sẽ là một cái đưa tay động tác. Tiếp lấy một viên hình thoi phi tiêu rồi sẽ theo trong tay hắn bắn ra đây. 50 lần nhanh chậm, mới khiến cho ta thấy rõ này Mai phi tiêu phi hành quỹ đạo, có thể nghĩ, này Mai phi tiêu thực tế tốc độ phi hành có bao nhanh, chẳng trách những tiêu có thể bốn chào đạt thủy vì nhanh nhẹn chứ Xương Thủy Hầu dị thú phản ứng không kịp, Phi Tiêu vừa ra, đều biến thành một cỗ thi thể. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, an quản sự nguyên lai hay là một tên cao thủ ám khí, hắn Phi Tiêu, chẳng những tốc độ cực nhanh, với lại vậy không có âm thanh, không ánh sáng ảnh, thật sự làm được vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng không khỏi lửa nóng, hắn truy hồn đoạt mệnh thập bát phá đến bây giờ cũng chỉ là nhập môn, không cách nào đạt tới tinh thông, nếu như an quản sự có thể mở miệng chỉ điểm hắn bài câu, nói không chừng Hàn Lâm có thể làm được vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình cảnh giới. Lúc này Thủy Hầu dị thú đã không chịu nổi áp lực tâm lý, bắt đầu tứ tán đào tẩu. Lúc này An quản sự cười ha ha, hào khí hiển lộ rõ, chỉ thấy hắn dương cung cái tên, hướng phía lộ ra phía sau lưng, một lòng chỉ muốn chạy trốn đến lạc xa hà thủy hầu dị thú bóp dây cung. Bang, bang, bang, bang, liên tiếp tiếng sét đánh văng lên, còn lại mười mấy con thủy hầu dị thú còn chưa tới gần lạc xa hà, thân thể đều toàn bộ xuyên thủng, trở thành từng cỗ thi thể. Những thứ này thủy hầu dị thú, chẳng những mang thủ, với lại sức sinh sản siêu cường. gã Sai Vật ở một bên khẽ cười nói, bây giờ nếu như phóng chạy một đầu, không cần mấy tháng lại sẽ có một đoàn thủy hầu dị thú chạy tới báo thủ an quản sự vi vũ hàn lâm cười nói thủy hầu dị thú toàn bộ bị giết chết an quản sự bên cạnh những kia mặc áo trắng quần đen tam thánh sơn ngoại môn đệ tử bắt đầu cấp thu thập thủy hầu dị thú thi thể an quản sự thì là cẩn thận đem trường cung dây cung bung lỏng để vào đến bên hông bố năng trong nhìn thấy an quản sự đối đại dây cung cẩn thận như vậy hàn lâm dường như nghĩ tới điều gì trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười bái tiến an quản sự gã sai vật mang theo hàn lâm tiến lên hướng phía an quản sự hành lễ nói. An quản sự tâm tình không tệ, nhìn Ga Sai Vật một chút, nhận ra đối phương là Tiểu Y Di Sơn Phường Thị Hoa trưởng quỹ bên người Ga Sai Vật, khe gật đầu nói: Hoa trưởng quỹ có dặn dò gì? Không dám, không dám. Gã Sai Vật vội vàng xua tay, thấp giọng nói: Vị quý khách kia mua thập nhị mai thú tệ huyền thiết tinh xa, cửa hàng chưa đủ, quý khách lại chờ không nổi, Hoa trưởng quỹ đành phải phái ta tới đại nhân nơi này. Dứt lời, gã Sai Vật ra hiệu Hàn Lâm đem Hoa trưởng quỹ lá thư này lấy ra. Hàn Lâm vội vàng lấy ra tin, tiến lên đưa cho An quản sự. An quản sự là một tên tiên thiên cảnh cường giả, hậu thiên cảnh võ giả ở trước mặt hắn đều sẽ cảm giác được khó chịu thật giống như nhân loại bình thường đối diện trưởng thành sư hổ loại đó bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng sợ hãi không cách nào ẩn tàng chúng chi an quản sự vừa mới tiêu diệt mấy chục con thủy hầu dị thú trên người sát khí ngưng kết giống một đầu hình người mánh thú ngay cả sư minh của hắn đệ nhóm cũng không dám tới gần hàn lâm đứng trước mặt của hắn bất luận là thân thể hay là tinh thần cũng nhận cực lớn uy áp có thể mặt không đổi sắc đã rất đáng gờm rồi so với tuyết tiềm tự thủ hộ sa di khô lâu bất luận là khí thế hay là áp cũng phải kém hơn một chút hàn lâm trong lòng làm lên tương đối 160 kg An quản sự gật đầu, tiện tay đem giấy viết thư để ở một bên, gọi tới một tên Tam Thánh Sơn đệ tử, phân phó vài câu về sau, đối với Hàn Lâm cười nói, "Tiểu huynh đệ, Huyền Thiết tinh sa còn muốn chuẩn bị một hồi, không bằng đến uống chén trà." Đợi một lát, Hàn Lâm mặc dù chỉ là hậu thiên cảnh võ giả, nhưng hắn cũng coi là Tam Thánh Sơn khách hàng lớn, An quản sự đương nhiên sẽ không bày ra tiên thiên cảnh tiền bối kiêu ngạo, nếu như thay cái trường hợp, Hàn Lâm không cần nói, uống An quản sự cùng bàn uống trà, ngay cả cùng An quản sự đáp lời cũng không có tư cách. Đada tạ tiền bối. Hàn Lâm cung kính nói, ngồi ở bên cạnh. Hương giá trà thu, còn xin tiểu huynh đệ bỏ qua cho. An quản sự gật đầu nói. Hàn Lâm cảm ơn về sau, cầm lấy chén trà khẽ nhấp một miếng, này chén trà thanh tịnh trong suốt, mùi thơm nức mũi, lá trà từng chiếc rõ ràng, uống một ngụm, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, dư vị vô tận, mặc dù không bằng hoa trưởng quý kia địa linh trà, nhưng cũng coi như là thượng phẩm, Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. An quản sự, văn núi trước đó ở một bên nhìn xem An quản sự đại triển thần uy, thật là khiến tâm thần người hướng tới, nhưng có một việc không rõ, không biết An quản sự có thể hay không giải thích nghi hoặc. Hàn Lâm cung kính nói: "A, chuyện gì?" An quản sự liếc mắt nhìn liếc Hàn Lâm một chút, cười nói: Vạn Bối nhìn xem an quản sự tại đại chiến qua đi, sẽ cẩn thận gỡ xuống dây cung cất kỹ, chẳng biết tại sao. An quản sự cười dưới, Hàn Lâm nếu như hỏi sự việc liên quan đến Tam Thánh Sơn bí mật hay là hắn an lương việc riêng tư, hắn đương nhiên sẽ không đáp lại, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này, an quản sự cũng không ngại giải thích một chút. "Ngươi có thể thấy được trôi này trường cung." An quản sự tiện tay đem bên cạnh trường cung lấy đến, nắm trong tay nói ra, "Trôi này trưởng cung tên là Kinh Lôi, chính là dùng nhất giai thượng phẩm dị thú xương sống đại long giàn đúc mà thành, mỗi bắn một tiếng, cũng tiếng như kinh lôi, uy lực đủ để khai sơn phá thạch, chỉ là mỗi lần sử dụng, đối với dây cung làm hại cực lớn." Vậy vậy mỗi lần chiến đấu qua về sau, dây cung đều muốn cẩn thận bảo dưỡng mới được. Dứt lời, an quản sự thở dài nói, từ ta đạt được trôi này kinh lôi về sau, liền đã đổi chín cái dây cung, dây cung thay đổi, hao phí cực lớn, với lại phổ thông dây cung không cách nào cùng kinh lôi cung phù hợp, không cách nào hoàn toàn phát huy kinh lôi cung uy lực. Kinh lôi cung là nhất giai thượng phẩm dị thú vật liệu gen đúc mà thành, này dây cung, ít nhất cũng phải là nhất giai thượng phẩm mới được. Hàn Lâm gật đầu nói, dị thú sau khi chết, toàn thân tinh hoa thường thường sẽ chỉ ngưng tụ tại thân thể một hai cái trên vị trí, nhiều hơn nữa thì là ngưng tụ tại một cái bộ vị. Chỉ có cái này bộ vị mới có giá trị nhất, thân thể còn thừa bộ vị thì như rác thải đồng dạng. "Nào dám như thế yêu cầu xa vời An quản sự cười khổ nói, năng lực có một cái nhất giai hạ phẩm vật liệu thuộc ra thành dây cung ta đều cảm ơn trời đất, chỉ tiếc. "Ôi." Hàn Lâm bắt đầu, theo trong hành trang đem trưởng vị tiên hầu cái kia dị cân lấy ra ngoài, cười nói, "An trưởng quý, ngươi nhìn xem cái này vật liệu có thể phù hợp." Chương 58, kinh nghiệm, chương 58, kinh nghiệm. An quản sự liếc qua Hàn Lâm xuất ra vật phẩm, vừa mới bắt đầu cũng không hề để ý, một cái hậu tiên cảnh võ giả, có thể xuất ra cái gì đáng tiền bảo vật? nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa nghiêng đầu lại, ánh mắt một mực khóa chặt tại dị cân bên trên, cũng không rời đi nữa. Đây, đây là An quản sự sắc mặt biến hóa, vô thức đưa tay mong muốn đem căn này dị cân cầm trong tay, nhưng nửa đường dường như nghĩ tới điều gì, bàn tay nắm thành quả đấm, thu hồi lại. Đây chẳng lẽ là Trường Vĩ Tiên Hầu cái kia dị cân? An quản sự hít sâu một hơi, ổn định hạ cảm xúc, hỏi, Hàn Lâm gật đầu, cười nói, vận khí tốt, san giết một đầu Trường Vĩ Tiên Hầu, thu được căn này dị cân. Trường Vĩ Tiên Hầu thực lực bình thường, nhưng nó lại cực am hiểu chạy trốn, cái đuôi thật dài, có thể hấp thụ bất luận gì đó có thể tượng chơi xích đu như thế, đem thân thể chính mình vung ra xa mười mấy mét địa phương, nếu như nhất tâm muốn chạy trốn, cho dù là tiên thiên cảnh cường giả, cũng rất khó bắt được nó, rốt cuộc tiên thiên cảnh cường giả chỉ có thể ở không trung lơ lửng một đoạn thời gian ngắn, lại không cách nào thật sự phi hành, nếu như không có tu luyện nhị giai phẩm giai thân. Pháp, tốc độ di chuyển cùng hậu tiên thượng phẩm võ giả vậy không có gì khác biệt, chỉ là sức chịu đựng sẽ bền bỉ rất nhiều, không cách nào đuổi theo trưởng vĩ tiên hầu tốc độ di chuyển. Vật nhỏ này chẳng những số lượng thua với lại tốc độ chạy cực nhanh, liền xem như tiên thiên cảnh võ giả cũng rất khó bắt được nó, Hàn huynh đệ không tầm thường. An quản sự hướng phía Hàn Lâm giơ ngón tay cái cười nói, "Hàn huynh đệ, ngươi đem nó lấy ra, làm muốn?" An quản sự nhịn không được trước hỏi, "Ha ha, muốn cùng An Tiền Bối làm giao dịch?" Hàn Lâm cười nói, trước đó nhìn xem An quản sự săn giết những kia chạy trốn thủy hầu dị thú, dường như thi triển chính là một môn ám khí thủ pháp, vừa vặn tại hạ vậy thích ám khí. An quản sự sắc mặt lập tức trầm xuống, một cái nhất giai thượng phẩm dị thú vật liệu liền muốn trao đổi hắn sống yên phận công pháp, giao dịch này, rõ ràng có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý nghĩa, cái này khiến An Lương trong mắt hơi híp, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong, không khỏi để lộ ra mấy phần sắc ý. Hàn Lâm tựa như không có phát giác bình thường, tiếp tục nói: "Vừa vặn, tại hạ vậy thích cảm khí, vậy tu luyện một môn âm khí thủ pháp, chỉ là chậm chạp không cách nào nhập môn, không cách nào làm được vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình cảnh giới, không biết An quản sự có thể hay không chỉ điểm một chút." An Lương ngẩn người, không thể tin được nói, chỉ là chỉ điểm một chút thủ pháp. Chỉ là chỉ điểm một chút. Hàn Lâm gật đầu nói: "Ha ha ha ha." An Lương cười ha ha, trên người ngưng trọng khí thế lập tức tản ra, xung quanh đứng yên người, lập tức cảm giác được trên người buông lòng. "Tốt tốt tốt, Hàn huynh đệ, ngươi người bạn này, ta An Lương nhận." An Lương cười nói: dùng sức vô vu Hàn Lâm bà vai chỉ vào trên bàn dị cân nói ra vậy cái này cần vật liệu An quản sự xin cầm lấy Hàn Lâm làm cái mời động tác An Lương đem căn này dị cân thu vào nụ cười càng thịnh nói với Hàn Lâm Hàn huynh đệ không bằng thi triển một chút thủ pháp của ngươi để cho ta kiến thức một phen Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng thần sắc nói ra tại hạ ám khí còn chưa luyện thành bởi vậy trên người không có mang theo ám khí không biết dễ nói An Lương trực tiếp từ trong ngực lấy ra một thanh hình toi phi tiêu đưa cho Hàn Lâm đây là ta bình thường thường dùng phi tiêu dùng chính là tầm thường sắt Chẳng qua sen lẫn một chút huyền thiết tinh xa, miễn cưỡng cũng có thể cùng nhất giai hạ phẩm thú khí sánh ngang, Hàn huynh đệ không ngại dùng nó thử một chút. An Lương cười nói. Hàn Lâm gật đầu, tiếp nhận phi tiêu, trong tay rước lượng một chút, cảm thụ một chút phi tiêu trọng lượng, sau đó nhìn thoáng qua khoảng cách là xa hạ bờ hơn 30 mét xa một tảng đá xanh lớn. Siêu. Hàn Lâm khí huyết chi lực dâng lên mà ra, xoay tay phải lại, này mai hình toi phi tiêu phát ra một hồi bén nhọn tiếng xé gió, trên không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt màu đỏ quỹ đạo, hướng phía xa xa khối này đá xanh bay đi. Đoá. Một tiếng vang nhỏ, hình thoi phi tiêu đâm vào đá xanh trông, cho đến không có trôi lưu lại một cái lớn chừng quả đấm động sâu. Huy lực này đủ để cùng súng bắn tỉa sánh ngang, đương nhiên chỉ là huy lực, tầm bắn thượng hay là kém xa titap. Ba ba ba. An lương vô tay, gật đầu tán dương, không sai, huy lực không tệ. Nếu như đem chuôi này phi tiêu đổi thành một kiện dị thú vật liệu chế tác thú khí phi tiêu, tầm bắn nếu như có thể xa hơn chút nữa, huy lực đủ để cùng kinh lôi của ta sánh ngang. Hàn Lâm gật đầu, từ chối cho ý kiến, truy hồn đoạt mệnh thập bát phá huy lực chân chính là 18 loại hiệu quả, phá giáp, phá thuận, phá phòng, phá khí, cuối cùng thậm chí có thể tiệt mạch phá huyễn, vận dụng chi diệu, tổ nữ nhất tâm tuyệt đối không phải lực phá hoại đại đơn giản như vậy nhưng theo an lương hàn lâm nắm giữ môn này ám khí thủ pháp chỉ là một môn thu thiện nhất giai hạ phẩm công pháp căn bản không đáng giá nhất tới lập tức mất đi hứng thú cung an quản sự so ra trên lệnh vẫn còn quá lớn hàn lâm lắc lắc đầu nói truy hồn đoạt mệnh thập bát phá hàn lâm chỉ là nhập môn nói cách khác chỉ là đem công pháp nội dung toàn bộ ghi xuống có thể dựa theo công pháp miêu tả đem khí huyết chi lực dung nhập phát xạ ám khí thủ pháp trong chỉ thế thôi hàn huynh đệ mong muốn làm được vô thanh vô tức vô ảnh vô hình cũng không khó khăn an lương cười nói đầu tiên chúng ta mà nói Vô thanh vô tức, mong muốn ám khí không phát ra âm thanh, Hàn huynh đệ có thể tại hai cái phương diện tới tay, thứ nhất là hàng thấp ám khí tốc độ phi hành, thứ hai là để thăng ám khí tốc độ phi hành. Trải qua An Lương một phen giải thích, Hàn Lâm cuối cùng đã rõ ràng rồi đến, cái gọi là tiếng xé gió, chẳng qua là ám khí đang phi hành trong quá trình cùng không khí xảy ra ma sát sinh ra động tĩnh, chỉ cần đem tốc độ phi hành hạ, có thể tiêu trừ âm thanh, mà loại phương pháp thứ hai, thì là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, vượt qua âm thanh lan truyền tốc độ, tự nhiên là năng lực tại âm thanh phát ra trước, đem ám khí bắn vào mục tiêu thể nội. Về phần vô ảnh vô hình. Một phương diện khí huyết chi lực không thể bao trùm ám khí, mà là muốn xuyên qua ám khí nội bộ, như vậy chẳng những có thể đề cao ám khí tốc độ phi hành, với lại sẽ không ở không trung lưu lại màu đỏ sẫm phi hành quỹ đạo, đồng thời đề thăng sát tốc, đồng thời ám khí chất liệu sử dụng không phản quang, thậm chí có thể hấp thụ quang tuyến dị thú vật liệu, tự nhiên là có thể làm đến vô ảnh vô hình. Cái gọi là chân truyền một câu, giả truyền vạn quân kinh. Có đôi khi chính mình đóng cửa làm xe, khổ luyện 10 năm mà không cách nào nhập môn, cái khác cao thủ chỉ là đơn giản một câu giải thích, lại có thể khiến người ta hiểu ra, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hàn Lâm chỉ cùng an quản sự trao đổi nửa giờ, Nửa canh giờ này bên trong, an quản sự có thể nói là biết gì nói nấy, đem chính mình đối với ám khí công pháp cảm ngộ cùng kinh nghiệm, tất cả đều nói cho Hàn Lâm, không giữ lại chút nào. Kiếm được, chỉ là một cái lấy không nhất giai thượng phẩm thú khí vật liệu dị cần, đều đổi lấy phong phú như vậy ám khí thủ pháp kinh nghiệm, quả thực là kiếm lời. Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc. An quản sự vậy rất hài lòng, hắn cũng không có đem ám khí của mình công pháp truyền thụ cho Hàn Lâm, chỉ là dạng tự mình tu luyện ám khí lúc kinh nghiệm cùng tâm đắc, loại kiến thức này, đối với cần người mà nói đáng giá ngàn vàng, nhưng đối những người khác mà nói, đồng thời không tính là gì, tối thiểu nhất Dẹp An quản sự nhìn tới, những vật này, căn bản không đáng một kiện nhất giai thượng phẩm dị thú vật liệu, đặc biệt hay là chính mình tầm tâm tâm niệm, hy vọng thật lâu dị thú vật liệu. Cuộc giao dịch này, có thể nói cả hai cùng có lợi, đối với hai người mà nói, cũng cảm thấy mình kiếm được. Hàn Lâm đã từng cũng nghĩ qua hướng trường học lao sư thỉnh giáo ám khí thủ pháp, chỉ là phổ thông cao trung giáo sư, không cần nói, không có am hiểu ám khí, liền xem như có, cũng không có khả năng cho học sinh giải thích bất luận cái gì về binh khí công pháp, rốt cuộc tương đối trường pháp, quyền pháp, binh khí hay là quá mức nguy hiểm chút ít. Rất nhanh, một đám túi huyền thiết tinh xa bị người chờ tới. Hàn Lâm đưa tay nhấc lên, lập tức ngây ngẩn cả người, hướng phía an quản sự nhìn lại. Nay túi Huyền Thiết tinh sa trọng lượng rõ ràng không đúng, chỉ ít có 200 kg, coi như là đưa cho tiểu hữu một ít món quà. An quản sự cười nói. Hàn Lâm nở nụ cười, nói cảm ơn xong, cùng an quản sự lại hàn huyên vài câu, cáo tử về sau, xách Huyền Thiết tinh sa, ngồi lên xe ngựa rời đi lạc xa hạ. Chương 59, tiếp võ, chương 59, tiếp võ. Hàn Lâm cưới Tam Thánh Sơn cửa hàng xe ngựa, về tới tiểu Y Sơn thị. Lúc này Hàn Lâm đã có chút ít không kiềm chờ đợi mong muốn về đến chủ thế giới. Hán hiện tại, thu được an lương quản sự đối với ám khí tu luyện toàn bộ kinh nghiệm tâm đắc, hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là về đến chủ thế giới, thật tốt tu luyện truy hồn đoạt mệnh thập bát phá đem an quản sự chuyển thụ cho ám khí kinh nghiệm, chuyển hóa là thực lực của mình. Hàn tiên sinh, khổ cực. Hoa trưởng quỹ biết được Hàn Lâm quay về, sớm đã đi vào cửa hàng cựng nên đón, nhìn thấy Hàn Lâm xách một đám túi huyền thiết tinh xa, lập tức trong lòng đấu lỏng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cuộc giao dịch này hoàn thành viên mãn. Hoa trưởng quỹ đa tạ. Hàn Lâm phóng huyền thiết tinh xa hướng phía Hoa trưởng quý chắp tay nói cảm ơn. Ở đâu? Ở đâu? Nên, nên Hàn Tiên sinh thỏa mãn là được. Hoa Trưởng quỹ liếc qua Hàn Lâm bên chân Huyền Thiết Tinh Sa, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, như thế nào cảm giác này, túi Huyền Thiết Tinh Sa không chỉ 160kg. Thân là một tên hợp cách thương nhân, nhãn lực thế nhưng cơ bản kỹ năng một tròng, Hoa Trưởng quỹ chỉ là liếc qua, liền đã phát giác được Huyền Thiết Tinh Sa trọng lượng không đúng, nhiều hơn không ít, nhưng hắn lại tựa như nhìn không ra bình thường, cười híp mắt cùng Hàn Lâm hàn huyền vài câu về sau, nhìn Hàn Lâm xách Huyền Thiết Tinh Sa hướng phía phường thị đi ra ngoài. Hoa Trưởng quỹ, một bên lái xe gã sai vặt trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười, cung kính đứng ở một bên. Như thế nào đi lâu như vậy? nói các ngươi một chút đi lạc xa hà quá trình. Hoa trưởng quỹ mặt không biểu tình, dùng khỏe mắt liếc qua gã sai vật, lạnh như băng mà hỏi. Lúc này thái độ cùng trước đó quả thực thật giống như biến thành người khác. Là, là, Hoa trưởng quỹ, lần này chúng ta suýt nữa không cách nào quay về à? Lạc xa hà trong xuất hiện hàng loạt thủy hầu dị thú. Gã sai vật vẻ mặt tim đập nhanh giản thuật dậy rồi tất cả quá trình. Hàn lâm kiên 200kg huyền thiết tinh xa rời đi tiểu y sơn phường thị, hắn không biết là ngay tại hắn rời đi thì mấy đạo đầy cõi lòng ác ý ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào phía sau lưng của hắn, thật giống như ác lang chằm chằm vào con mồi đồng dạng. 200 kg, đối với một tên phổ thông nam tự trưởng thành mà nói, không cần nói, khiêng đi hơn 100 dặm, liền xem như dơ lên đều sẽ 10 phần khó khăn, nhưng đối với một tên hậu tiên cảnh thất tầng võ giả mà nói, 200 kg cũng không tính đa trọng. Rời đi tiểu y sơn phương thị, Hàn Lâm tiếp tục hướng phía Tuyết Tiềm tự vị trí đi rồi hai cây số về sau, liền đem Huyền Thiết Tinh Sa để xuống. "Hô, nơi này sẽ không có người thấy được chưa?" Hàn Lâm hướng phía bốn phía nhìn một chút, lại liếc mắt nhìn bên chân Huyền Thiết Tinh Sa, thầm nghĩ trong lòng, nếu là có một viên hư không nạ nổ giới liền tốt, bất kể đa trọng vật phẩm, đều có thể để vào trong đó hành động tu tiện, thật sự là nhà ở lữ hành thiết yếu bảo vật. Hư không nạn nổ giới là một cái chữa vật thú khí, áp dụng công nghệ cao không gian trồng chất kỹ thuật cùng với kỹ thuật nạn nổ chế tác mà thành, cùng tu tiên trong tiểu thuyết nhẫn chữ vật giống nhau như lúc, chỉ là chế tác hư không nạn nổ giới, cần một loại tên là hư không thú dị thú vật liệu, hư không thú số lượng thưa thớt, giỏi về ẩn độn, rất khó bắt giữ, bởi vậy tất cả làm tinh liên minh đều không có mấy cái hư không nạn nổ giới. Hàn Lâm chỉ là tại trong TV khai thác chiến tranh video trông được từng tới nó tồn tại, nghe nói một viên hư không nạn nổ giới cần 10 vạn điểm công lao mới có thể trao đổi, đồng thời còn cần nhất định xã hội đẳng cấp, nếu như là võ giả lời nói, ít nhất phải đạt tới thần thông cảnh mới có tư cách trao đổi. Đều từ nơi này rời khỏi đi. Hàn Lâm nhìn thoáng qua trên cổ tay trái mang Phật châu vòng tay, trong lòng mặc niệm rời khỏi. Sau một khắc, một vòng nhàn nhạt bạch quang theo trên cổ tay nổi lên đi ra, bắt đầu hướng phía Hải Hàn Lâm toàn thân lan tràn, rời khỏi cần 10 giây đồng hồ khởi động thời gian, mãi đến khi bạch quang đem Hàn Lâm thân thể toàn bộ bao phủ, mới biết triệt để rời khỏi thế giới này. Tiểu tử kia rời đi phương hướng, như thế nào là hung thú dương dẫm. Hô hô, tiểu tử kia chạy thật nhanh chỉ chớp mắt đều không thấy được. A, phía trước, tiểu tử kia ở phía trước, nhanh, đi lên vây quanh hắn, đừng để hắn lại chạy. Một hồi thanh âm huyên náo từ phía sau vang lên, Hàn Lâm trong lòng giật mình, ngay lập tức hủy bỏ truyền thống, quay đầu, chỉ thấy mấy tên thân xuyên quần đen áo đen, mặt lộ hung tướng, một bộ bang phái an mặc nam tử, chính khí thế hung hăng hướng phía bên này chạy tới. Kém chút bại lộ có thể qua lại lương giới bí mật. Hàn Lâm trong lòng thất kinh, nếu tiên thiên cảnh liền tốt, đã đến tiên thiên cảnh, tinh thần lực có thể diễn hóa thành thần thức, có thể ly thể rõ xét cảnh vật chung quanh, đến lúc đó đều sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đúng lúc này, bảy tám tên cầm trong tay cương đao nam tử đã chạy vội tới, đem Hàn Lâm bao bọc vây quanh. "Hắc, người trẻ tuổi, còn biết dương đông kích tây, cố ý hướng hung thú rừng rậm bên này chạy, chỉ tiếc, người điểm ấy khôn vật đã bị chúng ta xem thấu." Một tên nam tử áo đen không ngừng vui đùa trong tay cương đao, vẻ mặt nhe răng cười chầm chậm vào Hàn Lâm. "Các ngươi là ai?" Hàn Lâm hướng phía đám người này nhìn lại, ánh mắt rơi vào trong đó một tên hơn 30 tuổi nam tử trung niên trên người. Này người đàn ông tuổi trung niên toàn thân khí huyết chi lực hùng hậu vô cùng, chỉ là hướng chỗ nào vừa đứng, đều cho người ta một loại vực sâu núi cao cảm giác. Hậu thiên cảnh cửu tầng, Hàn Lâm trong lòng run lên, cái khác nam tử áo đen, phần lớn cũng vào ngày kia cảnh 4-5 tầng dáng vẻ, chỉ có này người đàn ông tuổi trung niên, thực lực tu vi sâu không lường được, đã đạt tới hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá, biến thành một tên tiên tiên tiên cảnh cường giả. Người trẻ tuổi, đem ngươi trên người tài vật tất cả đều giao ra đây, chúng ta có thể thả ngươi đi. Nam tử trung niên đánh giá Hàn Lâm, nhìn thấy đối phương lại không có một vẻ bối rối thần sắc, do dự một lát sau, la lớn. Cái khác mấy tên nam tử áo đen nghe được nam tử trung niên nói như vậy, trên mặt tất cả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn hắn thế nhưng cái võ làm chính là giết người cấp của hoạt động, một sáng làm cho đối phương còn sống rời đi, như vậy bọn hắn những người này về sau sẽ rất khó tại tiểu y sơn phường thị đặt chân. Lao đại, một người trần chờ nói. Cằm miệng, nam tử trung niên quá lớn, hậu thiên cảnh cửu tầng võ giả khí tức triển khai, lập tức nhường người xung quanh cảm giác được toàn thân chầm xuống, tựa như một ngọn núi đặt ở trên người, tu vi yếu, hai chân cũng bắt đầu du lên. A, Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, người này lại đã tu luyện ra thế, cái gọi là thế chỉ là toàn thân khí huyết chi lực tràn đầy đã đạt đến thân thể có khả năng cực hạn chịu đựng, không giờ khắc nào không tại hướng ra ngoài tán giật. trong lúc giơ tay nhấc chân, những thứ này tán giật khí huyết chi lực có thể ngưng là thật chất, hình thành một chủng loại dường như khí tức uy hiếp loại tồn tại. thế thành thì như con đê bại Đức tuyết sơn sụp đổ, không phải sức người có khả năng ngăn cản. hai tên ngang nhau cảnh giới võ giả, nếu như một người trong đó có thế, liền đã chưa chiến mà thắng nữa. phóng huyền thiết tinh xa cùng trên người tài vật, về sau không được xuất hiện tại tiểu y sơn phường thị trong phạm vi trăm dặm. lần này chúng ta liền bỏ qua ngươi. nam tử trung niên chỉ vào hàn lâm nói ra. Nếu như về sau để cho chúng ta tại tiểu Y Lý Sơn phường thị trung quanh nhìn thấy ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, mau cút đi. Chương 60, sát nhân, chương 60, sát nhân. Ghét nhất bị các ngươi những thứ này cái võ, một điểm hàm lượng kỹ thuật đều không có. Hàn Lâm nhỏ giọng thầm thì nói, ở đây nhiều người như vậy, duy nhất có uy hiếp chính là tên kia hậu thiên cảnh cửu tầng võ giả, nhìn thấy Hàn Lâm không có động tác, Đồng Phương không khỏi nhíu mày. Đối mặt chính mình phương này nghiền ép loại ưu thế, trước mắt gã thiếu niên này lại không hề bị lay động, hẳn là đúng như những người khác nói, hắn là một tên đại tông môn đệ tử. Đồng Phương thầm nghĩ trong lòng. Một lát sau, Đồng Phương ánh mắt rơi vào Hàn Lâm bên chân Huyền Thiết tinh sa bên trên, ánh mắt lập tức trở nên nóng rực lên. Đây chính là hơn 100 kg Huyền Thiết tinh sa, có nó, ta có thể trao đổi một hạt Tiên Tiên đan, đến lúc đó đi xa, Bác vực 36 quốc, cho dù hắn là đại tông môn đệ tử, cũng không có khả năng tìm được ta, chỉ cần ta có thể tấn thăng Tiên Tiên, đến lúc đó. Nghĩ đến đây, đồng Phương ánh mắt lập tức trở nên ngoan lệ lên, quay đầu hướng phía bên cạnh một tên nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Các huynh đệ, cùng tiến lên, xử lý hắn, chúng ta đều phát tải. Bên cạnh tên nam tử kia giống to, vung vẫy trong tay cương đao, dẫn đầu hướng phía Hàn Lâm bộ tới. Bén nhọn đao quang tại Hàn Lâm trước mắt chợt lóe lên, Hàn Lâm theo bản năng hướng về sau lui một bước, đối phương chỉ là một tên hậu thiên cảnh năm tầng võ giả, nhưng ở cầm trong tay vũ khí tình huống dưới, cho Hàn Lâm áp lực cực lớn, đã không kém hơn hậu thiên cảnh thất tầng võ giả. Trong tay hắn chỉ là một thanh phổ thông binh khí, có thể cho ta như thế áp lực, nếu như hắn cầm là một thanh thú khí, nói không chừng muốn ép ta át chửi bại ra hết. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, mấy người khác vậy cầm trong tay cương đao, hướng phía Hàn Lâm vây dắt đến, chỉ có Đồng Phương đứng bên ngoài, khoe tay, lạnh lùng chằm chằm vào Hàn Lâm, mong muốn theo hắn thi triển công pháp trong, nhìn ra hắn là cái nào môn phái đệ tử. Hàn Lâm bị bảy tám tên cầm trong tay cương đao võ giả vây công, không chỉ trong chốc lát, đều hiện tượng hoàn sinh. Đồng Phương nhíu mày, thầm nghị trong lòng, nhìn hắn này luôn cuống tay chân dáng vẻ, dường như là lần đầu tiên cùng người tranh đấu, chẳng lẽ nói trước đó ta nhìn sai rồi, người này căn bản không phải môn phái đệ tử, mà là một tên tản tu. Nếu như chỉ là một tên tản tu, vậy thì càng dễ xử lý. Nghĩ đến đây, Đồng Phương khỏe miệng không khỏi có hơi nhếch lên, trong lòng đung lòng. Đúng lúc này, hét thảm một tiếng truyền đến, một tên cầm trong tay cương đao nam tử áo đen, thật giống như bị một đầu tê rát đục vào, bay lên không hướng về sau bay ra ngoài. Lồng ngực của hắn tất cả sụp đổ vào trong, trong miệng máu tươi phun ra ngoài, còn xuống đất lăn vài vòng, liền rốt cuộc hết rồi tiếng động. Hàn Lâm bị mấy người cầm trong tay cương đao, liên tiếp bước lui vài chục bước, dưới tình thế cấp bách thi triển Bạch thú quyền cùng Ngũ hành quyền, Liều mạng lấy trên người bị hai đao, một kích thượng bước ban quyền, đem khoảng cách gần hắn nhất một tên nam tử áo đen đánh bay ra ngoài. Một quyền này dùng hết Hàn Lâm lực lượng và thần, đồng thời một cỗ khí huyết nội kình do lòng bàn chân mà sinh, xuyên qua toàn thân, theo một kích này ban quyền, khí huyết kình hoàn toàn dốc vào nam tử áo đen ngực, xương ngực cùng với trái tim trong nháy mắt tối nát, tại nam tử áo đen bay ra ngoài một khắc này Hắn liền đã mất mạng. Hàn Lâm giết chết một tên nam tử áo đen về sau, mấy người khác trong lòng giận mình, động tác trì trệ, liếc mắt nhìn nhau về sau, ngược lại càng thêm điên cuồng hướng phía Hàn Lâm chém bảo. Ta có nội giáp hộ thân, vũ khí của bọn hắn căn bản không đả thương được ta. Hàn Lâm bị hai đao về sau, mới đột nhiên phản ứng, trên người mình mặc nội giáp, những người này tương đao, ngay cả nội giáp tầng thứ nhất phòng ngự, linh khí hộ thuần cũng không phá nổi, căn bản sẽ không đối với mình tạo thành nguy hiểm. Ý thức được điều này, Hàn Lâm lập tức buông tay buông chân, Bạch thú quyền cùng ngũ hành quyền toàn lực thi triển, chỉ công công thủ, dáng như hồ điên, một lát sau Lại có ba tên nam tử áo đen bị hàn lầm đánh bay ra ngoài, trong đó hai tên bị mất mạng tại chỗ, còn lại một tên nam tử áo đen, cánh tay trái tất cả bị kéo xuống, máu tươi phun ra ngoài. Nếu như không ngay lập tức cứu chữa, dù là đổ máu đều có thể đem hắn lưu chết. Tên này nam tử áo đen cầm chảo máu bạ vai, không ngừng phát ra thê lương kêu rên, nghe những người khác trong lòng kinh sợ không thôi, trong lúc nhất thời vậy bắt đầu sợ đầu sợ đuôi, không dám lên trước đột công, ánh mắt tất cả đều hướng phía một bên đồng phương nhìn lại. Hắn mặc trên người bộ giáp, vũ khí của các ngươi không phá nổi phòng ngự của hắn. Đồng phương vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đều lui ra đi, để ta tới chiếu của hắn. Nghe được Đồng Phương nói như vậy, còn lại mấy người như được đại xá, sôi nổi hướng về sau tối lui, bọn hắn lúc này, tâm trí đã đoạt, lại thêm thực lực tu vi nguyên bản đều đây Hàn Lâm kém một màn lớn, cho dù miễn cưỡng ra tay, cũng bất quá là nhường Hàn Lâm trên tay nhiều mấy đầu tính mệnh mà thôi. Lúc này Hàn Lâm, toàn thân đẫm máu, quần áo trên người đã rách nướt, nhưng trên người huyết, cũng là đối thủ huyết, quần áo mặc dù rách nướt, nhưng không có nhận một điểm làm hại, ngược lại vì tiêu diệt mấy người, Hàn Lâm thật giống như đã thông kỳ kinh bát mạch bình thường, toàn thân khí huyết chi lực đã nồng đậm đến sắp hóa thành thực chất, thể nội tuyết tiềm tình và khí huyết kinh dây dưa cùng nhau, giống một cái tự mãng. Tại Hàn Lâm thể Nội không ngừng đi khắp. Lúc này Hàn Lâm chỉ cảm thấy trạng thái ở vào đỉnh phong, nhìn thấy cầm trong tay cương đao mấy người lui về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười ma quái, nói khẽ: "Các ngươi những người này, vừa nãy tổng cộng bổ ta 139 chín nào, hiện tại liền muốn không đánh, làm gì có chuyện ngon ăn như thế?" Dứt lời, Hàn Lâm không lùi mà tiến tới, thân ảnh nhoáng một cái, một cái sông mỗ trọng, hữu quyền giống một thanh trường tường, hướng phía trong đó một tên nam tử áo đen đánh tới. Tên này nam tử áo đen trong lòng giật mình, theo bản năng đem cương đao đang tại trước người, đang Hàn Lâm Hữu quyền hung hăng đập vào nam tử áo đen trước người trôi này trên cương đao, răng rắc một tiếng, nam tử này cổ tay truyền đến một tiếng văng dọn, Hàn Lâm Hữu quyền treo lên cương đao, hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, tên này nam tử áo đen thân ảnh hướng về sau bay ra ngoài, lúc này bộ ngực hắn chỗ cương đao, liền tựa như khắc vào thân thể hắn bình thường, cùng thân thể của hắn vẹn vẹn vừa khít, cùng lúc đó, tại cương đao trên lưới đao, một cái rõ ràng quyền ấn xuất hiện, khớp nối chỉ ấn sinh động như thật, ngay cả làn da hoa văn cũng rõ ràng y lên. Chính là bởi vì cương đao thế tên này, nam tử áo đen ngăn cản một chút có thể bộ ngực hắn xương cốt vỡ vụn nhưng không có ngay lập tức mất mạng chỉ là đánh mất sức chiến đấu nằm trên mặt đất không ngừng nôn ra máu Hàn Lâm cũng không thèm nhìn hắn một cái nào thân sông vào đám người tuyển hổ gặp bảy dê bén nhọn quyền tỉnh trường phong hô hô rung động không chỉ trong chốc lát cầm trong tay cương đao nam tử áo đen đều toàn bộ nằm xuống đất chỉ còn lại Hàn Lâm một mình đứng thẳng một đôi thiết quyền không ngừng mà nhỏ xuống dưới lấy máu tươi mặt mũi tràn đầy hung hãn sắc tốt tốt tốt Đồng Phương nhẹ nhàng vỗ tay giận quá thành cười nói quả nhiên không hổ là đại môn phái đệ tử tâm ngoan thủ lạc. dứt lời Đồng Phương rút ra bên hông trường đao thả người nhảy lên vung vây trường đao đều hướng phía Hàn Lâm bộ tới. Bạch, Lang liệt đao kinh, cách xa 7, 8 mét, liền để Hàn Lâm trên mặt có một loại như kim đâm cảm giác đau đớn, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi trong lòng run lên. Thu khí, Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, Đồng Phương trong tay chuôi này trường đao, lại là một thanh thu khí, thu khí có thể dung nạp khí huyết chi lực, uy lực tăng gấp bội, hoàn toàn không phải những kia phổ thông binh khí có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm như lâm đại địch, hướng phía Đồng Phương bày ra bách thú quyền thức mở đầu. Đồng Phương thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười nào, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự cho rằng y vào một kiện nội giáp có thể vô địch thiên hạ lại còn muốn dùng quyền cước để ngăn cản của ta thú khí trường đao, quả thực cuồng vọng. Dứt lời, động Phương Trường đao trong tay vung vẫy càng nhanh thêm mấy phần, sắc khí ngưng kết, Hàn Lâm mơ hồ cảm giác được, đồng Phương Trường đao trong tay mặt ngoài, dường như mơ hồ có một lớp bụi sắc khí tức ba phủ, nhìn xem Hàn Lâm trong lòng kinh nghi không chừng. Chương 61, phản sát, chương 61, phản sát. Nội kình. Hàn Lâm nhíu mày, chăm chăm vào động Phương Trường đao trong tay mặt ngoài hiện ra tầng kia màu xám khí tức. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi hộ giáp có thể tiếp nhận của ta mấy lần chém vào. Đổng Phương trên mặt hiện hiện một vòng khinh thường thần sắc gầm nhẹ nói, liệt Sơn Đao Pháp." bệnh Nguyên bản còn có xa 7, 8 mét đồng phương, theo trong tay một đao vùng ra, lại trong nháy mắt đi tới Hàn Lâm trước mặt, trường đao trong tay vào đầu bổ xuống, trong chốc lát, Hàn Lâm trong lòng chấn động mấy liệt, tử vong sợ hai trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Ngăn cản không nổi. Hàn Lâm trong đầu lập tức dần hiện ra một ý nghĩ như vậy, nếu như đồng phương chém vào chính là Hàn Lâm thân thể, bằng vào linh khí hộ thuẫn cùng nội giáp thân mình phòng ngự, Hàn Lâm còn có lòng tin ngăn cản một cái này, nhưng đồng phương chém vào mục tiêu là Hàn Lâm đầu, bằng vào linh khí hộ thuẫn, Hàn Lâm cũng không lòng tin có thể ngăn cản một cái này. Hàn Lâm nghiêng người hiện lên, đồng thời tay phải luyện giống như rắn, hướng phía đồng phương cầm đao cánh tay cuốn đi. Kim ti xả thủ. Đây là bách thú quyền bên trong nhất thức. Một sáng nhường Hàn Lâm có lên, trong nháy mắt có thể đem đối phương toàn bộ cánh tay thao xuống, mất đi cầm đao cái cánh tay này, đồng phương tự nhiên không chiến mà bại. Đồng phương hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, thú khí trường đao lại như có một đầu vô hình cánh tay điều khiển bình thường, vây quanh cổ tay của hắn, đột nhiên ốn lượn lên. Hàn Lâm nếu như tiếp tục thi triển kim ti xả thủ, thú khí trường đao rồi sẽ đem cánh tay phải của hắn mất, có thể nói là lấy đạo của người hoán một thân chi thân Hô. Hàn Lâm thân ảnh tựa như một mảnh lá cây loại, hướng phía sau lướt tới. Liễu Diệp thân pháp đạt tới viên mãn chi cảnh, trong chiến đấu sẽ mượn nhờ đối phương quyền kình trường phong, tránh né đối phương công kích, đây cũng là Liễu Diệp thân pháp đạt tới viên mãn cảnh sau một cái đã tính. Đồng Phương nhìn thấy Hàn Lâm trong nháy mắt bay ra đi xa ba, 4 mét, tránh qua, tránh né chính mình một kích này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong tay thú khí trường đao vậy thuận thế giữ tại lòng bàn tay, phần eo bốn léo, cả người như bóng với hình loại, tiếp tục hướng phía Hàn Lâm phóng đi. Liên Sơn đao pháp. Đồng Phương phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bạch, bạch, bạch. Liệt Sơn đao Pháp đao Thế Hùng Hậu uy manh cương liệt, không cần nói, lúc này Hàn Lâm Tay không thu khí, cho dù hắn thật sự có một thanh thú khí, cũng không dám chính diện ngăn cản Liệt Sơn đao Pháp như Thế, chỉ có thể lách mình tránh né. Bành, bành, bành, Hàn Lâm mặt ngoài thân thể không dừng lại phát ra khí tức và chạm bắn nổ âm thanh, đây là đồng Phương làm dạng núi đao Kình cùng nội giáp thả ra linh khí hộ thuẫn và chạm phát ra tiếng vang. Nếu như không có nội giáp, lúc này Hàn Lâm, cho dù không có bị Động Phương trong tay thú khí trường đao bổ chúng, chỉ là này làm dạn núi Dao Kình, chỉ sợ đều có thể đưa hắn thương toàn thân máu me đồng địa. Quả nhiên không hổ là đại phái con cháu mặc trên người thú khí nội giáp cũng bất phàm như thế, ha ha ha ha. Đồng phương cười ha ha, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong hiện ra một vòng tham lam thần sắc. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, lần nữa thi triển liễu diệp thân pháp, hướng phía sau lướt tới, hướng phía Đồng Phương chắp tay lớn tiếng nói, kia túi huyền thiết tinh xa tổng cộng có 200 kg, đưa cho các hạ, coi như kết giao bằng hữu làm sao? Sơn Thủy có gặp lại, các hạ lẽ nào không hiểu được giặc cùng đường chớ đổi đạo lý? Nhìn Hàn Lâm hướng xa xa lao đi, Đồng Phương ha ha cười nói, trước đó để ngươi rời khỏi, ngươi liệu mình không muốn tải, hiện tại ta nhiều huynh đệ như vậy, lại muốn bỏ đi hay sao? Về tình về lý này cũng không thể nào nói nổi đi. Dứt lời, Đồng Phương thả người hướng phía Hàn Lâm đuổi theo, mặc dù đã xác định Hàn Lâm có thể là nào đó đại môn phái đệ tử, nhưng đánh lâu như vậy, Đồng Phương cũng có thể xác nhận, đối phương cũng không có thú khí binh khí, sẽ chỉ một ít công phu quy cước, mặc dù lòng nghi ngờ, nhưng Hàn Lâm trên người nội giáp lại làm cho Đồng Phương tự động não bộ lên, cho rằng Hàn Lâm chỉ là đem thú khí binh khí, đội thành trên người thú khí nội giáp mà thôi. Chỉ cần giết hắn, chẳng những 200 kg huyền thiết tinh sa là của ta, ngay cả trên người hắn thú khí nội giáp cũng là của ta. Đồng Phương trong lòng một mảnh lửa nóng, thầm nghĩ trong lòng, có cái này nội giáp chỉ cần ta đi xa, đến lúc đó vì cái này nội giáp là nước cờ đầu, chưa hẳn không thể trở thành một tên đại môn phái đệ tử. Nghĩ đến đây, Đồng Phương chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, nắm chặt trong tay thú khí trường đao, thi triển cản thiền công, xài bước hướng phía Hàn Lâm đuổi theo. Rất nhanh, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Đồng Phương nhìn Hàn Lâm hoảng hốt chạy bừa bộ dáng, trong lòng càng thêm nhận định đối phương chỉ là lần đầu tiên rời khỏi tông môn, ra đây từng trải lính mới đệ tử. "Đừng chạy, ta sẽ cho ngươi một cái." Âm thanh im bặt mà dừng, Đồng Phương hai đầu gối mềm đúng, cả người tựa như một cước đặc không, hướng phía trước cần đi trên mặt đất lộn mấy vòng về sau, ngửa mặt nằm trên mặt đất. đây là thằng đến lúc này, đồng phương trong mắt vẫn đang lưu lại thần sắc mê mang. lúc này đồng phương tiếc hầu chỗ phá vỡ một cái đầu ngón tay cửa hàng, máu tươi giống chảy ra, cốt cốt theo miệng vết thương xung ra. hàn lâm thở hổn hển, chậm rãi từ đằng xa đi tới, hắn lúc này tay phải tựa như đoạn mất bình thường, mất tự nhiên rũ xuống, với lại còn đang không ngừng mà có hơi có quắp run run, run. có thú khí hậu thiên cảnh cựu tầng võ giả, quả nhiên không thể địch lại. hàn lâm nghĩ trong lòng, may mắn mạo hiểm thử một lần, chẳng những nhường truy hồn đoạn bệnh thập bát phá của ta tăng lên tới tinh thông cảnh giới hơn nữa còn chuyển bại thành thắng một kích lấy tên này hậu thiên cảnh cựu tầng võ giả tính mệnh đồng phương thực lực vừa xa Hàn Lâm đoán trước nguyên vốn cho là mình còn có thể cùng đối phương tiếp vài chiêu bằng vào nội giáp phòng ngự nói không chừng còn có cơ hội đem đối phương trọng thương thậm chí giết chết nhưng đối phương thú khí vừa ra Hàn Lâm lập tức bị nghiền ép rơi vào hạ phòng ị vào bách thu quyền cùng ngũ hành quyền miễn cưỡng đi rồi mới chiêu nội giáp linh khí hộ thuẫn cũng nhanh muốn vỡ vụn bị buộc bất đắc dĩ Hàn Lâm đành phải chạy trốn liệt sơn đao pháp rõ ràng chỉ là một môn nhất giai hạ phẩm công pháp nhưng phối hợp thú khí trường đao uy lực đủ để nghiền ép nhất giai thượng phẩm quyền cực công pháp Hàn Lâm thở hổn hển, hướng phía đồng phương thi thể tay phải nhìn lại, tiến lên một cước đem thú khí trường đao theo thi thể trong tay đá bay ra ngoài, tiếp lấy mới ngồi xuống xuống, đưa tay thăm dò đồng phương hơi thở, xác nhận đối phương triệt để sau khi chết, Hàn Lâm mới đặt mông ngồi dưới đất, tâm thần bỗng nhiên buông lỏng. May mắn trước đó theo an quản sự chỗ nào thu được không ít ám khí thủ pháp kinh nghiệm tâm đắc, bằng không mà nói, bằng vào ta vừa mới nhập môn ám khí trình độ, vẫn đúng là không nhất định có thể một kích giết chết hắn. Hàn Lâm khắp khuôn mặt là may mắn thần sắc, trước đó dùng một cái gì cân đổi lấy an quản sự ám khí chỉ điểm, thật sự là hắn làm qua sáng suốt nhất một vụ giao dịch. Chỉ là lần đầu tiên toàn lực thi triển truy hồn đoạt mệnh thập bát phá thương tổn tới tay phải gân mạch, trong vòng một ngày, tay phải đều không thể để vật nặng, cần thật tốt tu dưỡng mới được. Nguy hiểm tiêu trừ, Hàn Lâm trước tiên đem trước đá bay thú khí trường đao lại nhặt được quay về, chúng đã tàn phá không chịu nổi ống tay áo, dùng sức lau lau rồi hai lần, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Trôi này thú khí nhìn như phổ thông, lại là dùng dị thú xương cốt tăng thêm rất nhiều chân quý kim loại rèn đúc mà thành, vì Hàn Lâm kiến thức, cũng chỉ có thể nhận ra trong đó pha tạp huyền thiết tinh xa, cái khác kim loại vật liệu lại là nhận không ra. Chôi này thú khí trường đao trọng lượng, chỉ có đồng thể tích cương đao 1 phần 3. Hàn Lâm nắm trong tay, như là không có gì, tùy ý hướng phía không trung chém vào hai lần, lại cảm thấy cực kỳ thỏa tay, bất luận là khí huyết chi lực hay là tuyết thiềm tình, đều có thể rất dễ xuyên qua trong đó, làm cho uy lực tăng gấp bội. Thú khí sở dĩ đây phổ thông hợp kim vật liệu vũ khí cường đại, cũng là bởi vì có thể hoàn mỹ dung hợp khí huyết chi lực, phát huy ra đây phổ thông sắt thép hợp kim vũ khí còn cường hãn hơn uy lực gấp mấy lần, như vậy một thanh thú khí trường đao, nếu như cầm tới chủ thế giới, giá trị ít nhất ngàn vạn tinh tệ, liền xem như điểm cống hiến, không, có 10 vạn điểm cống hiến, cũng đừng hòng mua được như vậy một thanh thú khí. Kiếm lợi lớn. Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thường thức hồi lâu chui này thú khí trường đao, mới đưa nó chèn bên hông mình. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng tại đồng phương trên thi thể tìm tòi tìm kiếm. Chương 62, đánh giá phân. Chương 62, đánh giá phân. Thú khí mặc dù chân quý, nhưng không có đối ứng công pháp cũng là vô dụng. Hàn Lâm tại đồng phương trên thi thể cẩn thận tìm tòi hai lần, cũng không có phát hiện đồng phương trước đó thi triển liệt sơn đao pháp trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Đáng tiếc. Hàn Lâm thở dài, nếu như có thể tìm thấy liệt sơn đao pháp, chui này thú khí trường đao lập tức liền năng lực phát huy tác dụng, không có đối ứng công pháp, chui này thú khí trường đao hoặc là bán đi và liền phải chờ đến Hàn Lâm thi vào đại học, tại trong đại học học tập một môn đao pháp sau lại dùng. đồng phương toàn thân trên dưới đáng giá nhất chính là một thanh này thú khí trường đao, Hàn Lâm chỉ ở hắn trong thi thể tìm kiếm ra hai tấm kim phiếu cùng mười mấy lượng bạc vụn, hai tấm kim phiếu các 100 lượng, có thể tại cổ võ thế giới bất luận cái gì một nhà tiền trang trao đổi ra hoàng kim. Cổ võ trong thế giới tiền tệ chia làm đồng tiền, ngân lượng, kim phiếu ba loại, 1000 đồng tiền trao đổi một lượng bạc, 100 lượng ngân trao đổi 1 hai kim. Tại kim phiếu bên trên, còn có một loại càng cao cấp tiền tệ, tên là thú tệ, thú tệ lại phân làm thú huyết tệ, thú cốt tệ cùng thú hồn tệ. Thú tệ tương đương với một loại khác loại thú khí, chất liệu là dị thú vật liệu chế tác mà thành, người bình thường thậm chí cũng không gặp qua thú tệ, chỉ ở đại tông giao dịch hay là võ giả ở giữa lưu thông, một viên bình thường nhất thú huyết tệ đều giá trị trăm lượng hoàng kim. Đồng phương trên người hai tấm trăm lượng kim phiếu, chỉ tương đương với hai cái cấp thấp nhất thú huyết tệ. Quỷ nghèo, chẳng trách chạy đến làm cái võ. Hàn Lâm không có từ trên thân Đồng Phương đạt được liệt sơn pháp, tâm trạng có chút buồn bực, lập tức đứng dậy, hướng phía cái khác mấy tên nam tử áo đen thi thể đi đến. Một phen tìm kiếm tiếp theo, cuối cùng Hàn Lâm chỉ thu được hơn 100 mai tiền đồng, mười mấy lượng bạc vụn, lượng tỏi hai lượng nặng tỏi vàng ròng còn lại đều không còn thu hoạch gì nữa, không có công pháp, đáng tiếc. Hàn Lâm thở dài, cổ võ thế giới công pháp, muốn so chủ thế giới dễ đạt được nhiều. Hàn Lâm trước đó tại Tiểu Y Lôi Sơn Phường Thị đều từng gặp chuyên môn bán ra công pháp cửa hàng, với lại tại Tiểu Y Lôi Sơn Phường Thị, hắn gặp phải võ giả mặc dù tu vi phổ biến không cao, phần lớn tại hậu thiên cảnh bên trong hạ phẩm, nhưng dường như nhìn thấy mỗi người đều là cầm kiếm cầm đao, không còn nghi ngờ gì nữa cũng nắm giữ một môn hoặc là mấy môn đối ứng công pháp, cái này khiến Hàn Lâm không ngừng hâm mộ, đem tất cả nam tử áo đen thi thể tìm kiếm một lần về sau. Hàn Lâm tìm thấy trước đó vứt xuống Huyền Thiết Tinh Sa, hướng phía Tuyết tiềm tự phương hướng chạy đi, lại được rồi 30, 40 giảm, Hàn Lâm cẩn thận kiểm tra một chút cảnh vật xung quanh, lần nữa kích hoạt Phật Châu vòng tay, mang theo Huyền Thiết Tinh Sa rời đi cỗ vô thế giới. Trong mấy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, trong 3 ngày này, Hàn Lâm một mực tránh trong phòng ngủ tu luyện, chỉ là lúc chạm vạng tối phân, sẽ xách một đám túi phổ thông cấp trắng ném đến cư xá trong thùng rác, theo Huyền Thiết Tinh Sa nhanh chóng tiêu hao, Hàn Lâm thủ cảnh giới, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên. Ngày thứ ba, Hàn Lâm thường ngày đi tới trường học, hôm nay là điển nguyện vọng thời gian tại kê khai trước đó sẽ đem thi văn đáp án phát hạ đến nhường thí sinh đánh giá phân nếu như thi văn thành tích không lý tưởng kê khai đại học nguyện vọng cũng đừng có quá cao bằng không mà nói dù là thi võ xếp hạng thứ nhất đều có khả năng chứng ăn tại lam tinh liên minh văn võ đồng thời cũng không phải là một câu nói xuông xong rồi lần này chỉ sợ ngay cả ba quyển đại học thần tông cũng thi không đầu cùng ban vẻ mặt hai đoán nhìn hà lâm nhỏ giọng thầm thì nói hà lâm nuống vai an ủi tốt nghiệp trung học đi tham quân cũng không tệ nghe nói tại bộ đội đều là miễn phí cấp cho công pháp được rồi lục vân kiệt tức giận trợn nhìn nhìn Hàn lâm một chút nói ra Cao Trung cũng làm miễn phí giáo sư công pháp, nhưng đều chỉ giáo nhất gia hạ phẩm, có làm được cái gì? Hàn Lâm hơi cười một chút, thầm nghĩ trong lòng, nhất giai hạ phẩm cũng học không tốt, ba năm cũng không đạt được viên mãn cảnh, còn muốn học cao thâm công pháp, nghị ăn dám đâu? Thực chất, Cao Trung trong lúc đó, nếu như trên lớp học giáo sư quyền pháp, các học sinh có thể đạt tới viên mãn cảnh sau, dưới tình huống bình thường, lão sư đều sẽ chuyển thụ đến tiếp sau quyền pháp. Thật giống như Hàn Lâm cổ thú quyền đạt tới viên mãn cảnh về sau, chủ nhiệm lớp Vương lão sư liền đem đến tiếp sau quyển pháp bách thú quyền chuyển thụ cho hắn, có thể Cao Trung 3 năm. Nếu như ngay cả một môn nhất giai hạ phẩm cổ thú quyển đều không thể đạt tới viên mãn, các lao sư đương nhiên sẽ không tốn thời gian cố sức truyền thụ cao thâm hơn công pháp, vì cho dù truyền thụ, các học sinh vậy không nhất định có thể nắm giữ, ngược lại còn có thể chậm trễ trước đó môn kia quyển pháp tu luyện. Bất luận cái gì một môn công pháp, trừ ra chỉ để thăng uy lực sát triều công pháp ngoại, đều là cảnh giới càng cao, tăng lên thuộc tính giá trị càng nhiều, cho dù sẽ 10 môn quyển pháp, 10 môn quyển pháp cũng chỉ là nhập môn hay là tinh thông cảnh giới, hiệu quả thật không bằng đem một môn quyển pháp tăng lên tới cảnh giới viên mãn ra tăng thuộc tính nhiều. Trong phòng học hò hét ầm ĩ một mảnh, hôm nay chẳng những muốn kê khai cao khảo nguyện vọng, hơn nữa còn muốn ghi danh thi võ, điền tư liệu của mình thông tin, lần này là đệ lục căn cứ khu đại liên khảo, tất cả học sinh cấp 3 cùng nhau ghi danh, cuối cùng hình thành thi võ quyết đấu biểu, bởi vậy rất nhiều người đều hy vọng trước giờ biết mình cái thứ nhất thi võ đối thủ là ai. Hàn Lâm, về sau nếu thi lên đại học, có thể không thể nào quên lão bằng hữu a. Lục Vân Kiệt vẻ mặt ai mà nói, ha ha, như thế không có lòng tin. Hàn Lâm cười nói, lần này thật sự là không may mắn, trường thi lại thay phiên đến thị trường chuyên cấp 3, nếu như đội thành cái khác phổ thông cao trung, tuyệt đối không thể nào nhường tiên tiên cảnh lão sư ra đây giám thị, làm chút tiểu động tác ra đây chỉ cần không phải quá bất hợp lý, lão sư giám khảo phần lớn cũng không quá để ý tới. Làm lúc ở trên trường thi, Lục Vân Kiệt tâm tình chập chờn thực sự quá lớn, khiến cho hai tên tiên tiên cảnh lão sư giám khảo thần thức chú ý, có thể nói cả chàng kiểm tra, hai tên lão sư giám khảo hơn phân nửa tâm tư cũng phóng tại trên người Lục Vân Kiệt, nhường hắn chẳng những đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, ngay cả làm bài đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Rất nhanh, chủ nhiệm lớp Vương lão sư nâng lấy một chồng bài thi đi đến, đây đều là thi văn khảo đề, với lại tiêu chuẩn đáp án đã điền đi lên, để người phân phát sau khi xuống tới. Vương Lão sư bắt đầu làm cho tất cả mọi người bằng vào ký ức so với chính mình thi văn lúc đáp án. Đạo đề này tuyển A, làm sao có khả năng tuyển A à? Rõ ràng câu trả lời chính xác là B. Đạo đề này đáp án khẳng định là sai, không có lầm chứ. Biến dị răng kiếm thú trên người đáng giá nhất vật liệu, rõ ràng chính là răng mèn A, Làm sao có khả năng là xương cốt, cái này? Thấy rõ ràng đề đều nói là biến dị răng kiếm thú, biến dị. Bên cạnh một người lườm một cái nhắc nhở. Xong rồi, ta quên đạo đề này, ta chọn là cái gì? Trong phòng học tiếng huyên nao lớn hơn, rất nhiều đồng học bên cạnh đối đáp án, bên cạnh phần án. Chỉ có riêng lẻ mấy cái đồng học, không để ý tới người khác, tiên tính đối với từng đạo đề đáp án. Hàn Lâm chính là một cái trong số đó, tinh thần thuộc tính đã đạt tới 16 giờ Hàn Lâm, 3 ngày trước bài thi đáp án rõ mồn một trước mắt, thậm tra đối chiếu lên có thể nói không hề khó khăn. Lựa chọn hoàn toàn đúng, phán đoán đề hoàn toàn đúng, 10 đạo đại đề từ khóa ngữ cũng đều viết lên, lần trước Lao sư nói không sai, về lần đầu tiên dị thú chiến tranh quả nhân thi, hơn nữa còn là nhất đạo 10 năm phần đại đề, tường thuật tóm lược lần đầu tiên dị thú chiến tranh đối với cả nhân loại văn minh ảnh hưởng, ha ha, này 10 năm phần cầm thực sự quá dễ dàng. Hàn Lâm đem chọn cái đề bài đáp án đúng rồi ba lần, ở trong lòng đánh giá một chút chính mình điểm số, trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng vui mừng. Chương 63, nghiệp lực võ giả. Chương 63, nghiệp lực võ giả. 223, ta không sai biệt lắm năng lực thi 223, hu, ba hu, quyển, ta có thể ghi danh ba quyển. Cùng ban lục Vân Kiệt vui đến phát khóc, liên tục xác nhận thi văn đáp án về sau, kích động kêu to lên. Cũng chính xác đến vị trí sao? Hàng phía trước một tên nữ sinh nghe được lục Vân Kiệt tiếng kêu, không khỏi xoay người lại, hoài nghi hỏi, mười đạo chủ quan phân tích đại đề, đáp án của ngươi vậy cùng tiêu chuẩn đáp án giống nhau? Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Lục Vân Kiệt sao cũng được vung tay lên nói, ta đều theo chiếu từ khóa so với, đáp án trong những kia từ khóa ta cũng viết lên, cho dù trừ điểm cũng sẽ không chuột quá nhiều. Nữ sinh lườm một cái, quay người lại không tiếp tục để ý Lục Vân Kiệt. Mười đạo đại đề dường như một nửa trở lên đều là chủ quan phân tích đề, ngoài ra còn có chiến pháp thôi diễn, giả ngoại thăm dò loại hình đề, thí sinh rất khó đáp chủ đáo, bởi vậy tiêu chuẩn đáp án trong sẽ cho ra một ít từ khóa ngữ, nếu như đáp án trong xuất hiện nào đó từ hay là nào đó câu nói, như vậy thì có thể được phân, trái lại cho dù đem mười đạo đại đề trang địa toàn bộ lấp đầy, cũng sẽ không được một phần. Tại thực tế phán của chúng, cho dù đem tất cả từ khóa câu viết lên, vậy không nhất định có thể đạt được mắt điểm. Phán quyển lao sư sẽ tổng hợp bình phán. Nếu như đáp án suy luận không thông, trước sau mâu thuẫn, thậm chí trích dẫn kinh điển xuất hiện sai lầm, đều sẽ trừ điểm. Bởi vậy đại bộ phận thí sinh đều chỉ năng lực đánh giá cái khoảng điểm số. Tượng Lục Vân Kiệt như vậy tự tin, dường như không có. Hắc Hắc, Hàn Lâm, ngươi nói ta ghi danh cái nào trường đại học tương đối tốt? Lục Vân Kiệt tựa như lại lần nữa sống lại bình thường, bắt đầu ở hơn 100 chỗ ba quyển đạo tông trong đại học chọn lựa tới, Tuyển cái cách gần nhà. Hàn Lâm thuận miệng nói, cách gần nhà à? Vậy cũng chỉ có Kỳ cùng đạo viện, thế nhưng ta nghe nói, Kỳ cùng đạo viện là bồi dưỡng nghiệp lực võ giả, mong muốn ghi danh tinh thần lực ít nhất phải 12 giờ trở lên. Lục Vân Kiệt tại cá nhân trí não thượng là xem, một lát sau, vẻ mặt khổ sở nói, Lục Vân Kiệt tinh thần lực thuộc tính chỉ có 7 giờ, chỉ so với người bình thường hơi cao một ít, mong muốn đạt tới 12 giờ vẫn còn có chút khó khăn. Tinh thần lực 12 giờ? Hàn Lâm mần người, một cái ba quyển đạo viện chiêu sinh cánh cửa, lại cần tinh thần lực 12 giờ, này chẳng phải là cùng một quyển tiên môn không sai bị lắm. Còn có chuyên môn bồi dưỡng lực võ giả đại học, để cho ta xem xét. Bên cạnh một tiên đồng học đột nhiên rõ xét cái đầu đến. Niệm lực võ giả, cái gì là niệm lực võ giả? Có người hiếu kỳ nói, dường như lần đầu tiên nghe được niệm lực võ giả cái từ này. Người ngay cả niệm lực võ giả cũng không biết. Trong nhà vừa nối mạng sao? Nghe nói niệm lực võ giả cần tinh thần lực đặc biệt cường đại mới được, với lại niệm lực võ giả trưởng thành, thực lực muốn so khí huyết võ giả cường đại quá nhiều, cùng cảnh dưới dưới, một tiên niệm lực võ giả có thể treo lên đánh hơn 10 người khí huyết võ giả. Lợi hại như thế, chẳng trách một cái ba quyển đều yêu cầu tinh thần lực 12 giờ. Một tiên đồng học trực tiếp tại video trang ép thượng lục lội lên không chỉ trong chốc lát, đều theo video trang web thượng tìm thấy một cái niệm lực võ giả cùng 10 tên cùng cảnh giới khí huyết võ giả luận bản video. trong video, tên này niệm lực võ giả mặc một bộ da giáp, cầm trong tay một thanh thú khí trường kiếm. thân ảnh trên dưới tung bay, tại 10 tên khí huyết võ giả vây công dưới, tiến tối tự nhiên, đánh tới đánh lui. một lát sau, Hàn Lâm dường như phát hiện một chút manh mối. vây công tên này niệm lực võ giả khí huyết võ giả, bọn hắn vũ khí trong tay, tại công kích niệm lực võ giả lúc, một sáng chạm tới quanh ba tấc phạm vi, đều sẽ không hiểu ra sao hướng ở bên, căn bản không tổn thương được niệm lực võ giả thân thể. đang đánh nhau trong. Không hiểu đều có khí huyết võ giả đột nhiên bay rất ra ngoài, giống lọt vào trọng kích bình thường, cút rơi trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Hàn Lâm thậm chí nhìn thấy, tên tiên thiên nghiệp lực võ giả chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khắc chừng trong đó một tên khí huyết võ giả một chút, cái kia danh khí huyết võ giả liền trực tiếp đã hôn mê, tất cả quá trình chiến đấu chỉ có không đến 3 phút, kết quả là 10 tên khí huyết võ giả ngay cả niệm lực võ giả thân thể cũng không chạm đến một chút, thật giống như tên tiên thiên lực võ giả mặc trên người một kiện giống như Hàn Lâm nội giáp, có thể phóng thích linh khí hộ thuẫn, với lại 10 tên khí huyết võ giả thậm chí cũng không cùng nghiệp lực võ giả vũ khí trong tay tiếp xúc, hoặc là bị đánh bay hoặc là trực tiếp nó đi, bại rất là quỷ dị. Đầu này video phía dưới cũng có rất nhiều bình luận, nhưng đại đa số người cũng không tin nghiệm lực võ giả sẽ mạnh như vậy. Đây là mời diễn viên đi, quả thực hình như đại nhân đánh tiểu hài một dạng, quá bất hợp lý. Nghiệm lực võ giả có như thế mạnh sao? Làm sao cùng ta gặp được không cùng một dạng? Đối phương không phối hợp phải làm sao? Đặc biệt chừng mắt cái đó, có chút quá giả a. Có đồng học sau khi xem xong, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bộ dáng. Nghiệm lực võ giả vì lực làm vũ khí, nghiệm lực vô hình vô chất, nhưng uy lực lớn, không một chút nào đầy thú khí yếu. Một tên đồng học sờ lên cảm Thấp giọng nói, "Chẳng qua niệm lực võ giả tiêu hao cũng là cực lớn, một trận chiến đấu căn bản phóng thích không được mấy lần niệm lực công kích, ta đếm trong video niệm lực võ giả, hắn chỉ ít thả ra 6 lần niệm lực công kích, với lại một mực duy trì lấy niệm lực cao giáp, tất cả video có 3 phần 26 giây, nói cách khác hắn duy trì hơn 3 phút đồng hồ niệm lực cao giáp, cái này liền có điểm thái quá, chí ít hậu thiên cảnh niệm lực võ giả, làm không được hắn." Mạnh như vậy, Chu Khải, ngươi đối với niệm lực võ giả còn có nghiên cứu?" Một tên đồng học nghe được hắn phân tích đạo lý rõ ràng, không khỏi kinh ngạc nói. Chu Khải cười dưới, nhẹ nhàng đẩy trên sống mũi kính mắt, nói khẽ: thân thể ta không tốt, khí huyết chi lực không mạnh, tu vi vậy chỉ là vừa mới đột phá đến hậu thiên cảnh trung phẩm, cổ thủ quyền chỉ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, liền không còn cách nào tiến thêm, đi khí huyết võ giả xảo lộ này, đời này chỉ sợ đều không thể tấn thăng tiên tiên, chẳng qua tinh thần thuộc tính cũng không tệ, có thể thỏa mãn ghi danh kỳ cùng đạo viện nhập học điều kiện. Trú Khải, ngươi thi văn thành tích mỗi lần cũng tại 270 phân trở lên, ghi danh ba quyển có chút tua lỗ, ít nhất cũng phải thử một chút hai bản thần tông a." Một tên đồng học mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. "Không phải thi văn thành tích cao, có thể ghi danh hai bản." Chu Khải lắc lắc đầu nói, "Của ta thi võ thành tích khẳng định không tốt, chí ít tại 300 tiên sau, tổng hợp tiếp theo cũng chỉ mới vừa đạt tới 3 quyển phân số." Nghe được Chu Khải nhắc nhở, Lục Vân Kiệt mặt lập tức lại sụ xuống, lúc này hắn mới phản ứng được, không phải nói thi văn thành tích đạt tới 3 quyển phân số, đều nhất định có thể bị 3 quyển đạo tông đại học trúng tuyển. Ta còn là nhìn nhìn lại, có hay không có phân số thấp một chút 3 quyển đi." Lục Vân Kiệt vẻ mặt cầu xin nói. Lúc này Hà Lâm, vậy mở ra chiêu sinh trang web, xem xét lên mỗi cái đại học giới thiệu cùng với bao năm qua phân số, hắn đầu tiên xem xét, tự nhiên là 4 chỗ một quyển đại học tiên môn, một lát sau Về 4 chỗ một quyển đại học tiên môn giới thiệu đều xuất hiện ở trước mắt hắn. Chương 64, danh chương 64, danh Tất cả Lam Tinh liên minh chỉ có 4 chỗ một quyển đại học tiên môn, phân bố tại hơn 100 căn cứ khu trong, khoảng cách đệ lục căn cứ khu gần đây một chỗ đại học tiên môn, cũng có hơn 1000 cây số khoảng cách. Hiện tại Lam Tinh, bất luận là vì chủng tộc số lượng hay là chiếm diện tích để tính, nhân loại cũng đã không phải là viên tinh cầu này bá chủ, viên tinh cầu này chủ nhân chân chính, hẳn là hàng trăm triệu dị thú, chúng nó chiếm cứ ngoại tuyệt đại đa số khu vực cùng với 99% trở lên Hải Dương. Khoảng cách đại lục căn cứ khu gần đây một quyển đại học tiên môn, tên là Đại học Tiên Công Tiên Môn, nội danh nhất, viện hệ là giã luyện rèn đúc Học viện, tất cả Lam Tinh Liên Minh, 30% trở lên thú khí trợ rèn, cũng xuất từ Đại học Tiên Công Tiên Môn, tuyệt đại đa số nổi danh trên đời thú khí, cũng đều là xuất từ Đại học Tiên Công Tiên Môn học sinh chi thủ. Lam Tinh Liên Minh trong, từng có thú khí bảng xếp hạng, tuyển chọn trên trăm món thú khí, trong đó xếp hạng trước 10, tất cả đều xuất từ Đại học Tiên Công Tiên Môn học sinh chi thủ, chỉ là phía sau không biết vì sao, cái này thú khí bảng xếp hạng có rất ít người được cập, cuối cùng biến thành một đoạn lịch sử. Rèn Độc thú khí a. Hàn Lâm thở dài. Lắc đầu, mặc dù đại học thiên công tiên môn còn có cái khác viện hệ, nhưng trừ ra giả luyện rèn đúc ngoài học viện, cái khác viện hệ cũng không có cỡ nào xuất sắc địa phương. Cùng một ít hai bản đại học thần tông viện hệ, khác biệt cũng không lớn. Nếu như không phải tận sức tại biến thành một tên thợ rèn, ghi danh thiên công cùng ghi danh cái khác hai bản đại học thần tông, trên bản chất cũng không có khác nhau quá nhiều. Hàn Lâm ở trong lòng đem đại học thiên công tiên môn g s rơi, ánh mắt hướng phía đệ nhị chỗ đại học tiên môn nhìn lại. Đại học võ tông tiên môn, chuyên môn là liên minh bồi dưỡng võ giả một chỗ đại học, cũng là võ giả tông sư. Đại tông sư xuất hiện nhiều nhất một chỗ đại học, trường đại học này có tất cả làm tinh liên minh tối hoàn mỹ công pháp kho, trừ ra trên lớp học truyền thụ cho công pháp ngoại, đại học võ tông tiên môn bất luận cái gì một tên đệ tử, đều có thể bằng vào qua môn, theo công pháp trong kho trao đổi công pháp, nơi này đơn giản chính là đám võ giả thiên đường. Hàn Lâm nhìn đến đây, con mắt không khỏi sáng lên, thân là một tên võ giả, này chỗ đại học tiên môn tuyệt đối là hắn tha thiết ước mơ đại học. T, ghi danh cái kia trường đại học, cần khí huyết đạt tới 20 điểm, tinh thần lực đạt tới 20 điểm, tiên thiên căn cốt đạt tới thập bát điểm. Hàn Lâm không khỏi chừng to mắt, yêu cầu này không khỏi cũng quá cao. Hắn thậm chí hoài nghi, tất cả Lam Tinh Liên Minh, thật sự có người có thể tại 18 tuổi thỏa mãn cái này ghi danh yêu cầu sao? Không phải nói một quyển tiên môn, chỉ cần căn cốt đạt tới 10 giờ là được rồi sao? Hàn Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm, trái lại lại nhìn một lần Đại học Thiên Công Tiên môn ghi danh điều kiện, quả nhiên, Đại học Thiên Công Tiên môn dự thi điều kiện chính là căn cốt 10 giờ, khí huyết 18 điểm, tinh thần 15 điểm, mặc dù vậy rất cao, nhưng lại không giống Đại học Võ Tông Tiên môn như vậy thái quá. Hàn Lâm trong lòng thở dài, tiếp lấy nhìn về phía đệ tam chỗ một quyển đại học. Đại học Vạn yêu Tiên môn, chuyên môn nghiên cứu dị thú điểm có tất cả làm tinh liên minh tân tiến nhất dị thú giải phẫu phân tích phòng thí nghiệm am hiểu nhất là dị thú khí quan sinh vật tấy ghép giải phẫu có thể đem dị thú một bộ phận khí quan tấy ghép đến nhân loại trên người khiến cho nhân loại cũng có thể có cùng dị thú giống nhau sức mạnh cường hãn cùng với tiến hóa tiềm lực nhìn đến đây hà lâm đột nhiên nghĩ đến trước đó chính mình đạt được phá huyễn tam nhãn mi hầu linh nhãn làm lúc cho rằng bán đi giá cao như vậy là những người kia mong muốn đưa nó luyện chế thành một viên phá vọng thú khí hiện tại xem ra luyện chế thành thú khí không bằng trực tiếp tấy ghép đến trên người mình để cho mình đạt được tam nhãn mi hầu con mắt thứ ba thần thông hiệu quả. Hàn Lâm trong đầu lập tức hiện ra một bộ chính mình mi mì tâm trường thụ nhãn, trên đầu trường dị thú sừng thú, toàn thân mọc đầy dị thú lân phiến, trên người thậm chí còn có dị thú xúc tu không dừng lại múa hình tượng, nhìn không được dùng mình một cái. Đem dị thú cấy ghép khí quan đến nhân loại trên người, cái kia còn năng lực xưng là nhân loại sao? Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không hổ là vạn yêu tiên môn, đây là sự thực mong muốn bồi dưỡng được vạn loại yêu tiên đi ra không? Hàn Lâm lần nữa thở dài, đem ánh mắt rơi vào cuối cùng một chỗ đại học tiên môn bên trên. Đại học lăng tiêu tiên môn, chuyên môn bồi dưỡng tính tổng hợp nhân tài, ngành học chủ loại nhiều nhất một chỗ đại học, bất luận là gia luyện gián đốc dị thú nghiên cứu dược phẩm khai phát hay là võ giả tu luyện đại học lăng tiêu tiên môn đều là đứng hàng đầu nhất làm cho người ta gọi là hay là đại học lăng tiêu tiên môn nuôi dưỡng đông đảo có khai thác kỵ sĩ khai thác lãnh chúa danh hiệu vinh dự võ giả có như vậy danh hiệu vinh dự võ giả tại lam tinh liên minh bên trong xã hội đẳng cấp cùng địa vị xã hội cực cao khai thác kỵ sĩ tương đương với cái khác ngành nghề tông sư khai thác lãnh chúa thì tương đương với đại tông sư hưởng thụ liên minh phúc lợi lãnh ngộ mỗi tháng đều có thể nhận lấy số lượng nhất định liên minh điểm công lao được người tôn tính chỉ là muốn đạt được những thứ này danh hiệu vinh dự vậy cũng không dễ dàng Cẩn tại khai thác trong chiến tranh làm ra cống hiến to lớn mới có thể trao tặng, tất cả Lam Tinh Liên Minh hơn 300 năm trong lịch sử, đạt được khai thác kỵ sĩ danh hiệu vinh dự ước chừng chỉ có hơn 500 người, đạt được khai thác lãnh chúa danh hiệu vinh dự thì không đến trăm người. Tại tất cả Lam Tinh Liên Minh 130 triệu nhân khẩu bên trong, điểm ấy số lượng có thể nói là rất thưa thớt. Hàn Lâm lại chuyên môn nhìn một chút đại học lăng tiêu tiên môn tuyển nhận điều kiện, tiên tiên căn cốt 10 điểm, khí huyết 15 điểm, tinh thần lực 10 điểm. Điều kiện này nói có cao hay không, nói thấp không thấp, khẳng định là vượt qua tuyệt đại đa số hai bản đại học tông. Nhưng cùng cái khác ba chỗ đại học tiên môn so ra, tỷ lệ giá có thể nói cực cao. Hàn Lâm lại tra duyệt hạ bao năm qua Lăng Tiêu hạ môn đại học chúng tuyển phân số, thi văn thành tích nhất định phải tại 280 năm phân trở lên, thành tích tổng hợp 780 phân trở lên. Cao khảo chút su bạc thi cùng thi võ hai trận kiểm tra, thi văn mát điểm 300 điểm, thi võ mát điểm 500 điểm, chung vào một chỗ tổng điểm là 800 điểm. Nếu như một tên thí sinh, thi văn mát điểm, thi võ xếp hạng thứ nhất, như vậy hắn thành tích thi tốt nghiệp trung học chính là 800 điểm, có thể lựa chọn bất luận cái gì một chỗ đại học, đến lúc đó cho dù không có thỏa mãn ghi danh điều kiện. Nếu như bị cái kia giáo chiêu sinh lão sư coi trọng, cũng là năng lực cân nhắc núi lòng điều kiện, rốt cuộc điểm thuộc tính là có thể dùng thiên tài địa bảo hay là đặc thủ công pháp tăng lên. Thì võ thành tích theo tên thứ hai bắt đầu, muốn vì 500 điểm cơ sở phân, nhân với một cái hệ số, thì võ xếp hạng càng cao, hệ số lại càng lớn, thì võ xếp hạng càng thấp, hệ số càng nhỏ. Thì võ thành tích nếu như xếp tới 300 tên về sau, dường như có thể coi là cao khảo thi rớt, vì thi võ thành tích 300 tên về sau, cho dù thi văn mắt điểm, thành tích tổng hợp vậy đạt không đến cuối cùng một chỗ ba quyển đại học phân số. A, hà Lâm Ngươi như thế nào đang xem một quyển tiên môn phân số, ngươi sẽ không phải muốn ghi danh một quyển a?" Cung ban Lục Vân Kiệt tùy ý phủi Hàn Lâm Chí náo giao diện một chút, lập tức kinh ngạc nói: "Thế nào, ta thi văn mắt điểm, còn không thể xem xét một quyển chúng tuyển phân số." Hàn Lâm phủi một chút Lục Vân Kiệt nói: Đầy, mắt điểm, ngươi đánh giá cái mắt điểm." Lục Vân Kiệt trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin được bộ dáng. Hắn cho mình đánh giá cái 223 phần, cũng cảm thấy mình đã 10 phần lớn mật, không ngờ rằng Hàn Lâm lại cho mình thi văn thành tích đánh giá cái mắt điểm. Chương 65, huyết chiến, chương 65, huyết chiến. Mắt điểm Hàn Lâm, ngươi thật sự đánh giá cái mắt điểm sao? Thật là lợi hại. Ta nghĩ không sai biệt lắm, mấy lần trước thi thử, Hàn Lâm thành tích cũng tại 290 phân trở lên, một lần cuối cùng còn thi 298 phân, nói không chừng lần này thật có thể thi mắt điểm. Đúng, ta cũng cảm thấy Hàn Lâm đánh giá cái mắt điểm không có vấn đề gì. Trung quanh một ít học sinh nghe được Lục Vân Kiệt tiếng kêu về sau, sôi nổi nghiêng đầu lại, lẫn nhau hỏi thăm xuống, hiểu rõ Hàn Lâm cho mình đánh giá cái mắt điểm, lập tức bắt đầu nghị luận. Lục Vân Kiệt nghe những nghị luận này, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Ta đánh giá cái 223 phân, các ngươi một bộ không tin bộ dáng. Hàn Lâm như thế quả đáng, đánh giá cái mắt điểm, các ngươi lại mặt mũi tràn đầy tán động, muốn hay không như thế tiêu chuẩn kép. Lục Vân Kiệt ở trong lòng giận dữ hết. Cùng lúc đó, Lục Vân Kiệt cũng là lòng tràn đầy hối hận, nếu như lần thi này chẳng không tại thị trường chuyên cấp 3, có Hàn Lâm tại trước hắn mặt, chính mình thi văn thành tích, chí ít cũng có thể đạt tới 2560 dáng vẻ, đến lúc đó thi võ lại liều một phen, không cần nói, ba quyển đạo viện, ngay cả hai bản thần tông đều có khả năng thi đậu. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Lục Vân Kiệt mặt mũi tràn đầy buồn tần sắc. Hàn Lâm, nếu ngươi cũng có thể thi văn mắt điểm. Một cái kinh thường âm thanh từ tiền phương chuyển đến, hàn lâm ngẩng đầu nhìn lên, lại là đỗ đồng chính mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn hắn, lớn tiếng nói, thi văn mắt điểm, theo đệ lục căn cứ khu xuất hiện bắt đầu, cũng chỉ có trường chuyên cấp 3 xuất hiện qua, phổ thông, cao chúng có thể chưa hề xuất hiện qua một tên, như thế nào, ngươi hàn lâm muốn khai lịch sử khơi rộng? đúng đấy, ngay cả đỗ đồng, tổng á nam cũng không dám nói chính mình thi văn mắt điểm, hàn lâm, ngươi có phải hay không thật ngông cuồng chút ít? đỗ đồng bên cạnh một người ngay lập tức lớn tiếng nói, thật ngông cuồng đi, cao khảo thi văn cùng bình thường thi thử cũng không đồng dạng, lại nói, liền xem như thi thử, hàn lâm cũng không có thi qua mắt điểm đi. Đỗ Đồng ra cảnh không sai, miễn cưỡng cũng coi là cái phú nhị đại, bình thường nâng hắn chân tối đồng học không ít, nghe được Đỗ Đồng phát ra tiếng, tỏ vẻ đồng ý người vẫn đúng là không biết. Hàn Lâm điều ra cao khảo nguyện vọng kê khai giao diện, hướng phía Đỗ Đồng mấy người khẽ mỉm cười nói, ta đánh giá phân chính là mắt điểm. Nguyên bản nhìn thấy Hàn Lâm không có phản bác, Đỗ Đồng mấy người trảo phúng vài câu về sau, cũng cảm thấy không có gì hay, đang chuẩn bị hành quân lặng lẽ, kết quả Hàn Lâm những lời này, lập tức lại để cho bọn hắn giấy lên lửa giận. Vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi có thi mắt điểm mà không? Thực sự là buồn cười, còn thi văn mắt điểm. Ngươi tại sao không nói ngươi muốn ghi danh một quyển đại học tiên môn? Mắt điểm không thể nào, lần này chủ quan phân tích đề đều có năm đạo, làm sao có khả năng mắt điểm? Đỗ Đồng cùng với bên cạnh mấy người châm chọc khiêu khích đúng hẹn mà tới, lớp học những bạn học khác tựa như nhìn xem xiếc khỉ một loại nhìn những người này, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Hàn Lâm thì là tại trí não giao diện tượng bắt đầu điền nguyện vọng, nguyện vọng tổng cộng có thể kê khai hai cái, nguyện vọng 1 cùng nguyện vọng 2, Hàn Lâm dự định nguyện vọng ghi danh đại học Lăng Tiêu tiên môn, nguyện vọng thì ghi danh hai đại học thần tông trong xếp hạng thứ 9 đại học Hám Võ thần tông. Còn chưa kê khai xong, Hàn Lâm nghe được mấy người trò thanh lại thấp xuống. Ngẩng đầu nhìn mấy người một chút, mỉm cười nói, "Ta lại đánh giá một lần thi văn thành tích, đúng là mắt điểm." Lục Vân Kiệt nhịn không được cười ra tiếng, những bạn học khác cũng đều cười vang lên, ánh mắt quỷ dị hướng phía Đỗ Đồng cùng bên cạnh hắn mấy cái chân chó đồng học nhìn lại, khắp khuôn mặt là chờ mong thần sắc, dường như chờ lấy bọn hắn lần nữa trào phúng. Đỗ Đồng bên cạnh một người mặt đỏ lên, nhìn không được lại muốn cao giọng kêu lên, lại bị bên cạnh một người giữ chặt, lúc này hắn mới phát hiện, bên cạnh mấy người tất cả đều sắc mặt khó coi, vây xem bọn hắn những bạn học khác, lại từng cái trên mặt treo đầy nghiền ngẫm loại nụ cười. "Được rồi, còn chưa đủ mất mặt." Đỗ Đồng lạnh một tiếng, thấp giọng trách mắng: dứt lời, đỗ đồng ngẩng đầu, ánh mắt hiện hiện một vòng ác độc thần sắc. đối với hàn lâm, trầm giọng nói, hàn lâm, cho dù ngươi thi văn thật sự mất điểm, tối đa cũng liền lên cái hai bảng. hy vọng thi võ lúc ngươi vậy gặp gỡ ta, bằng không mà nói, ta muốn để ngươi nằm ở lôi đài bị khiên xuống đi. hàn lâm lại lần nữa xét lại một lần nguyện vọng kê khai, xác nhận không sai về sau, lựa chọn xác định cái nút. nhìn thấy giao diện thượng bắn ra kê khai thành công chữ về sau, hàn lâm ngẩng đầu, hướng phía đỗ đồng nhìn lại, mỉm cười nói, nghĩ như vậy cùng ta đánh, ngược lại cũng không cần chờ đến thi võ. dứt lời, hàn lâm tại trí não giao diện thượng thao tác, một lát sau. Tất cả phòng học cũng nghe được đố Đồng cá nhân trí nao chuyển tới một băng lãnh cơ giới thành. Xã hội số hiệu 197858654582, Hà Lâm, tại đại lục căn cứ khu thân thỉnh huyết chiến, khiêu chiến mục tiêu, xã hội số hiệu 9785865985, Đỗ Đồng. Có tiếp nhận hay không? Là hay không? Xin chú ý, huyết chiến là không chết không thôi cấp bậc cao nhất khiêu chiến, một sáng tiếp nhận, đem không cách nào sửa đổi hủy bỏ. Như lựa chọn tiếp nhận, hệ thống sẽ tại trong vòng 15 phút sắp đặt khiêu chiến nơi trốn. Mời tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Soạn. Trong phòng học lập tức vang lên một mảnh tiếng hú náo cá nhân kêu chiến tại võ giả trong thịnh hành, hình thức chia làm luận bản chiến cùng huyết chiến. Luận bàn chiến chỉ cần có một phương nhận thua thì kết thúc, huyết chiến thì là không chết không thôi, chỉ có một bên chết vong mới có thể kết thúc. Bất luận là cái nào căn cứ khu, âm thầm quyết đấu đều là nghiêm lệnh cấm chỉ, chỉ có tại trên mạng thân thỉnh đồng thời thông qua về sau, do trí vong phân phối khiêu chiến sân bãi, đồng thời toàn bộ hành trình theo dõi mới có thể đi vào được. Nhìn thấy Hàn Lâm hướng đối đồng khởi sướng huyết chiến thân thịnh, cái khác hóng chuyện đồng học, lập tức toàn đều trở nên hưng phấn. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Đỗ Đồng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thần sắc, phẫn hận liền muốn lựa chọn đồng ý, đúng lúc này, Đỗ Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Lâm, lúc này Hàn Lâm ánh mắt hung ác, tràn ngập sát ý, Đỗ Đồng sắc mặt cứng đờ, giống bị dị thú đè mắt tới, toàn thân mồ hôi lạnh túa ra. Không thể nào, ánh mắt của hắn, đó là một đôi giết qua người mới có thể xuất hiện ánh mắt, hắn, hắn thật sự giết qua người. Đỗ Đồng trong đầu lập tức hiện lên một ý nghĩ như vậy. Đỗ Đồng mỗi ngày đều sẽ đi Hasa Võ quán luyện tập quyền pháp, Hasa Võ quán bên trong giáo luyện, trong đó có một tiền tiên thiên cảnh võ giả, bình thường nhìn lên tới rất lạnh lùng, bất luận là học viên hay là giáo luyện, cũng không nguyện ý tiếp cận hắn một lần nổi danh võ giả tới trước Hắc xa võ quán phá quán, chính là tên này Tiên Tiên cảnh võ giả ra sân, cuối cùng đem tên này tới trước phá quán võ giả, đánh chết ngươi, làm lúc ánh mắt của hắn Đỗ Đồng thấy qua, đều cùng hiện tại Hàn Lâm ánh mắt giống nhau như lúc, làm lúc bị hù Đỗ Đồng liên tiếp làm mấy cái buổi tối ác mộng, phía sau mới nghe người ta nói, tên này Tiên Tiên cảnh võ giả trên tay nhân mạng vượt qua trăm đếm, trong mắt hắn, căn bản không nhìn thấy đối với sinh mạng kính sợ, chỉ có lạnh lùng, nhưng khi hắn muốn giết người lúc, rồi sẽ lộ ra Hàn Lâm hiện tại ánh mắt như vậy. Sợ cái gì? Sợ cái gì? Bị giết hơn người lại như thế nào? Đỗ Đồng trong lòng phảng phất có cái tiểu nhân ở đại hống đại thiếu, lựa chọn đồng ý. Thực lực của ngươi tu vi còn cao hơn hắn nhiều lắm, với lại ngươi còn nắm giữ lấy một môn thú khí công pháp, ngươi còn có một thanh thú khí, hắn dựa vào cái gì cùng ngươi đánh? Dựa vào cái gì? Nhanh lựa chọn đồng ý, lựa chọn đồng ý. Đỗ Đồng nâng tay phải lên, ngón tay đã chỉ hướng cá nhân trí não giao diện thượng thật lớn hai chữ bên trên, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, trí vong rồi sẽ ngay lập tức cho bọn hắn phân phối chiến đấu nơi trốn. Đến lúc đó chết sống có số. Đỗ Đồng không tin mình đánh không lại Hàn Lâm, nhưng mà Hàn Lâm chết giống như thần ánh mắt, tại Đỗ Đồng trong lòng giống là cớn bình thường. Trong đầu không ngừng lặp lại trước đó tên kia tiên thiên cảnh võ giả từng quyền đem đối thủ đánh chết chẳng cảnh, ngón tay của hắn tựa như cứng lại rồi bình thường, dù thế nào đều không thể nhúc nhích chút nào, không cách nào đặt tại đồng ý hai chữ kia phía trên. 30 giây đã qua, ngươi chưa lựa chọn đồng ý, mặc định của hệ thống từ chối, tương lai trong một tháng, ngươi đem không cách nào thông qua trí vòng thân tình cá nhân khiêu chiến. Chương 66, hậu thiên cảnh bắt tầng, chương 66, hậu thiên cảnh bắt tầng. Sở Hàng, Hàn Lâm kinh tường ngẩng đầu, hướng phía Đỗ Đồng nhìn thoáng qua, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Thì võ sắp đến, cho dù đánh chết ngươi, cũng sẽ đối với ta có chỗ ảnh hưởng. Đỗ Đồng Bình Tinh nói: Ta là muốn ghi danh một quyển Đại học Tiên môn, sao có thể? Bởi vì ngươi cái này rất hại, ảnh hưởng ta thi võ. Hàn Lâm, tâm tư ngươi nghĩ quá ác độc, mong muốn vì ngươi một cái vô dụng mệnh, hủy tiền đồ của ta. Đáng tiếc, bị ta xem đấu. Hàn Lâm nhịn không được cười lên, trực tiếp đem trí não màn hình lựa chọn mở ra hình thức. Như vậy tất cả mọi người năng lực từ khác nhau góc độ xem xét đến hắn trí nào trên màn hình nội dung. Ta vậy dự thi một quyển Đại học Tiên môn. Hàn Lâm lạnh nhạt nói. Lúc này Hàn Lâm trí não trên màn hình còn dừng lại tại ghi danh thành công giao diện bên trên, nguyện vọng một Đại học Lăng Tiêu Tiên môn mấy chữ nhường trong lớp tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc cái gì hắn vẫn đúng là dám ghi danh một quyển cho dù thi văn mắt điểm vậy không nhất định có thể thi đậu một quyền đi thi võ thành tích chiếm bói rất lớn lần này thi võ nhưng là muốn cùng thị trường chuyên cấp 3 thí sinh cùng nhau liền xem như bọn hắn đại đa số cũng đều không dám ghi danh một quyển đại học tiên môn đi bất kể cái nào trường đại học trúng tuyển đều là trước theo nguyện vọng một trúng tuyển nếu như trúng tuyển số người đã đủ cũng không cần lại nhìn nguyện vọng hai trừ phi nguyện vọng một ghi danh cái kia giáo học sinh không có chiêu đầy mới biết đi nguyện vọng hai trong chọn lựa bằng không dù là thí sinh thành tích lại cao hơn cũng sẽ không trúng tuyển. Bởi vậy nguyện vọng một tầm quan trọng không cần nói cũng biết, dám viết tại nguyện vọng một trường học, tuyệt đối là thí sinh có lòng tin có năm chắc có thể thi đậu đại học, bằng không mà nói thì tương đương với lãng phí một cơ hội, có rất lớn trượt ngăn có thể. Đỗ Đồng nhìn thấy Hàn Lâm lại vậy dự thi là một quyền tiên môn, một gương mặt lập tức đỏ lên, lớn tiếng nói, cho dù ngươi ghi danh một quyển, ngươi có thể thi đậu một quyển sao? Ta thi văn đánh giá phân mắt điểm. Hàn Lâm mỉm cười nói, thi võ lời nói, chúng ta đánh một trận, ngươi chẳng phải sẽ biết ta có thể không thể thi đậu sao? Dứt lời, Hàn Lâm lần nữa hướng Đỗ Đồng khởi sướng khiêu chiến nét mặt. Đỗ Đồng chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng cái óc, giận không thể ngay lập tức cùng Hàn Lâm đại chiến một trận, cuối cùng vẫn lý trí chiếm thượng phong, thưa lệnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường quay đầu rời phòng học. Hàn Lâm, ngươi thật sự muốn ghi danh một quyền à? Lỡ như không có thi đầu, hai bản nói không chừng đều lên không được. Lục Vân Kiệt nhìn thoáng qua Hàn Lâm dự thi nguyện vọng 2, là hai bản trong xếp hạng thứ 9 trường học, dự thi người nhất định rất nhiều, có sát suất rất lớn tại nguyện vọng một trong đều chiêu người màn đếm, căn bản sẽ không theo nguyện vọng hai dự thi học sinh trong chọn lựa. Sẽ không. Hắn lẩm lắc lắc đầu nói, Hám Võ Thần Tông mặc dù tại hai bản trong xếp hạng thứ 9, nhưng những năm qua tại nguyện vọng 1 cũng chiêu bất mãn, nếu như ta không có thi đầu một quyển, chỉ cần nó theo nguyện vọng 2 dính trưởng một người, người kia nhất định là ta. Ngươi lợi hại." Lục Vân Kiệt im lặng nói. Hắn nguyện vọng 1 cũng không dám ghi danh lay Võ Đại học, tuyển một cái bao năm qua phân số hơi thấp ba quyển đạo viện, chỉ cần có thể lên đại học, có thể tránh tốt nghiệp trung học ngay lập tức chiêu mộ vận mệnh, tối thiểu nhất còn có thể lại lớn học lý nghỉ ngơi 4 năm, nếu như gặp vận may, trong 4 năm đột phá biến thành một tên tiên tiên võ giả, cũng không cần bị cưỡng chế chiêu mộ. Mộng tưởng cũng muốn có Lỡ như không cẩn thận thực hiện đâu. Nguyện vọng kê khai hoàn tất về sau, là có thể rời đi trường học, thì võ đối chiến biểu muốn tới buổi tối tất cả thí sinh cũng kê khai hoàn tất sau mới ra đến, sau đó sáng hôm sau sẽ có hồi lâu quen thuộc sân bãi thời gian, buổi chiều bắt đầu chính thức tiến hành thi võ. Về đến nhà, Hàn Lâm ăn vào một phần tăng khí tán về sau, tiếp tục tu luyện, để thăng tu vi của mình cảnh giới, hơn 200 phần tăng khí tán đã để Hàn Lâm tu vi cảnh giới từ hậu thiên cảnh thất tầng, tăng lên tới hậu thiên cảnh thất tầng đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào hậu thiên cảnh bát tầng, nếu như có thể tại thi võ trước sau khi tấn thăng thiên cảnh bát tầng Hàn Lâm tại thi võ bên trong biểu hiện, nhất định sẽ càng tốt hơn một chút. Tăng huyết đan đã ăn hết tất cả, ngũ hành quyền vậy tu luyện tới viên mãn cảnh, tăng khí tán còn thừa lại mười mấy phần, hy vọng ăn xong trước có thể đem tu vi tăng lên tới hậu thiên cảnh bắt tầng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Một buổi chiều, Hàn Lâm cũng tại tu luyện, thể nội khí huyết lực lượng tràn đầy, đã mơ hồ cảm giác được hậu thiên cảnh thất tầng bình cảnh, chỉ cần xung phá bình cảnh, có thể tấn thăng làm một tên hậu thiên cảnh bắt tầng võ giả. Có thể cảm giác được bình cảnh, thuyết minh sắp đột phá, và thuận theo tự nhiên, không bằng cưỡng ép đột phá. Hàn Lâm trong mắt hiện hiện một vòng kiên quyết, một hơi nuốt chừng 3 phần tăng khí tán, bắt đầu cưỡng ép đột phá. Một lát sau, Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng đau khổ thần sắc, giống đặt mình vào hơi nước, toàn thân lỗ chân lông không ngừng tán giật lấy nhiệt khí, làn da cũng giống như luôn sôi tố mự, đỏ thắm một mảnh, thậm chí có thể nhìn thấy dưới làn da, một phần nhỏ một phần nhỏ khí tức ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, cho người ta một loại toàn bộ thân thể đều nhanh muốn dấu hiệu hỏng mất. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm toàn thân chấn động, mở ra hai mắt, một đạo tinh quang theo trong đôi mắt nổi lên đi ra, tu vi cảnh giới đã tăng lên tới hậu thiên cảnh bắt đẳng. Khụ khụ, nguy hiểm thật. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng nghĩ mà sợ thần sắc, vốn cho là sử dụng tăng khí tán để thăng khí huyết chi lực, cưỡng ép đột phá đã đã nhận ra hậu thiên cảnh thất tầng bình cảnh là một kiện rất sự tình đơn giản, không ngờ rằng kém chút thất bại. Cái này rất giống tại một cái phong bế bình trong càng không ngừng cho hơi vào, kết cục chỉ có hai cái, hoặc là đem bình cái nắp đẩy ra, hoặc là tất cả bình đều sẽ nổ tung. Hàn Lâm lần này là vận khí tốt, đem cái nắp đẩy ra, lần tiếp theo không biết còn có hay không vận khí như vậy. Về sau cũng đã không thể như thế làm bừa, cho dù cảm giác được bình cảnh, cũng muốn thuận theo tự nhiên đột phá mới được. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhìn xuống thời gian. Đã buổi chiều 9 giờ, có thể xem xét đối chiến biểu. Hàn Lâm mở ra cá nhân trí não, bước vào mạng giáo dục, bắt đầu tìm đọc đệ lục căn cứ khu cao khảo đối chiến biểu. A, làm sao chia nhiều chẳng như vậy được? Hàn Lâm kinh ngạc nhìn đệ lục căn cứ khu lần này cao khảo đối chiến biểu, tự đủ. Đệ lục căn cứ khu năm nay thí sinh cộng lại ước chừng có hơn 600 tên, dựa theo bao năm qua thi võ, nhiều nhất phân phối 2-3 người trưởng thi, mỗi cái trưởng thi hơn 200 người, buổi sáng một hồi, buổi chiều một hồi, nhiều nhất 3 ngày có thể quyết ra thị võ thành tích, kết quả năm nay đệ lục căn cứ khu trưởng thi, lại điểm hơn 40 bình quân tiếp theo, mỗi cái trường thi chỉ có mười mấy người, đây quả thực quá lãng phí công cộng tài nguyên. Hàn Lâm đầu tiên là kiểm tra một hồi trường thi của mình, là tại thứ 31 trường thi, địa điểm tại một nhà võ quán. A, xa võ quán. Này không phải liền là Đỗ Đồng mỗi ngày đi rèn luyện võ quán sao? Trùng hợp như vậy. Hàn Lâm nở đủ cười. 31 trường thi chỉ có 12 người, đệ nhị cao trung chỉ có Hàn Lâm một người, còn lại 11 người, trong đó có một tên thị trưởng chuyên cấp 3 thí sinh, tên là Tạ Giang, còn lại 10 người thì là đệ nhất cùng đệ tam phổ thông cao trung thí sinh. Không có Đỗ Đồng a, có chút tiến Hàn Lâm lắc đầu. Đúng lúc này, Hàn Lâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng theo đệ nhất trưởng thi bắt đầu nhìn lên, một lát sau, Hàn Lâm lắc đầu, đóng lại trí não màn hình. Quả nhiên, mỗi cái trường thi đều chỉ có một tên thị trường chuyên cấp 3 thí sinh, sở dĩ chưa làm hơn 40 trưởng thi, là muốn thị trường chuyên cấp 3 thí sinh đem mặt khác phổ thông cao trung thí sinh toàn bộ đào thải sao? Thú vị. Chương 67, sân bãi, chương 67, sân bãi. Làm tinh liên minh bao năm qua cao khảo, trường chuyên cấp 3 cùng phổ thông cao trung thi võ, đều là tách ra thì, vì rất nhiều người đều cảm thấy đem thị trường chuyên cấp 3 cùng phổ thông, cao trung thí sinh đặt chung một chỗ, quá không công bằng. Nếu như đem thí sinh đặt chung một chỗ, như vậy rất có thể sẽ xảy ra, nguyên bản có thể thi đậu một cái rất tốt hai bản đại học thần thông thí sinh, vì đối đầu một tên thị trường chuyên cấp 3 thí sinh, dẫn đến bị thương, thi võ thành tích trở nên rất kém cỏi, cuối cùng chỉ có thể thượng một chỗ ba quyền đạo viện đại học, thậm chí là cao khảo thất bại, không cách nào bị bất luận cái gì một chỗ đại học trúng tuyển kết quả. Năm nay cải cách là lam tinh liên minh bộ giáo dục một lần nếm thử, đầu tiên là đem quan tượng pháp cấp cho đến phổ thông cao trung, nhường phổ thông cao trung học sinh cũng có cơ hội tiếp xúc đến võ học cao thâm, mặc dù có thể đem quan tượng pháp nhập môn phổ thông học sinh cấp 3 lắc đắc không có mấy, tất cả trường học mấy trăm thí sinh, tối đa cũng đều 11 12 người có thể đủ đem quan tượng pháp tu luyện nhập môn. Nhưng mà 10% nhập môn suất đã để Lam Tinh Liên Minh Bộ Giáo dục cảm thấy kích động, tất cả liên minh hơn 100 chỗ căn cứ khu, hàng năm có thể có thêm hơn ngàn tên quan tượng pháp nhập môn thí sinh, những thứ này thí sinh, thực chất đã có thể cùng thị trường chuyên cấp 3 học sinh sánh ngang, rốt cuộc rất nhiều thị trường chuyên cấp 3 học sinh, 3 năm tiếp theo, vậy không nhất định có thể đem quan tượng pháp nhập môn hàng năm có thêm hơn một ngàn người, 10 năm có thể có thêm hơn một vạn người. những thứ này có thể ở cấp 3 có thể quan tưởng nhập môn học sinh, tư chất có thể muốn đây một ít thị trường chuyên cấp 3 học sinh còn cao hơn. thuộc về là thương hải di châu, đại bộ phận đều có thể là mầm bóng tiên thiên, chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, tấn cấp tiên thiên khả năng tính cực lớn. đối với lam tinh liên minh mà nói, đây chính là một kiện hệ mà không hưởng phí chuyện tốt. chẳng qua vì bảo đảm thị trường chuyên cấp 3 tỷ lệ lên lớp, đại lục căn cứ khu hay là đem toàn bộ thị trường chuyên cấp 3 thí sinh toàn bộ đánh tan mỗi cái trường thi chỉ có một tên, bảo đảm bọn hắn có thể đầy đủ biểu hiện ra thực lực của mình, sẽ không trước giờ vì gặp nhau mà bị thua. Đây cũng là cho thị trường chuyên cấp 3 thiên tiêu chi tử nhóm một ít trên tâm lý an ủi. Đối với an bài như vậy, có lẽ đối với cái khác phổ thông cao trung thí sinh mà nói, có một chút không công bằng, nhưng đối với Hàn Lâm mà nói, thì không quan trọng. Rốt cuộc mục tiêu của hắn thế nhưng một quyển đại học tiên môn, căn cứ bao năm qua tới chiêu sinh tình huống, tại đại lục căn cứ khu như vậy một cái tam cấp thành thị, mong muốn thuận lợi báo vào một quyển đại học tiên môn, thì võ thành tích nhất phải bảo đảm xếp hạng trước ba mới có cơ hội. Hàn Lâm xem hết trường thi của mình cùng đối thủ cạnh tranh, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên thi võ quy tắc, lần này thi võ cùng bao năm qua cũng không giống nhau, chỉ là trường thi đều có hơn 40, quy tắc khẳng định sẽ có biến hóa. Mỗi cái trường thi tuyển ra trước 2 tên cùng 3 hàng đầu, góp đủ 100 người sau, lần nữa luân phiên thi đấu, chia làm 10 cái tiểu tổ, tiến hành tiểu tổ thi đấu, sau đó quyết ra thi võ xếp hạng. Hàn Lâm chầm chậm vào quy tắc, thầm nghĩ trong lòng, trước mấy trận coi như là hải tuyển, tuyển ra trăm người đứng đầu về sau, lại tiến hành tiểu tổ thi đấu, sau đó mỗi cái tiểu tổ lại tuyển ra trước hai tên, tiến hành đoạt giải quán quân thi đấu. Tính được theo hải tuyển đến đoạt giải quán quân, tối đa cũng đều đánh bại bắt chàng mà tôi, ở giữa vận khí tốt, nói không chừng còn có thể luân không, không bị gặp đối thủ." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. "Lâm Lâm, sớm như vậy quay về, nguyên vọng kê khai sao?" Phụ thân Hàn gia khuê về đến nhà, nhìn thấy trong phòng khách Hàn Lâm, vô thức hỏi, "Đã kê khai xong rồi?" Hàn Lâm thuận miệng đáp, đợi một hồi, không nghe được phụ thân trả lời, Hàn Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía phụ thân nhìn lại, chỉ thấy phụ thân một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Hàn Lâm không khỏi nở nụ cười. "Nguyên vọng một dự thi là đại học Lăng Tiêu tiên môn." Hàn Lâm nói, "Thật là một quyền a." Hàn Gia Khuê nói khẽ, trên mặt hiện hiện một vòng thoải mái thân sắc, gật đầu nói, "Vậy liền, cố lên nhà, ngày mai bắt đầu thi võ." "Ừm." Hàn Lâm gật đầu nói, "Buổi sáng đi xem trường thi, thích đứng một chút, buổi chiều chính thức bắt đầu." "Ha ha, lần này điểm hơn 40 trường thi của ta tại Hắc Sa võ quán." "Hắc Sa võ quán?" Hàn Gia Khuê ngẩn người, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên mất mát, một lát sau, nói với Hàn Lâm, "Ngày mai vừa vận không sao, ta đưa ngươi đi, ngươi không vì tấn thăng tiên thiên làm chuẩn bị." Hàn Lâm lông mày giật mình, kinh ngạc nói, "Hàn Gia Khuê đã tấn thăng đến hậu thiên cảnh cửu tầng?" hiện tại mỗi ngày đều sẽ đi vật lộn quán rèn luyện, mong muốn đem tu vi tăng lên tới hậu thiên cảnh cựu tầng đỉnh phong, đồng thời còn muốn chuẩn bị mua sắm khí huyết đan cùng hộ mệnh đan, thời gian gấp gáp lắm. Hàn Lâm nguyên bản định là một người đi tham gia thi võ, một ngày mà thôi, không có quan hệ. Hàn Gia khuê lắc lắc đầu nói, vừa vặn tiện thể đi gặp cái lao bằng Hưu, vừa dạng sáng ngày thứ hai, Hàn Lâm đều cùng phụ thân đến đến Hát Sa võ quán. Hát Sa võ quán là tư nhân võ quán, nhưng ở cao khảo trong lúc đó bị đại lục căn cứ khu trưng dụng, cao khảo trong lúc đó tất cả võ quán phụ kín, chỉ có võ quán nhân viên công tác cùng cầm cao khảo chứng thí sinh mới có thể tiến nhập. Phụ thân, ngươi chỉ có thể chờ ở bên ngoài, không thể đi vào. Hàn Lâm chỉ vào Hát Sa võ quán trước lập bãi thuyết minh, đứng thẳng xuống bả vai nói: Không sao, không cần phải để ý đến ta, chính ngươi vào xem trường thi. Hàn Gia khuê cười nói. Hàn Lâm gật đầu, hướng canh giữ ở Hát võ quán nhân viên công tác lấy ra hạ cao khảo chứng, liền bị bỏ vào. Hát võ quán bất luận là diện tích hay là trang trí, cũng còn mạnh hơn câu lạc bộ Bắc Kích Thiết Hán Thượng quá nhiều. Nghe nói phía sau có tư bản ủng hộ, chỉ là mặt đất liền đáng giá mấy ngàn vạn tinh tệ. Bước vào Hát võ quán, bên trong tu càng là hơn trắng lệ, cảm giác hình như tiến vào khách sạn năm sao bình thường. Tại một tên Hắc Sa võ quán đại sảnh tiểu thư tỷ dẫn dắt dưới, Hàn Lâm đi tới võ quán huấn luyện đại sảnh. Hàn Lâm nhìn huấn luyện giữa đại sảnh bắt rắc lồng sắt, cùng với vây quanh bắt rắc lồng sắt trung quanh năm cái loại cực lớn lôi đài, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng kinh ngạc thần sắc, cái này thật sự là quá hào hoa, thậm chí là có chút xa xỉ, trên lý luận một cái võ quán có thể có một cái tiêu chuẩn lôi đài liền đã rất khá, nơi này lại có năm cái loại cực lớn lôi đài, còn có một cái chuyên nghiệp bắt rắc lồng sắt lôi đài, quả thực vượt ra khỏi Hàn Lâm tưởng tượng. Chúng ta nơi này bình thường cũng sẽ tổ chức một ít thi đấu chuyện, tượng năm ngoái hỏa liệt điệu võ giả tranh bá thi đấu, chính là tại chúng ta Hắc Sa võ quán tổ chức. Tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc, có chút tự hào, theo thói quen nghề nghiệp, nhịn không được cho Hàn Lâm giới thiệu võ quán Huy Hoàng lịch sử. Hòa liệt điểu võ giả tranh bá thi đấu, cái này Hàn Lâm nghe nói qua, nghe nói vì căn cư khu một cái phú nhị đại mong muốn tổ kiến một chi đi săn đội, bỏ ra giá tiền rất lớn cử hành trận này thi đấu chuyện, chính là vì chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng đội viên, làm lúc tuyên truyền cường độ rất lớn, áp hích cũng áp vào trường học cửa chính. Về phần kết quả cuối cùng làm sao, Hàn Lâm cũng không biết, thậm chí cái này hòa liệt điệu đi săn đội cuối cùng là hay không thành lập cũng không biết. Ta nghe nói nơi này không định giờ sẽ tổ chức huyết chiến, thậm chí sẽ cùng dị thú huyết chiến, là thật sao? Hàn Lâm hướng phía giữa đại sảnh lồng bắt rác lôi đài nhìn lại, khẽ hỏi. Tiểu tỷ tỷ sắc mặt biến hóa, lắc lắc đầu nói, chúng ta nơi này là chính quy võ quán, ngươi nói những kia trái với căn cứ khu dự luận, chúng ta nơi này là không có. Hàn Lâm gật đầu cười, không hỏi tới nữa, cất bước hướng phía vấn luyện đại sảnh đi đến. Chương 68, ban trưởng. Chương 68, ban trưởng. Đại lục căn cứ khu võ quán, vật luận quán, chỉ cần hơi có chút quy mô, đều sẽ trong âm thầm tổ chức huyết tinh quyết đấu thi đấu, đây là tới tiền nhanh nhất cách thức. Mỗi tháng chỉ cần tổ chức 3 đến 5 trận, có thể có gần trăm vạn tinh tệ ích lợi, không ai có thể ngăn cản kiểu này hấp dẫn. Đặc biệt huấn luyện giữa đại sảnh bắt rắc lồng sắt lôi đài, đây là tiêu chuẩn huyết tinh quyết đấu thi đấu công trình. tổ chức huyết tinh quyết đấu thi đấu võ quán có lẽ không có bắt rắc lồng sắt lôi đài, nhưng mà có bắt rắc lồng sắt lôi đài võ quán, tuyệt đối là âm thầm tổ chức huyết tinh quyết đấu thi đấu võ quán, này tại đệ lục căn cứ khu đã là công khai bí mật. Chỉ là căn cứ Lam Tinh Liên Minh pháp quy Võ giả ở giữa sinh ra bất luận cái gì phân tranh, đều phải thông qua trí vong thân tỉnh mới có thể quyết đấu, vàng không mà nói, tất cả trong âm thầm quyết đấu đều là pháp pháp, bị bắt được sẽ bị cưỡng chế phụ quân dịch, nhất định phải tham gia một lần khai thác chiến tranh. Vượt cấm chỉ, vượt tràn lan, đệ lục căn cứ khu hơn 100 nhà võ quán, không có âm thầm tổ chức qua quyết đấu thi đấu lắc đắc không có mấy, nhưng ở bên ngoài, không có bất luận cái gì một nhà võ quán công khai thừa nhận chính mình tổ chức qua tư nhân huyết tình quyết đấu thi đấu. Đỗ Đồng ở trường học đã từng nói. Hắn từng thấy tận mắt võ giả tại bắt rắc lồng sắt trên lôi đài cùng một đầu trưởng thành dị thú chém giết, cuối cùng bị con kia trưởng thành dị thú giết chết, ngay cả một bộ toàn thây cũng không có để lại. làm lúc Đỗ Đồng kỹ càng miêu tả cô kia tàn phá võ giả thi thể bộ dáng, rất nhiều đồng học nghe sắc mặt trắng bệch, Đỗ Đồng lại biểu hiện phong khinh vân đạm, dẫn tới rất nhiều người đối với hắn thổi phồng. Đỗ Đồng theo lớp 10 bắt đầu, chính là hát xa võ quán học viên, hắn ở địa phương nào nhìn thấy huyết tinh quyết đấu, tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn lâm quan sát kỹ lấy mỗi một tòa lôi đài, thậm chí đi lên tự mình cảm thụ một chút, ngay cả bắt rắc lồng sắt lôi đài, hắn vậy chui vào, cảm thụ một chút. Tại bắt giấc lồng sắt trong võ đài, Hàn Lâm sẽ không tự chủ có một loại cảm giác bị đè nén, trong lòng có một loại mong muốn bộc phát, thả ra xúc động, hận không thể ngay lập tức đánh nhau một trận. "Thì võ là không có khả năng sử dụng bắt giác lồng sắt lôi đài, ngươi nhanh đi ra cho ta." Một cái thanh âm quen thuộc tại Hàn Lâm vang lên bên tai, theo âm thanh nhìn lại, lại là phụ thân của mình Hàn Gia Khuê. "Phụ thân, ngươi vào bằng cách nào?" Hàn Lâm kinh ngạc nói, theo bắt giác lồng sắt trong chui ra. Hàn Gia Khuê hướng phía Hàn Lâm phô bày một chút đeo trên cổ thể công tác, giải thích nói, "Cha ngươi ở chỗ này có bằng hữu, cho chương công làm bài, có thể đi vào." Trước kia như thế nào không có đã nghe ngươi nói, ngươi đang hát xa võ quán còn có bằng hữu. Hàn Lâm liếc qua thẻ công tác, nhịn không được bật cười. "Nhà Khuê, này chính là của ngươi nhi tử." Một cái thanh âm trầm thấp theo Hàn Gia Khuê sau lưng truyền đến. "Ban trưởng, là cái này con ta, Hàn Lâm, hôm nay ở chỗ này tham gia thi võ." Hàn Gia Khuê xoay người nói, tại hắn cùng đối phương lúc nói chuyện, thân thể theo bản năng đi lên đũa một cái, cả người nhìn lên tới cũng có chút khẩn trương. Diệp Phong cười dưới, hướng phía Hàn Gia Khuê khoát khoắt tay, nhìn về phía Hàn Lâm, ánh mắt ở trên người hắn quan sát toàn thể một phen, cười nói, "Nhà Khuê, có người kế tục a." Hàn Lâm, gọi diệp thúc thúc. Hàn gia khuyên nói, "Diệp thúc thúc." Hàn Lâm nhìn trước mắt tên này nam tử hơn 40 tuổi, trong lòng không hiểu cũng có một loại khẩn trương cảm giác, đặc biệt đối phương đang đánh giá chính mình lúc, lại có một loại bị dị thú để mắt tới cảm giác đáng sợ, đặc biệt ánh mắt của đối phương, lạnh lùng đến cực hạn, Hàn Lâm thậm chí cũng không dám cùng với nó đối mặt, mỗi lần đụng phải đối phương ánh mắt, đều sẽ theo bản năng né tránh ra. "A, ta thế nào không nhìn ra tu vi của hắn?" Hàn Lâm trong lòng kinh ngạc, thân làm hậu thiên cảnh bắt tầng võ giả, chỉ cần đối phương là hậu thiên cảnh võ giả, Hà Lâm đều có thể nhìn thấu đối phương tu vi, cái này cũng đều mang ý nghĩa Thiên Thiên cảnh võ giả, Hàn Lâm không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tiểu Gia hỏa cảnh giới của ngươi có chút bất ổn a, sử dụng đan dược cưỡng ép đột phá a. Diệp Phong hơi nướt khỏe môi lên lên, cho người ta một loại tà mị cảm giác, cùng trước đó lạnh lùng thật giống như biến thành người khác. Hàn Lâm gật đầu nói, ta đã cảm giác được bình cảnh, liền nghĩ trước cao khảo năng lực lại để thăng một tầng. Ha ha, hối hận không? Diệp Phong hung hăng chụp Hàn Gia khuê bả vai một chút, hư lạnh nói, có nhiều thứ là trong trường học không cách nào giáo, nhưng mà ngươi không biết sao, con trai mình cũng không quan tâm, lỡ như đột phá thất bại, ngươi không phải phải hối hận chết. Hàn Gia Khuê thân thể đột nhiên một đêm, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, hắn hai tháng trước mới đột phá hậu thiên cảnh thất tầng, ai có thể nghĩ tới thời gian ngắn như vậy liền lại có thể đột phá. Ta cũng vậy chủ quan. Hàn Gia Khuê trong khoảng thời gian này đi sớm về trễ, tập trung tinh thần đều đặt ở tấn thăng trời sinh, Hàn Lâm khi nào tấn thăng hậu thiên cảnh bắt tầng hắn cũng không biết. Tốt, đến, đi lên cùng ta đánh một trận, luyện nhiều một chút là được rồi, không phải cái đại sự gì. Diệp Phong nhảy lên một cái lôi đài, hướng phía Hàn Lâm ngoắc ngó tay. Ban trưởng, buổi chiều hắn muốn thi võ. Hàn Gia Khuê vẻ mặt làm khó thân xác. Yên tâm, sẽ không đả thương đến ngươi nhi tử bà bối, thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng lắm không?" Diệp Phong nhíu mày, quay đầu trừng Hàn gia Khuê một chút. Hàn gia Khuê theo bản năng dụ hạ cổ, nhưng rất nhanh lại phản ứng, tại Hàn Lâm bên thai nhỏ giọng nói ra, "Cẩn thận một chút, nội giáp mặc vào a." Hàn Lâm gật đầu, phóng lấy bên bờ lôi đài rào trắng, nhảy lên. "Ta chỉ thủ không công." Diệp Phong giơ ra hai tay, một ngón tay một ngón tay nắm lại, theo hắn nắm tay, đốt ngón tay ở giữa vang lên một hồi lùng đùng, không, rực, tiếng vang. "Dùng ngươi mạnh nhất thực lực công kích ta, làm hết sức điều động toàn thân khí huyết chi lực." Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc nói với Hàn Lâm. Trên lôi đài, Hàn Lâm gật đầu, bày ra dạ mã phân tông thức mở đầu. Một lát sau, Hàn Lâm dưới chân đột nhiên đạp một cái, thân ảnh tựa như tia chớp hướng phía Diệp Phong đánh tới. Dạ mã phân tông thức là tinh thông bách thú quyền võ giả thích nhất sử dụng lên thủ chiêu, một chiêu này có thể nhanh chóng rút ngắn giữa nhau khoảng cách, với lại đến tiếp sau biến hóa rất nhiều, bất kể đối phương làm sao đó nữa, đều có thể thuận thế đón lấy bách thú quyền cái khác chiêu thức. Ô, Hàn Lâm đùi phải giống một thanh trọng phủ, hướng phía Diệp Phong sườn trái bổ tới. Diệp Phong tay trái tùy ý ra bên ngoài một ô, thoải mái ngăn lại một cái này. Toàn lực, Diệp Phong quát, điều động thể nội toàn bộ khí huyết chi lực mỗi một chiêu mỗi một thức đều muốn đem hết toàn lực bộc phát tất cả khí huyết chi lực. Thế nhưng lúc chiến đấu nếu như toàn lực bộc phát đều mất đi ứng biến lực lượng, một sáng chiêu thức dùng hết, rất dễ dàng bị đối thủ bắt lấy sơ hở. Hàn Lâm nghi ngờ nói, lão sư dạy bảo chúng ta, lúc chiến đấu khí huyết chi lực phải dùng bát lưu nhị, không thể dùng tận, muốn giữ lại hai điểm chỗ trống. Chúng ta bây giờ là chiến đấu sao? Diệp Phong cao mày nói, đối mặt ta, ngươi kia hai điểm chỗ trống có làm được cái gì? Hàn Lâm là người, lập tức hít sâu một hơi, gật đầu nói, đã hiểu. Diệp Phong là một tên tiên thiên thiên cảnh võ giả, chỉ cần một chiêu có thể trọng thương thậm chí giết chết Hàn Lâm. Hiện tại thay vì nói luận bàn, không bằng nói là buổi luyện, Diệp Phong chỉ thủ không công, mặc cho Hàn Lâm vùng tay vùng chân. Đắc tội. Hàn Lâm đột nhiên một nắm quyền, lần nữa phóng tới Diệp Phong, lần này, hắn điều động thể nội toàn bộ khí huyết chi lực, nắm đấm mặt ngoài, mơ hồ xuất hiện lại ra một tầng màu đỏ nhạt khí tức. Tốt. Diệp Phong chằm chằm vào Hàn Lâm một quyền này, nhãn tình sáng lên, khóe miệng nổi lên mỉm cười, duỗi ra tay phải, nên tiếp Hàn Lâm một quyền này. Chương 69, huyết diễm đóng thể, chương 69, huyết diễm đóng thể. Bành. Quân trường va chạm, Hàn Lâm chỉ cảm thấy cổ tay chấn động. Lưng tụ tại trên nắm tay khí huyết chi lực toàn bộ bị đánh tan, nhưng cánh tay nhưng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Diệp Phong đối với lực lượng không chế, quả thực đến đăng phong tạo cực trình độ. Tiếp tục. Diệp Phong nhìn Hàn Lâm ánh mắt kinh ngạc, khẽ miệng nứt lên, âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Lâm trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, thân thể bắn ra năng lượng cường đại, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang tiếng gió gào thét, như cuồng phong như mưa to hướng Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong thần sắc lạnh lùng, theo Hàn Lâm quyền cước liên tiếp đánh tới, hắn không tránh không né, luôn luôn dùng vừa đúng lực lượng, đánh sơ sát Hàn Lâm ngưng tụ khí huyết chi lực, lại không thương tổn hắn Chiến đấu bước vào gay cấn giai đoạn. Trên trận bầu không khí căng thẳng mà kịch liệt, hai người quyền cước giao thoa, phát ra đinh thai nước góc tiếng va chạm. Rất nhanh liền hấp dẫn hất xa võ quán một ít công việc nhân viên, bọn hắn sôi nổi xông tới. Nhìn Diệp Phong cùng một tên thiếu niên luận bản, những người này trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Diệp trưởng phòng đây là đang cùng hắn luận bản. Cái gì luận bản? Dạy học cục, ngươi không thấy được Diệp trưởng phòng chỉ thủ không công sao? Thiếu niên này là thân phận gì, lại có thể khiến cho Diệp trưởng phòng làm buổi luyện? Ha ha, cũng không chỉ dạy học đơn giản như vậy, nghiêm túc nhìn xem, nghiêm túc học. Hàn Lâm thế công ngày càng mạnh mẽ, màu đỏ nhạt khí huyết chi lực đã theo Hàn Lâm xong quyền do theo hai tay hướng về toàn thân lan tràn mà đến, không còn nghi ngờ gì nữa, Hàn Lâm thể nội khí huyết chi lực đã đầy đủ điều động, bách thú quen vậy càng thêm thuần thủ. Theo công kích của Hàn trong mơ hồ có thể phát giác được một tia gia tính, giống từng cái thật sự dị thú tại cùng Diệp Phong chém giết, mỗi một cái động tác cũng tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ, để người nhìn không chuyển. mắt, tim đập dồn lên. Lúc này Hàn Lâm toàn thân đã bị màu đỏ nhạt khí huyết chi lực bao phủ, theo hắn xê dịch nảy vọt, toàn thân khí huyết chi lực giống một vòng lưu cầu vòng, trên lôi đài lưu lại nhàn nhạt quỹ đạo. toàn lực thi triển, không muốn giữ lại, đem người biết thủ đoạn công kích, tất cả đều dùng đến. Diệp Phong đột nhiên một tiếng quát chói tai, lại từ bỏ thủ thế, song trưởng tung bay, trên giới trước sau múa, lại hướng phía Hàn Lâm công đến. Xuyên hoa phất vân thủ, một tên Hắc Sa võ quán nhân viên công tác không khỏi tiêu lên. Diệp trưởng phòng thân ảnh như là một đóa huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, nhẹ nhàng mà linh động. Hắn mỗi một bước cũng giống như giống trong không khí, nhẹ nhàng, để người khó mà nắm lấy. Hai tay của hắn múa ở giữa, giống như hóa thành ngàn vạn đám nở rộ đóa hoa, ngũ thải ban lan, rực rỡ chói mắt. Gió thổi qua, cánh hoa bay xuống, như mộng như ảo. Dạng này võ kỹ, quả thực là thần lai chi bút, để người hoa mắt thần mê. Diệp Trường Phong thân ảnh tại trong biển hoa lơ lửng không cố định, giống một đóa nở rộ đóa hoa, xinh đẹp mà thần bí. Tại đây vô số hư chiêu trong, Diệp Trường Phong động tác mặc dù nhìn như nhẹ nhàng, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức cũng ẩn chứa lực lượng kinh người. Hàn Lâm nhíu mày, đối mặt như thế rực rỡ chiêu thức, hắn chỉ có thể vừa lui lại lui, không phân rõ hư thực, hắn ngay cả làm sao chống đỡ cũng không biết, chớ nói chi là phản kích. Tách. Diệp Phong một trường vỗ tại Hàn Lâm đầu vai, lực đạo không lớn, chỉ là làm vỡ nát bao phủ tại Hàn Lâm mặt ngoài thân thể khí huyết chi lực. A, linh lực hỗ giáp. Diệp Phong nhẹ giọng cười nói, ánh mắt hướng phía dưới lôi đài Hàn gia khuya nhìn lại cha ngươi thật đúng là bỏ được, diệp phong thấp giọng nói, cái này thú khí chỉ sợ đem cha ngươi nội tình cũng ngóc giống đi. hàn lâm khẽ giật mình, đang muốn mở miệng giải thích, diệp phong xuyên hoa thủ lần nữa công đến. đối phương chiêu thức ta căn bản nhìn không thấu, đã như vậy, vậy liền buông ra đánh, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. hàn lâm cắn răng thầm nghĩ, hổ phát thủ, Thượng vung núi, không bước xuống quyền, cất bước toàn quyền. hàn lâm đem bách thú quyền cùng ngũ hành quyền hỗn hợp với nhau, toàn thân khí huyết chi lực lần nữa ngưng tụ, diệp phong triệt thoái phía sau nửa bước, xuyên hoa thủ lần nữa thi triển, một trưởng gỗ ra. Đêm Hàn Lâm vừa mới ngưng tụ khí huyết chi lực lần nữa đánh tan. Tiên Thiên Cảnh võ giả vào ngày kia cảnh võ giả trước mặt hoàn toàn chính là nghiền ép. Diệp Phong hiện tại đã không phải là nghiền ép mà là khống chế. Bất kể Hàn Lâm thi triển lợi hại hơn nữa quyền pháp đều sẽ bị Diệp Phong nhìn đấu. Lúc này Hàn Lâm nhìn như hung mãnh cường hãn nhưng lại bị Diệp Phong khống chế tại bàn tay trong lúc đó. Theo Hàn Lâm lần lượt ngưng tụ khí huyết chi lực lại một lần lần bị Diệp Phong đánh tan. Hàn Lâm trên người ngưng tụ khí huyết chi lực không có giảm bớt. Ngược lại một lần đây một lần nồng đậm. Đến cuối cùng gần như sắp hóa thành thực chất. Tách ra huyết ngọc như lưu ly li sáng bóng. Ban trưởng đây là đang. Hàn Gia Khuê dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, đồng thời đôi mắt chỗ sâu còn có một vòng cảm kích kính nể nổi lên đi ra. Nguyên bản Hàn Gia Khuê cho rằng, Diệp Phong sở dĩ muốn cùng Hàn Lâm luận bản, chỉ là vì nhường Hàn Lâm triệt để phóng thích thể nội khí huyết lực lượng, cọ rửa rửa vào đan dược đột phá tấn thăng mang tới khí huyết chi lực căn cơ bất ổn di chứng. Hiện tại xem ra, chính mình vị này ban trưởng nghĩ xa không chỉ như thế, chính mình chỉ sợ lại muốn thiếu ban trưởng một cái lao đại nhân tình. Lúc này Hàn Lâm chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái thông thấu, bách thú quyền trong tay hàn múa, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng có vẻ càng thêm trôi chảy cùng tình diệu. Phản phất là cùng tự nhiên tiết tấu phù hợp với nhau. Hàn Lâm trừng lớn hai mắt, hết sức chuyên chú, cảm thụ lấy trong cơ thể mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, giống như có thể nghe được tim đập của mình cùng tiếng hít thở. Nếu như lúc này hắn mở ra trí não màn hình, xem xét thuộc tính cá nhân, nhất định có thể nhìn thấy, thanh kỹ năng trong, bách thú quyền cảnh giới đã theo tinh thông tăng lên tới tiểu thành, cùng lúc đó, khí huyết vậy theo trước đó 25 điểm, tăng lên tới 27 điểm. Phúc, khí huyết nội kình cùng khí huyết chi lực tại Hàn Lâm thể nội lẫn nhau hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau, trước đó khí huyết nội kình cùng khí huyết chi lực thật giống như thủy cùng dầu, mặc dù quấy hợp lại cùng nhau, nhưng lẫn nhau lại không cách nào tương dùng, bây giờ lại có chút thủy cùng hơi nước cảm giác, chỉ cần Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, lỏng lẻo khí huyết chi lực có thể trong nháy mắt ngưng tụ làm một cỗ nội kình, đồng thời khí huyết nội kình cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể trong người tản ra, hóa thành khí huyết chi lực, tán là đầy trời tinh, tụ làm một đám lửa, hỏa. Hàn Lâm trong đầu giống một đạo thiểm điện sẽ qua, sau một khắc, vang một tiếng, tất cả hát xa võ quán rèn luyện đại sảnh chấn động mạnh, Hàn Lâm mặt ngoài thân thể giống huyết ngọc như lưu ly li khí huyết chi lực, vậy mà bắt đầu cháy rực lên, hóa thành bao phủ Hàn Lâm toàn thân huyết diễm. Ha ha ha ha, huyết diễm huyết diễm liên thể, hàn gia khuê kích động cười lên ha hà, khắp khuôn mặt là mừng như điên thần sắc. hàn lâm vẻ mặt luôn cũng đứng trên lôi đài, nhìn chính mình hai tay, hắn lúc này, toàn thân tiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm, nhưng kỳ quái là, ngọn lửa này dường như không có một chút nhiệt độ, phản phất là ảo giác bình thường, nhưng hàn lâm lại có thể cảm giác được, khí huyết này chi diễm cùng trong cơ thể mình khí huyết chi lực có từng kia từng sợi liên hệ, thân thể của mình từ bên trong ra ngoài tựa hồ cũng đang tiêu đốt tôi luyện, đem thể nội tạp chất từng chút một đuổi ra bên ngoài cơ thể, khí huyết chi diễm trọn vẹn thiêu đốt một khắc đồng hồ thời gian. Mới chậm rãi giật các, nhìn qua Hàn Lâm dường như cùng trước đó không hề khác gì nhau, trước đó mọi chuyện đều tốt như ảo cảm giác, nhưng trên thực tế, Hàn Lâm cảm giác thân thể chính mình chưa bao giờ giống hiện tại tốt như vậy qua, toàn thân khí huyết hỗn nguyên như một, tinh thần phấn chấn, thân thể giống như lại lần nữa rót vào một cỗ mạnh mẽ sức sống, hắn cảm thấy mình mỗi một tế bào cũng tại hân hoan nhảy lên, giống như bị rót vào vô tận lực lượng. "Tốt, tiểu tử thối, cuối cùng còn có chút nội tính." Diệp Phong cười tiến lên, vỗ vỗ Hàn Lâm bả vai, nói ra, "Cái này liền xem như ngươi Diệp thúc đưa cho ngươi lễ gặp mặt, nhớ kỹ, nếu như ngươi không nghĩ cả đời cũng lại hậu thiên cảnh đợi lời nói." Phụ trợ đan dược về sau năng lực không ăn đều tận lực chờ ăn, đan độc quá nhiều sẽ tổn thương căn cơ. Chương 70, nhận vua, chương 70, nhận vua. Huyết diễm đoán thể là khí huyết cảnh võ giả, vào ngày kia cảnh lúc, vì khí huyết hùng hậu đến cực hạn, lại thêm một điểm cơ hội mà xuất hiện một loại hiện tượng đặc thủ, thật giống như hổ báo lôi âm, gân cốt cùng vang lên bình thường, cũng không phải mỗi một danh khí huyết võ giả đều có thể xuất hiện. Hàn Gia Khuê mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn trên lôi đài Hà Lâm, trong lòng kích động không thôi. Máu của Hán Diễm Công cũng có huyết diễm đoán thể hiệu quả, chỉ cần đem huyết diễm công tu luyện đến cảnh giới lại thành, rồi sẽ có một lần huyết diễm đoán thể hiệu quả cũng đúng thế thật hàn gia khuê vẫn muốn nhường hàn lâm tu luyện huyết diễm công nguyên nhân chỉ tiếc hàn lâm có cơ duyên của mình trước giờ học một môn cao thâm hơn nội công tâm pháp tuyệt thiểm kình thuộc tính cùng huyết diễm công tương xung cái này cũng đưa đến hàn lâm không cách nào tu luyện huyết diễm công ngươi mặc dù chỉ là hậu thiên cảnh bắt tầng nhưng thể nội khí huyết chi lực đây hậu thiên cảnh cựu tầng đỉnh phong võ giả còn muốn hùng hậu bằng không mà nói ta cũng sẽ không tùy tiện dẫn động trong cơ thể ngươi khí huyết chi lực diễm phong lạnh lùng gật gật đầu nói hàn lâm tu luyện ngũ hành quyền cùng tam thể hung đều là ngưng tụ khí huyết nội kình nội gia công pháp mười lọt lực ngưng tụ một sợi kình hàn lâm thể nội khí huyết chi lực sớm đã có thể so với hậu thiên cảnh cựu tầng cường giả tối đỉnh. Chỉ là nếu như không có Diệp Phong xuất hiện, Hàn Lâm thể nội khí huyết lực lượng lại làm sao hùng hậu, vậy rất khó hình thành huyết diễm luyện thể hiệu quả. Lần này có thể đem Hàn Lâm thể nội tích lũy đang độc toàn bộ loại trừ sạch sẽ, đồng thời nhường trong cơ thể hàn khí huyết chi lực và khí huyết nội tình hỗn hợp thành một, có thể tùy thời lẫn nhau chuyển đổi, vì Hàn Lâm thực lực bây giờ, viên mãn cảnh ngũ hành quyền, uy lực đều sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Huyết đoán thể tại rất nhiều khí huyết võ giả nhìn tới, cũng chỉ là một loại truyền thuyết, chính mình chưa bao giờ trải nghiệm cũng chưa từng nhìn thấy trên thân người khác xuất hiện. Lần này có thể tận mắt thấy huyết diệm đón thể. Hắc Sa võ quán rất nhiều nhân viên công tác cũng có vẻ rất là hưng phấn kích động. Cái này khiến bọn hắn lại nhiều một hạng để tài nói chuyện. Diệp Phong vu vu Hàn Lâm bả vai, lại động viên vài câu, đẩy xuống lôi đài, cùng Hàn Gia khuê Hàn Nguyên. Hàn Lâm đi xuống lôi đài, vẻ mặt tươi cười. Lần này thực sự là kiếm lợi lớn, mà cái này lại là tại thi võ trước, lại đặt thực lực để thăng mấy phần, thi võ năm chắc lớn hơn một ít. Đúng lúc này, Hàn Lâm nhìn thấy bên cạnh lôi đài mấy tên mặc trường học khác đồng phục học sinh nam, trong đó một tên hay là thị trường chuyên cấp 3 học sinh. Tất cả đều sắc mặt khó coi nhìn hắn, không khỏi mọi người lập tức Hàn Lâm cởi lấy hướng mấy người bọn họ gật đầu một cái, đi tới phụ thân Hàn gia khuê bên cạnh, thành thành thật thật đứng ở nghe phụ thân cùng Diệp Phong nói chuyện tiếm. Mẹ nó, huyết diễm đón thể, gia hỏa này vận khí thật tốt quá. đệ tam phổ thông cao trung một tên thí sinh, mặt mũi tràn đầy ghen tị nói, đây coi là không tính gian lận a? Trước cao khảo làm cái này, ngươi sao không trực tiếp đột phá đến tiên tiên cảnh? Một tên khác học sinh thấp giọng nói, đây là người ta tốt số, tính thế nào gia lận? Đừng nói hiện tại, liền xem như thi võ trong lúc đó dẫn phát huyết diễm đón thể, cũng đều chỉ là người ta tự thân số phận một người khác trầm giọng nói, xem ra cái này trường thi trước hai tên chúng ta là không có cơ hội. cho dù không có huyết diễm đoản thể, người ta cũng là hậu thiên cảnh bắt tầng, chúng ta từng cái cũng đều là hậu thiên cảnh trung phẩm đâu. một tên thí sinh vẻ mặt buồn nản nói, trừ ra tên kia hậu thiên cảnh cựu tầng trưởng chuyên cấp ba thí sinh, chúng ta mấy cái ai là đối thủ của hắn? Hàn Lâm không ngờ rằng chính mình một cái huyết diễm đoản thể, kém chút đem mấy tên thí sinh đạo tâm làm phá thoái, hiện tại bọn hắn dường như tất cả đều mất đi lòng tin, ở trong lòng không ngừng phàn nàn vận khí quá kém, hải tuyển đều phân đến tử vong tổ. thực chất đối với phổ thông cao trung thí sinh mà nói, Suốt 40 trường thi, mỗi một cái đều là tử vong tổ, vì mỗi một cái trường thi cũng có một tên thị trưởng chuyên cấp 3 thí sinh, mặc dù thị trưởng chuyên cấp 3 thí sinh trong lúc đó cũng có thực lực sai biệt, nhưng có thể lên trường chuyên cấp 3 học sinh, công pháp, đan dược những tư nguyên này hoàn toàn không phải phổ thông cao trung có thể so sánh, hơn 40 tên thị trưởng chuyên cấp 3 thí sinh, tu vi kém nhất đều là hậu thiên. Cảnh thất tầng, cùng phổ thông cao trung hậu thiên cảnh trung hạ phẩm thí sinh so sánh, hoàn toàn ở vào nghiền ép trạng thái. Cũng đúng thế thật vì sao Hàn Lâm lớp chủ nhiệm lớp Vương lão sư, tại Hàn Lâm còn chưa lên trước Chú ý trọng điểm cũng chỉ có đối đồng cùng tống á nam hai người, vì tất cả lớp chỉ có hai người bọn họ tu vi có thể đạt tới hậu thiên cảnh thượng phẩm. Hậu thiên cảnh thượng phẩm là một đạo cảm, nếu như ngay cả đạo cảm này cũng không qua được, như vậy phổ thông cao trung thí sinh, ngay cả cùng thị trường chuyên cấp 3 thí sinh đứng ở cùng một cái trên lôi đài tư cách đều không có. Trọng điểm cùng phổ thông cao trung trong lúc đó cứ như vậy tản gốc. Buổi chiều, xa võ quán bên trong rất nhanh lại tới một nhóm người bắt đầu thanh trang. Lần này ngay cả Haxa võ quán nhân viên công tác cũng không thể tại bên trong võ quán lưu lại, toàn bộ đuổi ra ngoài, trừ ra mấy tên trọng tài cùng 12 tên thí sinh. Lớn như vậy võ quán tu luyện đại sảnh trong đều lại cũng không có người nào khác. 12 tên thí sinh, 22 quyết đấu, sau đó tuyển ra 6 người, sau đó lại 22 quyết đấu, lưu lại cuối cùng 3 người, sau đó 3 người lẫn nhau quyết đấu, tuyển ra thực lực mạnh nhất 2 người, trận này hải tuyển đều kết thúc, nhìn như đơn giản, cần phải ra biên, ít nhất phải liên tiếp chiến đấu 4 trận, cường độ rất lớn. 12 tên thí sinh bị gọi tới đến cùng nhau, giữa nhau quan sát lẫn nhau, tất cả cũng không có nói chuyện. Hắc xa võ quán có 5 cái loại cực lớn lôi đài, một cái bắt rắc lồng sắt lôi đài, vừa vặn các ngươi có 12 người, trận đầu đều duy nhất một lần đây hết đi một tên mặc đệ lục căn cứ giáo sư chế phục võ giả mở ra chính mình cá nhân trí não một bên nhìn xem vừa nói thị trường chuyên cấp 3 tạ giang giao đấu đệ tam phổ thông cao trung tổng to lớn tại lôi đài số 1. đệ tam phổ thông cao trung trái trí đông giao đấu đệ tam phổ thông cao trung triệu vĩ tại nhị hào lôi đài đệ nhị phổ thông cao trung hà lâm giao đấu đệ nhất phổ thông cao trung tốt hiểu tại bát giác lồng sắt lôi đài Tốt, tất cả thí sinh tiến về riêng phần mình lôi đài người trọng tài mời vào chỗ hà lâm cất bước hướng phía bát giác lồng sắt lôi đài đi đến cùng lúc đó một tên mặc đệ nhất phổ thông đồng phục cao trung thí sinh như tang tỷ thi vậy hướng phía bắt giác lồng sắt lôi đài đi đến chiến đấu quy tắc không có nghi vấn a có thể sử dụng bất kỳ cái gì công pháp, thú khí, không thể sử dụng súng ống, không thể cố ý gây nên người chết vong trọng tài có tùy thời gián đoạn chiến đấu quyền lợi nếu như cảm giác không cách nào chiến thắng có thể chủ động đầu hàng trọng tài lão sư mặc kệ hai người có biết hay không máy móc đem chiến đấu quy tắc lại lần nữa nói một lần sau đó nhìn về phía hai người hỏi có hay không có gì nghị lão sư ta nhận thua đứng ở Hàn Lâm đối diện thí sinh ngay lập tức giơ tay hô trọng tài lão sư nhìn hắn một cái. Hậu Thiên Cảnh Bất Tầng vừa mới bước vào Hậu Thiên Cảnh Trung Phẩm, lại nhìn Hàn Lâm, Hậu Thiên Cảnh Bất Tầng với lại thể nội khí huyết lực lượng tràn đầy, đã có thể so với Hậu Thiên Cảnh Cựu Tầng Đỉnh Phong võ giả. Nguyền ép, trọng tài Lão sư trong đầu hiện hiện một ý nghĩ như vậy. Đề Nhất Luân, Đề Nhị phổ thông cao trung thí sinh, Hàn Lâm thắng. Trọng tài Lão sư gật gật đầu nói. Cùng lúc đó, tại một cái loại cực lớn trên lôi đài, thị trường chuyên cấp 3 tên kia thí sinh, đối thủ của hắn cũng là ngay đầu tiên nhận vua, lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn, một sáng tại trận đầu bị thương bị thua, phía sau cuộc thi xếp hạng đều không có cách nào tham gia cũng liền mang ý nghĩa cao khảo bị thua, bởi vậy rất nhiều thí sinh tự giác không cách nào chiến thắng đối thủ lúc, đều sẽ ngay đầu tiên nhận thua. Chương 71, đệ nhất, chương 71, đệ nhất. Hắc xa võ quán, rất nhiều phổ thông cao trung thí sinh, tại gặp được Hàn Lâm cùng Tạ Giang lúc, tất cả đều ngay đầu tiên lựa chọn nhận thua, thuận lợi bước vào kẻ bại tổ. Thực chất, đối với những thứ này tu vi cảnh giới chỉ có trung hạ phẩm thí sinh mà nói, bước vào kẻ bại tổ lúc này cao khảo chân chính bắt đầu, vì thực lực bọn hắn, là tuyệt đối không cách nào tiến vào trước cao khảo trong tên, bọn hắn muốn tranh thủ, chỉ là trong tên sau 200 danh nghịch. Tạ Giang, Hàn Lâm Hai người các ngươi đã thuận lợi ra biên, có thể tham gia ngày mai tiểu tổ tấn cấp thi đấu. Một người trọng tài lao sư đứng ở trước mặt hai người, trầm giọng nói, các ngươi có phải muốn tiếp tục thi đấu? Quyết ra một hai tên. Nếu như không tiếp tục, chúng ta đem dựa theo tu vi cảnh giới cao thấp tiến hành xếp hạng. Bất luận là hải tuyển thi đấu hay là tiểu tổ tấn cấp thi đấu, đối với các thí sinh mà nói, muốn tránh một ít không có ý nghĩa thi đấu, nói cách khác, chính là muốn tránh chính mình bị thương, ảnh hưởng đến tiếp sau thi đấu, bao năm qua cao khảo trọng, không thiếu thực lực không tệ thí sinh. Vì Hải Tuyển thi đấu cùng tiểu tổ tấn cấp thi đấu trong vị chiến đấu số lần quá nhiều mà bị thương, dẫn đến đến tiếp sau thi đấu phát huy không tốt, ảnh hưởng tới cuối cùng thi võ thành tích, bởi vậy tại thi, võ trong, lựa chọn trận đấu kia muốn dốc toàn lực, trận đấu kia có thể thỏa hiệp, đối với các thí sinh mà nói, cũng là một loại khảo nghiệm. Tạ Giang liếc nhìn Hàn Lâm một cái, khỏe miệng nổi lên mỉm cười, từ bên hông lấy ra một cây truy thủ, đem dao găm trong lòng bàn tay đầu ngón tay càng không ngừng vùng vây xoay tròn, thành thạo vui đùa ra hoa. Thú khí. Hàn Lâm lông mày lên, khẽ cười nói, thị trường chuyên cấp 3 học sinh Tại lớp 10 lúc đều sẽ miễn phí chọn môn học một môn binh khí môn học, 3 năm tu luyện, để bọn hắn mỗi người cũng nắm giữ một môn binh khí công pháp, cái này khiến bọn hắn tại đối mặt phổ thông cao trung học sinh lúc, có ưu thế áp đảo. Đối với phổ thông cao trung học sinh mà nói, tự nhiên vô cùng không công bằng, nhưng mà đứng ở làm tinh liên minh góc độ, có tốt hơn tư chất tiềm lực trưởng chuyên cấp 3 học sinh, nếu như tại nguyên còn cùng phổ thông học sinh cấp 3 mở dạng, đó mới là một kiện chuyện không công bình. Rốt cuộc đối với phổ thông cao trung đại đa số học sinh mà nói, bọn hắn ngay cả một môn nhất giai hạ phẩm cổ thú quyền đều không thể tu luyện đến viên mãn cảnh, huống chi lại nhiều thêm một môn binh khí công pháp. Hàn Lâm, ngươi là có hay không bỏ cuộc tiếp tục thi đấu? Trọng tài Lão sư nhìn về phía Hàn Lâm hỏi. Bất luận là theo tu vi cảnh giới, hay là tập luyện công pháp đến xem, Tạ Giang không thể nghi ngờ còn cao hơn Hàn Lâm ra một bậc. Như vậy Tạ Giang vì hải tuyển tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên, cũng là chuyện thuận lý thành trường. Hàn Lâm đã xuất hiện, tiếp tục cùng Tạ Giang chiến đấu, có tỷ lệ rất lớn bị thương, ảnh hưởng đến tiếp sau thi đấu. Có lẽ nguyên bản có thể thi đầu hai bản đại học thần tông, nói không chừng cuối cùng chỉ có thể thi đến ba quyển đạo viện, thậm chí trực tiếp cao khảo. Thất bại, ta lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Hàn Lâm trầm giọng nói. Bất luận là trọng tài lão sư hay là Tạ Giang, trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, Tạ Giang càng là hơn nhẹ giọng cười nói, thú vị. Trọng tài lão sư gật đầu, lớn tiếng tuyên bố, tiếp tục tranh tài. Thân làm trọng tài lão sư, là không thể có bất kỳ quân hướng, nhiều nhất làm một ít mịt mờ nhắc nhở, không thể trực tiếp quấy yếu kiểm tra tiến trình. Ta cũng sẽ không lưu thủ nha. Tạ Giang nắm chặt dao găm, cười lấy nói với Hàn Lâm. Hàn Lâm gật đầu, không nói gì. Hải tuyển tiểu tổ thứ nhất, thứ hai nhìn như đều là gia biên, không có khác nhau, nhưng trên thực tế khác nhau rất lớn. Tại sau này tiểu tổ tấn cấp thi đấu trong, vì để tránh cho cường giả trong lúc đó trước giờ quyết đấu, thường thường sẽ để cho hải tuyển tiểu tổ hạng nhất cùng hải tuyển tiểu tổ tên thứ hai ngẫu nhiên phối đôi. Nếu như Hàn Lâm có thể tranh thủ biến thành hải tuyển tiểu tổ hạng nhất, như vậy tại tiểu tổ tấn cấp thi đấu trong, hắn đối mặt đối thủ thứ nhất thực lực sẽ yếu một ít, hắn thủ thắng tỷ lệ lớn hơn. Đây chính là quan hệ đến trăm người đứng đầu tấn thăng 50 người đứng đầu máu chốt. Huống chi năng lực vì hải tuyển tiểu tổ đệ nhất ra biên, tại sao muốn tuyển đệ nhị? Hàn Lâm, Tạ Giang hai người đứng trên lôi đài, Tạ Giang đảo nắm dao găm, hướng phía Hàn Lâm lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, nói khẽ. Ta tại trường chuyên cấp 3, tư chất chỉ có thể coi là bình thường, các loại dài ngắn binh khí, chỉ có dao găm cùng của ta độ phù hợp tối cao, bởi vậy đang chọn môn học binh khí trên lớp, ta lựa chọn ngư trường thập nhị liên kích, mặc dù ta hiện tại chỉ có thể làm được lục liên kích, chẳng qua đối phó ngươi, hẳn là đầy đủ. Dưới lôi đài, mấy tên trọng tài lão sư liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều khẽ lắc đầu, cái gọi là một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Bất luận cái gì binh khí, đều là cánh tay kéo dài, cùng quyền cước công pháp so ra, bất kể giao găm có nhiều ngắn, đều muốn đây quyền trưởng mọc ra một đoạn, cùng cảnh giới đồng phẩm giai binh khí công pháp nghiền ép quyền cước công pháp, đây đã là làm tinh liên minh tất cả võ giả chung nhận thức, thậm chí tại võ giả ở giữa lưu truyền một câu, có thể đối phó thú khí, cũng chỉ có thú khí. Thực chất, thú khí hai chữ đổi thành binh khí sẽ càng thỏa đáng một ít. Giao găm tại tất cả binh khí trong, thuộc về ngắn nhất binh khí, bởi vậy bất luận là kia một bộ giao găm công pháp, chiêu thức cũng cực kỳ âm hiểm ngon độc, giống tại nhảy múa trên lưới đao, để người khó lòng phòng bị. Tại đối mặt quyền cước công pháp lúc, sử dụng giao găm không thể nghi ngờ sẽ lại mạnh lại hiểm, thậm chí muốn so cái khác binh khí lợi hại hơn ba phần. Cái này gọi Hàn Lâm thí sinh. Tại bình thường Cao Trung hẳn là cũng tính là thiên tiêu, nhưng lần này lựa chọn rõ ràng không công bằng. Ha ha, phổ thông Cao Trung thiên tiêu, tại trường chuyên cấp ba tròn cũng bất quá là chẳng khác người thường, có lẽ cũng là bởi vì bị lao sư đồng học nâng ba năm, nhường hắn quên hết tất cả, đoán sai chính mình cùng đối thủ thực lực, chỉ hy vọng lần này đừng bại quá thảm, đừng cuối cùng ngay cả ba quyển cũng thi không đậu. Xem một chút đi, hy vọng Tiểu Trương có thể cơ cảnh một ít. Một sáng Hàn Lâm lại bị thua dấu hiệu, có thể kịp thời kết thúc thi đấu, đỡ phải cái này gọi là Hàn Lâm thí sinh trên lôi đài vứt đi mà nỏ. Trương Quỳnh đứng trên lôi đài, nhìn hai người đã vào chỗ trong lòng cũng có chút khẩn trương, thân làm trọng tài, chức trách của hắn chính là tại hai người trong chiến đấu tránh xuất hiện thí sinh tử vong, dù là trọng thương đều được, vì lam tinh liên minh hiện tại trị liệu trình độ, bất kể thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, nhưng nếu như trên lôi đài bị đánh chết, cho dù lại cao hơn trị liệu trình độ, cũng vô pháp làm được khởi tử hồi sinh. Chuẩn bị xong chưa? Trương Quỳnh nhìn chung quanh hai người một chút, giơ cao tay trái, trầm giọng hỏi. Hàn Lâm cùng Tạ Giang cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. liếc nhìn Hàn Lâm một cái, ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng thở dài thân sắc, bắt đầu. Trương Quỳnh vung mạnh lên thủ, nhanh chóng hướng về sau thối lui. Trong chốc lát, Hàn Lâm, Tạ Giang hai người đồng thời hướng phía giữa lôi đài chạy đi, ngắn ngủi một hơi ở giữa, hai người đều hung hăng đụng vào nhau. Vừa mới tiếp xúc, Hàn Lâm cũng cảm giác được áp lực, trong tay đối phương dao găm giống dị thú răng nanh, hung mãnh dị thường, đao quang sẽ qua, trong không khí vang lên trận trận bén nhọn tiếng xé gió, ép Hàn Lâm liên tiếp lui về phía sau, trái lại Tạ Giang thì là liên tục đột công, thân ảnh theo dao găm không ngừng bay từng bước ép sát, cục diện vừa mới bắt đầu, đều bày biện ra nghiêng về một bên trạng thái, vậy xem mọi người không khỏi lắc đầu liên tục, rõ ràng không coi trọng Hàn Lâm trong lòng đã nhận định trận đấu này Hàn Lâm tất bại. Cầm trong tay thú khí, ưu thế quá lớn, văng vào ta viên mãn cảnh liễu diệp thân pháp, tiểu thành cảnh bách thu quyền, đều bị nghiền ép đến tận đây, thú chi phổ thông cao trùng cái khác thí sinh. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhịn không được thở dài. Chớ vết tướng thừa dịp còn chưa bị thường, chủ động nhận thua, thì cái hai bản không phải rất tốt. Tạ Giang Tả Mị cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc. Chương 72, ra biên, chương 72, ra biên. Thị trường chuyên cấp 3 học sinh, đối mặt phổ thông học sinh cấp 3 lúc, đều sẽ có rất cứng ép tâm lý ưu thế, có vẻ cao não Phần này tâm lý ưu thế bắt nguồn từ thực lực, mặc kệ là quan tượng pháp hay là vũ khí lạnh công pháp, đều đủ để nghiền ép phổ thông cao trung học sinh. Tiểu này giáo dục tài nguyên nghiêm trọng nghiêng, dẫn đến càng ngày càng nhiều người bất mãn, cuối cùng thúc đẩy giáo dục cải cách, đem quan tưởng pháp hướng phổ thông cao trung mở ra, nhưng vũ khí lạnh công pháp lực sát thương quá lớn, với lại không có tăng lên tố chất thân thể hiệu quả, trong thời gian ngắn còn không cách nào phổ cập. Bách thú quyền mặc dù là một môn nhất giai trung phẩm quyền pháp, nhưng uy lực thua xa ngư trưởng thập nhị liên kích của ta. Tạ Giang khẽ cười nói, bộ này giao gam kỹ đủ để đem ngươi nghiền ép. Ha <cườiười> ha, phải không a? Hàn Lâm khẽ cười nói. Sau một khắc, Hàn Lâm không lùi mà tiến tới, lại không để ý chút nào và tạ Giang chủy thủ trong tay, trực tiếp buông tay buông chân, thiết quyền hung hăng hướng phía Tạ Giang đập tới. "Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thỏa mãn ngươi." Tạ Giang sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, cổ tay khẽ đảo, dao găm theo cầm ngược biến thành chính nắm, hướng phía sông tới Hàn Lâm ngực, đột nhiên đâm ra ngoài. Lệ, bén nhọn tiếng xé gió dường như đâm rách màng nhĩ của mọi người, một kích này Tạ Giang dùng hết toàn lực, cùng lúc đó, một vòng màu lam nhạt kỳ khí, theo dao găm trong tỏa ra, có thể Tạ Giang một kích này, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Trọng tài trương quỳnh lập tức khẩn trương lên đồng tử hơi co lại chăm chú nhìn tạ giang nhất cử nhất động một sáng tạ giang dao găm đâm vào hàn lâm lồng ngực hắn rồi sẽ ngay lập tức kết thúc thi đấu tạ giang nhìn hàn lâm càng ngày càng gần một kích này bách thú quyền trong mắt hắn không ngừng phóng đại nhưng tạ giang trên mặt lại hiện ra một vòng nụ cười ma quái tốc độ của ta càng nhanh một quyền này của hắn đánh không đến ta liền sẽ bị ta hạ gục tạ giang thẩm nghĩ trong lòng bảnh tạ giang dao găm hung hăng đâm vào hàn lâm lồng ngực nhưng ngay tại cách hắn thân thể ba tấc vị trí chùy thủ trong tay giống đâm vào một mặt sắt thép hợp kim vết tường tạ giang cổ tay chấn động mạnh chùy thủ trong tay kém chút rời khỏi tay ngay tại Tạ Giang ngây người một lúc công phu, Hàn Lâm một quyền này hung hăng đập vào bờ vai của hắn. Giang giặc, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Tạ Giang sắc mặt đại biến, đau khổ thần sắc lập tức che kín khuôn mặt. Tại sao có thể như vậy? Hàn Lâm thuận thế tiến lên, chân trước hung hăng đạp ở lôi đài trên sàn nhà, nào thân khuất khủy tay, hung hăng đụng vào Tạ Giang ngực, bành một tiếng vang trầm truyền đến, lôi đài tựa hồ cũng có hơi chấn động một cái. Tạ Giang đồng tử đột nhiên co rụt lại, đúng lúc này cảm giác được một cú cự lực nghiền ép lồng ngực, cả người như như đạn pháo bay ngược mà ra. Tạ Giang bay ra lôi đài, thân thể trên mặt đất không ngừng va chạm bắn lên, quay cuồng ra xa bảy tám mét mới ngừng lại được. Phúc. một ngụm máu tươi tựa như suối phun một loại theo tạ giang trong miệng và ra. trọng tài lao sư trương quỳnh ngẩn ngơ. kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng được, ngay lập tức vọt tới tạ giang bên cạnh, lấy ra một hạt đan dược nhét vào trong miệng của hắn. trang y thể. trương quỳnh hét lớn. rất nhanh, hai tên mặc áo khoác trắng y sinh sách cái hòm thuốc bước nhanh tới. phía sau bọn họ đi theo mấy tên dơ lên cang cứu thương hộ công. hai tên y sinh bắt đầu đối với tạ giang tiến hành cấp cứu, ổn định thương thế về sau. hộ công dơ lên đã lâm vào hôn mê tạ giang, bước nhanh hướng phía võ quán ngoại xe cứu thương đi đến. Trương Bình lần nữa về đến lôi đài, ánh mắt quái dị hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Lúc này Hàn Lâm ngực đồng phục đã bị dao găm đâm ra một cái năm đấm lớn lỗ rách, theo lỗ rách trong có thể nhìn thấy bên trong nổi lên nhất đạo kim loại sáng bóng. Kim loại nội giáp. Trương Bình trong lòng giật mình, nhưng sau đó phản ứng, sắt thép hợp kim áo giáp, tại thú khí trước mặt cũng giống như giấy mỏng, thậm chi độ dày mỏng hơn nội giáp. Thú khí nội giáp. Trương Bình trong lòng thầm than, Tạ Giang bại không lỗ, có thể ngăn cản thú khí cũng chỉ có thú khí, có thể nói theo Tạ Giang rút ra dao găm một khắc này, hắn tất cả động tác đều cũng tại Hàn Lâm trong dự liệu. đệ nhị cao trung, Hàn Lâm thắng. Trương huynh lớn tiếng tuyên bố. Hàn Lâm túi đầu nhìn thoáng qua tổn hại đồng phục, khỏe miệng không khỏi về lên. Đối phương một kích này rõ ràng đã dùng ra toàn bộ lực lượng, thậm chí sử dụng nội kình, chỉ dựa vào một kích liền đem chính mình nội giáp linh khí hộ đánh tan, có thể nghĩ uy lực lớn đến bao nhiêu, nếu như không có nội giáp, một kích này đủ để đem Hàn Lâm lột thứ cái đại lỗ thủng, đến lúc đó trái tim phá toái, cấp cứu cũng không cứu về được. Đáng tiếc, ta cái này nội giáp có 4 tầng phòng ngự, ngươi vậy vẹn vẹn chỉ có thể phá vỡ tầng thứ nhất phòng ngự mà thôi. Tối hôm đó, mấy đối chiến biểu đều xuất hiện tại mỗi một vị thí sinh cá nhân trí não giao diện thượng. Đỗ Đồng nhìn Hàn Lâm vì Hải tuyển tiểu tổ đệ nhất thân phận xuất hiện, tiến vào tiểu tổ tấn cấp thi đấu trong danh sách, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cái này làm sao có khả năng, hắn lại có thể chiến thắng trường chuyên cấp 3 thí sinh? Đỗ Đồng nắm chặt nắm đấm, hắn là vì Hải tuyển tiểu tổ đệ nhị thân phận xuất hiện, tiến vào đến tiếp sau tiểu tổ tấn cấp thi đấu trong, tại cuối cùng một hồi tranh đoạt Hải tuyển tiểu tổ người thứ 1, hai lúc, ở chỗ nào tên thị trường chuyên cấp 3 thí sinh lộ ra thú khí một khắc này, Đỗ Đồng lựa chọn sáng suốt lùi bước, lựa chọn thỏa hiệp. Đỗ Đồng vốn cho là phổ thông cao trung thí sinh, tuyệt đại đa số đều sẽ làm ra giống như hắn lựa chọn, nhưng mà hiện tại xem ra, chưa hẳn nghĩ đến đây, Đỗ Đồng bắt đầu tìm đọc lên mỗi cái trường thi ra biên thí sinh, kết quả phát hiện cũng không phải là mỗi cái trường thi hạng nhất, đều là thị trường chuyên cấp 3 thí sinh, hơn 40 trường thi, ước chừng có một phần tư thí sinh là phổ thông, cao trung thí sinh. Kết quả này không riêng gì Đỗ Đồng cảm thấy kinh ngạc, ngay cả chú ý cao khảo những người khác, vậy cảm thấy kinh ngạc, có thể nói hoàn toàn lật đổ bọn hắn đón trước. Đệ lục căn cứ khu diễn đàn bên trên đã có người bắt đầu trầm biếm lần này thi võ hải tuyển tiểu tổ thi đấu thành tích. Kinh ngạc, thị trường chuyên cấp 3 tại năm nay thi võ hải tuyển tiểu tổ thi đấu trong lại có 15 người chém xuống dưới ngựa, không có đạt được hải tuyển tiểu tổ đệ nhất. Thị trường chuyên cấp 3 thí sinh lại đánh không lại phổ thông cao trung thí sinh, cuối cùng là nhân tính vật mèo hay là đạo đức tiêu vong. Trường chuyên cấp 3 hàng năm đạt được nhiều như vậy giáo dục tài nguyên, nghiêng, cho ra thành tích lại khiến người ta thất vọng. Diễn đàn bên trên toàn bộ là châm biếm thị trường chuyên cấp 3 học sinh, thật giống như bình thường một mực thi mát điểm học sinh, lần này lại chỉ thi 90 điểm đồng dạng. Cùng lúc đó, mỗi cái thí sinh thi đấu video vậy xuất hiện ở diễn đàn bên trên, khiến cho rất nhiều người vây xem. Hàn Lâm cố ý tìm thấy chính mình hải tuyển tiểu tổ ra biên thi đấu video phát hiện đã có mấy vạn xem lượng cùng với mấy trăm video nhắn lại. hậu thiên cảnh cựu tầng đánh bắt tầng, có thú khí còn có thể bại. thị trường chuyên cấp ba học sinh cũng chả có gì đặc biệt. tình huống thế nào? rõ ràng là cái đó cầm dao găm trước đâm chúng đối phương được rồi. như thế nào nửa đường dừng lại. mo mập à, nhìn kỹ, người ta xuyên hộ giáp, vậy cũng đúng một kiện thú khí nội giáp. xem ra hẳn là nào đó dị thú lân tiến. kinh ngạc, đây quả thật là phổ thông cao trung thí sinh sao? lại có một kiện thú khí nội giáp, cái này nội giáp giá cả, rõ ràng muốn so dao găm cao hơn nhiều A ra đi, nhìn kỹ, trường chuyên cấp ba thí sinh một kích về sau. Thân thể đối phương mặt ngoài rõ ràng có linh lực tán loạn hiện tượng, hắn xuyên thú khí nội giáp thật không đơn giản, khẳng định có ngưng tụ linh khí hộ thuẫn chân pháp. Chương 73, mùi vị quen thuộc, chương 73, mùi vị quen thuộc. Hàn Lâm đóng lại diễn đàn, nhịn không được thở dài. Quả nhiên, giống như ta nghĩ, chỉ cần trong chiến đấu bộc lộ ra bất luận cái gì ác chủ bài, đều sẽ bị người đào sạch sẽ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn sẽ không phải là đem video chiến đấu một tấm một tấm nghiên cứu phân tích đi. Hàn Lâm nội giáp cũng liền tại tạ giang khí phá vỡ linh khí thuẫn, đâm rách đồng phục, lộ ra nắm đấm lớn lỗ hổng. Tại đèn sự phản xạ ánh sáng dưới, dần hiện ra một vòng kim loại sáng bóng, theo tạ Giang phá vỡ linh khí hộ thuẫn, đến nội giáp phản xạ kim loại sáng bóng, tất cả quá trình không đến 2 giây, kết quả chẳng những là Hàn Lâm nội giáp chế tác vật liệu, ngay cả linh khí hộ thuẫn trận pháp đều bị người vây xem lộ sạch sẽ, có thể nghĩ, Hàn Lâm kế tiếp đối thủ, nhất định sẽ cảnh giác hắn cái này nội giáp, nói không chừng còn có thể trước giờ làm tốt phương án ứng đối. Hoàn hảo lá bài tẩy của ta đủ nhiều, bằng không mà nói, lần này thi võ liền có chút nguy hiểm. Ngày thứ hai. Hàn Lâm đi tới trường học, tại một đám đồng học ánh mắt âm mưu tròng. Hàn Lâm cùng cái khác mấy tên Hải tuyển tiểu tổ ra biên học sinh cùng nhau lên xe buýt tiến về tiểu tổ tấn cấp thi đấu sân bãi. Lần này dẫn đội là đệ nhị cao trung hiệu trưởng Nô Khải Minh. Trên đường đi, Nô Khải Minh cũng tại cười ha hả khích lệ ở đây tất cả đồng học. Các vị đồng học, đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi tất cả đều thông qua được Hải tuyển thi đấu. Mọi người biểu hiện xuất sắc, hy vọng các vị tại tấn cấp thi đấu tròng cũng có thể gìn giữ đồng dạng cao tiêu chuẩn chiến lực lấy được vượt trội thành tích. Nô Khải Minh cười dạng dỡ nói, trường học lấy các ngươi làm vinh. Nếu như các vị đồng học có người có thể tại tiểu tổ thi đấu trong, xâm nhập 50 người đứng đầu, trường học đem cấp cho 5 vạn tinh tệ học đồng. nếu như có thể xâm nhập 10 hàng đầu, trường học đem cấp cho 10 vạn học đồng. nếu như có thể xâm nhập 3 hàng đầu, trường học đem cấp cho 20 vạn học đồng. Hàn Lâm ngồi bên cạnh chủ nhiệm lớp Vương Hoành Quốc, hắn cười híp mắt nhìn hiệu trưởng biểu diễn, đồng thời rất phối hợp vỗ tay gọi tốt. Năm nay Đại Nhị Cao Trung thi võ thành tích là bao năm qua đến tốt nhất một lần, tổng cộng có 8 tên đồng học thông qua được hải tuyển thi đấu, tại đại lục căn cứ khu, chỉ cần thông qua hải tuyển thi đấu, kém cỏi nhất cũng có thể thi vào hai bạn đại học thần tông, đặc biệt Vương Hoành Quốc mang ban Năm nay tổng cộng có 3 tên đồng học tiến vào tiểu tổ tấn cấp thi đấu, có thể nói năm nay tiên tiến vinh dự đã bị hắn thu vào trong túi, còn có cực kỳ phong phú tiền thưởng. Năm nay Vương Hoành Quốc, là tất cả đệ nhị cao trung đẹp nhất chủ nhiệm lớp. Vương lão sư, chúng ta bước vào tiểu tổ thi đấu, ngươi đều không muốn lấy cho điểm ban thưởng. Hàn Lâm cười lấy thấp giọng nói. "Ha ha, lão sư một cái thư sinh nghèo, cầm chết tiền lương còn muốn nuôi sống gia đình, nào có tiền cho các ngươi mua món quà." Vương Hoành Quốc cười híp mắt nói ra, "Không bằng như vậy, ta đều đưa các ngươi một cái phúc đi, chúc ba người các ngươi tất cả đều bước vào 10 hàng đầu, cầm tới trường học 10 vạn tinh tệ ban thưởng. Hải tuyển thi đấu tổng cộng có 100 tên thí sinh ra biên, chỉ cần tiểu tổ tấn cấp thi đấu có thể đạt được một hồi thắng lợi, có thể tiến vào 50 người đứng đầu, cầm tới trường học 5 vạn tinh tệ ban thường, hàn lâm đoán chừng trên xe chí ít có một nửa người có thể cầm tới, về phần 10 hạng đầu liền có chút nguy hiểm, rốt cuộc ai cũng không biết tiểu tổ thi đấu trong gặp được người nào, thị trường chuyên cấp 3 thí sinh, thế nhưng tất cả đều tiến vào tiểu tổ thi đấu, muốn đi vào 10. Hạng đầu, ít nhất phải đánh 3 trận, vì thị trường chuyên cấp 3 thí sinh thực lực, rất có thể tại trận đấu có thể đem trường học khác thí sinh toàn bộ đào thải. Nói cách khác, Hàn Lâm muốn đi vào trước 10, ít nhất phải cùng thị trường chuyên cấp 3 thí sinh đánh hai trận. Về phần 3 hàng đầu, trừ ra Hàn Lâm, trên xe buýt bao gồm lão sư, thí sinh cũng tại trong lòng chắc chắn hiệu trưởng đây là đang vẽ một tấm không thể nào ăn vào bánh nướng. Hàn Lâm, ngươi thế nhưng vì hại tuyển tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên, tiểu tổ thi đấu trận đầu gặp phải rất có thể là cái khác phổ thông cao trung thí sinh. Này năm vạn tinh tệ, ngươi là giữ chắc. Vương Hoành Quốc cười nói. Hàn Lâm còn chưa nói chuyện, chỉ nghe thấy sau lưng Đỗ Đồng Hư lệnh nói, hừ, không phải liền là ỉ vào một kiện thú khí nội giáp sao? có gì đặc biệt hơn người? Hàn Lâm hơi cười một chút, không nói gì. Đỗ Đồng ngồi bên cạnh một tên thí sinh không vui, liếc mắt nhìn hắn phản bác. Những kia trưởng chuyên cấp 3 thí sinh còn cả đám đều có thú khí đâu? Ngươi tại sao không nói bọn hắn? Nếu như không có thú khí, ta nghĩ có chút trưởng chuyên cấp 3 thí sinh còn không bằng ta đây. Đỗ Đồng, nghe nói nhà ngươi vậy rất có tiền, như thế nào không cho ngươi mua một thanh thú khí à? Ngươi nếu cũng có một kiện thú khí, nói không chừng cũng có thể vì hải tuyển tiểu tổ đệ nhất thân phận ra bên đâu? Đúng đấy, bình thường trong trường học la lối om sòm, vây tự đắc, ngay cả trường học phòng tu luyện đều khinh thường đi mỗi ngày đi cái gì hát xa võ quán rèn luyện. muốn ta nói, ngươi còn không bằng đem 3 năm đi hát xa võ quán tiền tích lũy lên, cũng có thể mua một kiện thu khí. Đỗ Đồng làm người cao ngạo, xem thường những bạn học khác, nhân duyên rất kém cỏi. nghe được hắn nói ra như thế đấu kỵ lời nói, ở đây đồng học sôi nổi bật hết hỏa lực, đem bình thường bất mãn tất cả đều phát tiết ra đây. trong lúc nhất thời, Đỗ Đồng mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lại nói không ra một câu phản bác. trong lòng đối với Hàn Lâm căm hận không khỏi càng sâu mấy phần. một bên khác, cùng Tống Á Nam ngồi cùng một chỗ nữ đồng học không khỏi nở nụ cười. tại Tống Á Nam bên khai nhẹ nói, Á Nam, ngươi bạn cùng lớp, còn thật có ý tứ. Tống Á Nam trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ độ cười, lắc đầu không nói gì. Một lát sau, tên này nữ đồng học nhỏ giọng hỏi, "Á Nam, cái đó gọi Hàn Lâm, trong nhà tình huống thế nào a? Có thể mua nội thu khí, hơn nữa còn là hộ giáp, trong nhà nhất định rất có tiền a." Tống Á Nam do dự một lát sau, lắc lắc đầu nói, "Chỉ là gia đình bình thường, kém xa Đỗ Đồng." Tống Á Nam đã từng mong muốn mời chào Hàn Lâm, bởi vậy điều tra qua Hàn Lâm, hiểu rõ gia đình của hắn tình huống, nhưng đây là Hàn Lâm việc riêng tư, Tống Á Nam vậy sẽ không tùy ý đem tình huống cụ thể nói cho những người khác. Kém xa Đỗ Đồng a nữ đồng học trên mặt lập tức hiện hiện một vòng thần sắc thất vọng. đối với Hàn Lâm lòng hiếu kỳ lập tức đại giảm. Hàn Lâm, nội giáp của ngươi bao nhiêu tiền tệ mua? một tên học sinh nam hiếu kỳ hỏi. chính mình làm vật liệu, ủy thác xưởng may chế tác. Hàn Lâm cười lấy giải thích nói, vậy không dùng bao nhiêu tiền? nghe nói Hàn Lâm phụ thân là một tên cường đại thợ săn, những dị thú kia lân phiến là ba ba của ngươi cho ngươi làm được đi. thật âm mộ ngươi có người cha tốt. đúng vậy à, chẳng qua lá bại tẩy này tại hải tuyển thi đấu đã bại lộ, hôm nay tiểu tổ thi đấu khẳng định sẽ bị nhầm vào. trên xe đồng học khe khẽ bàn luận lên, đồng mặt đen lên không nói câu nào trong lòng lại tại toán trách cha mình, đây chính là cao khảo, một người cả đời chỉ có một lần cơ hội cao khảo, lại cũng không nguyện ý mua cho mình một kiện thu khí. xe buýt rất mau tới đến trường thi, đây là đại lục căn cứ khu một tòa duy nhất mở ra thức sân vận động, mọi người sau khi xuống xe, đầu tiên đi vào sân vận động quan đại khu, xem xét tiểu tổ tấn cấp thi đấu đối chiến biểu cùng với riêng phần mình đối thủ. chết tiệt, quả nhiên vẫn là như vậy. một tên đồng học nhìn đối chiến biểu về sau, sắc mặt khó coi, thấp giọng mắng một câu. Hàn Lâm ngẩng đầu hướng phía dài mười mấy mét màn hình lớn nhìn lại, đối chiến biểu hiện đầy tất cả màn hình, mỗi cái đồng học tên cũng rất lớn cho dù đứng ở trăm mét có hơn cũng có thể nhìn rõ ràng. Có thể nhìn thấy, lần này tiểu tổ tấn cấp thi đấu, thị trường chuyên cấp 3 hơn 40 tên thí sinh, tại trận đầu trong quyết đấu, hay là riêng phần mình gặt ra, không có gặp nhau, bất luận là vì tiểu tổ đệ nhất hay là đệ nhị ra biên đều là như thế. Hàn Lâm nhìn một chút chính mình trận đầu đối thủ, quả nhiên, cũng là một tên thị trường chuyên cấp 3 thí sinh, chỉ là tên này thí sinh tại hải tuyển thi đấu trong tiếp bại, vì hải tuyển tiểu tổ tên thứ hai ra biên, kết quả là sắp xếp cho vì hải tuyển tiểu tổ đệ nhất ra biên Hà Lâm. Thú vị, vẫn là ban đầu cách điều chế, hay là mùi vị quân thuộc? Tất cả mọi người hiểu rõ bất luận là hải tuyển thi đấu hay là tiểu tổ tấn cấp thi đấu, cũng tại vì thị trường chuyên cấp 3 thí sinh cung cấp tiện lợi, tăng lên thật nhiều trường chuyên cấp 3 thí sinh tỷ lệ lên lớp, nhưng tất cả những thứ này lại không trái với cao khảo quy tắc, hảo thủ đoạn. Hàn Lâm cười nói, thuận tay mở ra cá nhân trí não, tra tìm từ bản thân hạng nhất đối thủ video nhìn lại. Chương 74, Tiên môn chi tư, chương 74, Tiên môn chi tư. Tiểu tổ tấn cấp thi đấu trận đấu, tổng cộng có 25 trận đấu, sân vận động diện tích phi thường lớn, đủ để bày đầy mấy trăm lôi đài, 25 cái loại cực lớn lôi đài bày ở bên trên giữa nhau thậm chí còn có mấy chục mét khoảng thời gian. Ta là thứ 6 lôi đài. Hàn Lâm xem hết trận đầu đối thủ mấy cái video chiến đấu về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Bị thương nặng như vậy, còn muốn tiếp tục tham gia trận đấu, đây là cẩm tính mạng của mình nói đùa à? Hàn Lâm đứng trên lôi đài, nhìn sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc đối thủ, không khỏi tại thầm nghị trong lòng. Hàn Lâm trận đầu tên này đối thủ, tại hải tuyển thi đấu cuối cùng một hồi lúc, lại gặp phải một tên tinh thần lực vượt qua 20 điểm niệm lực võ giả, bị đối phương một cái tinh thần gai nhọn đánh trực tiếp hôn mê tại trên lôi đài. Nếu như là trên thân thể bị thương chỉ cần không có tại chỗ tử vong, bằng vào làm Tinh Liên Minh chữa bệnh cứu chữa điều kiện, đều có thể cứu trở về, nếu như vui lòng bỏ ra giá tiền rất lớn, bước vào công nghệ cao khoang chữa bệnh khôi phục, nhiều nhất 2 đến 3 giờ thời gian có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có thể tiến thị trường chuyên cấp 3 thí sinh, lại có người nào gia đình bối cảnh đơn giản. Võ giả bình thường mong muốn sử dụng khoang chữa bệnh tiến hành trị liệu, chẳng những muốn thanh toán cao chi phí chữa bệnh, hơn nữa còn muốn xếp hàng chờ, chờ thêm 3 năm ngày cũng vô cùng tầm thường, nhưng mà thị trường chuyên cấp 3 những thứ này thí sinh, tiến khoang chữa bệnh khôi phục chỉ là thông thường làm việc, thậm chí có ít người trong nhà đều có tư nhân khoang chữa bệnh. Trên thân thể thương tích dễ trị liệu, nhưng mà trên tinh thần thương tích, vì hiện tại khoa kỹ thủ đoạn tạm thời còn không có hơi tốt khôi phục thủ đoạn, chỉ có thể uống thuốc tĩnh dưỡng, mong muốn tại ngắn ngủi trong vòng một đêm khôi phục, cơ hội là một chuyện không thể nào. Số 6 trên lôi đài, Hàn Lâm cùng đối thủ tương hướng mà đứng, thời gian còn chưa tới, chiến đấu vậy còn chưa bắt đầu. Vị bạn học này, ta xem trước ngươi hải tuyển thi đấu cuối cùng một hồi video." Hàn Lâm vẻ mặt chân thành nói, tinh thần nhận nghiêm trọng như vậy thương tích, nếu như không tĩnh dưỡng nghỉ ngơi thật tốt, lại bị thương, rất có thể sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương. Tương lai ảnh hưởng tấn thăng tiên tiên sẽ không tốt." Ngươi bây giờ đã bước vào top 100 thỏa mãn hai bản đại học thần tông phân số, có thể ghi danh đại đa số hai bản đại học. Cho dù ngươi trận này thắng, trận tiếp theo vậy khẳng định sẽ bị thua, cũng vẫn là thượng một chỗ hai bản Đơn giản là bài danh phía trên một điểm, hay là xếp hạng dựa vào sau một điểm, không có bản chất khác nhau. Nhưng nếu như ngươi kiên trì thi đấu, rất có thể sẽ tổn thương căn cơ, trí dạ không vì a. Hàn Lâm đối diện tên kia thí sinh, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, ánh mắt cũng trở nên phiêu hốt, cắn răng nín lợi, sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn. đồng học, ngươi thế nhưng trường chuyên cấp 3 học sinh, nếu như chỉ là vì một điểm mặt mũi đều hỷ nửa đợi sau tiền đồ, đều thực sự quá ngu xuẩn. Hàn Lâm thái độ khẩn thiết, tiếp tục nói nhủ, "Chắc hẳn ngươi vậy nhìn qua ta chiến đấu video đi, của ta cái này nội giáp có thể phóng thích linh khí hộ thuẫn, cho dù ngươi có thể đánh phá linh khí hộ thuẫn, cái này nội giáp cũng có thể ngăn cản hậu thiên cảnh võ giả công kích, vì tình trạng của ngươi bây giờ, phần thắng thật sự không cao." Tiễn Hải chăm chú nắm chặt trong tay một thanh thú khí đoản mâu, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Tu vi cảnh giới của hắn chỉ có hậu thiên cảnh tất tầng, cảnh giới này, tại trường chuyên cấp 3 coi như là tương đối thấp, cũng không phải là tiễn Hải không nỗ lực, chỉ vì hắn đem tất cả thời gian cùng tinh thần và thể lực đều dùng tại một môn nhất giai thượng phẩm công pháp buôn lôi phá sát mâu pháp bên trên, phối hợp trong tay huyết sắt bản mâu, có thể đánh gần, có thể đánh xa, cả công lẫn thủ, uy lực xa so với những bạn học khác thú khí công pháp còn muốn lớn mấy phần. Tại trường chuyên cấp ba nội bộ đấu võ luận bản trong, tiền Hải bằng vào chiêu này phá sát mâu pháp, thực lực đủ để xếp tới trước 10. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, vẹn vẹn một cái Hải tuyển thi đấu, liền để hắn gặp phải một tên niệm lực võ giả, với lại tên này niệm lực võ giả phía trước hai trận trong trận đấu, thi triển chính là một bộ trường pháp ngụy trang thành khí huyết võ giả, bằng không mà nói, Thiên Hải cũng không có khả năng như thế đại ý trực tiếp vọt tới phạm vi công kích của đối phương. Ngươi đừng nói nữa, ta là không có khả năng bỏ cuộc, có bản lĩnh ngươi đều đánh chết ta." Tiên Hải nắm chặt luận mâu, lớn tiếng quát tầm lên. Tiên Hải đem trong lòng oán khí, dường như nghị phát tiết tại trên người Hàn Lâm, cho dù thi đấu không được lại, hắn cũng muốn dùng trong tay ác huyết sát luận mâu, đem đối phương nội giáp hủy đi. Dựa vào cái gì ta đều xui xẻo như vậy, gặp được một tên nghiệm lực võ giả, dựa vào cái gì ngươi một cái phổ cao học sinh có thể tấn cấp." Tiên Hải cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy phẫn hận thần sắc. Hà Lâm im ngay, một lát sau, mỉm cười nhìn Tiên Hải, gật đầu nói, "Được rồi, vậy ta đều đánh chết người đã khỏe dứt lời hàn lâm bảy cái bách thú quyền thức mở đầu sau một khắc một hồi vù vù âm thanh theo hàn lâm trong thân thể vang lên cùng lúc đó hàn lâm trong miệng vậy phát ra cùng loại sư hồi loại khẽ kêu lúc này tất cả sân vận động vì chính thức thi đấu còn chưa bắt đầu mỗi cái đại học triêu sinh lão sư còn chưa hoàn toàn vào chỗ quán trong chàng huyên náo một mảnh nhưng chính là như thế ẩm mỹ môi trường quán trong chàng mỗi người trong hai lại đều nghe được ông vang cùng khẽ kêu thanh Gân cùng vang lên hổ báo lôi âm đại học hám hải thần tông sinh lão sư dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên nghẹn ngào kêu lên ngẩng đầu bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Lúc này thi đấu còn chưa bắt đầu, còn có không ít đại học triêu sinh lão sư không tới quán trong tràng, nhưng đến chiêu sinh lão sư, tất cả đều bị quán trong tràng kỳ dị động tinh thu hút, bắt đầu bốn phía tra tìm, một lát sau, tất cả mọi người hướng phía Hàn Lâm chỗ lôi đài dũng nhanh lao tới. Số 6 lôi đài, tại số 6 lôi đài. Hoắc, đệ nhị phụ cao thí sinh, ta còn tưởng rằng là trường chuyên cấp 3 đây này. Ta nhìn một chút đệ lục trường thi là vị nào thí sinh. Hàn Lâm, đệ nhị phụ cao Hàn Lâm, vốn cho là hắn liền dựa vào lấy thú khí nội giáp tấn thăng hải tuyển tiểu tổ thứ nhất, không ngờ rằng Hắn tự thân tu luyện lại vậy như thế vững chắc, hậu thiên cảnh bắt tầng, gân cốt cùng văng lên, hổ báo lôi âm, này đã có thể cùng bao năm qua bị một quyển đại học tiên môn chúng tuyển thí sinh sánh ngang. Nói như vậy, tên này đệ nhị phủ cao thí sinh có tiên môn chi tư. Mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ, trên lôi đài, Tiền Hải sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, nguyên bản còn muốn bằng vào buôn lôi phá sát mâu pháp cho Hàn Lâm đến hạ hừ ác, cho dù không thắng được hắn, cũng muốn đưa hắn thú khí nội giáp đâm cái lôi thủ ra đây, nhưng mà bây giờ thấy Hàn Lâm toàn thân tản ra hùng hổ khí huyết chí lực, toàn thân gân cốt cùng vang lên, trong miệng phát ra hổ báo lôi âm. Lại nghĩ tới vừa nãy Hàn Lâm nói muốn đánh chết mình, Tiền Hải nhịn không được dùng. Mình một cái, nếu ta thật sự dùng huyết sắt đoàn mâu hủy nội giáp của hắn, hắn sẽ sẽ không thật sự đánh chết ta. Tiền Hải lập tức tỉnh táo lại, phía sau lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng sợ không thôi. Thực chất, Tiền Hải mong muốn dùng thú khí đoàn mâu hủy đi Hàn Lâm nội giáp, căn bản là một chuyện không thể nào. Thật giống như Hải tuyển tiểu tổ thi đấu cuối cùng một hồi, Tiền Hải nhiều nhất hủy đi phía ngoài cùng tầng tiên linh khí hộ thuẫn, liền bị Hàn Lâm ngũ hành quyền đánh chết. Căn bản không thể nào lại cho hắn tiếp tục hủy đi khí huyết hộ thuẫn nội tình hộ thuẫn cùng với lân giáp hộ thuẫn cơ hội. Ừ không phải liền là gân cốt cùng văng lên, hổ báo lôi âm sao, làm ai không đạt được cảnh giới này giống nhau. Lôi đài số một bên trên, một tên trưởng chuyên cấp 3 thí sinh khỏe miệng nổi lên một tia cười khẽ, nhìn mọi người vây quanh số 6 lôi đài, nhịn không được hừ lại nói. Sau một khắc, một hồi tiếng oanh minh theo lôi đài số 1 văng lên, gân cốt cùng văng lên, hổ báo lôi âm. Lôi đài số một thượng đạt tới cảnh giới này thí sinh, tu vi cảnh giới còn còn cao hơn Hàn Lâm gia một tầng, đã là hậu thiên cảnh cựu tầng tu vi. Lại một cái, mọi người hoảng sợ nói. Ha ha, chơi vui, không phải liền là gân cốt cùng văng lên, hổ báo lôi âm sao, trường chuyên cấp 3 cũng lộ ra đến, để bọn hắn xem thật kỹ một chút, trọng điểm cùng phổ cao chi ở giữa chênh lệch, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Một cái phóng khoáng tiếng vang lên lên. Sau một khắc, phản phất là hưởng ứng bình thường, cái này đến cái khác trên lôi đài, tiếng anh minh liên tiếp 2 3 lần vang lên, tất cả sân vận động sảnh, 25 cái lôi đài, chí ít có 12 13 cái lôi đài vang lên tiếng anh minh, tất cả sân vận động lập tức tiếng anh minh một mảnh, ngay cả dưới chân lôi đài, tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ. Chương 75, hạt giống tốt, chương 75, hạt giống tốt. Sân vận động trong trảng, 10 cái trên lôi đài, đồng thời bộc phát ra vụ vụ âm thanh. Nhưng người chung quanh trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Năm nay đệ lục căn cứ khu học sinh, đều như thế ưu tú sao, lại có nhiều như vậy đạt tới gần cốt cùng văng lên, hổ báo lôi âm cảnh giới học sinh. Một tên triêu sinh lão sư nhịn không được thở dài nói, đệ lục căn cứ chỉ là một cái tam cấp thị, so ra mà nói giáo viên lực lượng là tương đối yếu kém, bao năm qua đến năng lực có một hai cái đạt tới cảnh giới này thí sinh, liền đã rất tốt, không nghĩ tới hôm nay sẽ có nhiều như vậy. Khí huyết võ giả, chỉ cần đạt tới hậu thiên cảnh thượng phẩm, liền có khả năng đạt tới cảnh giới này, nhưng cũng cũng không phải là tất cả hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả đều có thể đạt tới cảnh giới này cái gọi là gân cốt cùng văng lên, hổ báo lôi âm, là võ giả tố chất thân thể đạt được hoàn mỹ để thăng, từ trong ra ngoài, bất luận là lục phủ ngũ tạng hay là gân cốt huyết nục, đều đã đạt tới đỉnh phong, theo thân thể thuộc tính mà nói, không còn khuyết điểm nữa nhược điểm, nếu như theo, Tấn Thăng tiên tiên cái góc độ này mà nói, có thể đạt tới gân cốt cùng văng lên, hổ báo lôi âm cảnh giới, đã tính được là đạt xuống thân thể hoàn mỹ cơ sở. Theo bao năm qua đột phá tiên tiên kinh nghiệm trong cũng có thể nhìn ra, đạt tới gân cốt cùng văng lên, hổ báo lôi âm cảnh giới khí huyết võ giả, đột phá tiên tiên sắc suất, muốn so so với cái khác không có đạt tới cảnh giới này khí huyết võ giả lớn rất nhiều có thể nói hiện trên lôi đài mười mấy người này đều là mầm mống tiên thiên một sáng thi lên đại học có tỷ lệ rất lớn tại bốn năm đại học trong tấn thăng tiên thiên bởi vậy tiểu tổ tấn thăng thi đấu còn chưa chính thức bắt đầu này hơn mười người thí sinh liền đã bị mỗi cái đại học chúng tuyển lao sư theo dõi thứ sáu trên lôi đài hàn lâm ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo tất nhiên hết lời ngon ngọt đối phương còn chưa thỏa hiệp thậm chí còn muốn tại cuối cùng kéo chính mình chân sau đem chính mình nội giáp hủy đi bị mất tiền đồ của mình đã như vậy kia đều không có gì đáng nói vậy cũng chỉ có thể chết sống có số giàu có nhờ trời ngươi chuẩn bị sẵn sàng không Hàn lâm trong mắt không khỏi nổi lên một vòng sắc ý. Đúng lúc này, quan trong chàng vang lên một mảnh âm nào, chỉ thấy bốn người tại một đám người trên trúc dưới chậm rãi tiến vào con tràng. Giữa đám người bốn người hấp dẫn ánh mắt mọi người, bao gồm trên lôi đài những thứ này thí sinh, vậy tất cả đều dùng ánh mắt nóng bỏng hướng phía bốn người này nhìn lại. Bốn người này chính là bốn chỗ một quyển đại học tiên môn chiêu sinh lao sư, mỗi một cái cũng có tiên thiên cảnh tu vi. Bước vào con tràng, lúc này mười cái trên lôi đài vụ, vụ thanh còn chưa đình chỉ. Trong đám người một tên thân hình hơi gầy, trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt mỉm cười lao sư, nhẹ nhàng nuốt ve hạ bên trái mũi, nói khẽ. Năm nay đệ lục căn cứ khu thí sinh, tổ chức không tệ a, lại có nhiều như vậy đạt tới gần quất cùng vang lên, hồi báo lôi âm cảnh giới, thực sự là thật đáng mừng. Đúng vậy a, đây những năm qua muốn tốt hơn nhiều. Cái khác ba chỗ một quyển đại học tiên môn chiêu sinh lão sư gật đầu phụ họa nói, chỉ là bốn người này thần sắc bình hàn, giống như đối trước mắt một màn này quá quen thuộc bình thường, đồng thời không có bất kỳ cái gì kinh diễm chỗ, ngay cả này thanh tán dương phụ họa, vậy chỉ là theo lệ phép mà thôi. Khi tất cả đại học chiêu sinh lão sư đều tọa, thì võ tiểu tổ tấn cấp ngựa thượng đều muốn bắt đầu, mỗi cái trên lôi đài thí sinh cũng đã toàn bộ vào chỗ. Hàn Lâm mặt không thay đổi chậm chậm vào đối thủ, thể nội khí huyết lực lượng sôi trào, từng tia từng sợi màu đỏ sầm khí tức, theo toàn thân hắn trong lỗ chân lông tán giật ra đây, phản phất muốn tại hắn mặt ngoài thân thể hình thành hỏa diễm đồng dạng. Tiền Hải gắt gao nắm chặt huyết sắc đoàn mâu, vì quá mức dùng sức, đến mức khớp xương cũng bắt đầu trắng bệnh, cánh tay cũng tại run nhẹ nhẹ. Theo thời gian trôi qua, 10 giờ đã đến, thi đấu chính thức bắt đầu. Ngay tại trọng tài Lão sư đứng ở giữa lôi đài tuyên bố bắt đầu về sau, Hàn Lâm thân thể hơi thấp, vì dòng cuốn hổ trồn thức phối hợp liễu diệp thân pháp hướng phía Tiền Hải đánh tới dòng quấn hồ trôn vốn là bách thú quyền hai thức quyền pháp cũng vì tốc độ tăng trưởng hà lâm bách thú quyền đạt tới tiểu thành về sau đã có thể đem bách thú quyền hơn 100 chiêu thức tùy ý tổ hợp phát huy một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả lúc này hà lâm giống một đầu nhào về phía con ngồi mãnh hổ vừa di động lại xuất hiện nhàn nhạt tàn ảnh không đến một hơi đều vượt qua mười mấy thước lôi đài nào tới tiền hải trước mặt tiền hải quá sợ hãi trước đó tâm lý kiến thiết trong nháy mắt này lập tức sụp đổ mở miệng hô lớn tàn ném hoàn hà lâm một kích trảo, vốn là chụp vào tiền hải mặt nghe được hắn hô đầu hàng hồ vô thức giải phẳng hóa chào thành trưởng đồng thời hạ chuyển đến ngực, một trưởng vũ tại tiền hải ngực, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Lúc này Hàn Lâm, tương chảo thủ vì huyền thiết tinh xa nguyên nhân, ngắn ngủi 3 ngày thời gian đã tu luyện đến đại thánh cảnh, năm ngón tay như thép như sắt, đã có thể cùng thú khí chống lại. Một chiêu này hỗ trợ uy lực mặc dù không thể cùng đương chảo thủ sánh ngang, nhưng ở thú khí ngón tay tăng thêm một dưới, cũng có thể trực tiếp cào nát tiền hải sơn sọ, đưa hắn cả khuôn mặt cào thành một mịn. Tiền hải cái này hô, mặc dù có chút mất mặt, nhưng lại bảo vệ chính mình một cái mạn nhỏ. Trọng tài Lão sư nhìn thấy tiền hải đã lăn xuống lôi đài, ngay lập tức tiến lên ngăn cản Hàn Lâm động tác kế tiếp, lớn tiếng tuyên bố, số 6 lôi đài. Đệ nhị phủ cao Hàn Lâm thắng. sân vận động trong chàng 25 tòa lôi đài kết thúc nhanh nhất chỉ sợ cũng phải kể tới số 6 lôi đài rất nhiều người thậm chí đều không có phản ứng đang điều chỉnh chỗ ngồi hay là đem kính mắt hái xuống lao lao rồi một chút chỉ nghe thấy số 6 lôi đài trọng tài lao sư rõ ràng âm thanh chuyển đến trong tai tình huống thế nào này ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa tới đi chiến đấu đều kết thúc quá nhanh đi bị thua chính là trường chuyên cấp 3 thí sinh đi hắn không phải còn có một thanh thú khí sao, như thế nào lại nhanh như vậy bị thua hưởng tinh thần bị thương nặng chiến đấu trước lại bị đối thủ dùng ngôn ngữ nhiễu loạn tâm trí không hề đấu chí Chiến đấu bắt đầu, bị đối thủ vọt tới trước mặt cũng không phản ứng, nếu như không phải đối thủ thủ hạ lưu tình, hắn cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Không phải nói năm nay đệ lục căn cứ khu thí sinh, tố chất cũng không tệ sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn nhìn lại đi, hi vọng có thể chọn mấy mầm mống tốt. Chiêu sinh lão sư một bên chầm chậm vào 25 tọa trên lôi đài chiến đấu, một bên khe khẽ bàn luận. À, các ngươi mau nhìn số 13 lôi đài, tên tiên nữ sinh khế ước một đầu dị thú, đồng thời còn có thể thi triển dị thú hợp kích kỹ. Cái gì? Cao trung có thể khế ước dị thú? Điều ra tên này thí sinh tài liệu ta xem một chút, tinh thần của nàng thuộc tính khẳng định đột phá 20 điểm rồi, chắc chắn nghiệm lực võ giả người kế tục a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều bị số 13 lôi đài thu hút, lúc này ở số 13 trên lôi đài, mặc trường chuyên cấp 3 đồng phục tiết tri Vân, đang cùng một con mèo đen cùng nhau vây công đối thủ, một người một mèo phối hợp ăn ý, ép đối thủ liên tiếp lui về phía sau, không chỉ trong chốc lát, trên người chỉ thấy hồng, cuối cùng bất đắc dĩ hô đầu hàng, thua trận. Ánh mắt mọi người theo Hàn lầm chỗ số 6 lôi đài, chuyển rời đến số 13 lôi đài, nhìn nữ hài ôm hắc miêu theo trên lôi đài đi xuống. Một cái hai bạn đại học Thần Tông chiêu sinh lão sư ngay lập tức đứng dậy, hướng phía Tiết Chi Vân đi tới. Chương 76, chiến hống, chương 76, chiến hống. Sân thể dục trong quán, thứ 9 lôi đài. Tống Á Nam cầm trong tay một đôi thú khí Nga Mi thứ, cùng một tên thị trưởng chuyên cấp 3 thí sinh chiến làm một đoạn, đối phương tay trái cầm phấn, tay phải cầm một thanh đoản kiếm, nhìn lên tới hình như một tên trọng trang chiến sĩ, chỉ tiếp trên người không có trọng giáp, bằng không mà nói, tại loại này trên lôi đài, hoàn toàn chính là nghiền ép loại tồn tại. Tống Á Nam đánh vô cùng vất vả, phát động mấy lần công kích đều bị đối phương dùng tâm chăn chống đỡ cả lại, không công mà lui. Đối phương đánh rất cẩn thận, không tham công, không liều lĩnh, bằng vào tấm chắn phòng ngự, từng chút một chèn ép lấy Tống Á Nam không gian. Ngươi liền chỉ biết trốn ở sát rùa đen trong sao. Tống Á Nam thở hỗn hển, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Đối phương phòng ngự dọat nước không lọt, có mấy lần Tống Á Nam cố ý bán đi sơ hở, đối phương cũng không mạnh mẽ tấn công, thà rằng bỏ lỡ cơ hội, cũng không chịu bước vào cả bẫy, cùng Tống Á Nam vì công đối công. Quách Võ nhìn trước mắt xinh đẹp nữ hài, cười hắc hắc, bắt đầu dùng đoản kiếm đánh ra tâm chắn, trong miệng không ngừng phát ra hắc hắc o o âm thanh, trận trận gầm nhẹ, nguyên bản âm thanh cũng không cao, nhưng theo thời gian trôi qua, Quất võ trong miệng tiếng gào thét âm càng lúc càng lớn, khuôn mặt vậy dần dần trở nên dữ tợn hung hăng, phối hợp hắn khôi ngô thân thể, cho người ta một loại không hiểu cảm giác cá bách. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa, một sáng nhường khí thế của hắn tích lũy, chờ đợi của ta chỉ sợ chỉ có bị thua. Tống Á Nam khẽ cắn răng, trong tay Nga mi đâm rách thủy nhất chính nhất phản nắm chặt, dưới chân giẫm dậy rồi hồ đi bước, thân ảnh trở nên càng thêm phiêu dật lên. Đây là, cạ xạ chiến hôm sao? Một tên triêu sinh lão sư trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị, nói khẽ, bây giờ còn có người hiểu cái này. Ha ha, đoán chừng là theo nơi nào đó thời không trong di tích đạt được đi. Bên cạnh một tên triêu sinh lão sư cười nói, này vốn là cử hành cơ lớn tế tự, tế bái thần linh lúc nghi thức, nghe nói có thể đạt được thần linh chúc phúc, chỉ tiếc hiện tại đã không có thần linh tồn tại, chiến hống hiệu quả mười không còn một. Đều là cổ đại mê tín, đến tột cùng là thật là giả đã không thể thì, chẳng qua cái này chiến hống vẫn có chút ý nghĩa, tối thiểu nhất có thể làm cho người trước giờ cảm nhận được thế tồn tại, có nhất định giá trị nghiên cứu. Mấy tên triêu sinh lão sư khe khẽ bàn luận, ánh mắt tất cả đều hướng phía Tống Á Nam chỗ lôi đài nhìn lại, muốn nhìn một chút cầm trong tay thú khí Nga Mi thứ Tống Á Nam, có hay không có phá giải đối thủ chiến cách. Lúc này Tống Á Nam đã cởi hộ khó xuống, Công kích của mình tại đối phương thủy dội không vào phòng ngự dưới, căn bản là không có cách tạo thành làm hại, mà nếu như lại tiếp tục bỏ mặc đối thủ lông phun dưới, một sáng thế thành, chính mình chỉ sợ không cách nào ngăn cản đối thủ tiếp xuống một kích toàn lực. Liêu mạng. Tống Á Nam thầm nghĩ trong lòng, thân ảnh nhất thời trở nên phiêu dật lên, bắt đầu thi triển áp đáy hồng địa chiêu, vân ảnh huyễn điệp thân pháp. Trong chốc lát, tất cả lôi đài cũng xuất hiện cái này đến cái khác Tống Á Nam giống vân thân loại huyễn ảnh đem đối thủ bao bọc vây quanh, Quách Võ nhìn cái này đến cái khác đối thủ ở trước mắt hiện hiện, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thận trọng thần sắc. Lệ, kinh phong lưu động, Quách Võ vung vây chậm xoay người, mong muốn ngăn cản sau lưng công kích, nhưng mà lần này hắn lại ngăn cản cái không. Nguyên bản đoán trước công kích đồng thời không có xuất hiện, trước đó kia nhất đạo phá không tình phòng, dường như cũng là hư ảo. Đối phương trừ ra có thể chế tạo huyễn ảnh, còn có thể chế tạo nghe nhầm. Quách Võ trong lòng giật mình, đột nhiên cảm giác được vai trái chỗ chuyển đến một hồi đau đớn. Bạch. Quách Võ vung vây đoạn kiếm trong tay, hướng phía bên trái bổ tới, không ngoài dự liệu bổ cái không. Hắn lúc này đã có thể cảm giác được máu tươi từ vai trái miệng vết thương chảy ra, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả lôi đài tất cả đều là đối thủ huyễn ảnh. xa xa huyễn ảnh bắt đầu chậm rãi trở thành hạt, biến mất nhưng càng đến gần hắn, huyết ảnh đều vượt chân thực, cùng chân nhân dường như không có gì khác biệt, quách võ căn bản là không có cách phân biệt. giết. quách võ mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung ác, trong miệng bỗng phát ra giết lên một tiếng, vung vây đoàn kiếm, hướng phía bên cạnh từng cái hư ảnh chém tới. hắn không biết cái nào là thật sự đối thủ, cái nào là giả, nhưng chỉ cần đem bọn hắn tất cả đều trở thành là thực sự là được. lúc này quách võ, tựa như một tên sông vào trận của địch tiên phong chiến sĩ, hắn chung quanh tất cả đều là địch nhân, quách võ chỉ có thể càng không ngừng huy động vũ khí trong tay, hướng phía cái này đến cái khác địch nhân chém tới. theo thời gian trôi qua võ vết thương trên người vậy càng ngày càng nhiều. Thua, hắn căn bản bắt giữ không đến đối thủ chân thân, tự thân sơ hở ngược lại càng ngày càng nhiều. Một tên triêu sinh lão sư nhịn không được thở dài. Nếu như năng lực nắm giữ một môn phạm vi lớn quần công chiến kỹ, kết quả của cuộc chiến đấu này có lẽ sẽ trở nên không giống nhau. Bên cạnh một tên lão sư sờ lên tầm nói, "Ha ha, loại thân pháp này cũng không phải là vô địch, chỉ cần tinh thần lực đạt tới 20 điểm trở lên, có thể khám phá đối thủ liên ảnh phân thân." Học sinh cấp 3 rất khó có tinh thần lực đạt tới 20 điểm trở lên a. Cái đó khế ước dị thú Hắc Miêu thi sinh. Tinh thần lực khẳng định đạt tới 20 điểm trở lên. Nghiệp lực võ giả, quá ăn thiên phú, hợp thành võ đại học không phải làm qua thí nghiệm, dùng công pháp cùng một ít thiên tài điều bảo, gắng gượng tích tụ ra mấy tên nghiệm lực võ giả, kết quả không phải tất cả đều thất bại. Dạng này võ giả, dù là đạt được nghiệp lực chuyển thừa, thành tựu cuối cùng cũng vô pháp cùng chân chính nghiệp lực võ giả sánh ngang. Cái đó thí nghiệm vẫn có chút giá trị, rất nhiều vấn đề đến bây giờ vẫn là một điều bí ẩn, thật giống như cùng một bản công pháp, toàn muốn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, có người tăng lên một điểm tinh thần lực, có người để thăng 2 giờ, có ít người một chút cũng không có để thăng. Đây không phải theo khía cạnh đã chứng minh võ thánh quan điểm, công pháp cũng không nhất định muốn lựa chọn phẩm giai cao, mà là muốn lựa chọn thích hợp bản thân, độ phù hợp cao. Thứ 9 lôi đài, trọng tài lao sư cuối cùng ra tay bỏ dở thi đấu, tuyên bố Tống Á Nam lấy được thắng lợi, thuận lợi thăng cấp. Lúc này Quách Võ, vết thương trên người đã nhiều đến hơn 20, 30 nói, mặc dù mỗi đạo vết thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ là đổ máu, liền đã nhường Quách Võ không cách nào tiếp tục chiến đấu đi xuống, tại trọng tài lao sư tuyên bố kết thúc một khắc này, mấy tên mặc áo khoác trắng nhân viên y tế ngay lập tức xông lên lôi đài, đem Quách Võ phóng tới trên cáng cứu thương giơ lên xuống dưới. Trên lôi đài Tống Á Nam hư ảnh tất cả đều chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có một cái mặt đầy mồ hôi, thể lực hao hết, gần như mệt là bấng người. Mặc dù lấy được thắng lợi, Tống Á Nam sắc mặt cũng không có đẹp mắt bao nhiêu, vẹn vẹn trận đấu thứ nhất liền để nàng đem át chủ bài tuyệt chiêu bạo lộ ra, có thể nghĩ phía sau thi đấu sẽ có bao nhiêu gian nan? Chỉ cần có một kiện có thể bảo vệ toàn thân thú khí hao giáp, có thể nhường nàng bộ công pháp này hiệu quả tất vế, cái đó cầm trong tay kiếm tuấn thí sinh, khá là đáng tiếc. Một tên lão sư giám khảo lắc đầu thở dài nói: Trong tay ngươi không phải có trước giờ chiêu sinh danh lịch sao? Đem tên kia thí sinh trước giờ tuyển chọn không được sao? Bên cạnh một người khẽ tuổi nói: "Nhìn nhìn lại, nhìn nhìn lại. Ha ha, cho nên nói trường học các ngươi xếp hạng một mực lên không nổi, thiếu hụt quyết đoán a, ngươi nhìn xem bên ấy, đã tại hướng tên kia khế ước dị thú niệm lực võ giả ném cành ô lưu." Chương 77, hy vọng, chương 77, hy vọng. Hàn Lâm thuận lợi tấn cấp 25 mạnh, thoải mái lấy được đệ nhị cao trung năm vạn tinh tệ hợp đồng. Bước vào 25 mạnh, cũng liền mang ý nghĩa Hàn Lâm lần này cao khảo ổn, cho dù lên không được một quyển tiên môn, nguyện vọng hai đại học hám võ thần tông, khẳng định là không thành vấn đề. Không thể thỏa mãn a, còn ký lấy đánh cược nghị đấy. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm theo đệ lục lôi đài ra biên, như vậy hắn trận tiếp theo đối thủ chính là thứ năm lôi đài người thắng. Lúc này thứ năm trên lôi đài chiến đấu mười phần vô cùng lo lắng, lẫn nhau thực lực tương đương, nhìn không ra người đó ưu thế lớn hơn một chút. đều là thú khí công pháp, không ngờ rằng phổ thông cao trung trọng cũng có vụn trộm tu luyện thú khí công pháp. Hàn Lâm sờ lên cảm, thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này Tống Á Nam không biết khi nào đứng ở Hàn Lâm bên cạnh, Hàn Lâm quay đầu liếc nàng một chút, chỉ thấy Tống Á Nam tóc mai bị mồ hôi đeo ngẹp, trên mặt một bộ suy yếu nét mặt, rất là dáng vẻ mệt mỏi. Thắng. Hàn Lâm khẽ hỏi. Tống Á Nam hít sâu một hơi, gật đầu nói. Thẳng, đô đồng đâu? Hàn Lâm nhìn chung quanh một chút, khỏe mắt dư quang nhìn chậm chậm vào số năm lôi đài, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, Hàn thấy, trên lôi đài hai người, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại, lúc này mấu chốt nhất, là thi triển đọn sát thủ lá bài tẩy thời cơ tốt nhất. Bại, đoán chừng xếp hạng tại 80 tên sau. Tống Á Nam nói. Hàn Lâm gật đầu, không nói thêm gì nữa, có thể bước vào trăm người đứng đầu thí sinh, dường như đều có thể thượng hai bản đại học thần tông, chỉ là 36 chỗ đại học thần tông, dùng võ thi xếp hạng 80 tên sau thành tích. Chỉ sợ chỉ có thể thượng xếp hạng dựa vào sau hai bàn thần tông, không biết vì đấu đồng tâm khí, sẽ hay không ghi danh xếp hạng dựa vào sau hai bàn đại học. Hàn Lâm con mắt chăm chú chằm chằm vào thứ 5 lôi đài, mong muốn xác định chính mình trận tiếp theo đối thủ. Tiểu tổ tấn cấp thi đấu trận đầu bại, đều chỉ có thể tiến vào bại tổ tiến hành luân hồi thi đấu, xác định cuối cùng thứ tự cùng thi võ thành tích. Bại tổ xếp hạng sẽ ở 50 tên đến 100 tên, đều sẽ bước vào hai bạn đại học thần tông, cho dù ghi danh cùng mình dự đoán có chút sai lệch, cuối cùng cũng sẽ có một lần bầu cử phụ, những kia không có chiêu đủ học sinh đại học sẽ đối với thi rất thí sinh tiến hành lần nữa cho lựa, bởi vậy chỉ cần thi võ xếp hạng bước vào top 300, dường như cũng sẽ không thi rớt, chỉ là chúng tuyển đại học, xếp hạng cao thấp khác nhau mà thôi. Một lát sau, Tống Á Nam đột nhiên mở miệng nói, Hàn Lâm, ta đoán chừng chỉ có thể đi tới đây, hy vọng ngươi năng lực đi thẳng xuống dưới, át chủ bài dùng hết sao? Hàn Lâm dường như nghĩ tới điều gì, nhìn không được hỏi. Ha ha, một bộ nhất giai thượng phẩm thân pháp, ta luyện rất lâu, đáng tiếc. Tống Á Nam mặt mũi tràn đầy thất lạc, vốn cho là bằng vào thực lực mình có thể lại tiến mấy tên, không ngờ rằng trận đầu tiểu tổ tấn cấp thi đấu liền đem át chủ bài bạo lộ ra. Hàn Lâm, ngươi trừ ra nội giáp, nhất định còn có át chủ bài không có hiển lộ ra. A. Tống Á Nam đột nhiên hỏi. Hàn Lâm cười dưới, không trả lời. Nếu là át chủ bài, như thế nào lại trước giờ bại lộ? Hàn Lâm, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta là thực sự muốn mời ngươi gia nhập của ta đi san đội. Tống Á Nam đột nhiên nói ra, tương lai cho dù chúng ta không thể trở thành đồng đội, ta vậy hy vọng có thể biến thành bằng hữu. Hàn Lâm khẽ giật mình, hắn không ngờ rằng Tống Á Nam sẽ nói ra lời như vậy. Ngay tại Hàn Lâm mong muốn nói cái gì lúc, số 5 trên lôi đài hai người đột nhiên đồng thời bạo phát ra hùng hậu khí huyết chi lực, giống hai viên sao chổi hung hang đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm tâm thần bị số 5 lôi đài thu hút, đợi đến mọi hy vọng đã tiêu tan, trên lôi đài thắng bại đã phân lúc, Tống Á Nam đã rời đi. Hàn Lâm trong lòng lập tức hiện ra một vòng buồn vô cớ cảm giác mất mát. Tống Á Nam thế nhưng đệ nhị phụ cao hoa khôi là rất nhiều nam đồng học thẩm mến đối tượng, hiện tại chủ động hướng Hàn Lâm lấy lòng, Hàn Lâm trong lòng lập tức đủ mùi vị lẫn lộn. Hồi lâu, Hàn Lâm lắc đầu, khe khẽ thở dài. Ánh mắt lần nữa rơi vào số 5 trên lôi đài. Hai tên cầm trong tay thú khí thi sinh, một người nằm trong vũng máu, lâm vào hôn mê, một người khác thì chống một thanh trường đao, lung la lung lay đứng lên, hắn chỉ có thể dựa vào một cái đùi phải chống lên toàn bộ thân thể, chân trái hơi gập, một bộ không ra sức được bộ dáng. Thân chúng lục sử kiếm thương, trong đó nghiêm trọng nhất là chân trái trên đùi một kiếm kia, rõ ràng đã thương tổn tới xương cốt. Hắn Lâm khỏe miệng nổi lên mỉm cười, ánh mắt lại rơi vào hắn chống trường đao trên hai tay, lúc này hai cánh tay của hắn đang run nhẹ nhẹ, rõ ràng đã thoát lực, cho dù đứng vậy mười phần miễn cưỡng. Như thế thương thế nghiêm trọng, cho dù sử dụng khoang chữa bệnh, mong muốn hoàn toàn khôi phục, vậy chí ít cần 2 giờ trở lên, không biết có thể hay không tham gia tiếp xuống thi đấu." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Võ giả ở giữa chiến đấu, tốc độ cũng rất nhanh, chưa có vượt qua nửa giờ, rất nhiều đều là tham dò tính giao thủ mấy chiêu, phát giác được không phải địch thủ về sau, ngay lập tức thi triển áp đáy hồng tuyệt chiêu, nếu như năng lực chiến thắng đối thủ tốt nhất, nếu như thi triển áp đáy hồng áp chủ bài tuyệt chiêu vậy không phải là đối thủ, vậy liền gọn gàng dứt khoát nhận thua. Rốt cuộc đây chỉ là tiểu tổ tấn cấp thi đấu. Không phải cuối cùng trận chung kết, cho dù thua phía sau còn có rất nhiều trận đấu muốn đánh, 36 chỗ hai bản đại học thần tông trong lúc đó, hay là có trên lệnh rất lớn, tận lực bảo tồn thực lực, tranh thủ một cái tốt xếp hạng, tốt thành tích, xa so với một hồi thi đấu thắng bại quan trọng hơn. Tượng số năm lôi đài như vậy đánh bại đối thủ, chính mình người cũng bị thương nặng mặc dù cũng có, nhưng cũng không nhiều, 25 cái lôi đài, nhiều nhất chỉ có 2 3 người lôi đài là như thế này. Dường như không cần quan tâm quá nhiều số năm lôi đài người thắng trận. Hàn Lâm nhẹ nhàng gõ đánh xuống Huệ Thái Dương, đem trước thu số năm lôi đài thi đấu xóa bỏ. Hàn Lâm thâu không ít video đều là có thể trở thành đối thủ thi đấu quá trình, chỉ là thu video tiêu hao chính là Hàn Lâm tinh thần lực, vì thu quá nhiều, Hàn Lâm đã cảm giác được có chút chóng đầu, bất đắc dĩ đành phải xóa bỏ một ít không quá quan trọng video. Sau nửa giờ, 25 cái lôi đài thi đấu toàn bộ kết thúc, thì võ trước 25 mạnh quyết ra Hàn Lâm cùng Tống Á Nam tất cả đều thành công tấn cấp, ngồi ở trên khán đài Vương Hoành Quốc hưng phấn không thôi, các lớp khác thí sinh thì là toàn quân bị diệt, chỉ có hắn lớp học, tổng cộng 3 cái đồng học, 2 cái thành công tấn cấp, các giáo sư khác nhìn về phía Vương Hoành Quốc ánh mắt cũng tràn đầy ngưỡng mộ, sôi nổi chúc mừng lên. Đều là chính bọn họ nỗ lực Vương Hoành Quốc Khiêm tốn nói, nhưng trên mặt tươi cười đắc ý, đã là không che giấu chút nào. Tống Á Nam đã dùng hết toàn lực, trận tiếp theo nguy hiểm, ngược lại là Hàn Lâm dường như có lưu dư lực, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Một tên lão sư nhẹ nói, ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng nghi ngờ nói, Hàn Lâm tại lớp 10 lớp 11 trừ ra thi văn thành tích không tệ ngoại, cũng không hàng đầu, không ngờ rằng lớp 12 6 tháng cuối năm thực lực đột nhiên tăng mạnh, siêu việt trường học của chúng ta tất cả tuyển thủ đều giống, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hàn Lâm cũng là vô cùng nỗ lực. Vương Hoành Quốc nói khẽ, gần đây Hàn Lâm luôn luôn tại hạ môn học về sau Vụn trộm chạy tới lao sư văn phòng tỉnh giáo, không hiểu đều hỏi, tu vi cũng là hậu tích bạc phát, ta rất xem trọng hắn. Theo tu luyện quan tượng pháp có thể nhìn ra, Hàn Lâm có hậu kính, tất cả năm cấp mấy trăm người người, chỉ có chút ít mấy người quan tượng pháp nhập môn, Hàn Lâm chính là một cái trong số đó. Ta nghe nói Hàn Lâm tu vi tăng lên nhanh như vậy, là bởi vì mua thật nhiều tăng khí tán, nhưng nhìn hắn hai ngày này biểu hiện, khí huyết hùng hậu, căn cơ vững chắc, thậm chí đã đạt tới hổ báo lôi âm, gân cốt cùng vang lên cảnh giới, nếu như là dựa vào đan dược tăng lên tu vi, hẳn là sẽ không như vậy mới đúng. Đề nghị cao trung các lao sư. Nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, lần này đệ nhị cao chúng có thể hay không lộ mặt, muốn nhìn xem Hàn Lâm biểu hiện. Nói không chừng hắn thật sự có cơ hội. Đàm Tân Nguyệt đồng thời không có gia nhập đến lão sư nhóm đàm Luật trong, chỉ là chầm chậm vào quán trong tràng Hàn Lâm, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc, thấp giọng tự lẩm bẩm. Chương 78, Kết minh, chương 78, Kết minh. Lúc này Hàn Lâm ngồi ở ở ghế tuyển thủ, không ngừng đánh giá những tuyển thủ khác. Có thể ngồi ở chỗ này đều là đã tấn cấp tuyển thủ có khả năng tương lai sẽ trở thành Hàn Lâm đối thủ, mong muốn bị một quyển Tiên môn trúng tuyển, Hàn Lâm chỉ có thể đạt được thi võ đệ nhất mới có cơ hội. Rốt cuộc đệ lục căn cứ khu chỉ là một cái tam cấp thị, hàng năm một quyển Tiên môn trúng tuyển danh ngạch chỉ có một. Lúc này còn có thể ngồi ở, ở ghế tuyển thủ thí sinh, chỉ còn lại thập bát tên, còn lại cũng nằm ở khoang chữa bệnh bên trong, có lẽ là phải chờ đợi những kia bị thương thí sinh khôi phục, bởi vậy thi võ cũng không tiếp tục xuống dưới. Cái này khiến Hàn Lâm trong lòng hơi có chút tiến nuối. Ngươi rất không tuổi. Ngồi ở Hàn Lâm bên cạnh một tên học sinh nam đột nhiên nói, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Hàn Lâm nhìn thoáng qua đối phương lông mày nở lên, nhẹ giọng cười nói. Tiên Hải thực lực không tầm thường, sức chiến đấu tại trường chuyên cấp 3 tất cả cấp ba có thể xếp tới trước 10. Tên kia học sinh nam tiếp tục nói, trong tay hắn huyết sắt bẩn mâu, là dùng một cái răng kiếm dị thú răng nhanh rèn đúc mà thành, vô cùng sắc bén. Từng tại trong trường mô phòng thi đấu trong, hủy đi qua ba kiện dị thú hộ giáp. Dứt lời, tên nam sinh này đột nhiên nở nụ cười, thấp giọng nói, lá bài tẩy của ngươi trừ ra thú khí nội giáp ngoại, nên còn có a. Dứt lời, không giống nhau hàn lâm trả lời, học sinh nam tiếp tục nói, nữ sinh kia nhìn xem đồng phục hẳn là cùng ngươi một trường học. Trận tiếp theo đoán chừng rất khó tấn thăng, vẫn ảnh huyễn điệp thân pháp cũng không phải cỡ nào không tầm thường công pháp, quan trọng nhất chính là, lấy nàng hiện tại trạng thái, trong thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó lại thi triển lần thứ hai. Hắc hắc. Hàn Lâm đã hiểu, tên nam sinh này trong miệng nữ sinh là Tống Á Nam, lúc này ở ghế tuyển thủ, mặc đệ nhị đồng phục cao trung cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Năm nay thì võ, lại xuất hiện hai tên niệm lực võ giả, vận khí thật sự là quá kém. Học sinh nam túi đầu thở dài nói, cùng cảnh dưới dưới, niệm lực võ giả đối đầu khí huyết võ giả, hoàn toàn chính là nghiền ép, không có phần thắng chút nào à Hàn Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, khẽ gật đầu. Niệm lực võ giả hoàn toàn chính là siêu cương loại tồn tại, thật giống như trong đó một tên niệm lực võ giả thả ra tinh thần gai nhọn đối với khí huyết võ giả, đơn giản chính là vô giải tồn tại, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhìn thấy Hàn Lâm gật đầu, tên nam sinh này khỏe miệng nổi lên mỉm cười, nhưng rất nhanh lại che giấu lên, thấp giọng nói, không bằng chúng ta liên hợp lại, trước tiên đem này hai tên niệm lực võ giả đào thải, nếu không, chúng ta không có một cái là bọn hắn đối thủ. Tấn cấp thi đấu như thế nào liên hợp? Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, chúng ta có thể làm quân tử giao ước, bất luận là ai trước gặp được hai người bọn họ, đều phải dốc toàn lực chiến đấu. Cho dù không cách nào làm cho bọn hắn bị thương, vậy chỉ có thể là nhiều tiêu hao tinh thần lực của bọn hắn. Nam tử trầm giọng nói, niệm lực võ giả lợi hại hơn nữa, vậy không ngăn cản được xa luân chiến. Hàn Lâm dùng bị dị ánh mắt nhìn đối phương một chút, nếu như dựa theo đối chiến biểu, chỉ cần Hàn Lâm chiến thắng kế tiếp đối thủ, rồi sẽ gặp được tên kia có thể phóng thích tinh thần gai nhọn niệm lực võ giả, mà trước mắt tên Nam sinh này, nếu như có thể một đường thắng lợi xuống dưới, sẽ tại trận thứ 3 cùng tên kia niệm lực võ giả đối đầu, đương nhiên cũng có thể là cùng Hàn Lâm đối đầu. Nếu như tượng tên Nam sinh này nói, Hàn Lâm dùng hết tất cả thủ đoạn cùng tên kia niệm lực võ giả chiến đấu cuối cùng tiện nghi chính là tên nam sinh này. Ngươi thấy ta giống rất ngu dáng vẻ sao?" Hàn Lâm trừng to mắt nói. "Thì võ, cũng không phải chỉ nhìn bài vị thành tích." Tên kia học sinh nam khẽ lắc đầu nói, "Nếu như có thể đem thực lực mình hoàn toàn bày ra, chưa hẳn sẽ không đạt được những tiêu triêu sinh lão sư yêu ái, với lại, nếu như gặp phải niệm lực võ giả đều lùi bước, ngươi cảm thấy sẽ ở những tiêu triêu sinh lão sư trong suy nghĩ lưu lại cái gì ấn tượng? Cho dù bài vị lại cao hơn thì có ích lợi gì?" Hàn Lâm im lặng, nếu như tên này thí sinh biết mình mục tiêu là năm nay một cái duy nhất một quyển đại học tiên môn danh hạch, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy ngay tại tên nam sinh này cho rằng Hàn Lâm bị chính mình nói đậu lúc, Hàn Lâm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ chỉ cách đó không xa, ngồi ở thí sinh trên ghế một tên khác học sinh nam nói ra, không bằng ngươi đi trước cùng tên kia thí sinh tâm sự. Hạn trận tiếp theo đối thủ chính là tên kia nghiệm lực võ giả, học sinh nam trên mặt hiện hiện một vòng nốc trệ thần sắc, hướng phía Hàn Lâm cười sau đó, nghiêng đầu lại, hướng về sau khẽ nghiêng, nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Lâm thu hồi tâm thần, ánh mắt hướng phía hai gã khác niệm lực võ giả nhìn lại, trong đó một tên có chút quen mặt, từng tại trong khu cư xá gặp được, nàng trong ngực ôm con kia hấp hiểu, còn cấp đoạt qua hắn tiềm cường thân đan tựa hồ là phát giác được Hàn Lâm ánh mắt, một mực nhắm mắt dưỡng thần hấp miêu đột nhiên mở to mắt, nguyên bản nhạt con mắt màu xanh lam, đột nhiên hiện ra một vòng mờ máu, bên môi hàm dâu lắc một cái lắc một cái, hướng phía Hàn Lâm phát ra hu hu tiếng gầm. Vẫn nhỏ, sớm muộn gì lộ sạch lông của ngươi. Hàn Lâm híp mắt trầm trầm vào hấp miêu nhìn sau khi, hư lệnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, hoặc bên cạnh tên hướng kia học sinh nam bộ dáng, vậy bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Sau một tiếng, các thí sinh đã chờ có chút phập phòng không yên, cuối cùng nhìn thấy những kia ra ngoài chữa trị thí sinh, lần lượt đi vào trường thi, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều hướng phía bọn hắn nhìn sang. Hàn Lâm cố ý quan sát một chút chính mình trận tiếp theo đối thủ, quả nhiên, thương nặng như vậy, không thể nào tại ngắn ngủi hơn một giờ trong hoàn toàn khôi phục. lúc này tên kia học sinh nam sắc mặt trắng bệnh, chân trái có thể rất rõ ràng nhìn ra có thương tích trong người. Thật bị mạnh, ổn. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. 25 tên thí sinh, 22 quyết đấu, sẽ có một người luôn không, không bị gặp đối thủ, lúc này ở sân vận động tráng trên màn hình lớn, xuất hiện một cái to lớn xi si trung, tiếp lấy lại xuất hiện theo vừa đến 25 thẻ bài, được thu vào đến xi si trung bên trong, xi si trung bắt đầu không dừng lại Hàn Lâm phủ hạ miệng, theo trước đó Hải tuyển thi đấu cùng tiểu tổ thi đấu đối chiến bài bố, rất khó nhường hắn tin tưởng này cái gọi là ngẫu nhiên là thực sự ngẫu nhiên, dù sao cái này luôn không không bị gặp đối thủ, danh nghịch khẳng định là sẽ không rơi trên đầu hắn. Rất nhanh, cuối cùng luôn không, không bị gặp đối thủ, danh nghịch xuất hiện, là trường chuyên cấp 3 một tên đồng học, tu vi hậu thiên cảnh cửu tầng, tại tất cả trường chuyên cấp 3 bị thương thí sinh trong, thuộc về thực lực mạnh nhất một cái. Hiện tại đưa hắn luôn không, không bị gặp đối thủ, tương đương với cho hắn cơ hội thứ hai, xem ra, thị trường chuyên cấp 3 đối với hắn kỳ vọng rất lớn. Đáng tiếc Một bên học sinh nam bóp cổ tay nói: "Tất cả thí sinh toàn bộ vào chỗ." Hàn Lâm đứng ở số 5 trên lôi đài, ánh mắt không khỏi hướng phía đối thủ chân trái nhìn lại. "Mặc dù ta bị thương, nhưng ngươi mong muốn chiến thắng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy." Đối với mặt thủ lãnh, cầm trong tay trường đao, toàn thân sát ý nghiêm nghị. Hàn Lâm nhíu mày, chần chờ một lát sau, đột nhiên hỏi: "Ngươi đi ra thành?" Trên người đối phương sát ý quá mức nồng đậm, căn bản không thể nào là bình thường luận bản hay là mô phỏng thi đấu có thể bồi dưỡng ra được, hoặc chính là hắn thật sự giết qua người, hoặc chính là hắn đi ra thành, tại dã ngoại tham dự qua dị thú vây giết. So sánh với sát nhân, Hàn Lâm càng muốn tin tưởng đối phương là loại thứ hai. Quả nhiên, trong mắt đối phương xuất hiện rất rõ ràng bối rối thần sắc. Hư lệnh nói, không biết người đang nói cái gì, xem đao. Sau một khắc, đối phương trường đao trong tay lại phát ra một tiếng gào thét, cả chuôi trường đao cũng tách ra màu đỏ sẩm khí huyết chi lực, như thế nồng đậm khí huyết chi lực theo trường đao nội bộ tỏa ra, giống cháy hừng hực hóa diễm. Hơn một giờ, mặc dù không có để ngươi hoàn toàn khôi phục, nhưng lại có thể đưa ngươi khí huyết chi lực hoàn toàn khôi phục, thực sự là không tầm thường. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng sợ hai thán phục thần sắc, thân thể hơi ngồi sụp, chân trước hơi cong. Hai cánh tay hiện lên chảo hình, một trái một phải bảy tại trước ngực. Chương 79, ứng chảo thủ cùng thú khí trường đao, chương 79, ứng chảo thủ cùng thú khí trường đao. Ứng chảo thủ. Hàn Lâm quyết định lại bại lộ một lá bài tẩy, một loại có thể cùng thú khí đụng nhau vậy không rơi xuống hạ phong trào pháp. Cầm trong tay thú khí ưu thế, thật sự là quá lớn, chỉ dùng quyền cước công pháp, cùng cảnh giới hạ căn bản không thể nào là thú khí công pháp đối thủ, nếu như Hàn Lâm còn muốn lấy giữ lại át chủ bài, như vậy lá bài tẩy này sợ rằng sẽ vinh viễn cũng không dùng được. Thi đấu bắt đầu. Trọng tài lão sư tuyên bố về sau, nhanh chóng lui đến bên bờ lôi đài. Tiểu Minh cầm trong tay thú khí trường đao, bày ra một cái dây sắt hoành giang thức mở đầu. Rất rõ ràng, trận đấu này hắn là chuẩn bị đánh phòng thủ phản kích, sẽ không chủ động công kích. Có thú khí trường đao, lại trong chiến đấu áp dụng thủ thế, sẽ cho người vô cùng kinh thường. Nhưng Tiểu Minh lại không hề cảm thấy mất mặt, hắn mục đích chỉ có một, đó chính là thắng. Hàn Lâm hơi cười một chút, cũng không thèm để ý, nhìn thấy đối thủ không có tiến công dục vọng, Hàn Lâm dưới chân đạp về phía sau, thân thể hướng phía trước bắn vọt, ba chân bốn cẳng đi vào Tiểu Minh trước mặt, vung tay hướng phía Tiểu Minh chụp tới. Tiệu Minh trong mắt hiện hiện một vòng vẻ kinh dị, đối phương dường như cũng không e ngại trong tay hắn thú khí, cũng dám chính diện cùng với nó giao phong. Ha ha ha, đến hay lắm. Tiệu Minh mừng rỡ trong lòng, lập tức cảm giác trận đấu này ổn, cổ tay khẽ đảo, thú khí trường đao tách ra một vòng chói mắt đau quang, hướng phía Hàn Lâm Nô ra móng phải gọi đi. Đang, Hàn Lâm móng phải hung hăng đụng vào thú khí trường đao trên lưới đao, năm ngón tay cùng mũi nhọn va chạm, lại phát ra kim tiết va chạm thanh âm, thậm chí theo lưới đao tiếp xúc vị trí, bộc phát ra một đám chói mắt hoa tinh, giống hai thanh thú khí đụng thẳng vào nhau. Này, cái này làm sao có khả năng? Tiệu Minh chấn động trong lòng vẻ mặt khó có thể tin thần sắc hướng phía Hàn Lâm tay phải nhìn lại, hắn lúc này tình nguyện tin tưởng Hàn Lâm mang một bộ trong suốt thú khí cuốn sáo, cũng không nguyện ý tin tưởng Hàn Lâm bằng vào tay không có thể chống lại chính mình thú khí trường đao Liêu mạng một cái về sau Hàn Lâm chỉ cảm thấy cổ tay chấn động đồng thời không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn nhìn một chút chính mình tay phải hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí ngay cả nhất đạo thật nhỏ vết thương đều không có Hàn Lâm lập tức hoàn toàn yên tâm Ưng chảo thủ bệnh bệnh bệnh tiếp thân gần đánh Hàn Lâm song chảo giống một đầu chân chính dị thú ương thướng phía thiệu minh thân thể yếu hại chộ tới, một sáng bị hắn bắt được, không khác nào bị thú khí một kích, sẽ trong nháy mắt đánh mất năng lực chiến đấu. Thiệu minh mặc dù trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng đối mặt hàn lâm bén nhọn thế công, hay là ổn định tâm thần, nỗ lực ứng đối lên. chán phóng đỏ sầm khí huyết chi lực thú khí trường đao không ngừng vung lấy, trên không trung sệt qua từng đạo vết đao, đem thiệu minh bao quanh bảo vệ. trong lúc nhất thời, cầm trong tay thú khí thí sinh, lại bị tay không tất sắt đối thủ bước đến liên tiếp lui về phía sau. ở vào hạ phòng, một màn này lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, ta không có nhìn lầm A lại thật sự có thí sinh chỉ dựa vào mượn quyền cước công pháp đều áp chế cầm trong tay thú khí đối thủ Hàn là một bộ trảo pháp cảm giác rất là bén nhọn hung manh à chẳng qua lợi hại hơn nữa cũng không thể cùng thú khí đánh đồng đi đối thủ đánh như thế nào như thế sợ đầu sợ đôi. hiện tại phổ thông cao trung học sinh cũng lợi hại như vậy sao cầm thú khí bị quyền cước áp chế quả thực ném trường chuyên cấp ba mặt bất luận là chiêu sinh lão sư hay là thí sinh đều bị số 5 trên lôi đài chiến đấu thu hút nhìn Hàn Lâm phẩm giây một đôi tay không liền đem cầm trong tay thú khí đối thủ áp chế trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc có chút chiêu sinh lão sư thậm chí hoài nghi hai người là đang diễn trò, nhưng mà sau một khắc, ken ken ken ken, Thiệu Minh cũng là nảy sinh ác độc, thi triển ra toàn bộ thực lực, trong tay thú khí trường đào trên không trung vung vẫy thành một đoàn đau quang, quả thực là thủy dội không vào, châm cắm không vào, bằng vào bộ này đao pháp. Thiệu Minh tại trường chuyên cấp 3 trong vậy chưa có người là hắn đối thủ, cũng đúng thế thật hắn vì sao thương thế chưa lành, liền dám tiếp tục tranh tại sức lực chỗ. Ngay tại lúc Thiệu Minh toàn lực làm lưới, Hàn Lâm cũng là không tránh không né, song chảo lực bộ phát vô cùng uy mãnh, mỗi một cái chảo kích cũng ẩn chứa uy lực khủng bố, nhanh chóng, tàn nhẫn, hung mãnh, mấy hơi trong lúc đó đều cùng đối thủ thú khí trường đao liều mạng bảy tám cái hiệp và chạm sinh ra hỏa tinh tại giữa hai người không ngừng bộc phát nhìn xem mọi người trận mắt há hốc mồm bảy Hàn Lâm dưới chân nghiêng bước ra nửa bước tay trái thuận thế hướng phía Thiệu Minh hạ sườn trục tới Thiệu Minh vội vàng trở về thủ thân thể uốn éo tránh đi Hàn Lâm một chảo này trường đao trong tay dựa thế hướng phía Hàn Lâm cái cổ bộ tới Hàn Lâm tiện tay một chảo chặn một đao kia phần eo vặn một cái trọng tâm hướng xuống tiếp lấy biến chảo là quyền hướng phía Thiệu Minh chân trái hung hăng đập tới ngũ hành quyền phá quyền cái này nhớ phá quyền ra ngoài dự liệu của mọi người chẳng ai ngờ rằng Hàn Lâm lại từ bỏ uy lực lớn nhất chào công, đột nhiên thi triển ra công phu quyền cước. Bành! Giang rắc. Thiệu Minh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chân trái lần nữa bẻ gãy, vậy mà lúc này Thiệu Minh đồng thời không hề từ bỏ, cảm giác được chân trái truyền đến kịch liệt đau nhức về sau, Thiệu Minh trong mắt ngược lại nổi lên một vòng dữ tợn tàn nhẫn thân sắc. Trước đó Hàn Lâm đoán không sai, Thiệu Minh đúng là vụng trộm rời khỏi căn cứ khu, đi theo một đám thợ săn tiến về dã ngoại tham dự vào dị thú đi săn trong, bởi vậy Thiệu Minh xa so với bạn học của hắn muốn càng thêm kiên tưởng. Cái khác thí sinh nếu như nhận như thế thương thế nghiêm trọng, khẳng định sẽ lập tức đầu hàng sẽ không tiếp tục chiến đấu tiếp, nhưng lúc này Ác Thiệu Minh, giống một đầu bị vây bị thương dị thú, ngược lại càng biến đổi thêm nguy hiểm. Ngoan cố chống cự. Chết đi. Thiệu Minh hai mắt xích hồng, hai tay nắm ở chuôi đao, thể nội khí huyết lực lượng điên cuồng tràn vào thú khí trường đao, trường đao mặt ngoài khí huyết chi lực đột nhiên ngưng tụ làm vết diễm, chỉ thấy hắn dùng tận toàn thân tất cả lực lượng, vung vây trường đao, hướng phía thân hình thấp hơn Hàn Lâm, hung hăng bổ tới. Một kích này, là muốn đem Hàn Lâm nhất đao lưỡng đoạn, vì hắn hậu thiên cảnh thượng phẩm tu vi, lại thêm thú khí trường đao, Minh tin tưởng, cho dù Hàn Lâm thân xuyên nội giáp, cũng không có khả năng ngăn cản được chính mình cái này nhớ toàn lực chém bảo lúc này số năm trên lôi đài chiến đấu đã một mực hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người nhìn thấy Hàn Lâm một quyền ngắt lời thiệu Minh chân trái thiệu Minh không lùi mà tiến tới giơ cao thú khí trường đao chuẩn bị đánh xuống tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi một đao kia vừa phân cao thấp vậy quyết sinh tử giờ khắc này thiệu Minh trạng thái có vẻ cực kỳ điên cuồng hung hán rối tinh rối mù hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng đồng quy vu tận đấu pháp Hàn Lâm một quyền nện đứt thiệu Minh chân trái bên hai truyền đến một tiếng thê lương kêu gào đồng thời vậy cảm giác được một cô bén nhọn đao kình lên đỉnh đầu hiện hiện lập tức trong lòng xếp chặt ương ngựa chảo gheo hàn lâm thân thể đột nhiên bay lên trời cả người tại thiệu minh trước mắt lật ra cái 360 độ cùng lúc đó hàn lâm móng phải nô ra đột nhiên cắn ở thiệu minh nắm chặt trường đao tay trái theo thân thể lật qua lật lại hàn lâm móng phải giống kim sắt bình thường ra bên ngoài uốn lẹo giang giác một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên thiệu minh tay trái vô lực sủi lơ tiếp theo vận sức chờ phát động chém vào bị ép gián đoạn trường đao mặt ngoài huyền như ngọn lửa khí huyết chi lực vậy trong nháy mắt tán loạn lúc này hàn lâm đã nhảy vọt đến thiệu minh sau lưng tay trái hướng phía thiệu Minh cái hốt chụp tới, một chảo này nếu như bắt thực, thiệu Minh sẽ chết ngay lập tức tại chỗ, ngay cả sử dụng khoang chữa bệnh cơ hội đều không có. Ngay tại móng trái cùng thiệu Minh cái hốt còn có một tức khoảng cách lúc, Hàn Lâm đột nhiên ngừng lại, quay đầu hướng phía bên bờ lôi đài trọng tài lão sư nhìn lại. Trọng tài lão sư đột nhiên giơ tay trái lên, thổi lên một đầu ngậm trong miệng cái còi. Lệ. Tiếng còi vang lên, thi đấu kết thúc, trên lôi đài thí sinh không thể lại có bất kỳ động tác gì, nếu như tiếp tục công kích, sẽ bị trực tiếp phán thua. Hàn Lâm thu tay lại, hướng về sau lui hai bước. Lenken Thiệu Minh trong tay thú khí trường đau bất lực rơi xuống trên lôi đài, cả người lung la lung lay, hai mắt tối đen, hai đầu gối mềm nhũn, cả người mềm mềm ngã xuống đất, triệt để mất đi. Chương 80, trước giờ chúng tuyển, chương 80, trước giờ chúng tuyển. Đệ nhị cao trung, Hàn Lâm thắng. Theo trọng tài lão sư một tiếng thét ra lệnh, mấy tên nhân viên y tế giơ lên cáng cứu thương nhanh chóng leo lên lôi đài, đem mất đi Thiệu Minh phóng tới trên cáng cứu thương, vội vàng rời khỏi, Hàn Lâm lần nữa chiến thắng, tấn thăng thập nhị mạnh. Lại là một hồi gọn gàng thắng lợi. Hàn Lâm ứng chào công, cho vây xem mọi người lưu lại rất sâu ấn tượng, có thể làm cho móng đuốt cùng thú khí chính diện chống lại, này đã đây rất nhiều thượng phẩm công pháp luyện thể còn muốn nhân vật cường hãn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cũng hướng phía đệ nhị cao trung lão sư vị trí nhìn lại, theo bọn hắn nghĩ, Hàn Lâm bộ này chảo pháp hẳn là trong trường học học được. Vương lão sư, ngươi dấu thật là kỳ a, chúng ta vẫn cho là Đỗ Đồng cùng Tống Á Nam mới là lớp các ngươi vương bài, không ngờ rằng, lớp các ngươi chân chính vương bài là Hàn Lâm. Một tên đệ nhị cao trung lão sư nhịn không được nói. Vương lão sư, Hàn Lâm thi triển bộ này chảo pháp tên gọi là gì? Trường học nắm giữ công pháp trong, dường như không có lợi hại như thế trảo pháp ta. Một tên khác Lão sư hiếu kỳ nói. Vương Hoành Quốc mặt mũi tràn đầy cười khổ, lắc đầu nói: các ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng sẽ không như thế lợi hại trảo pháp, lại làm sao có khả năng dạy cho hắn? Ta trong âm thầm chỉ dạy hắn cổ thú quyền tiến giai quyền pháp, bách thú quyền, còn lại cũng không có quan hệ gì với ta. Bình thường Hàn Lâm dường như vậy thích hướng đi Đàm Tân Nguyệt Lão sư thỉnh giáo, không phải là Đàm Lão sư. Đàm Tân Nguyệt thần sắc lạnh lùng nhìn mọi người một chút, lắc đầu nói: ta chỉ dạy hắn ngũ hành quyền, bộ kia trảo pháp ta cũng sẽ không ta nghe nói Hàn Lâm có phụ thân là một tên thợ săn sẽ không phải là theo giã ngoại trong di tích thu hồi ta. một tên lão sư suy đoán nói, ta cảm giác cũng thế, mạnh mẽ như vậy. chào pháp, mong muốn trao đổi, đoán chừng phải dùng điểm công lao. mọi người nghị luận ở mỹ mấy môi cái đại học chiêu sinh lão sư cũng đều hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, có chút chiêu sinh lão sư trực tiếp tại trí não thượng tướng Hàn Lâm tên này cường điệu đánh dấu ra đây. tiểu gia hỏa này thực lực không tệ, xem hắn có thể đi tới một bước nào, kế tiếp đối thủ là một tên niệm lực võ giả, không biết hắn sẽ có thế nào biểu hiện hy vọng sẽ có không tệ biểu hiện đi, vì hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, đã có bị một quyển tiên môn chúng tuyển tư cách. Ha ha, nếu như hắn có thể bị vạn yêu tiên môn chúng tuyển, tấy ghép một ít gì thú khí quan, sẽ trở nên đây hiện tại càng thêm cường đại. Chiến tranh cũng không tệ, ta cảm giác hắn là thần thông người kế tục, tương lai bất khả hà lượng. Triêu sinh lão sư nhìn trên này, bốn tên triêu sinh lão sư nhỏ rộng lẫn nhau nghị luận, bọn hắn thần thái khác nhau, mặc trên người riêng phần mình trường học trang phục, chỗ ngực treo lên riêng phần mình một quyển đại học tiên môn ký hiệu. Lang tiêu tiên môn, thiên công tiên môn, vạn yêu tiên môn cùng võ tông tiên môn, tất cả làm tinh liên minh duy bốn một quyển đại học, tại phía sau bọn họ thì là 36 chỗ hai bạn đại học thần tông chiêu sinh lão sư, lại sau này mới là 108 chỗ đạo viện đại học chiêu sinh lão sư. Chẳng qua rất nhiều đạo viện đại học chiêu sinh lão sư đều không có đến, chỉ ước chừng 1 phần 3 không đến đạo viện, đều là một ít xếp hạng so sánh sau, chỉ cần làm từng bước căn cứ cao khảo quá trình chiêu sinh là được, bọn hắn thân mình vậy không có bao nhiêu thực lực cùng xếp hạng so sánh trước đại học cạnh tranh, càng không khả năng trước giờ chúng tuyển thí sinh, không bằng không tới. Hàn Lâm chiến thắng về sau, trực tiếp về tới thí sinh chỗ ngồi hạ nghỉ ngơi, buổi sáng tổng cộng 2 trận thi đấu, buổi chiều còn có một hồi, cả ngày hôm nay có thể quyết ra 6 người đứng đầu. Thực chất, bất luận là top 12 hay là trước 6, đều sẽ có thêm một tên thí sinh, tên này thí sinh đều sẽ luôn không, không bị gặp đối thủ, chỉ có tại bốn tiếng hai lúc mới biết tiếp tục thi đấu, nếu như vận khí tốt, có thể luôn không, không bị gặp đối thủ hai vòng, đều có một ngày một đêm thời gian nghỉ ngơi, nhưng cứ như vậy, chỉ còn thiếu đầy đủ biểu hiện ra cơ hội của chính mình, nếu như phía sau biểu hiện không tốt, có thể còn không bằng mười tên có hơn thí sinh. Buổi sáng kiểm tra kết thúc, đệ lục căn cứ khu là các thí sinh chuẩn bị dừng lại cơm trưa, cơm trưa qua đi là nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, thí sinh chỉ cần không ly khai sân vận động chẳng, có thể tự do hoạt động. Đúng lúc này, một tên thân xuyên màu xám quần áo tây, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng nam tử trung niên hướng phía Hàn Lâm đi tới. "Ngươi tốt, đệ nhị cao trung Hàn Lâm đồng học." Nam tử trung niên đi thẳng tới Hàn Lâm trước mặt, đưa tay cười nói, "Ta là Côn Lôn Đại học Thần Tông Triêu Sinh lão sư, ngươi có thể xưng hô ta cảnh lão sư." "Côn Lôn Đại học Thần Tông?" Hàn Lâm vô thức đưa tay cùng đối phương nắm lấy thủ, trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc kinh ngạc. Côn Lôn Đại học Thần Tông tại 36 chỗ hai bản đại học thần tông trong xếp hạng thứ hai, muốn so đệ lục căn cứ khu đại học hám võ thần tông còn phải cao hơn mấy tên. Dạng này đại học, căn bản không thể nào xuất hiện tại nguyện vọng hai trong, hàng năm một quyển nguyện vọng đều chiều không hết. Có hứng thú hay không thượng Côn Lôn Đại học Thần Tông? Vì tư chất của ngươi, ngã tướng tin 4 năm đại học, ngươi nhất định có thể tấn thăng tiên thiên." Cảnh trí cười nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, phía sau thi vo ngươi đều không cần thâm ra, ngày mai rồi sẽ nhận được Côn Lôn Đại học Thần Tông thư thông báo trúng tuyển. Nếu như 3 tháng trước, Hàn Lâm có thể bị hai bản xếp hạng đệ nhị Côn Lôn Đại học Thần Tông trước giờ chúng tuyển, nhất định sẽ phi thường cao hứng, nhưng mà hiện tại, hắn có càng lớn giá thông. Thật có lỗi, ta có thể suy tính một chút sao?" Hàn Lâm do dự một lát sau hỏi Đương nhiên có thể." Cảnh lão sư gật đầu, chỉ chỉ sân vận động trên màn hình lớn đồng hồ điện tử, nói ra, khoảng cách buổi chiều kiểm tra còn có 1 giờ 13 phút, ngươi chỉ cần tại xế chiều kiểm tra cho lúc trước ta đáp án là được. Hàn Lâm sắc mặt biến hóa, buổi chiều thi võ trước cho ra đáp án. Nếu như là như vậy, kia đáp án của hắn chỉ có thể là cự tuyệt. Không đợi Hàn Lâm mở miệng, Cảnh lão sư đột nhiên cười nói, ngươi kế tiếp đối thủ là thứ 5 phổ cao tạ Bình, nàng là một tên niệm lực võ giả, nếu như ngươi không thể tại thế chiều phía trước đưa ra đáp án, đợi đến buổi chiều ngươi bại vào tạ quỳnh chi thủ, ước định giữa chúng ta rồi sẽ hết hiệu lực. Đương nhiên Nếu như ngươi năng lực chiến thắng nàng, ước định giữa chúng ta đều sẽ tiếp tục. Côn Lôn Đại học Thần Tông cửa trường sẽ một mực vì ngươi rộng mở, cho đến ngươi bị thua một khắc này. Cảnh Lão sư nói xong, hướng phía Hàn Lâm gật đầu, quay người rời đi. Hướng phía Hàn Lâm trận tiếp theo đối thủ, tên kia niệm lực võ giả đi đến. Theo Côn Lôn Đại học Thần Tông chiêu sinh Lão sư rời khỏi, lần lượt lại có mấy tên Đại học Thần Tông chiêu sinh Lão sư hướng Hàn Lâm ném ra cành ô lưu, Chỉ là này mấy tên hai bản Đại học xếp hạng kém xa Côn Lôn Đại học Thần Tông, có hai cái thậm chí càng xếp tới Đại học Hám võ Thần Tông sau đó, Hàn Lâm đương nhiên sẽ không suy xét. Hàn Lâm hướng phía chính mình tiếp theo tên đối thủ, tên kia niệm lực võ giả nhìn lại, lúc này có hơn 10 người triều sinh lão sư vây quanh nàng, nhìn lên tới rất là náo nhiệt. Hàn Lâm trong lòng nhịn không được thở dài, đây là có nhiều không coi trọng chính mình à, cũng cảm thấy mình không phải niệm lực võ giả đối thủ sao. Haha, ha, trận tiếp theo kết quả, chỉ sợ làm các ngươi thất kinh. Chương 81, Tinh thần lực công pháp, chương 81, Tinh thần lực công pháp. Niệm lực võ giả tại cùng cảnh giới trong, là có thể nghiền ép khí huyết võ giả, theo cảnh giới không ngừng tăng lên giữa hai bên trên lệnh chẳng những sẽ không rút ngắn, ngược lại sẽ càng lúc càng lớn. Chỉ là niệm lực võ giả cần cực mạnh thiên phú, một vạn tên võ giả trong, có lẽ sẽ chỉ xuất hiện một hai tên niệm lực võ giả. Bởi vậy hàng năm cao khảo, một sáng xuất hiện niệm lực võ giả thí sinh, đều sẽ nhận mỗi cái đại học chiêu sinh giáo sư ưu ái. Hàn Lâm nhìn qua bị mấy chục tên chiêu sinh giáo sư vây quanh tên kia niệm lực võ giả thí sinh, tình cờ lúc này tên này thí sinh vậy hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, lẫn nhau ánh mắt đối mặt, tên này niệm lực võ giả thí sinh đột nhiên kia hướng phía Hàn Lâm lộ ra một cái nụ cười, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần đắc ý. Hàn Lâm nhịn không được cười lên. Cảm thấy tên này giữ lại nữ sinh tóc ngắn có chút tiểu hài tử khí, trong lòng lại đối nàng vô cùng coi trọng. Trước đó còn chưa bao giờ cùng niệm lực võ giả giao thủ qua. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua này mấy trận chiến đấu tiếp theo, đối với niệm lực võ giả thủ đoạn, ta cũng coi là có sơ bộ hiểu rõ. Niệm lực võ giả am hiệu tinh thần công kích, có thể đem vô hình vô chất tinh thần lực, chuyển hóa làm vật chất hóa lực công kích, chẳng những có thể đối người tạo thành trên tinh thần làm hại, cũng có thể tạo thành trên nhục thể làm hại. Chẳng qua tương đối nhục thể làm hại, tạo thành tinh thần làm hại dường như càng dễ dàng một chút, tiểu này làm hại cùng ám khí một dạng, vô ảnh vô hình. Nếu như đối phương không có làm ra rõ ràng động tác, đối thủ thậm chí ngay cả khi nào nhận công kích cũng không biết. Phân tích hết niệm lực võ giả phương thức công kích về sau, Hàn Lâm lập tức cảm giác được khó giải quyết, hắn phát hiện mình dường như cũng không có đặc biệt tốt phòng ngự thủ đoạn, chỉ có hy vọng vào chính mình cao tới 16 giờ tinh thần lực, có thể đủ nhiều kháng hai lần đối phương công kích, sau đó thừa cơ kéo gần khoảng cách, thi triển ám khí thủ pháp chiến thắng đối thủ. Công năng chiến đấu, có lẽ ta chỉ có một kích lực lượng, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu mới được. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, buổi chiều thì muốn bắt đầu, Hàn Lâm cùng đối thủ cũng đứng ở trên lôi đài. Chờ đợi lấy trọng tài lão sư tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Ngươi là gọi Hàn Lâm đi, năng lực đi đến hiện tại, thực lực của ngươi cũng xem là không tệ. Đối diện nghiệp lực võ giả đột nhiên mở miệng nói, ta gọi Tạ Quỳnh, nhớ kỹ tên của ta, ta sẽ để ngươi ở cao khảo trong lần đầu tiên nhấm nháp thất bại mùi vị. Hàn Lâm sững sờ, lập tức mỉm cười nói, ta rất chờ mong. Trung quanh lôi đài, đứng rất nhiều chiêu sinh lão sư, bọn hắn đã không vừa lòng tại trên khán đài quan sát thí sinh, mong muốn khoảng cách gần quan sát. Đương nhiên, vây quanh ở cái lôi đài này chiêu sinh lão sư, dường như cũng trầm trầm vào Tạ Quỳnh. bọn hắn khảo sát mục tiêu vậy vẻn vẹn chỉ có Tạ Quỳnh một người mà thôi rất nhanh, trọng tài lao sư leo lên lôi đài, hướng phía hai người nhìn thoáng qua, lớn tiếng hỏi, hai vị thí sinh, chuẩn bị xong chưa? chuẩn bị xong. Hàn Lâm cùng Tạ Quỳnh đồng thời đáp. Trọng tài lao sư gật đầu, ngẩng đầu hướng phía tràng quán trên màn hình lớn đồng hồ điện tử nhìn lại. một lát sau, trọng tài lao sư la lớn, thi đấu, bắt đầu. vừa dứt lời, Hàn Lâm giống một đầu xuất lồng mãnh hổ, hướng phía Tạ Quỳnh mãnh võ tới. loại cực lớn lôi đài dài ước chừng 25m, Hàn Lâm cùng Tạ Quỳnh trong lúc đó khoảng cách vượt qua 18m, 18m khoảng cách, người bình thường không sai biệt là muốn ba năm giây, đối với võ giả mà nói, cũng là thời gian mấy mắt nhiều nhất một hơi có thể vượt qua. Ngay tại lúc Hàn Lâm vừa mới cất bước, đùi phải đạp mà một sát na, đột nhiên cảm giác được một cỗ đại lực hướng phía mi tâm đập tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, bắn vọt trạng thái Hàn Lâm, đầu đột nhiên hướng về sau ngửa mặt lên, thật giống như bị một thanh trọng truy đập trúng mi tâm, ngay tại lúc đó, Hàn Lâm bên thai chuyển đến một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụt, mặt ngoài thân thể linh khí hỗn thuẫn, tựa như trong suốt thủy tinh loại nổ bể ra tới. Tinh thần xung kích. Lúc này Hàn Lâm mới nghe được Tạ Quỳnh phát ra một tiếng quát nhẹ. Kỹ năng phát ra sau lại hô lên tên, ha ha, chó vặt. Hàn Lâm khẽ miệng nổi lên mỉm cười. Một kích này tinh thần xung kích, chỉ là đem Hàn Lâm nội giáp linh khí hộ thuẫn đánh tan, cũng không đối với Hàn Lâm tạo thành bất luận cái gì thương thế. Trong lúc nhất thời Hàn Lâm hoàn toàn yên tâm, xem ra đối phương tinh thần công kích cũng không thể trực tiếp tác dụng tại trong óc, phóng thích lên cùng khí huyết chi lực, nội tình cũng không có bản chất khác nhau, chỉ là càng thêm ẩn ngấp, tốc độ càng nhanh mà thôi. Sau một khắc, Hàn Lâm mặt ngoài thân thể lần nữa hiện ra một tầng hào quang màu đỏ sậm giống bao phủ một tầng màu máu liu ly li đồng dạng. Khí huyết hộ thuẫn. Tạ Quỳnh sắc mặt biến hóa, Hàn Lâm thú khí nội giáp có thể phóng thích linh khí hộ thuẫn, này tại Tạ Quỳnh trong dữ liệu, nguyên bản phóng thích nhất đạo tinh thần xung kích về sau, Tạ Quỳnh sẽ đón thêm một cái tinh thần gai nhọn, tinh thần gai nhọn uy lực muốn so tinh thần sung kích lớn hơn. Cho dù là hậu thiên cảnh cựu tầng võ giả, chúng vào một cái tinh thần gai nhọn cũng sẽ nhận trọng thương, trong nháy mắt nó đi. Nội giáp của hắn, làm sao còn năng lực phóng thích đệ nhị tầng hộ thuẫn? Tạ Quỳnh trong lòng kinh hãi, này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Tinh thần gai nhọn đã vận sức chờ phát động, lúc này Tạ Quỳnh đã là cưới hổ khó xuống, nhìn Hàn Lâm cùng mình ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, Tạ Quỳnh theo bản năng đem sớm đã chuẩn bị xong đạo thứ hai kỹ năng thích thả ra. Tinh thần gai nhọn, một tiếng vang dòn. Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được mi tâm truyền đến một hồi rất nhỏ đau đớn, cùng lúc đó, nội giáp vừa mới ngưng tụ khí huyết hộ thuần lần nữa vỡ vụt, vô số giống màu đỏ sẫm thủy tinh loại mảnh vỡ theo Hàn Lâm mặt ngoài thân thể nổ bể ra tới. Một kích này uy lực trọn vẹn so trước đó tinh thần xung kích lớn hơn hai lần, chẳng những đem phòng ngự mạnh hơn khí huyết hộ thuần trong nháy mắt đánh tan, còn nhường Hàn Lâm mi tâm bị thương, giống một cái chân chính gai nhọn đâm vào mi tâm, sau một khắc, nhất đạo ân máu đỏ tươi theo mi tâm tuôn ra, theo mũi bên trái chảy xuống. Lúc này Tạ Quỳnh, sắc mặt đã hơi có chút trắng bệnh, liên tục phóng thích hai lần tinh thần công kích, đối với nàng mà nói, tiêu hao cũng là cực lớn. Nhìn thấy Hàn Lâm cách mình chỉ còn 5 6 mét khoảng cách, có lẽ sau một khắc hắn nương trả thủ rồi sẽ bắt được trên người mình, Tạ Quỳnh trong lòng hoảng hốt, đã không để ý tới lưu thủ, vô thức đem chính mình bảo mệnh, kỹ năng phóng thích ra ngoài. Tinh thần vòng xoáy. Một cỗ khí tức kinh khủng theo Tạ Quỳnh trong thân thể thả ra ngoài, vô hình tinh thần vòi rộng, bao phủ vì Tạ Quỳnh làm trung tâm, xung quanh 5 mét khu vực, lúc này Hàn Lâm đã vọt tới Tạ Quỳnh trước mặt, nguyên bản chụp vào Tạ Quỳnh vai phải thủ. đang nhìn đến Tạ Quỳnh không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự tư thế về sau, hơi chần chờ, ngay lập tức biến trở là trưởng, mong muốn đem Tạ Quỳnh đánh bay ra ngoài. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng lực đạo đem Hàn Lâm cuốn lại, hắn cảm nhận được mãnh liệt áp lực, tựa hồ muốn thân thể hắn đè ép thành mảnh vỡ. Hàn Lâm cả người đều không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho cỗ lực lượng này đưa hắn tổn vệ. Cùng lúc đó, một vòng màu ngà, chán phóng ngọc chất quang mang hộ thuẫn, đem đã bay đến giữa không trung Hàn Lâm một mực bảo vệ, chặn lại cỗ này khủng bố áp lực. Nội kinh hộ thuẫn. Ngọc thiêm nội kinh tràn vào đến nội giáp trong, tạo thành một đạo phòng ngự phòng ngự mạnh nhất hộ thuẫn, không ngừng chống cự lấy tinh thần vòng xoáy đối với Hàn Lâm tạo thành lãng hại. Bành! Hàn Lâm bị cỗ này tinh thần vòng xoáy vãi ra xa 7, 8 mét, hung hăng rơi xuống tại lôi đài trên sàn nhà. Đợi đến Hàn Lâm từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Tạ Quỳnh ánh mắt bên trong hiện ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Là cái này tinh thần lực công pháp sao? Vậy mà như thế cường hãn, tại trước mặt đó, hậu thiên cảnh khí huyết võ giả không có lực phản kháng chút nào, nếu như không phải nội kình hộ thuẫn bảo hộ, vừa nãy một cái kia, ta chỉ sợ đã bị cô kia kinh khủng tinh thần lực xé rách thành mảnh vỡ. Đây quả thật là hậu thiên cảnh võ giả có thể có lực lượng sao? Hàn Lâm hướng phía Tạ Quỳnh nhìn lại, trên mặt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, hắn hoài nghi lúc này Tạ Quỳnh đã có cùng tiên thiên cảnh khí huyết võ giả chống lại lực lượng. Thả ra tinh thần vòng xoáy về sau, Tạ Quỳnh sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, còn chưa chờ Hàn Lâm làm ra bất kỳ động tác gì, Tạ Quỳnh đột nhiên hai mắt lật một cái, thân thể mềm mềm ngã xuống, nằm ở trên lôi đài. Chương 82, nghiệm lực võ giả chuyển thừa. Chương 82, nghiệm lực võ giả chuyển thừa. đệ nhị cao trung, Hàn Lâm thắng. Trọng tài lao sư nhìn thoáng qua vừa từ dưới đất bò dậy Hàn Lâm, lại liếc mắt nhìn đã hôn mê Tạ Quỳnh, liền vội vàng tiến lên tuyên bố. Tuyên bố xong về sau, mấy tên nhân viên y tế vội vã đi lên, đem Tạ Quỳnh khiêng xuống đi cứu trị. Thực chất Tạ Quỳnh cũng không có bị thương, Hàn Lâm từ đầu tới cuối đều không có đụng phải Tạ Quỳnh một chút, liền bị Tạ Quỳnh đánh kem chút bay ra lôi đài, nếu như không phải nội giáp có tam đạo phòng ngự hộ thuẫn, Hàn Lâm cuối cùng cho dù không bị Tạ Quỳnh tinh thần vòng xoáy xé nát, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Tạ Quỳnh sở dĩ té xỉu trên lôi đài, hoàn toàn chính là một chiêu cuối cùng tinh thần vòng xoáy nàng cũng không hề hoàn toàn nắm giữ, năng lực phóng không thể nhận, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, lúc này mới tận lực hôn mê, chỉ cần ngủ một giấc có thể hoàn toàn khôi phục. Lần chiến đấu này tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy giây đều kết thúc, Tạ Quỳnh liên tục thả ra ba lần tinh thần công kích, đều bị Hàn Lâm nội giáp chống đỡ cả lại. Cuối cùng lấy được thập nhị tiến 6 thắng lợi. Hắn cái này thú khí nội giáp cũng quá lợi hại, lại có thể liên tục phóng thích 3 lần hộ thuẫn. Ha ha, nếu không phải cái này nội giáp, hắn một cái hậu thiên cảnh khí huyết võ giả, tuyệt đối không thể nào là niệm lực võ giả đối thủ, lần đầu tiên tinh thần xung kích có thể đưa hắn đánh ngã. Trang bị cũng là thực lực một loại, vật nội giáp chỉ là phí tổn chỉ sợ đều muốn tại 300 vạn tinh tệ, giá bán chí ít cần 500 vạn tinh tệ, nhiều tiền như vậy, nên cũng có thể lệnh cái thập nhị tiến 6 ra đây. Đây là thú khí lợi hại còn không phải thế sao bản thân hắn lợi hại, cho dù thi võ thứ nhất cũng không có khả năng đạt được một quyển tiên môn chiêu sinh lão sư tán thành. Có nhận hay không có thể, còn không phải thế sao do ngươi nói tính, thật muốn tưởng như ngươi nói vậy, kia trưởng chuyên cấp 3 thí sinh mỗi người cũng có thú khí, ngươi nói thế nào? Hàn Lâm bằng vào nội giáp, nhanh kháng niệm lực võ giả tạ quỳnh 3 lần tinh thần công kích, có thể tạ quỳnh tinh thần lực hao hết, chính mình thế xỉu tại trên lôi đài, lấy được thập nhị tấn 6 tháng lợi, kết quả này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhưng đối với Hàn Lâm bằng vào nội giáp thủ thắng kết quả này lại khiến cho rất nhiều người tranh luận. đáng tiếc, một chiêu cuối cùng tinh thần vòng xoáy. Tạ Quỳnh không còn nghi ngờ gì nữa, không có chuyện để nắm giữ, nhiều nhất chỉ là nhậm môn, ngay cả tinh thông cũng không đạt tới, bằng không mà nói, không thể nào xuất hiện hao hết tinh thần lực té chịu kết quả. Một tiên triêu sinh lão sư thở dài nói, hậu thiên cảnh có thể nắm giữ ba môn tinh thần lực công pháp, Tạ Quỳnh niệm lực tư chất không tệ, chỉ ít năng lực tấn thăng tiên tiên, liền xem như thần thông cảnh, cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc, thập nhị tiến sáu bị thua, đã không thể nào bị một quận tiên môn tuyển chọn. Mỗi cái đại học triêu sinh lão sư nghị luận âm trong lời nói tràn đầy đối với Tạ Quỳnh bị thua tiếc hận, về phần Hàn Lâm bằng vào nội giáp thủ thắng thì không có chiêu sinh lão sư đối với cái này phát biểu ý kiến, đối với võ giả mà nói, tài lư địa pháp thiếu một thứ cũng không được, trong chiến đấu chân chính là không ai quản ngươi vì phương thức gì bị đánh bại, vì khi đó ngươi đã chết. Thi đấu kết thúc, hôm nay thì võ kết thúc, quyết ra 6 người đứng đầu, trên thực tế là 7 tên đồng học, ngày mai đều sẽ tiến hành 6 tiến 3 thi đấu, sau đó hai hai quyết ra trước hai tên, buổi chiều tiến hành giải quán quân, quyết ra thi võ đệ nhất. Rời khỏi sân vận động, Hàn Lâm cùng một mực chờ đợi tại sân vận động ngoại phụ Mẫu cùng nhau thừa ngồi xe buýt về nhà. Về đến trong nhà, mẫu thân giật chân mừng khấp khởi bước vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm các ngươi nhìn xem sẽ truyền hình, ta đi nấu cơm, hôm nay phải thật tốt cho Lâm Lâm ngồi bổ dinh dưỡng, trước 6 hải thực sự là không tầm thường. bộ giật chân cười rất là vui vẻ, bộ giật chân tu luyện tuyết thiểm kình nội công về sau thân thể vậy bắt đầu biến tốt, làn da càng biến đổi thêm trắng nõn, chỉ là nhập môn, nhìn qua liền tựa như trẻ 7-8 tuổi, trung quanh những kia nữ đồng sự cũng đang lén lén hỏi bộ giật chân dùng cái gì đồ trang điểm, bộ giật chân tâm tình cũng trở nên thoải mái lên, trên mặt thường xuyên treo lấy nụ cười, không còn tượng trước đó như thế, mỗi ngày đều là vẻ mặt vẻ mệt mỏi. ta xem nơi hôm nay thi đấu trực tiếp, cuối cùng một hồi có chút hiểm a. Hàn Gia Khuê cùng Hàn Lâm ngồi ở trên ghế salon, không có mở ra truyền hình, mà là nói chuyện tiếp lên. Hàn Lâm gật đầu nói, nàng là Niệm Lực Võ Giả, cùng cảnh giới hạ có thể hoàn toàn áp chế khí huyết võ giả, may mắn tu vi cảnh giới so với ta thấp 2 tầng, bằng không hôm nay cuối cùng một hồi thi đấu kết quả làm sao còn rất khó nói. Hàn Gia Khuê gật đầu nói, ngươi bây giờ tinh thần lực thuộc tính mấy điểm? 16 giờ. Hàn Lâm nói, có một loại cách nói, Hầu Thiên cảnh lúc, chỉ cần tinh thần lực đạt tới 20 điểm, lại đạt được niệm lực võ giả chuyển thừa, bất kỳ cái gì một tên khí huyết võ giả, đều có thể biến thành niệm lực võ giả. Hàn Gia Khuê đột nhiên nói ra Ngươi ly tinh thần lực 20 điểm, chỉ kém 4 điểm, nghĩ một chút biện pháp, vẫn có thể vào ngày kia cảnh cựu tầng đạt tới trước, về phần niệm lực võ giả truyền thừa, ta cũng có thể biến thành niệm lực võ giả. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Trước đó Hàn Lâm cũng biết niệm lực võ giả đối đầu khí huyết võ giả ưu thế rất lớn, nhưng không có bản thân trải nghiệm, hôm nay coi như là thật sự thể nghiệm được niệm lực võ giả cường đại cỡ nào. Có thể nói nếu như Tạ Quỳnh tu vi cảnh giới lại cao hơn một ít, tinh thần lực lại mạnh hơn một chút, hay là đối với niệm lực công pháp nắm giữ lại tinh thuộc một ít, Hàn Lâm cho dù có nội giáp bảo hộ, cũng không có khả năng là Tạ Quỳnh thủ. Của ta tuyết tiềm kình chỉ là tinh thông cảnh giới, đều tăng lên một điểm tinh thần thổ tính, nếu như có thể tăng lên tới tiểu thành, đại thành thậm chí là viên mãn, khẳng định còn có thể lại tăng thêm tinh thần lực. Hàn Lâm trong lòng tính toán nói, với lại quan tượng pháp trừ ra để thăng tiên tiên căn quốc ngoại, cũng có thể để thăng tinh thần lực, hiện tại của ta quan tượng pháp là cảnh giới tiểu thành, còn có thể lại để thăng đến đại thành, viên mãn cảnh, 4 điểm tinh thần lực mà thôi, Nga tướng tin rất nhanh liền năng lực đạt tới. 4 điểm tinh thần lực hẳn là không có vấn đề, tại ta tu vi tăng lên tới hậu thiên cảnh cửu lúc, khẳng định có thể đạt tới 20 điểm. Hàn Lâm tràn đầy lòng tin nói. Hàn Gia Khuê gật đầu, hàn thấy Bốn điểm tinh thần lực cũng không phải cỡ nào khó mà đạt tới, vì Hàn Lâm biểu hiện ra thực lực, để thăng bốn điểm tinh thần lực cũng không tính rất khó khăn. Về phần niệm lực võ giả truyền thừa, Hàn gia khuê trên mặt lộ ra một vòng làm khó thần sắc, im lặng, trong lòng tựa hồ tại tính toán cái gì. Niệm lực võ giả truyền thừa, đây nội công tâm pháp còn khó hơn vì đạt được, có niệm lực võ giả truyền thừa gia tộc, dường như tất cả đều là đại gia tộc, đây là lập tộc gốc dễ, không cần nói, ngoại nhân, cho dù trong gia tộc, cũng là chỉ có dòng chính chủ mạch mới biết đạt được, cái khác chi mạch đệ tử, cho dù niệm lực thiên phú lại làm sao cường đại, cũng không có khả năng đạt được niệm lực truyền thừa. Bình thường gặp được loại tình huống này, chi mạch đệ tử thường thường sẽ bị nhận làm con, thưa tự đến chủ mạch mới có thể đạt được nghiệp lực võ giả truyền thừa. Từ đó có thể thấy, nghiệp lực võ giả truyền thừa chân quý cỡ nào. Ta chỗ đi sang đội, thăm dò qua một chỗ dã ngoại di tích, chỗ nào hẳn là một chỗ thí luyện khảo hạch chẳng chỗ, có tầng tầng cửa ải, mỗi thông qua một tầng cửa ải đều sẽ đạt được ba thượng. Hàn Gia Khuê do dự hồi lâu, chậm rãi nói ra, chúng ta cắm ở một chỗ mục nhân khôi lối cửa ải, cái này cửa ải nhiều nhất cho phép 7 người bước vào, thông quan về sau, mỗi cái tham dự thí luyện người đều có thể đạt được một bộ thích hợp công pháp của mình. Nguyên bản ta có phải không muốn cho ngươi tham dự vào, rốt cuộc sau khi thi lên đại học, tất cả lam tinh liên minh công pháp kho đều có thể mở ra cho ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần dùng qua môn trao đổi là có thể, không cần vì đạt được một bộ công pháp đi mạo hiểm." Hàn Gia Khuê nói ra, nhưng mà hiện tại, ta nghĩ ngươi có lẽ nên mạo hiểm như vậy." Hàn Lâm Trừng to mắt, không thể tin nói, "Phụ thân, ý của ngươi là nói, nếu như thông qua được cái đó một nhân khôi lôi khảo nghiệm, ta có thể đạt được niệm lực võ giả chuyển thừa?" "Có khả năng." Hàn Gia Khuê gật đầu nói, "Nhưng mà trước lúc này, ngươi nhất định phải đem tinh thần lực tăng lên tới 20 điểm." Phẩm mãn đạt được niệm lực võ giả truyền thừa điều kiện mới được. Chương 83, dị thú sùng vật, chương 83, dị thú sùng vật. Hàn Lâm chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng có biến thành niệm lực võ giả một thiên. Niệm lực võ giả cường đại đi sâu vào lòng người, thân làm phổ thông cao trung một thành viên, Hàn Lâm chưa bao giờ có như thế hy vọng xa vời, vẫn cho rằng niệm lực võ giả cần cực mạnh thiên phú, cao cao tại thượng, là hắn không thể đụng vào tồn tại. Hiện tại phụ thân lại nói, hắn có có thể trở thành niệm lực võ giả, tiền đề chỉ là vào ngày kia cảnh tầm trước, đem tinh thần lực tăng lên tới 20 điểm là được rồi, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi mừng rỡ. Phụ thân, ta thật sự có thể biến thành một tên niệm lực võ giả sao? Hàn Lâm kinh hỉ nói. Nhiều tu luyện tuyết tiềm kình cùng quan tường pháp, bốn điểm tinh thần thụ tính rất tốt tăng lên. Hàn Gia khuê cười nói, ta sẽ tận lực kéo dài thăm dò di tích thời gian, nhưng cũng không thể quá muộn, tốt nhất năng lực tại mùa hè này hoàn thành thí luyện, đạt được niệm lực võ giả chuyển thừa. Bằng không mà nói, một sáng ngươi đi lên đại học, còn muốn quay về, muốn nửa năm sau nghỉ đông, thời gian quá dài, biến số quá lớn. Hàn Lâm gật đầu, lập tức cảm thấy mình như vậy nằm trên ghế sofa xem tivi có chút buông lòng đứng dậy đối với phụ thân nói ra, phụ thân. Ta trở về phòng lại tu luyện một hồi. Hàn Gia Khuy gật đầu cười nói, đi thôi, chú ý khổ nhàn kết hợp. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất vẫn là cao khảo. Về đến phòng, Hàn Lâm đầu tiên là đánh một lần bách thu quyền cùng ngũ hành quyền. Hán bách thu quyền hiện tại đã là cảnh giới tiểu thành, còn lại chính là mài nước công phu. Mỗi ngày từng lần một luyện tập, đem bách thu quyền mỗi một chiêu mỗi một thức cùng với đến tiếp sau biến chiêu đều muốn ấn khắp tiến thực chất bên trong, hình thành bản năng phản ứng. Đây là mài nước phu, không có đường tắt có thể đi. Ngũ hành quyền mặc dù đã đạt tới cảnh giới viên mãn, nhưng mỗi lần luyện tập đều có thể rèn luyện lục phủ ngũ tạng, để thăng khí huyết chi lực, cũng đúng thế thật mài nước phu khí huyết chi lực càng nhiều tương lai tấn thăng tiên thiên lúc vì tiên thiên linh lực nhóm lửa khí huyết chi lực tôi luyện thân thể đạt được tiên thiên chi thể đều càng cường đại thậm chí có thể tại thuế biến là tiên thiên chi thể lúc đạt được quá mức thiên phú thất tỉnh bởi vậy ngũ hành quyền cũng là một khác không thể rơi xuống về phần ngưng trả thủ mặc dù chỉ tu luyện đến cảnh giới đại thành nhưng là một môn võ kỹ tạm thời vậy đủ mong muốn nhanh chóng đề thăng hay là cần huyền thiết tinh xa mới được bằng không mà nói tiến độ tu luyện cực kỳ chậm chạp đánh xong bách thú quyền cùng ngũ hành quyền hàn lâm trở mình nằm trên mặt đất bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp tuyết thiềm kính. cô ba, Hàn Lâm thể nội tuyết tiềm kình khí phung trào, tại giữa ngực bụng không dừng lại quay cuồng. Theo tuyết tiềm kình tu luyện, Hàn Lâm làn da càng thêm trắng nõn. Lúc tu luyện, cả người cũng tràn phóng một tầng nhàn nhạt ngọc chất sáng bóng. tái đi che chăm xỉu, Hàn Lâm nguyên bản cũng có chút tiểu xoái, Tại trắng nõn làn da da chỉ dưới, nhan sắc lại tăng lên mấy cái cấp bậc. Chỉ là hiện tại là cao khảo đặc thù thời kỳ, cũng không có người quan tâm quá nhiều hắn. Nhìn thấy cũng chỉ là trong lòng sợ hai than phục một câu làn da thật trắng đồng thời sẽ không để ở trong lòng. Tu luyện một giờ tuyết tiềm kình khí về sau, Hàn Lâm bị mâu thân kêu lên đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi. Hàn Lâm, cô ý dặn dò phụ mẫu chính mình muốn tại phòng ngủ tu luyện, không nên tùy tiện quấy rầy về sau. liền tiến vào phòng ngủ, sử dụng vật châu vòng tay, đi tới cổ võ thế giới. Đứng ở Tuyết Thiềm Tự đá xanh trong luyện võ trường, Hàn Lâm nhịn không được sợ hai thắng phục. Bất kể hắn ở đây cổ võ thế giới thân ở chỗ nào, chỉ cần sau khi rời đi trở lại, cuối cùng sẽ xuất hiện tại Tuyết Thiềm Tự trước cửa ngôi đền. Giống như nơi này chính là hắn bước vào cổ võ thế giới khu vực an toàn, một cái cố định địa điểm. Như vậy có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là có thể tiết kiệm rất nhiều không cần thiết lộ trình, chỗ xấu thì là không thể rời khỏi quá xa xa nhất cũng là đã đến tiểu y đi sơn phường thị, trừ phi Hàn Lâm có thể một mực ở tại cổ võ thế giới, không bay lại hồi chủ thế giới, bằng không mà nói, một sáng rời khỏi, lại nghĩ tới đạt lần trước vị trí, liền cần đem hàng loạt thời gian dùng tại đi đường bên trên. Hiện giai đoạn ta chỉ cần phải mượn cổ võ thế giới linh lực tu luyện công pháp, cũng không cần ra ngoài thăm dò, đợi đến về sau có thời gian, lại thăm dò cẩn thận thế giới này. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, Tuyết Thiềm tự đã sanh luyện võ trạng. Hàn Lâm bày ra tam thể thung, đồng thời trong đầu vận chuyển quan tường đồ, rất mau tiến vào đến nhập tĩnh. Toàn bộ thân thể ở vào một loại hoàn mỹ hài hòa trạng thái trong, thể xác tinh thần sảng khoái, loại cảm giác này thoải mái đến ngấm, thậm chí có chút nghiện, để người muốn ngừng mà không được. Mỗi lần Hàn Lâm đều muốn dựa vào cực mạnh ý chí lực mới có thể kết thúc trạng thái này tu luyện, thậm chí đã đem loại tu luyện này dần dần thay thế giấc ngủ, dù là duy trì trạng thái này một đêm. Ngày thứ hai cũng là thần thái sáng láng, đây giấc ngủ hiệu quả còn muốn càng tốt hơn. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua, Hàn Lâm đột nhiên mở ra hai mắt, trong đôi mắt lại tách ra dài hơn một thước hào quang, hồi lâu mới chậm rãi thu lại, đây là tinh khí thần đạt tới đỉnh phong lúc mới có trạng thái, tu luyện một đêm này tại những võ giả khác nhìn tới, tuyệt đối là một chuyện khó mà tin nổi. Những võ giả khác nếu tượng Hàn Lâm như thế tu luyện, không được bao lâu rồi sẽ luyện vấy bỏ. Giang giáp, giang giáp, giang giáp. Hàn Lâm giãn ra xuống gân cốt, toàn thân trên dưới lập tức vang lên một hồi thanh thúy xương cốt tiếng ma sát. Nếu như lúc này có thể giải phẫu Hàn Lâm, xem xét hắn xương cốt, nhất định có thể phát hiện, hắn xương cốt toàn thân óng ánh, từ bên trong ra ngoài tràn phóng nhàn nhạt ngọc chất sáng bóng. Theo Hàn Lâm tu luyện, toàn thân của hắn xương cốt cũng tại từng chút một ngọc chất hóa, tựa như đang theo lấy cấp cao nhất dương chi ngọc chuyển biến. Đệ lục căn cứ khu sân vận động. Đối với Hàn Lâm mà nói. Hôm nay hẳn là thi võ ngày cuối cùng, cũng là quyết ra thi võ trạng nguyên thời khắc, đối với thi võ thứ nhất, Hàn Lâm nhất định phải được. Lâm Lâm, cố lên. Mẫu Thân bộ giật chân hướng về phía Hàn Lâm bóng lưng la lớn. Hàn Lâm không quay đầu lại, hướng phía Mộ Thân phất phất tay, hướng sân vận động lối vào lão sư giám khảo phô bày hạ thẻ dự thi, cất bước đi vào sân vận động. Sân vận động bên trong loại cực lớn lôi đài, dường như so với hôm qua nhiều hơn rất nhiều, với lại cũng có càng ngày càng nhiều thí sinh tiến vào sân vận động, hôm nay nơi này trừ ra tiểu tổ tấn cấp thi đấu ngoại, còn có bại tổ cuộc thi xếp hạng, lúc trước trong trận đấu bị thua tuyển thủ sẽ ở bại tổ cuộc thi xếp hạng trong tiếp tục chiến đấu thu hoạch điểm tích lũy cuối cùng sẽ dựa theo điểm tích lũy bao nhiêu tiến hành xếp hạng hôm nay có thể tiến vào sân vận động đều là thi võ 300 người đứng đầu thí sinh cho dù thành tích lại kém chỉ cần thi văn đạt tới phân số ít nhất cũng có thể bị một cái ba quyển đạo viện đại học trúng tuyển a tại sao không có đối chiến biểu Hàn Lâm ngẩng đầu hướng phía sân vận động màn hình lớn nhìn lại lúc này màn hình mở ra nhưng không có đối chiến biểu hôm nay sẽ đến đến một đại nhân vật vì bày ra công chính chúng ta 6 người a không 7 người đối chiến biểu để cho tên kia đại nhân vật rút đi ra Một cái giọng nữ tại Hàn Lâm vang lên bên tai, không ngờ rằng ngươi lại thật sự tới mức độ này. Hàn Lâm theo âm thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ ôm một con mèo đen, vẻ mặt kinh ngạc hướng hắn nhìn sang. "Ha ha, chúng ta thế nhưng ước định tại cao khảo lúc gặp a." Hàn Lâm nhìn thoáng qua nàng ôm hắc miêu, không khỏi nở nụ cười. "Đừng nói như vậy hái muội." Nữ hài lườm một cái, tiếp tục nói, "Ngươi cầu nguyện đi, đừng sớm như vậy gặp gỡ ta, ngươi vật nội giáp có thể ngăn cản không nổi mẹ mễ lợi chảo. Dứt lời, nữ hài đem trong lực hắc miêu hướng phía Hàn Lâm cử đi một chút, hắc miêu miêu một tiếng, chiều Hàn Lâm huy động nó phải. Một tiếng cùng loại kim loại tiếng ma sát vang lên, Hắc Miêu đem móng nuốt theo đệm thịt trong ló ra, cái này dị thú Hắc Miêu lợi trảo, đây phổ thông con mèo dài hơn rất nhiều, ước chừng có 3 tấc, long lánh màu đen kim loại sáng bóng, để người không rét mà run. Có thể tưởng tượng, bất kỳ cái gì áo giáp tại đây 3 tấc lợi trảo trước mặt, đều sẽ như giấy mỏng bình thường, tùy tiện bị xé mở. Năng lực mang nhiều một đầu dị thú súng vật, đây quả thực đây có thể sử dụng thú khí còn muốn thái quá. Hàn Lâm chầm chậm vào dị thú Hắc Miêu, nhỏ giọng thầm thì nói. Chương 84, không, không bị gặp đối thủ, chương 84, luân không, không bị gặp đối thủ. Theo Hàn Lâm, niệm lực võ giả liền đã đủ biến thái, không ngờ rằng còn có đây niệm lực võ giả càng biến thái tồn tại, đó chính là khế ước một đầu dị thú sùng vật niệm lực võ giả. Hàn Lâm nhìn thoáng qua diễu võ Dương Ai dị thú hắc miêu, mà không thay đổi đi tới một bên. Hôm nay là 6 tiến 3 thi đấu, có thể lưu đến bây giờ, không có một cái nào là nhân vật đơn giản, với lại 7 tên thí sinh, trừ ra Hàn Lâm ngoại, cái khác 6 tên thí sinh bao gồm luôn không, không bị gặp đối thủ, tên kia thí sinh, tất cả đều là thị trường chuyên cấp 3 học sinh. Tất cả thí sinh cùng lão sư tất cả đều đã đến tràng, nhưng tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi lấy tên kia đại nhân vật ra trận. Không biết ai biết đến chủ trì hôm nay thi võ, có thể làm cho nhiều như vậy tiên tiên cảnh chiêu sinh giáo sư chờ đợi. Tên này đại nhân vật chỉ sợ cũng là võ giả bên trong nhân vật lợi hại. Một tên thí sinh nhọ giọng thầm thì nói, dù sao không có quan hệ gì với chúng ta, bất kể là ai đến, thi võ đều muốn theo thường lệ tiến hành, trừ phi hắn có thể khiến cho ta đệ nhất luôn luôn không, không bị gặp đối thủ. Hắc hắc, đoàn Tử Hào là thực sự thoải mái, liên tục luôn không, không bị gặp đối thủ. Hai vòng, nghỉ ngơi nhị hơn 10 giờ, nặng hơn nửa thường, nằm ở khoang chữa bệnh chồng cũng nên khôi phục. Ai bảo hắn là thi thử thứ nhất? Năm nay có hy vọng nhất bị một quyển đại học tiên môn chúng tuyển học sinh. Đáng tiếc, năm nay một chút xuất hiện hai tên nghiệm lực võ giả, Tiết Chi Vân bình thường thi thử thành tích một loại A, mỗi lần đều là tam thập tên có hơn, không ngờ rằng thật sự thi võ, đã vậy còn quá mạnh. Cái này gọi dấu rốt, bình thường thi thử, ngươi nhìn nàng dùng khế ước thú sao? Thực sự là thâm tàng bất lộ, khế ước một đầu dị thú, tất cả trường học lại không ai hiểu rõ. Hàn Lâm nghe bên cạnh mấy tên thị trường chuyên cấp 3 thí sinh khe khẽ, khẽ bàn luận, cuối cùng là hiểu rõ tên kia liên tục hai lần luôn không, không bị gặp đối thủ, may mắn là ai, đồng thời cũng biết khế ước dị thú hắc miêu tên kia nữ sinh tên gọi là gì. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh khoảng cách chính thức thi võ chỉ còn lại 5 phút đồng hồ, đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một vòng trướng mắt hào quang màu đỏ, giống như một vòng đại nhật từ từ bay lên. Ngay đoàn ánh sáng mang phi hành trên không trung, tốc độ rất nhanh, không chỉ trong chốc lát, đều xuất hiện ở sân vận động vùng trời. Ở đây tất cả lão sư, tất cả đều đứng dậy, cung kính hướng phía bầu trời nhìn lại. Hàn Lâm khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc, khép mắt hướng bầu trời nhìn lại, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn lửa nóng hừng hực trên không trung thiếu đốt, liệt diễm trong dường như có một cái mơ hồ bóng người. Đạp Không Lăng Hư. Đây, đây là Lăng Hư cảnh cửa giả. Hàn Lâm trong lòng cả kinh nói, võ giả dựa theo tu vi cảnh giới có thể chia làm hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, thần thông cảnh, thần thông cảnh chi thượng thì là lang hư cảnh, cái gọi là lang hư chỉ chính là bằng vào tự thân lực lượng, đạp không lang hư, có thể trên không trung tự do bay lượn. Tiên thiên cảnh võ giả có nhất thời đỉnh trễ năng lực, chỉ có võ giả lang hư cảnh mới có thể đạp không phi hành. Tại trong mắt người bình thường, võ giả lang hư cảnh cùng trong truyền thuyết lục địa thần tiên vậy không có gì khác biệt. Đạp không lang hư, đây là thị trường, đệ lục căn cứ khu khai thác lãnh chúa. Nổi danh thí sinh hoàng sợ nói. Han Lâm mọi người nhanh chóng phản ứng được, tất cả đệ lục căn cứ khu chỉ có một tên lăng không cảnh võ giả, đó chính là đệ lục căn cứ khu thị trường, có khai thác lãnh chúa danh hiệu vinh dự thân đồ cảnh, họ thân đồ thị trường, họ thân đồ thị trường sau khi hạ xuống, tất cả mọi người hướng phía họ thân đồ thị trường túi người chào, đệ lục căn cứ khu sở dĩ có thể tồn tại đều là vì thân đồ cảnh thị trường che chở, có thể nói là quyền cao chức trọng đại tướng nơi biên cương. Họ thân đồ thị trưởng đầu tiên là làm một cái ngắn gọn lời khấn, hy vọng các vị thí sinh đều có thể thi ra thành tích tốt, sau đó lại đối mỗi cái đại học điều động chiêu sinh giáo sư Ngỏ ý cảm ơn, cuối cùng tuyên bố thi võ bắt đầu đây là Hàn Lâm lần đầu tiên nhìn thấy võ giả Lang Hư Cảnh, không cần nói, Lang Hư Cảnh, ngay cả võ giả Thần Thông Cảnh, Hàn Lâm cũng chưa bao giờ thấy qua, hắn trừ ra hiểu rõ Lang Không Cảnh võ giả có thể bằng vào tự thân phi hành ngoại, đối với Lang Không Cảnh võ giả cường đại hoàn toàn không biết gì cả. rất nhanh, một tên lão sư đi vào thí sinh tịch, đem bọn hắn bảy tên thí sinh dẫn tới thân đồ cảnh thị trường trước mặt, đồng thời một người trọng tài lão sư nâng lấy một cái hộp gỗ nhỏ, đứng ở thân đồ cảnh thị trường bên cạnh. các ngươi đều là nhân loại văn minh tương lai hy vọng a, thân đồ cảnh thị trưởng mặt mỉm cười, nhìn qua trước mắt bảy tên thí sinh, từng cái nhìn sang. Khi hắn ánh mắt rơi tại trên người Hàn Lâm lúc, tựa hồ có chút kinh ngạc, một đám mặc trưởng chuyên cấp 3 đồng phục thí sinh trong, lại đứng một tên mặc phổ thông đồng phục cao trung thí sinh, này tại dị Vãng mấy chục năm cao khảo trọng, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Thân độ cảnh thị trưởng ánh mắt rơi tại trên người Hàn Lâm, mỉm cười gật đầu nói, "Đệ nhị phổ cao, không tệ." Vẹn vẹn là đơn giản không tệ hai chữ, liền để đứng ở một bên đệ nhị phổ hiệu trưởng cao cười đặc biệt sán lạ, hắn thấy, đây quả thực là việc khác nghiệp kiếp sống đỉnh phong thời khác, ngay cả đứng ở chung quanh hắn đệ nhị phổ cao các lão sư, cũng đều một bộ cùng có vinh nghiên kích động bộ dáng. Thị trưởng có thể giúp thăm một bên trợ lý nhắc nhở, Tốt. thân đồ cảnh thị trưởng cười nói, hôm nay liền để ta cho các vị thí sinh phục vụ một lần, chúc các vị thí sinh đều có thể thi đến ngưỡng mộ trong lòng đại học. thân đồ cảnh thị trưởng rất dễ thân cận, thái độ hòa ái, toàn bộ hành trình mỉm cười, không có một tia thân làm lăng không cảnh cường dạng nạ mạ. nâng lấy hộp gỗ lao sư mau chạy bộ đến thân đồ cảnh thị trưởng trước mặt, kích động nói, thị trưởng, mời. thân đồ cảnh thị trưởng cười lấy gật đầu, tay phải thăm dò vào trong gỗ, lấy ra cái thứ nhất màu trắng tiểu cầu, bóp nát về sau, bên trong có một cái thẻ, trên đó viết thí sinh tính danh, đoàn tử này là cái thứ nhất không ngờ rằng cái thứ nhất chính là trước đó luôn không không bị gặp đối thủ hai vòng đoàn tử hào thí sinh lúc này đoàn tử Hảo đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong tự tin đứng ra hậu thiên cảnh cựu tầng thực lực đủ để cho hắn ở đây cái khác lưu minh thí sinh trước kiêu ngạo tên thứ hai thiết chi vân hạng 3 cung trúc hạng tư chu hạ hiểu đoàn tử hào nhìn một bên ôm dị thú hắt miêu thiết chi vân một chút sắc mặt lập tức trở nên khó coi dựa theo thi võ quy tắc tranh tài rút thăm hạng nhất cùng tên thứ hai đối chiến hạng 3 cùng hạng tư đối chiến hạng năm cùng hạng sáu đối chiến hạng bảy luôn không không bị gặp đối thủ Tiết Chi Vân là lần này cao khảo duy nhất niệm lực võ giả, bản thân thực lực đều rất cường hãn, tại thị trường chuyên cấp 3 nhiều lần thi thử trong, đều có thể xếp tới 32-3 dáng vẻ, nhưng đây chỉ là nàng thực lực bản thân, cũng không có đem khế ước thú tính ở bên trong. Nếu như chỉ là Tiết Chi Vân một người, thực lực của nàng vậy chỉ là một cái trung đẳng chết xuống dưới khí huyết võ giả, nhưng tăng thêm khế ước thú, nàng đều biến thành một tên niệm lực võ giả, hắn thực lực đủ để treo lên đánh thị trường chuyên cấp 3 tất cả học sinh. Thân độ cảnh thị trường niệm đến người thứ lúc, còn chưa niệm đến Hàn Lâm tên, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi sửng sốt lập tức thân đổ cảnh thị trưởng lấy ra cuối cùng một hạt tiểu cầu bóp nát sau thì thẩm hạ 7 hàn lâm dứt lời thân đồ cảnh thị trưởng nắm ruột viết hàn lâm tên tấm thẻ cười lấy hỏi bên cạnh phụ tá nói này cái thứ bảy có phải hay không đều luật không không bị gặp đối thủ trợ lý liền vội vàng gật đầu nói đúng vậy thị trưởng hảo vận tiểu gia hỏa thân đồ cảnh thị trưởng hướng phía hàn lâm cười nói thân làm đệ nhị phổ cao học sinh năng lực đi đến một bước này cũng không dễ dàng tương lai thi lên đại học cũng không nên quên đệ lục căn tứ khu a sẽ không thị trưởng nơi này là nhà của ta hàn lâm chân thành nói ha ha ha Tốt, nói không sai." Thân độ cảnh thị trưởng dường như rất hài lòng Hàn Lâm trả lời, cười rất là vui vẻ. Chương 85, nhược điểm, chương 85, nhược điểm. Đoàn Tử Hào cùng ôm dị thú Hắc Miêu Tiết Chi Vân đứng ở trên lôi đài, Đoàn Tử Hào sắc mặt thoáng có chút khó coi, ánh mắt rơi vào Tiết Chi Vân trong ngực dị thú Hắc Miêu bên trên, ánh mắt phức tạp. Thật không nghĩ tới, ngươi lại là một tên niệm lực võ giả, còn phế ước một đầu dị thú. Đoàn Tử Hào yếu ớt nói. Bình thường thi thử trong, Tiết Chi Vân chỉ hiện lộ ra khí huyết võ giả công pháp và võ kỹ, chưa bao giờ để người phát hiện nàng lại là một tên niệm lực võ giả, có niệm lực võ giả truyền thừa. Cho đến thi võ bắt đầu, Tiết Chi Vân ôm một đầu dị thú Hắc Miêu xuất hiện trên lôi đài, mới khiến cho mọi người phát giác bí mật của nàng. "Ta cũng vậy gần đây mới khế ước thành công." Tiết Chi Vân cười nói, "Muốn trở thành niệm lực võ giả, bản thân liền là một chuyện cực kỳ khó khăn, khế ước dị thú càng là hơn khó càng thêm khó, cùng dị thú tu luyện tới tâm ý tương thông, thi triển hợp kỹ, này hoàn toàn đã siêu cường, cho dù là rất nhiều thi vào đại học niệm lực võ giả, tại 4 năm đại học trong cũng rất khó hoàn thành như thế hành động vĩ đại." Bởi vậy có khế dị thú Tiết Chi Vân, sớm đã bị bốn chỗ tiên môn đại học chiêu sinh lão sư chú ý hiện tại chỉ là muốn nhìn nàng có thể đi tới một bước nào mà thôi. Đoàn Tử Hào hít sâu một hơi, kiên định nói, ta sẽ không thua. Tiết Chi Vân hơi cười một chút, không nói gì thêm. Đây là đem trong ngực dị thú hắc miêu hướng phía trước ném một cái, hắc miêu trên không trung trở mình, vững vàng rơi trên mặt đất, chỉ thấy nó no hướng phía Đoàn Tử Hào nhất môi, lộ ra sắc bén răng nanh, trong cổ phát ra một tiếng gầm nhẹ. Mặc dù hắc miêu thân hình thấp bé, nhưng dị thú hung hãn tàn nhẫn, khí tức lại đập vào mặt, nhường Đoàn Tử Hào sắc mặt biến hóa. Đến đây đi. Đoàn Tử Hào từ phía sau lưng rút ra hai thanh thú khí đoạt kích. Chăm chú nắm trong tay, vàng vào trong tay thú khí đoàn kích cùng với một bộ thiết huyết chiến hồn kích pháp đoàn tử hào tại thị trường chuyên cấp 3 đánh bại một đám cùng thời kỳ học sinh, mấy lần thi thử trong cũng đoạt được đệ nhất thứ tự, bằng không mà nói, lần này thi vô cũng không có khả năng tại hắn sau khi bị thương, tiến hành ngầm thao tác, nhường hắn liên tục luôn không, không bị gặp đối thủ, hai vòng. Chiêu sinh lão sư nhìn trên này, trừ ra 4 chỗ đại học tiên môn chiêu sinh lão sư ngoại, cái khác 36 chỗ đại học thần tông chiêu sinh lão sư ánh mắt cũng tụ tập tại trên lôi đài, bắt đầu châu đầu gẹn hai, nghị luận ầm ĩ tiết chi vân đã không phải là bọn hắn có thể hy vọng xa vời, nhưng đoàn tử hào lại có thể tranh thủ một chút, một sáng hắn bị thua, một quyển tiên môn đều đừng nghĩ, hai bản thần tông cũng sẽ không bôi nhỏ hắn, về phần mở ra điều kiện ra sao cơ người, một đi bảy. Dành phía trên hai bản đại học thần tông chiêu sinh lao sư cũng bắt đầu trong lòng tính toán. Thứ một trận chiến đấu rất nhanh kết thúc, đoàn tử hào thiết huyết chiến hồn kích pháp vô cùng thích hợp chiến trường chậm giết, song kích vùng vậy ở giữa tràn đầy khí thế một đi không trở lại, giống trên chiến trường mãnh hổ, hung mãnh mà không thể ngăn cản. Mỗi một lần huy động Cú tỏ ra không có gì sánh kịp khí thế cùng dũng khí, phản phất muốn đem địch nhân nghiền nát tại dưới chân. Lại thêm hậu thiên cảnh cửu tầng hùng hậu khí huyết, chiến đấu ở giữa khí huyết chi lực quanh quẩn thân, giống đống máu chém giết thật sự dũng sĩ. Nhưng mà cuối cùng đoàn tử hào vẫn bại, với lại bại rất triệt để, cùng trước đó Hàn Lâm mở dạng chiến đấu kết thúc, đoàn tử hào đều không có chạm đến đối thủ một chút, toàn bộ hành trình cũng tại cùng dị thú hắc miêu chiến đấu, đối với 10 mét có hơn tiết chi vân làm như không thấy, thật giống như nhìn không thấy nàng đồng dạng. Đây là ảnh hưởng tới đối thủ rất quan. Một tên triêu sinh lão sư Trần chờ nói, trên lý luận không nên a. Cho dù tên tiêu niệm lực võ giả thi triển che đậy đối thủ giác quan niệm lực cương pháp, nhưng cũng chỉ là nhất giai cương pháp, chỉ cần đối thủ tinh thần lực vượt qua 10 giờ, che đậy giác quan hiệu quả rồi sẽ diện rộng hạ thấp. Nếu như đạt tới 15 điểm, có thể hoàn toàn miễn dịch. Thị trường chuyên cấp 3 không phải đã sớm truyền thụ quan tưởng pháp sao? Cái này toàn trường đệ nhất thí sinh tinh thần lực sẽ không như thế cái ba. Trong lúc nhất thời, một đám nguyên bản xem trọng đoàn tử hào chiêu sinh lão sư, từng cái tất cả đều mặt lộ chần chờ thần sắc, bắt đầu sôi nổi thẩm tra lên đoàn tử hào thuộc tính cá nhân, thuộc tính cá nhân thuộc về học sinh việc riêng tư. Cho dù là trường học vậy sẽ không dễ dàng công bố ra ngoài, nhưng bây giờ là cao khảo, chiêu sinh lão sư nếu như phát ra tìm đọc thân thỉnh, trường học là không có khả năng cự tuyệt, rất nhanh, đoàn tử hào thuộc tính cá nhân đều xuất hiện tại mỗi một cái đại học chiêu sinh lão sư trí não mặt màn ảnh trên bảng. Quả nhiên, tinh thần lực quá kém, mới 9 giờ, cái này cũng chẳng trách, thời gian 3 năm cũng không đem quan tượng pháp tu luyện nhiều môn. Một tên chiêu sinh lão sư thở dài. Mặc dù vậy vô cùng ưu tú, nhưng có rõ ràng như thế nhược điểm, sẽ rất dễ bị nhắm vào, quan trọng nhất chính là, tấn thăng tiên thiên có thể diện rộng hạ thấp, chớ nói chi là thần thông cảnh cũng không biết hắn ban đầu là như thế nào thi đậu trọng điểm, cho dù phương diện khác lại ưu tú, tinh thần lực là nhược điểm, tương lai thành tựu có hạn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nguyên bản đối với Đoàn Tử Hào cảm thấy rất hứng thú chiêu sinh lao sư cũng trở nên do dự. Thực chất, 9 giờ tinh thần lực đối với phổ thông hậu thiên võ giả mà nói, cũng không tính thấp, cho dù ở thị trường chuyên cấp 3, Đoàn Tử Hào tinh thần lực thuộc tính cũng chỉ là tính trung đẳng, cũng không thể tính kém, nếu như phóng tới phổ thông cao trung, 9 giờ tinh thần lực thuộc tính, tuyệt đối thuộc về ưu tú học sinh. Chỉ tiếc Đoàn Tử Hào trải qua hai vòng luân không, không bị gặp đối thủ, đã đứng ở thi võ 6 tiến 3 trên lôi đài. Có thể lưu đến bây giờ thí sinh, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu yêu nghiệt, 9 giờ tinh thần lực lực điểm, lập tức trở nên trướng mắt lên. Đoàn tử hào bị thua, thầm hực rời khỏi lôi đài, mặc dù bảo vệ trước 10 thứ tự, nhưng rất nhiều đại học triêu sinh lão sư, cũng đối với hắn 9 giờ tinh thần lực rất là thất vọng, không cần nói, một quyển tiên môn, ngay cả hai bản đại học thần tông, bài danh phía trên mấy chỗ đều đã không còn quan tâm hắn, sẽ không vì hắn vận dụng trước giờ chúng tuyển danh ngạch, cuối cùng đoàn tử hào sẽ thi vào cái nào trường đại học, chỉ có thể nhìn hắn kê khai nguyện vọng. Ba trận thi đấu rất nhanh phân ra thắng bại, cuối cùng quyết ra 4 người đứng đầu, nghỉ ngơi sau nửa giờ, Trận thứ 222 quyết đấu, quyết ra 1 2 tên về sau, buổi chiều bắt đầu quán quân tranh đoạt thi đấu. Tại thí sinh lúc nghỉ ngơi, trận thứ hai đối chiến biểu liền đã rút đi ra, Hàn Lâm trận tiếp theo đối thủ tên là Cung Trúc, tu vi giống như hắn, đều là hậu thiên cảnh bắt tầng tu vi, đồng thời Cung Trúc cũng là trước đó trên lôi đài biểu hiện ra hổ báo lôi âm, gân cốt cùng vang lên cảnh giới thí sinh một trong, thực lực mạnh mẽ phi thường. Hàn Lâm hướng phía Cung Trúc nhìn lại, luôn không, không bị gặp đối thủ, về sau, Hàn Lâm cũng có thời gian quan sát trên lôi đài thí sinh, là người thắng Cung Trúc, tự nhiên cũng tại quan sát của hắn Hàn Ngũ, trong chiến đấu. Cung Trúc cũng không có thi triển thú khí chiến kỹ, mà là thi triển một bộ quyền pháp cùng một bộ trường pháp. Chỉ là hai tay của hắn bên trên mang một đôi thú khí quyền sáo. Chuyện này đối với thú khí quyền sáo không chỉ đưa hắn bàn tay, cổ tay toàn bộ bao vây. Đồng thời tại đốt ngón tay vị trí, còn có bốn phía giống răng nanh loại gai nhọn, tương đương với ngón tay giữa hổ cùng quyền sáo kết hợp lại một đôi thú khí, phối hợp quyền pháp của hắn cùng trường pháp, sức chiến đấu cũng là cường đại dị thường không hán. Cung Trúc dường như phát giác được Hàn Lâm ánh mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Hàn Lâm, ánh mắt đối mặt ở dưới, Cung Trúc hướng phía Hàn Lâm gật đầu một cái, cười nói: Ngươi bách thú quyền luyện không sai, tiểu thành đi. Vừa vặn ta vậy am hiểu Bách Thú Quyền, không bằng chúng ta kết cục giao đấu, cũng chỉ vì Bách Thú Quyền phân thắng thua, làm sao? Chương 86, Cảnh Ô Lưu, Chương 86, Cảnh Ô Lưu, Bách Thú Quyền. Hàn Lâm nhịn không được bật cười. Hàn Lâm Bách Thú Quyền đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, với lại cũng là trong chiến đấu thường dùng công pháp võ kỹ, nhưng muốn nói trong chiến đấu chỉ sử dụng Bách Thú Quyền, nếu như đối thủ là phổ cao học sinh, Hàn Lâm còn có lòng tin làm như thế, nhưng đối đầu với thị trường chuyên cấp 3 học sinh, không cần nói đã chiếm cứ toàn thành phố trước 4 ghế thí sinh, liền xem như những kia bị thua thị trưởng chuyên cấp 3 thí sinh, Hàn Lâm đều khó có khả năng như thế khinh thường. Ngươi nếu là không dùng thú khí lời nói, ta có thể suy xét. Hàn Lâm nhìn thoáng qua cung trúc trên tay thú khí chỉ hổ quyền sáo, cười lạnh nói. Cung trúc trên mặt hiện hiện một vòng lung tung thần sắc, cười nói, ha ha, nói giỡn, huynh đệ bộ kia chảo pháp hung hãn bánh dị thường, có thể cùng thú khí chính diện chống lại mà không rơi xuống hạ phong, ta cũng đang muốn lính giáo một chút. Hàn Lâm hơi cười một chút, không tiếp tục để ý, nếu như cung trúc thật sự dám không cần thú khí chỉ hổ quyền đầu, chỉ bằng vào nội giáp cùng bách thú quyền. Hàn Lâm có thể đem cung trúc đánh chết. Đúng lúc này, ôm dị thú Hắc Miêu Tiết Chi Vân đột nhiên quay đầu hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, cười nói, "Đường vô à, chúng ta thế nhưng ước định thì võ lôi đài gặp." Miêu. Dị thú Hắc Miêu vậy chầm chậm vào Hàn Lâm, một bộ kích động bộ dáng. Hàn Lâm cười khổ, trong lòng có cái tiểu nhân điên cuồng quát thầm lên, "Ta khi nào cùng ngươi giao rớt thì võ lôi đài thấy vậy?" Giữa trận nghỉ ngơi qua đi, Tiết Chi Vân ôm dị thú Hắc Miêu dẫn đầu leo lên lôi đài, rất nhiều chiêu sinh lão sư ở trong lòng đều đã nhận định, Tiết Chi Vân là lần này đệ lục căn cứ khu thi võ nguyên, niệm lực võ giả khế ước dị thú, dạng này tổ hợp Vào ngày kia cảnh võ giả trong gần như vô địch, thậm chí đã có một quyền đại học tiên môn chiêu sinh lão sư đứng ở trước lôi đài, liền đợi đến Tiết Chi Vân chiến thắng đối thủ về sau, trước tiên hướng nàng ném ra ngoài cảnh ô lưu. Quả nhiên, Tiết Chi Vân thoải mái đào thải đối thủ, ôm dị thú hắc miêu đi xuống lôi đài. Tiết Đồng học xin chào, ta là đại học vạn yêu tiên môn chiêu sinh lão sư, có thể cùng ngươi tâm sự sao? Một cái có yêu mỹ kim sắc thụ đồng nam tử trung niên, cái thứ nhất đi vào Tiết Chi Vân trước mặt, mỉm cười hỏi. Vừa dứt lời, ngay lập tức lại có trên một người trước lớn tiếng nói, Tiết Đồng học, chúng ta đại học võ tông tiên môn có 16 chủ lực võ giả truyền thừa trong đó có ba loại ngữ thú, triệu hoán, chiến tranh lãnh chúa truyền thừa, ta nghĩ vô cùng thích hợp tiết đồng học. Hàn Lâm ở một bên nghe liễu lời không nói nên lời không thôi. Nguyên Lai niệm lực võ giả truyền thừa, vậy mà như thế tùy tiện có thể đạt được sao? Mình muốn biến thành niệm lực võ giả, nhưng là muốn rời khỏi căn cứ khu, xâm nhập nguy hiểm ra ngoại, bước vào thời không di tích, thông qua nặng nghề khảo nghiệm mới có thể đạt được. Còn chưa đạt được thì võ trạng nguyên, liền đã có hai chỗ đại học tiên môn hướng Tiết Chi Vân đưa lên cảnh ô Lưu, không biết và Tiết Chi Vân đạt được đệ lục căn cứ khu thì võ trạng nguyên về sau bốn chỗ hạ môn đại học có hay không, có thể mặc cho nàng chọn lựa. Cảm ơn hai vị lão sư ta nghĩ đợi đến buổi chiều thi võ sau khi kết thúc rồi quyết định đi đầu trường đại học hai vị lao sư mời ta sẽ suy nghĩ cẩn thận tiết chi vân lễ phép hướng phía hai vị chiêu sinh giáo sư nói nói đi thôi cái kia hai chúng ta không biết cuối cùng ai biết biến thành nàng buổi chiều vật làm nền dù sao ta là không có lòng tin chiến thắng có khế ước thú niệm lực võ giả cung trúc âm mộ nhìn thoáng qua tiết chi vân quay đầu nói với hà lâm cung trúc có lòng tin chiến thắng một đầu hậu thiên cảnh thượng phẩm hung hán dị thú nhưng đối mặt có hậu thiên cảnh thượng phẩm khế ước dị thú niệm lực võ giả cung trúc lại một điểm chiến thắng đối thủ lòng tin đều không có hà lâm cười dưới không nói gì cùng cung trúc cùng nhau đứng ở trên lôi đài. Lúc này, cô luôn đại học thần tông cảnh lão sư ngồi ngay ngắn trên khán đài, ánh mắt nhưng thủy trung rơi tại trên người Hàn Lâm. hắn thấy, Hàn Lâm mặc dù vô cùng ưu tú, nhưng nhiều nhất cùng trên lôi đài cung trúc không sai biệt lắm, tuyệt đối không thể nào chiến thắng Tiết Chi Vân. Bởi vậy kết quả cuối cùng, Hàn Lâm sát suất rất lớn sẽ ở hai bạn đại học thần tông trong chọn lựa có chỗ. <cười> ha ha, vì ánh mắt của ta đến xem, Hàn Lâm hẳn là trừ ra Tiết Chi Văn ngoại, thực lực tiềm chất cũng thuộc thượng thừa học sinh, đáng tiếc đại lục căn cứ khu đây là một cái tam cấp thị, bằng không mà nói, hắn cùng Tiết Chi rất có thể sẽ bị một quyển đại học tiên môn đồng thời chiêu ghi chép. Cảnh lão sư thầm nghĩ trong lòng, khoe miệng không khỏi hiện ra một vòng ý cười, trong lòng tính toán nói, vừa vặn, trước đó đã trong lòng hắn gieo một quả hạt giống, đợi đến hắn bị thua, cho rằng sẽ không bị côn lôn chúng tiền lúc, ta lại hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu, đến lúc đó hắn nhất định sẽ kinh hỉ một phần, cho hắn đãi ngộ cũng có thể thích hợp giảm xuống một ít. Lúc này Hàn Lâm còn không biết, mình đã bị côn lôn đại học thần tông chiêu sinh lão sư về tâm lý cầm chắc lấy, dùng cái giá thấp nhất, tuyển nhận thực lực mạnh nhất, tiềm lực lớn nhất học sinh, là mỗi một cái chiêu sinh lão sư trách nhiệm, để mắt tới Hàn Lâm chiêu sinh lão sư có rất nhiều, dường như đều là hai bản đại học thần tông hiện tại bọn hắn cũng không thật sự ra tay, toàn đều đang đợi Hàn Lâm bị thua, đến lúc đó bọn hắn rồi sẽ vì một cái tương đối rẻ tiền điều kiện. Trước giờ chúng tuyển Hàn Lâm, mặc dù bây giờ thi văn thành tích còn chưa tiếp theo, nhưng mà Hàn Lâm gần đây mấy lần mô phỏng thi văn thành tích đã đến trong tay của bọn hắn, bọn hắn đã chắc chắn, chỉ cần Hàn Lâm tại thi văn trong không có phát huy thất thường, thi văn phân số là tuyệt đối sẽ không biến thành bọn hắn tuyển nhận Hàn Lâm trở ngại. Trên lôi đài, Cung Trúc hai tay nắm lại, đốt ngón tay bên trên gai nhọn, giống một đầu dị thú mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén răng nanh, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ nào về phía con ngồi hung hãn bộ dáng. Đến đây đi. Xem xét là của ta thú khí chỉ hộ quyền sáo lợi hại, hay là ngươi trảo công lợi hại." Cung trúc trầm giọng nói, chân trái có hơi nâng lên, toàn thân trọng lượng cũng đặt ở trên đùi phải, hai tay hơi góc, nắm đấm một trước một sau kề sát tại mặt trước, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Phong thủ phản kích. Hàn Lâm nhìn thấy Cung trúc bày ra tư thế, lập tức nở nụ cười, trong lòng cũng đã hiểu đối phương dụng ý. Xem bộ dáng là mong muốn tiết kiệm thể lực, vì nhỏ nhất đại giới đạt được trận chiến đấu này thắng lợi, sau đó đem tất cả tinh thần và thể lực dùng tại trận chiến đấu tiếp theo trong. Ha ha. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng ngoài miệng nói xong không có lòng tin cùng Tiết Chi Vân quyết đấu nhưng trong lòng vẫn là muốn cùng Tiết Chi Vân Vân cao thấp quả nhiên thị trường chuyên cấp 3 học sinh lòng dạ cũng rất cao nào có dễ dàng như vậy chị vua ta tới đi Hàn Lâm bày ra cổ thú Quyền trong giả mã phân tông thức mở đầu hướng phía Cung Trúc khẽ cười nói sau một khắc không giống nhau Cung Trúc trả lời Hàn Lâm đột nhiên hướng phía trước phóng ra một bước thân ảnh nhanh như tia chớp nhanh chóng hướng đối thủ phóng đi hữu Quyền hư nắm quyền trái cao cao giơ lên tựa như trọng pháo bình thường trên không trung sệ qua một đường vòng cung hướng phía Cung Trúc đầu đáp tới Cung Trúc trong lòng mình đang muốn toàn lực ngăn cản đúng lúc này Hàn Lâm đột nhiên dừng quỹ thế, thân eo bốn léo, hùng hậu khí huyết chi lực dâng lên mà ra, chân trái của hắn giống một thanh sắc bén lợi búa, phát sau mà đến trước, mượn nhờ thế sông, đột nhiên vung ra, chuẩn xác mà nhắm ngay cung trúc sần phải bộ. Trước đó những kia lại toàn bộ là hư chiêu, cú đá này mới thật sự là sát chiêu, chân trái đá ra, phát ra một tiếng hung lệ tiếng xé gió, giống như manh thú phát ra hống. Cái này chân đá ra ngoài, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ, nhưng mọi người vây xem trong lòng cũng không khỏi siết chặt. Đúng lúc này, cung trên mặt đột nhiên hiện hiện một vòng quỷ dị ý cười, nói khẽ, "Bách thú quyền, ta cũng vậy qua." với lại cảnh giới còn cao hơn ngươi, ngươi lại làm sao có khả năng lừa gạt được ta? Dứt lời, cung trúc không lùi mà tiến tới, đột nhiên nắm tay, hướng phía Hàn Lâm chân trái hung hăng đập tới. Chương 87 nội kình, chương 87 nội kình. Bành, Hàn Lâm chân trái cùng cung trúc mang chỉ hổ quyền sáo hữu quyền, hung hăng đụng vào nhau, hai cố khí huyết chi lực dâng lên mà ra, lẫn nhau đụng nhau, lập tức bạo phát ra một hồi đình thai nhức góc tiếng quanh mình. Hàn Lâm hướng lui về phía sau mấy bước, cảm giác được chân trái chỗ truyền đến một hồi đau lớn, cúi đầu xem xét, bắp chân trái ống quần đã vỡ ra, đỏ thắm một mảnh, bắp chân trái bị bắn bị thương vì có linh khí hộ thuẫn phòng ngự, một kích này chỉ là vết thương da thịt, cũng không có đả thương được xương cốt. nếu như không có nội giáp linh khí hộ thuẫn, cung trúc mang thú khí chỉ hộ quyền 6 một quyền này đủ để đem Hàn Lâm chân trái nện thành phấn vụn tính gãy xương, Hàn Lâm cũng chỉ có thể dừng bước tứ cường, không còn có hy vọng thi vào một quyển đại học tiên môn. Hàn Lâm hoạt động hạ chân trái, khống chế cơ thể có vào, nhường máu tươi không còn chảy ra, đây chỉ là kế tạm thời, cũng không thể nhường thương thế khỏi hẳn. thi đấu qua đi, vẫn là phải cái kia khâu vết thương, khâu vết thương, cái kia trị liệu, trị liệu. nắm bắt thời cơ như thế tinh chuẩn, hắn nói bách thú quyển cảnh giới cao hơn ta chỉ sợ tuyệt đối không phải nói ngoa. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, Cung Trúc nhìn thoáng qua Hàn Lâm chân trái, khỏe miệng không khỏi hiện ra một vòng ý cười, thẩm nghĩ trong lòng, ổn. trong trận đấu ai trước bị thương, ai đều khuyết điểm. Cung Trúc thẩm nghĩ trong lòng, phía sau chiến đấu chỉ phải cẩn thận một chút, không cho hắn cơ hội liều mạng. Trận đấu này ta có thể thắng. Cung Trúc trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười tự tin, nhưng hắn hay là cưỡng chế mong muốn một tiếng chống tăng khí thế đem Hàn Lâm đánh bại xúc động, vẫn như cũ bày ra một cái phòng thủ tư thế. Tất nhiên bách thú quyền đánh không lại ngươi vậy liền hóa một loại công pháp. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng xong quyền triển khai năm ngón tay đột nhiên nối lượng bạch một tiếng không trung lại tuôn ra một tiếng kinh khí cung trúc khỏe mắt không khỏi có hơi có gấp đối phương năm ngón tay như cầu, lại cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác quả nhiên không hổ là có thể cùng thú khí liều mạng chảo pháp, dưới lôi đài quan sát cùng trên lôi đài chính diện nên đối với lại là hoàn toàn hai loại khác nhau cảm giác cung trúc thầm nghĩ trong lòng đối với mình từ vừa mới bắt đầu liền quyết định đánh phòng thủ phản kích chiến lược lập tức cảm giác được anh minh vô cùng bạch bạch bạch hàn lâm song trên không trung vung gãy vén nhọn tiếng xé gió vang lên heo lại để cho cung trúc trong lòng nhịn không được giận mình hướng khóa cổ Hàn Lâm thân ảnh trên không trung xoay chuyển, động tác trôi chảy mà tấn mãnh, lập tức nhường vây xem một đám chiêu sinh lão sư hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy hắn móng phải như thiểm điện rỗi ra, giống như một đầu sắc bé đương chảo, không chút lưu tình hướng phía Cung Trúc giết hầu chộp tới. Một chiêu này đương chảo khóa cổ, hung ác vô cùng, mỗi một cái động tác cũng chuẩn xác không sai, mang theo một cô uy hiếp chí mạng. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Hàn Lâm trên người tán phát ra sát khí cùng lực các bách. Cung Trúc tâm thần trong nháy mắt bị Hàn Lâm một chảo này khí thế chỗ tránh trên mặt lại lộ ra một vòng en ngại thần sắc, vô thức mong muốn trốn tránh, trước đó vừa mới giao thủ liền đem Hàn Lâm bắn bị thương đắc ý, lập tức tiêu tán vô tung. Không thể tránh, một sáng tránh né, đối phương chiêu thức rồi sẽ liên miên bất tuyệt, càng thêm khó mà ngăn cản. Cung Trúc lấy lại tinh thần, trong lòng đột nhiên giật mình, ngay lập tức ngăn lại mong muốn triệt thoái phía sau hai chân, cắn răng một cái, vùng vây Hưu quyển, hướng phía Hàn Lâm nô ra móng phải đập tới. Hàn Lâm móng phải hung hăng chột vào Cung Trúc hữu quyển một tiếng, mấy đạo vỡ nát hỏa hoa theo một tiếng va chạm ra ra, Hàn Lâm móng phải lại cùng Cung Trúc khí liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Đang đang đang một cái liều mạng, hai bên ai cũng không có chiếm được tiện nghi, lẫn nhau lui lại mấy bước, Hàn Lâm thân hình vừa mới đứng vững, đều tiếp tục hướng phía cung trúc lao đến, chân trái thương thế, mặc dù vì khí huyết chi lực tạm thời phủ kín, nhưng lại cũng không phải là khỏi hẳn, thời gian kéo càng lâu, đối với Hàn Lâm càng bất lợi, bởi vậy Hàn Lâm nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Sau một khắc, một cỗ mát lạnh khí tức theo Hàn Lâm trong đan điền điều động ra đây, hỗn hợp lấy ương trảo nội kình hướng phía Hàn Lâm hai tay cùng với song trảo lao tới, trong chốc lát, nguyên bản hiện ra đen sẫm kim loại màu sắc sóng trảo, vậy mà bắt đầu trở nên trắng nó lên, nợ do ôn nhuận ngọc chất sáng bóng, cùng lúc đó một vòng hàn ý theo hàn lâm song chảo trong thả ra ngoài ngay cả lôi đài nhiệt độ trung quanh cũng đột nhiên giảm xuống 7-8 độ thừa hứng bắt thọ hàn lâm nhào thân tiến lên song chảo liên hoàn thượng công đỉnh phong lăng liệt cung chúc vậy cắn răng tiến lên đón một bộ phi yến liên bắt trưởng phối hợp hai tay thú khí chỉ hổ quyền sáo cùng hàn lâm đánh cũng là có đến có hồi trên lôi đài thỉnh thoảng bộ phát ra vài chạm kịch liệt âm thanh kia lửa tung tóe giống hai vị cầm trong tay thú khí võ giả tại liều mạng tranh đấu ương chảo khuya song phong quán nhĩ ương chảo mất tim đá háng phá đầu gối ương chảo thủ là một bộ thuần túy chém giết công pháp Chiêu chiêu công kích đều là chỗ yếu của thân thể bộ vị, Hàn Lâm bất luận là bước đi hay là nhảy vọt, từng chiêu từng thức đều có thể khiến người ta cảm thấy rất mạnh, bắt lực cùng lực bộc phát. Cung trúc nếu như không có thú khí chỉ hổ quyền sáu, Hàn Lâm mấy chiêu trong có thể đem đối phương trọng thương. Trong nháy mắt, hai người trên lôi đài đánh nhau chết sống mười mấy chiêu, hai người động tác mau lẹ, tốc độ cực nhanh, người bình thường mắt thường thậm chí đều khó mà bắt được hai người động tác. Dưới lôi đài, một đám chiêu sinh lão sư trầm trầm vào Hàn Lâm, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thân sắc. Bộ này chảo pháp vậy mà như thế hung hãn. Tô hình, các ngươi võ tông tiên môn trọng nhưng có bộ công pháp này. Vạn yêu tiên môn chiêu sinh lão sư chầm trầm vào hà lâm, chứng to mắt, dường như không thể tin được lại còn có như thế hung lệ trả pháp, nhịn không được hướng phía bên cạnh võ tông tiên môn chiêu sinh lão sư hỏi. Đại học võ tông tiên môn là 4 chỗ đại học tiên môn trong am hiểu nhất bồi dưỡng võ giả đại học. Mỗi lần khai thác chiến tranh, mặc dù đều là do lam tinh liên minh quân bộ phát động, nhưng chiến đấu hạch tâm chủ lực thường thường đều là đại học võ tông tiên môn tốt nghiệp học sinh. Bởi vậy đại học võ tông tiên môn còn có một cái khác tên, lam tinh liên minh trưởng quân đội. Chỉ cần thi vào đại học võ tông tiên môn, rồi sẽ tự động đạt được quân tịch. năm đại học tương đương với 4 năm tuổi quân sau khi tốt nghiệp trực tiếp trao tặng chuẩn úy quân hàm, bước vào làm tinh liên minh quân, chí ít cũng là theo cai làm lên. có điểm giống ưng chào công, long chào thủ, hồ chào công, phi hồ chào. tô định an một mở mắt, cẩn thận chầm chậm vào hàn lâm mỗi một cái động tác, là đại học võ tông tiên môn, công pháp phòng nghiên cứu phó chủ nhiệm, tô định an trong đầu đều tồn lấy mười mấy bộ chào pháp. hồi lâu, tô định an mới chậm rãi lắc đầu nói, đều không phải là, bất luận là chiêu thức, hay là lực bộ phát, cũng hoàn toàn không phải những thứ này chào công có thể sánh ngang, chí ít này những thứ này chào công, vào ngày kia cảnh là không có cách nào liệu mạng thu khí. Thật chẳng lẽ nếu như người khác đoán như thế, là từ gia ngoại thời không trong di tích đạt được công pháp. Thiên công tiên môn chiêu sinh lão sư, nhịn không được bật cười. Hắc <cười> hắc, nếu hắn vui lòng đem môn công pháp này cống hiến ra đến, Tô chủ nhiệm có thể hay không phá lệ, đưa hắn tuyển nhận tiến võ tông tiên môn. Ở vào tuổi của hắn, có thể có được hậu thiên cảnh bắt tầng tu vi, với lại đạt tới hổ báo lôi âm, gần cốt cùng vang lên cảnh giới, đều là mầm móng tiên tiên, thêm chút bồi dưỡng có thể biến thành một tên tiên thiên cảnh võ giả, hơn nữa còn có thể thu được một bộ có thể liều mạng thú khí chảo pháp, cớ sao mà không làm. Vạn yêu tiên môn chiêu sinh lão sư cười nói. Tô Định An tựa hồ có chút rung động, trần chừ một lát sau, hay là lắc lắc đầu nói, quy củ không thể phá, bộ này trảo pháp lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một bộ hậu thiên cảnh công pháp mà thôi, một sáng võ giả tấn thăng đến Tiên Tiên, bất kỳ cái gì một bộ tiên tiên phẩm giai trảo pháp, cũng sẽ không so với hắn bộ này chảo pháp yếu. Đối với võ giả mà nói, hậu thiên cảnh chỉ là đặt nền móng, cảnh giới này công pháp, bất kể lại làm sao tinh diệu, hiệu quả cũng rất có hạn, đợi đến võ giả tấn thăng Tiên Tiên cảnh về sau, nhất giai công pháp một cách tự nhiên rồi sẽ bỏ cuộc đi tu luyện lợi hại hơn tiên tiên công pháp. Dưới lôi đài các lão sư nghị luận ầm ĩ, trên lôi đài cung trúc lại càng đánh càng cảm giác được kinh hãi không thôi hắn phát hiện theo thời gian trôi qua mỗi một lần cùng hàn lâm móng tay đụng nhau đều sẽ có một sợi hàn khí theo chính mình trên hai tay kinh mạch rót vào thân thể chính mình vừa mới bắt đầu còn chưa phát giác nhưng góp gió thành báo giới bất luận là động tác của mình chiêu thức hay là thể nội khí huyết lực lượng nội tình điều động cũng trở nên so trước đó chậm chậm lên nguyên bản trôi chạy trừ pháp vậy theo cái này thì chậm chậm hiện lộ ra nguyên bản chưa bao giờ có sơ hở Người đây là cái gì nội công tâm pháp lại có thể ảnh hưởng chiêu thức của ta động tác cung trúc cuối cùng nhịn không được thừa dịp một cái đụng nhau hai người đồng thời lùi lại. Hướng phía Hàn Lâm lớn tiếng kêu lên. 7 chương 88, tháng thảm, chương 88, tháng thảm. Hàn Lâm nhìn về phía Cung trúc, khoe miệng nổi lên mỉm cười, Tuyết thiềm nội kình hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn, chẳng những có thể cùng các loại nội kình hỗn hợp với nhau, phát huy chiêu thức lớn hơn uy lực, hơn nữa còn năng lực thông qua tiếp xúc rót vào thân thể đối phương, ảnh hưởng đối phương khí huyết chi lực, nội kình vận hành, theo thời gian trôi qua, ngay cả đối phương chiêu thức, động tác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ta hiện tại Tuyết Thiểm nội kình vậy chỉ là tinh thông, đợi đến ta tu luyện đến đại thành thậm chí cảnh giới viên mãn, một trường xuống dưới Nói không chừng có thể đem đối phương toàn bộ thân thể cũng đóng băng." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên phát hiện, chính mình chân trái đau đớn cảm giác vậy giảm nhẹ đi nhiều, miệng vết thương một mảnh mát lạnh, thậm chí có chút hơi cảm giác đột, đều cùng đắp thuốc chữa thương, vết thương nhanh chóng khép lại cảm giác giống nhau như lúc, nếu như không phải tại chiến đấu, Hàn Lâm đều muốn trước tiên xem xét chân trái vết thương. Cung chúc không ngừng lui về phía sau, mong muốn trì hoãn thời gian, đem rót vào thân thể tuyết tiềm nội kình làm hao mòn hầu như không còn, bằng không mà nói, bất kể hắn thi triển bất kỳ cái gì công pháp, đều sẽ vì động tác chậm chạp biến hình xuất hiện sơ hở, một sáng bị Hàn Lâm bắt lấy, hậu quả khó mà lường được. Hàn Lâm nhìn Cung Trúc không ngừng lùi lại, khỏe miệng không khỏi vểnh lên, dưới chân đạp một cái, thân như trong gió liêu diệp, nhẹ nhàng, tốc độ như chậm thực nhanh, song chảo như lao, giống thương ứng bắt thỏ, hướng phía Cung Trúc nào qua. Cung Trúc răng ngà thầm cắm, mở ra bàn tay đột nhiên một nắm, biến trưởng thành quyền, nguyên bản tiêu sái phiêu giật phi yến liên bát trưởng, trong nháy mắt cũng biến thành ngạ hổ phát sát quyền, song quyền vung kình phong mãnh liệt, thú khí chỉ hổ quyền bên trên bốn cái gai nhọn, nhường bộ quyền pháp này uy lực đột nhiên tăng lên rất nhiều. Bành, bành, bành. Thì triển ngạ hổ phát sát quyền cung trúc, khí tức cũng đột nhiên biến đổi, trạng thái giống chân chính dị thú ác hổ bình thường trở nên cực kỳ điên cuồng lên. Bộ quyền pháp này cũng là hung hàn rối tinh rối mù, cùng Hàn Lâm ung chảo thủ lại liều mạng cái lực lượng ngang nhau, trong không khí cũng tràn ngập một cỗ thảm thiết huyết tinh vị đạo. Ẩm, hai người lại làm một cái liều mạng, lẫn nhau rút lui mấy bước về sau, lại là trong nháy mắt hướng phía đối phương đánh tới. Cung trúc ị vào thú khí chỉ hổ quyền sáo, quyền pháp hung manh hùng hậu, mỗi lần cũng buộc Hàn Lâm mỏng nuốt cùng quyền của hắn bộ liều mạng. Hàn Lâm cũng là ị vào nội giáp phòng ngự, hoàn toàn một bộ đồng quy vu tận liều mạng đấu pháp, hung ác đoạt để người nhìn xem sợ mất mật, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ có nhân mạng tang lôi đài. Mấy chiêu sau đó, Hàn Lâm ngón tay đã máu me đầm địa, có hai cái ngón tay móng tay cũng hất bay ra ngoài, lộ ra bên trong đấm máu thịt mềm. Hàn Lâm ngón tay đã cùng cung chúc liều mạng trên trăm cái hiệp, lại làm sao cường hãn, cũng là huyết đục chi khu, không cách nào cùng chân chính thú khí đánh đồng. Với lại Hàn Lâm ưng chào thủ vậy vẹn vẹn tu luyện tới đại thành, cũng không đạt tới cảnh giới viên mãn, có thể cùng thú khí chỉ hổ quyền sáu liều mạng trên trăm chiêu, đã vượt qua Hàn Lâm dự liệu. Từng khe từng sợi tuyết tiềm khí tràn ngập trường, đại đại hóa giải Hàn Lâm gấp giáp thống khổ, cùng lúc đó. Cung Trúc vậy cảm giác được hai cái cánh tay kinh mạch tựa hồ cũng bị đống thương, đã chết lặng đến không hề hay biết. Ngay cả trong đan điển tựa hồ cũng có một tầng tảng băng đem nội kình phong ấn, bất luận là khí huyết chi lực hay là nội kình, mong muốn điều động đều muốn đây bình thường khó khăn hơn hai lần. Cung Trúc mắt nhìn Hàn Lâm đang nhỏ máu xông chảo, lại liếc mắt nhìn chính mình hai cái mắt không chế run nhẹ nhẹ hai tay, trong lòng đã hiểu, lúc này chính là so đấu ý chí lực lúc, người đó tâm trí trước yếu, ai đều thua. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, liều mạng. Cung Trúc trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống thật sự giống như giả thú vùng vây quyền, lại từ bỏ trước đó phòng thủ phản kích chiến lược chủ động hướng phía Hàn Lâm đánh tới, hắn sợ sẽ chính mình lại kiên trì phòng thủ phản kích chiến lược, đến cuối cùng bất luận là tâm trí hay là ý chí lực, đều sẽ bị đối phương khí thế sở đoạn. Một sáng mất đấu trí, cho dù thân thể còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng trên tâm lý lại không chịu nổi. Ưng chào ghe mặt, Ưng chào rào cân. Hàn Lâm Ưng chào công, chiêu chiêu không ly Cung chúc yếu hại, Cung Trúc cũng là liều mạng dùng thú khí ngăn cản Hàn Lâm chào công, lại làm mười mấy hiệp, Cung Trúc sắc mặt đột nhiên biến đổi, thể nội khí huyết chi lực giống bị đông cứng bình thường, nội kinh đi khắp đến một nửa, đột nhiên nửa đường tiêu tán thể nội dị trùng tuyết tiềm kình khí trong nháy mắt bộc phát, một cơn lạnh leo thấu xương từ trong ra ngoài thả ra ngoài, cung trúc lông mày, lọ tóc trong nháy mắt ngừng kết một tầng thần. Mỏng tầng băng, thân hình vậy đột nhiên cứng đờ. Đây là tuyết tiềm kình trô đáng sợ, làm rốt vào đối phương thể nội tuyết tiềm kình khí tích lũy tới trình độ nhất định về sau, sẽ trong nháy mắt toàn bộ bạo phát ra, cái này tích lũy tốc độ, sẽ theo nội công tâm pháp tuyết tiềm kình cảnh giới để thăng mà rút ngắn, hiện tại Hàn Lâm tuyết tiềm kình chỉ là tinh thông, tuyết tiềm kình chọn vẹn ngưng tụ mười mấy phút, mới rốt cục bạo phát ra, may mắn Hàn Lâm ý chí lực kiên cường, bằng không mà nói, còn chưa chờ đến tuyết tiềm kình bạo phát hắn liền đã không kiên trì nổi bị thua. hàn lâm nhãn tỉnh sáng lên, móng vải đột nhiên nô ra, vì ngũ hành quyền bên, bên trong sông bước pháo quyền chiêu thức, đột nhiên hướng phía cung trúc ngược chụp tới. lúc này cung trúc toàn thân đông kết, thấy lạnh cả người theo giữa ngực bụng phun ra ngoài, máu tươi hôn tạm băng hạt từ trong miệng phun ra. lúc này nhìn thấy hàn lâm sát chiêu, mặc dù có tâm tránh né, nhưng thân thể lại cứng ngắc không cách nào động đậy, chỉ có thể chớm mắt nhìn hàn lâm năm ngón tay giống lưỡi dao bình thường cắm vào chính mình lườn ngược. trong chốc lát máu tươi phun ra ngoài, hàn lâm năm ngón tay rút ra, mang ra năm đạo huyết tiễn tiêu xả mà ra, một chảo này đây thú khí chặt một đao còn nghiêm trọng hơn. Hàn Lâm chân trái thuận thế đá ra, một cái đá ngang đem Cung Trúc đá bay ra ngoài, trên lôi đài lưu lại nhất đạo dài 7, 8 mét vết máu, vết máu lấm ta lâm tấm, giống một dải đỏ thắm mai hoa nở rộ. Cung Trúc nằm trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệch, thân thể không ở cơ gấp, không chỉ trong chốc lát, quần áo liền bị máu tươi thấm đẫm hơn phân nữa, hơi động đậy, ngay lập tức cảm giác được một cơn toàn tâm đau đớn, đau hắn mặt cũng biến hình bắt đầu vặn mèo. Trọng tài lão sư mau nhanh vọt tới trước mặt của hắn, đánh giá ra Cung Trúc đã mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu về sau, ngay lập tức tuyên bố thi đấu kết thúc, một bên nhân viên y tế đang nghe trọng tài lão sư tuyên bố sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cũng là trước tiên lao đến. Kiểm tra một phen về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da, trước cầm máu, sau đó đi bệnh viện làm khâu lại tiểu phẫu liền không sao. Một tên mang kính mắt y sinh nói khẽ, đối thủ của ngươi, hạ thủ lưu tình, bằng không chỉ cần trên ngón tay chèn sau nhẹ nhàng sờ, ngực của ngươi cốt, trái tim đều sẽ trở thành một đoàn bùn mịn, đến lúc đó muốn sống cũng khó khăn. Tuyết tiềm nội kinh bộ phát về sau, cũng không tại cung trúc thể nội dừng lại, sẽ theo lỗ chân lông chảy ra, cũng đúng thế thật tạo thành cung trúc giống bị băng phong loại nguyên nhân. Lúc này cung trúc nhìn lên tới thương rất nặng, nhưng trên thực tế, đợi đến tuyết tiềm nội bình triệt để tiêu tán, cung trúc chịu vậy chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. trước đó nhân viên y tế sở dĩ căng thẳng cũng là bởi vì không biết Hàn Lâm ngón tay chèn cung trúc lồng ngực sau có không có ám động tác. trên lý luận hai người chiến đấu đến thảm liệt như vậy trình độ vì để cho đối phương triệt để chết sức chiến đấu, thuận thế bóp nát đối phương sức lực, trái tim vậy tình có thể hiểu nhưng Hàn Lâm không có làm như thế. nhân tình này cung trúc nhất định phải trong lòng đã hiểu mới được. đệ nhị phổ cao Hàn Lâm thắng trọng tài lao sư lớn tiếng tuyên bố Hàn Lâm chỉ là nhìn thoáng qua được mang ra đi cung trúc đều giữ im lặng đi xuống lôi đài rất nhanh hai tên nhân viên y tế mang theo hòm thuốc chữa bệnh hướng hắn đi tới bắt đầu cho hắn băng bó ngón tay cùng trên chân trái thương thế thương có chút nghiêm trọng có thể biết ảnh hưởng dưới buổi trưa thi đấu một tên nhân viên y tế thận trọng đem thuốc bột vẩy vào Hàn Lâm hai cây móng tay bị tung bay trên ngón tay nhẹ nói Hàn Lâm căng thẳng trong lòng nội giáp linh khí hộ thuẫn sớm tại cùng cung trúc trong chiến đấu đánh tan lại lần nữa ngưng tụ ít nhất phải 6 giờ buổi chiều khẳng định là không có cách nào dùng chỉ có thể hy vọng vào khí huyết hộ thuẫn cùng nội tình hộ thuẫn cùng với nội giáp thân mình chất liệu phòng ngự hiệu quả ngón tay hiện tại lại bị trọng thương trào thủ khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến ám khí công pháp truy hồn đoạt mệnh thập bát phá bởi chiều phải đối mặt thế, nhưng một tên nghiệm lực võ giả cùng với một đầu hậu thiên cảnh thượng phẩm khế ước dị thú, hiện tại Hàn Lâm chỉ có nhiều nhất 6 thành sức chiến đấu, vì trạng thái này đi nên chiến cuối cùng một trận chiến đấu, đối mặt thị trường chuyên cấp 3 kinh khủng nhất, thí sinh, kết cục có thể nghĩ. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm nhíu mày, không khỏi nhắm hai mắt lại, mong muốn nắm chặt thời gian, điều động thể nội tuyết tiềm kình khí hướng phía vết thương dũng mãnh lao tới.